Chương 219, lẫn nhau tính toán. Chương 219, lẫn nhau tính toán. Đáng chết. Lại là Bạch Liên Mộng Diễm Hoa, loại này quỷ đồ vật không phải bị Ti Chủ đại nhân toàn bộ hủy diệt sao? Làm sao còn sẽ xuất hiện trên thế giới này? Lý Thừa Tinh nghe được là Bạch Liên Mộng Diễm Hoa về sau, vừa rồi một màn kia đắc ý trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn hiển nhiên là bị Bạch Liên Mộng Diễm Hoa tin tức này cho khiếp sợ đến. Nếu để cho những cái kia Bạch Liên Mộng Diễm Hoa hút xong dân chúng trong thành đủ, vậy coi như toàn sòng. Bởi vì Làm bạch liên ngộng hiểm hoa nở rộ thời điểm, liền sẽ dựng dục ra một loại tên là ác ngộng quỷ dị. Loại này quỷ đồ vật có thể phân ly ở mêng mông vô ngần giữa thiên địa, còn có thể ký túc tại nhân loại võ giả trong thân thể, theo túng nhân loại võ giả nhất cử nhất động. Năm đó, liền liền ngoại cương tông sư võ giả, tại một không xem trường tình hung dưới, cũng bị những này ác ngộng cho ký túc, biến thành cái sắc không hồn khôi lôi ác ngộng vô hình không thể, tồn tại ở một loại nào đó thần bí hư không bên trong, ngoại cương tông sư trở xuống võ giả công kích, hoàn toàn là đối với nó vô hiệu. Năm đó chính là Huyền Điểu vệ ty chủ lại nhận tự mình xuất lĩnh địa cấp người trở lên huyền điệu vệ, đem những này du đãng tại mên mông thiên điệu bên trong ác ngộng cho diệt trừ đương nhiên, cái kia thời điểm là có giám thiên ti thiên điệu nhật nguyệt kính tương trợ, mới có thể chuẩn xác tìm ra những cái kia ác ngộng vị trí. Bây giờ nhưng khác biệt dị vãng, linh cơ chi điệu biến hóa, dẫn đến đại hạ hoàng triều mảnh này thổ địa thiên địa phát sinh biến đổi lớn. Liên số liền nhau sương giám thị thiên hạ thiên điệu nhật nguyệt kính, cũng nhận tác động đến, không cách nào như dị vãng như vậy cường đại. Nếu là ác ngộng lần lâm, có sẽ loạn, chúng sẽ một mực nhận hại. Loại này đáng sợ kết quả liên có khả năng sẽ để cho đại hạ hoàng Chiều căn cơ sụp đổ rơi. Cho nên, đối với cái này đáng sợ tin tức, Lý Thừa Tinh không dám có chỗ trần chờ, quay đầu nhìn về phía phía bên phải. Nơi đó là hai người mặc màu đỏ huyền điệu phục lão giả, hai vị địa cấp huyền điệu vệ, đều là ngoại cương tông sư tiểu thành võ giả. Lý Thừa Tinh cùng bọn hắn hai người liếc nhau một cái về sau, quyết định thật nhanh ra lệnh. "Lão Lệnh, lão Phùng, hai người các ngươi hiện tại lập tức trở về ngàn hạ phủ phủ thành, hủy diệt những cái bạch liên mộng diệp không được sai sót. Đối đãi chúng ta tiêu diệt xong nơi này, tịnh thế bạch liên giáo nhân về sau, lại cùng các ngươi tụ hợp." Cửa hai cái địa cấp huyền điệu vệ không cần Lý Thừa Tinh nói, bọn hắn cũng sâu biết do ác mộng những này quỷ độ vật uy lực. "Rõ. Chúng ta cái này trở về ngàn hạc phủ phụ thành, tiêu diệt những cái kêu bạch liên mộng diễm hoa." Vừa dứt lời, Lý Thừa Tinh bên cạnh hai vị lão giả, bọn hắn kia nguyên bản trầm ổn đứng thẳng tư thế, trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Hai vị lão giả hai con người ngưng tụ, trên thân tản mát ra một cố khí thế bén nhọn, quanh mình không khí phảng phất đều bị cố khí thế này cho quấy. Ngay sau đó, hai vị lão giả thân thể một cái, hóa thành một đạo ánh mắt khó mà bắt giữ ảnh, hướng về Bích Phong bên ngoài lao đi. Mà tại Lý Thừa Tinh đối diện kia hai cái tỉnh thế bạch liên giáo lao giả, thấy cảnh này về sau, khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị tới. Phản phất bọn hắn đối với hai cái này Huyền điệu vệ Ly Khai, biểu hiện rất không thèm để ý bộ dáng. Phụp. Ừm. Không được. Lý Thừa Tinh giống như là cảm giác được cái gì, thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt bạo phát ra tốc độ kinh người, hướng phía hai người kia phương hướng truy đuổi đi qua. Một giây sau, một trận cùng phong gào thét, không có dấu hiệu nào tối qua, cuốn sạch lấy hết thệ trung quanh, cắt đá bay lên, cỏ cây đổ rạp. Nương theo lấy mặt đất truyền đến rung động mạnh mẽ cảm giác, một đầu dài đến mấy chục trượng màu xanh cự giả, Từ trên mặt đất tuôn ra, màu xanh cự sở thân thể to lớn, cuốn lượn xoay quanh tại toàn bộ bích phong cốc bên ngoài. Trên người nó lấn viếng tại ánh nắng chiếu dọi xuống, phản xạ ra băng lãnh ánh sáng xanh, làm cho người không rét mà run. Thanh sả cặp kia phát ra nhàn nhạt màu vàng kim ánh mắt tụ đồng, hung ác nhìn chằm chằm kia hai cái ý đồ ly khai bích phong cốc huyền điệu vệ. Sau đó, màu xanh trống ra mỏ phun miệt lớn, phun ra một đạo màu xanh yêu sát khí lưu, đánh út về phía kia hai cái địa cấp huyền điệu vệ. Cái gì? Lai yêu thú? Kia hai cái địa cấp huyền điệu vệ trên mặt sững trong hai mắt đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc đó lấy. Toàn thân bọn họ cương nguyên tri lực đồng thời bộc phát ra, lực lượng cường đại khiến cho không khí chúng quanh phát ra tới ông ông tác hưởng thanh âm. Sau một khắc, hai người bọn họ điều khiển thể nội cương nguyên, hai đạo kinh khủng cương nguyên tấm lụa vạch phá trời cao, đụng nhau cái kia đạo màu xanh yêu sắc khí. Trong chốc lát, chỉ nghe vang, một tiếng vang thật lớn, hai cố cường đại lực lượng đụng vào nhau, nhộn nhạo lên kinh khủng phong bạo, hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Kia cố khí màu lấy không thể đỡ lượng, kia hai tấm lửa, nhanh tốc độ xông đến thân bị cái này một cố màu xanh yêu sát khí đánh lên kia hai cái huyền điệu vệ, ứng lực trở ra, thân thể hướng phía sau rút lui mà đi. Lý Thừa Tinh tại hai người bọn họ bị đánh lui thời điểm, thừa cơ dùng hai tay đỡ lấy bọn hắn, sau đó không chút do dự đem trong cơ thể mình cương nguyên quán thâu đi vào. Kia hai cái bị thanh xạ yêu sát khí đánh chúng huyền điệu vệ, khóe miệng trong lúc lơ đãng tràn ra một tia tiên huyết đợi Lý Thừa Tinh đem hai cái này huyền điệu vệ mang về đến lúc đầu địa phương về sau, khuôn mặt của hắn lập tức trở nên ngưng lên. Nhìn xem kia một đầu che khuất bầu trời to lớn thanh xạ, Lý Thừa Tinh giọng non, trong hai mắt tràn đầy không thể tin. Yêu Vương cảnh giới yêu thú Vẫn là tương đối tại ngoại cương tông sư cảnh giới viên mãn yêu vương. Lý Thừa Tinh không minh mạch, phi hạt phủ vì sao lại có như thế kinh khủng yêu thú đây tuyệt đối không thể nào là phi hạt phủ xuất hiện yêu thú. Lý Thừa Tinh, ngươi còn muốn lấy cứu những cái kia huyết thực đầu. Ngươi bây giờ đều tự thân khó bảo toàn, còn không bằng nắm lại chính ngươi đi. Hồng lão, đừng các loại, ta nhìn chúng ta vẫn là mau chóng giải quyết những này đáng chết huyền điệu vệ đi. Để tránh đêm dài lắm mộng. Áo bào trắng lão giả từ dưới đất đứng lên, độc nhãn nhìn chổng chọc vào Lý Tinh, trong con mắt càng là tràn ngập lăng lệ sát khí. Hắn nhưng là hận nhất điệu vệ người một trong, hắn một cái khác mắt mù chính là bãi huyền điệu vệ ban tạo. Lập tức, tại áo bào trắng lao giả muốn trước khi động thủ, ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời cái kia to lớn thanh xà đầu lâu, mở miệng cảnh cáo nó một câu. "Thanh Vương, nhớ kỹ ngươi cùng chúng ta thánh giáo ước định, ta hy vọng vừa mới tình huống đã không còn hai lần. Cái này đáng chết yêu thú, vừa mới rõ ràng có cơ hội giết chết kia hai cái huyền điệu vệ, lại chỉ là nhẹ bồng bềnh công kích một cái bọn hắn. Bởi vì lấy thanh vương thực lực, vẫn là đánh lén hai cái ngoại cương tông sư tiểu thành giả. Nó nếu là một kích toàn lực, kia hai cái huyền điệu vệ hẳn phải chết không nghi ngờ." Đối với áo bào trắng lão giả cảnh cáo, Màu xanh kia to lớn con người hiện lên một tia co nhẹ. Những này đáng chết nhân loại, có một cái tính một cái, quả nhiên toàn bộ cũng không xứng sinh tồn ở trên thế giới này. Bọn hắn tự giết lẫn nhau thao tác, liền liền thanh xà chính nó đều nghị không minh bạch. Bất quá, thanh xà nó cũng không muốn đi làm minh bạch, nó từ Tây vực cực địa đi vào đại hạ hoàng triều nơi này, chính là giải cứu bọn chúng nhất tộc long quân mà tới. Tại áo bào trắng lão giả cảnh cáo thanh xà thời điểm, bên cạnh hắn hùng ứng cầm trong tay một đóa trắng tinh hoa sen khí cụ bằng đồng, hướng bên trong rót vào lực lượng của mình. Trắng toát hoa sen khí cụ bằng đồng, tiếp theo một cái chớp mắt lấp lánh ra sáng chói chói mắt ánh sáng màu trắng. Đem cái này toàn bộ Bích Phong cốc đều chiếu sáng lên. sen. theo sát mà đến là một cố kinh người khí cơ, khuấy động không khí trung quanh, hình thành một cái quy mô to lớn khí lưu vòng xoáy. Lý Thừa Tinh, hôm nay cái này Bích Phong cốc chính là các ngươi Huyền Điệu vệ nơi tăng thân. Hồng ứng kia tràn ngập án độc cùng oan lệ thanh âm, tại Bích Phong cốc bên trong quấn quẩn. Hai con người càng là loé ra quỷ dị bạch mang, giống như trong đêm tối quỷ hỏa, âm trầm mà kinh khủng. Hồng lúc này nhấc lên trên tay màu trắng hoa sen khí cụ bằng đồng, tay khô héo trên cánh tay nổi xanh, phản đã đem lực lượng toàn thân vào trong đó. Sau một khắc, Một đạo kinh khủng khí lưu màu trắng hình trụ, sóng phá hết thảy chói buộc, gào thét mà ra. Tiệp khí lưu màu trắng hình trụ, tựa như một đầu cuồng bạo tứ ngược cự lòng, mang theo hủy diệt thế giới lực lượng. Chỗ đi qua, không khí bị xé nứt thành hai nửa, trung quanh nham thạch bị hủy thành đầy đất bùn mịn, phát ra bén nhọn tiếng kêu to. Lý Thừa Tinh thấy thế, trong lòng còi báo động đại tác, không dám có chút chủ quan. Bởi vì, hồng ứng trên tay cầm lấy đồ vật, là Tịnh Thế Bạch Liên giáo khí, Sau đó, Lý Thừa Tinh tay phải ra, động tác nhanh nhẹn như gió, từ trong lực lấy ra một cái màu đen ấn khí cụ băng đồng. Mẫu đen ấn tỷ khí cụ bằng đồng, là một cái tinh xảo huyền màu đen chim nhỏ hình dạng, phía trên khắc họa lấy tinh mịn hoa văn phức tạp, tản mát ra một loại thần bí mà thâm truy khí tức. Lý Thừa Tinh đem cái này màu đen ấn tỷ khí cụ bằng đồng nâng ở trên lòng bàn tay, trên người cương nguyên không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Màu đen ấn tỷ khí cụ bằng đồng, trong ngáy mắt bạo trán thả ra huyền ảo hạ quang. Chợt, một đạo nhàn nhạt khí lưu màu đen bình chứng lặng yên xuất hiện, khí lưu màu đen bình nhìn như khinh bạc như xương, lại tràn lan ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Cái kia đạo khí lưu màu trắng công kích, như sôi trào mãnh liệt sóng lớn mà tới. Tung hằng va chạm lên khí lưu màu đen bình thường. Giữa hai bên phát ra đinh thái nhức góc tiếng va chạm, tính cả hư vô mở mị không gian, vậy mà cũng xuất hiện một tia vật vẹo biến hình. Cái này hai cố lực lượng đụng nhau lúc, sinh ra lực trùng kích, vậy mà siêu việt ngoại cương cảnh giới tông sư, có khả năng phát huy ra lực lượng. Toàn bộ bích phong cốc đều tại cố này kinh người to lớn lực trùng kích giới, bắt đầu rung động bắt đầu. Nhưng mà, cái kia đạo nhìn như có thể hủy diệt hết thảy khí lưu màu trắng, chỉ ở khí lưu màu đen bình thường trước nổi lên rất nhỏ gợn sóng, lại không chút nào ảnh hưởng đến, đứng tại khí lưu màu đen bình thường bên trong lý thừa tinh bọn hắn. Hừ. Huyền điệu thiên ấn. Lý Thừa Tinh, ngươi tại sao có thể có cái này đồ vật? Còn có, ngươi cái này lão ra hỏa, thế mà lừa hết thảy mọi người. Ngươi là cái gì thời điểm đột phá đến ngoại cương tông sư viên mãn? Đối diện Hồng Ngưng nhìn thấy toàn lực của mình một kích, lại bị nhẹ nhõm chặn, mặt mo mang tới cực kỳ tức giận cùng khó mà tiếp nhận thân sắc. Hồng Ngưng cái kia ngũ quan phẫn nộ vận bèo ở cùng nhau, lông mày thật chặt vận thành một cái bê tắc. Hai mắt trừng tròn trợ, tựa hồ sau một khắc liền muốn phun ra hừng hực lửa tưởng rằng các tỉnh thế bạch người, liền có thể ý tính toán hết thảy. Chúng ta huyền điệu vệ năm đó có thể đưa ngươi nhóm bọn này yêu nhân đuổi tận giết tuyệt, hiện tại tự nhiên cũng có thể. Lý Thừa Tinh vừa rồi giả bộ như rất cẩn thận kiên kỵ thần sắc, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hàn Nguyên bản nhíu chặt lông mày, chậm rãi giãn ra, khỏe miệng có chút dương lên, hai con ngươi híp lại thành một cái khe hở, giống như là lao hổ lâm nguy kế được như ý bộ dáng. Lý Thừa Tinh chế giễu xong hầu ứng về sau, quay đầu xem hướng bầu trời phía trên, mở miệng nhỏ giọng nói: "Mộc Vân, người cái này lão gia hỏa, còn không mau ra giải quyết những mấy yêu nhân." Phi học phủ bên kia Bạch Liên ngậm hoa, "Chúng ta trước đó nhưng không có dự liệu được cái này biến cố." Còn có cái này yêu vương, chắc là từ Tây vực cực địa bên kia trui vào tiền đến. Xem ra, Tây vực cực địa bên kia có người không chịu cô đơn, khẳng định là cố ý thả nó tiến đến. Rất rõ ràng chính là muốn mượn nhờ cái này yêu vương, quấy đục cái này đại hạ hoàng triều thế cục. Đại hạ hoàng triều từ thánh tổ khai triều đến nay, lấy vô thượng vĩ lực ngưng tụ đại hạ hoàng triều thiên địa chí lực, tại tứ đại cực vực thiết hạ kết giới, dùng để chống cự phía ngoài uy hiếp. Mà Tây vực cực địa bên ngoài, có mấy vạn đại sơn, bên trong yêu thú đếm không hết, liền xem như cương sư giả tiến vào bên trong, cũng là đường chết một đầu. Mà kia đạo thánh tổ bảy kết giới, có thể cách trở thần phụ cảnh giới yếu thú, tiến vào đại hạ hoàng triều cảnh nội đồng dạng thân là đại hạ hoàng triều hoàng triều võ giả, cũng như yếu thú đồng dạng bị hạn chế, căn bản là không có cách bước ra đại hạ hoàng triều, trừ khi lấy lực phá lực, đánh vỡ thánh tổ bảy kết giới. Bất quá, đó là không có khả năng sự tình. Muốn đánh vỡ thánh tổ lưu lại kết giới, trừ khi đột phá đến cái kia từ xưa đến nay liền một mực hư vô mở mịt cảnh giới động hư cảnh giới. Bởi vì đại hạ thánh tổ, năm đó thế nhưng là mượn nhờ đại hạ hoàng triều sâu xa thâm thẳm bên trong khí vận chí lực, phát huy ra so sánh động hư quân thực lực. Tây vực cực điểm nơi đó, là vị nào trấn tây đại tướng quân tại trấn thủ, thế nhưng lại để một cái có thể so với ngoại cương tông sư viên mãn yêu thú, chui vào tiến đến đám chết. Nguyên bản hôm nay 10 phần chắc 9 sự tình, lại vẫn cứ xuất hiện đầu này yêu vương thanh xạ. Bầu trời phía trên, một cái nhìn có chút gầy gò lão giả, gió mát đạo cốt, từ trong gầm trời bỗng bèn mà xuống, thân mang một bộ màu đỏ huyền địa phục, tay áo bằng bền, phản phất cùng cái này bên ngông thiên địa hòa là một thể. Mục lão quỷ, là ngươi. Lão phu rõ ràng nhận được tin tức, ngươi giờ phút này hẳn là tại đông vực bên kia mới đúng, vì sao lại dạng này? Hùng ứng đầu thoáng nhìn không trung cái kia lão về sau, lập tức như nghẹn ở cổ họng, giống nuốt một con rồi khó chịu. Mộc Vân, Huyền Điểu vệ bản thứ hai ty chủ, nửa bước thần phụ cảnh giới kinh khủng tồn tại, một thân thực lực siêu phàm nhập thánh, vô hạn tới gần cùng kia thần phụ chân nhân thực lực. Mặc dù không cách nào cùng kia thần phụ chân nhân so sánh, nhưng là thực lực của hắn như ngựa xa đồng dạng ngoại cương tông sư viên mãn. Thanh Vương, hiện tại tình huống thay đổi, ngươi cho ta nâng cái kia lão ra hỏa hai ngày. Hai ngày thời gian vừa đến, ngươi muốn đồ vật, chúng ta giáo chắc chắn đủ số dâng lên. giác được cái gì, quay đầu nhìn về phía đầu kia thanh xà, quát tầm lên. Cái này Nghi Súc, nhìn thấy Mục Vân cái này lão ra hỏa về sau, lại muốn lâm trận lùi bước, thật sự là quá không dạng gò đức. Thanh Vương nghe được Hồng Ngưng đồng ý nói điều kiện về sau, lúc này mới từ bỏ lì khai nơi đầy suy nghĩ. Trên không xuất hiện nhân loại mặc dù rất cường đại, nhưng là ngăn chặn hắn hai ngày thời gian, chính mình vẫn là có thể làm được. Lão Lý, người giải quyết những này Bạch Liên giáo yêu nhân, ta đi giải quyết cái này Nghi Súc." Mục Vân nói xong, quanh thân khí thế đột nhiên tăng vọt, trường bào màu đỏ đón gió nhảy múa, liệt liệt rung động, hướng phía đầu kia lao đi. Lý Thừa Tinh cũng không còn lo ngại, sắc mặt tràn đầy lạnh lùng cùng quyết tuyệt, nhẹ nhàng nâng tay lên. Z. Một tên cũng không để lại. Chương 220. Truyền chấp ý chỉ, mệnh lục huyền bình định minh châu chi loại. Chương 220. Truyền chấp ý chỉ, mệnh lục huyền bình định minh châu chi loại. Đại hạ hoàng triều Bắc vực, tại Mên Ngông vô bờ Lăng Hàn Đông lạnh bên trong, cuốn phong mang theo tuyết bột gạo thét mà qua, tất cả thiên điệu trắng, phản phát hỗn độn sơ khai thuần túy bộ dáng. Nơi đây hiếm người khói, chỉ có liên miên chập trùng dãy núi biết câu, tại trong gió lốc như ẩn như hiện. Lúc này, mặc nhân, từ trên trời giáng như một thế, chưa thấm mảy Nữ tử áo tím tóc đen như thác nước, chỉ dùng một cây dê sứ ngọc châm lòng lẻo kéo lên. Trước trán mấy sợi tóe phát rủ xuống, nhẹ phẩy qua nàng kia trắng non gương mặt như ngọc. Nữ tử áo tím đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa, liền liền cái này băng tuyết mặt trời, cũng không cách nào che đậy kín nàng kinh thế mỹ mạo. Qua sau đó không lâu, lại có một người mặc trường bào màu đỏ nữ tử, theo sát phía sau, chậm rãi rơi vào cái này, nữ tử áo tím đằng sau áo đỏ liệt liền, khoa trương như lửa, cùng băng mình băng hàn không hợp nhau. Không ý nữ tử lông mày cao gầy, môi như anh điểm son, một đôi mắt phượng bên trong lộ ra thái thần bí, cùng nữ tử tím so sánh với Hồng y nữ tử càng lộ vẻ vũ mị xinh đẹp. "Sư tỷ, kia cái gì cực khổ tử liền điệu vệ, lại tìm ngươi ngươi? Đến tọt cùng là chuyện đại sự gì, còn có thể kinh động đến ngươi?" Hồng y nữ tử đôi mắt đẹp phủi một cái nữ tử áo tím, hai tay ôm ấp ở trước ngực, cánh tay trong lúc lơ đã ngâng lên kia đối ngạo nhân vô liếng. Chỉ gặp nữ tử áo tím trong tay, chính cầm một cái màu tím thủy tinh lệnh bài đối với Hồng y nữ tử phàn nàn, nữ tử áo tím thần sắc tự nhiên, không có lên một tia gợn sóng. Chỉ là trong mắt nhìn xem trong tay màu tím lệnh bài, sau đó ngọc Thủ nhẹ nhàng nhấn một cái. Màu tím lệnh bài trong nháy mắt lấp lánh ra sáng chói chói mắt từ mang, như là gợn sóng tầng tầng tràn ra, đem chu vi đất tuyết nhuộm thành mỹ lệ tự xoáng. Ti chủ đại nhân, Nam vực Minh Châu, phi học phụ xuất hiện đại lượng tỉnh thế bạch liên mộng yểm hoa. Lão phu cùng Mộc Vân cái này lão gia hỏa, bị một cái yêu vương viên mãn thanh xả, cùng tỉnh thế bạch liên giáo những này yêu nhân cho cô lấy. Chúng ta trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân mà đi, còn xin ti chủ đại nhân xuất thủ tương trợ. Tại yên tĩnh ý mắng bên trong, cái này vài câu thanh âm giản mùa, đang không ngừng quanh quẩn. Yêu vương viên mãn, tịnh thế bạch liên giáo đám yêu nhân. Khì hì ha, ha. Xem ra Tịnh Thế Bạch Liên giáo đám phế vật kia, lại lấy được vực ngoại chi địa lực lượng. Cái này Bạch Liên ngọc điểm hoa, rất rõ ràng là đến từ đại hạ hoàng triều bên ngoài đồ vật. Đối với Hồng Y nữ tử nhẹ nhõm trêu chọc, nữ tử áo tím chỉ là có chút nhíu mày. Lập tức, nữ tử áo tím ngột thủ nhẹ phẩy qua màu tím thủy tinh lệnh bài, vừa mới xuất hiện từ mang trong nháy mắt phóng đại, giống như tại mênh mông đất tuyết bên trong, dâng lên một vòng màu tím trắng tròn. Sau một khắc, màu tím quang huy bên trong, để lộ ra một cái mơ hồ không rõ thân ảnh đạo thân ảnh này vừa ra, nữ tử áo tím bên cạnh Hồng Y nữ tử, trong nháy mắt thu liễm lại vui cười biểu lộ, trở nên mười phần trang nghiêm. Không ít nữ tử hai tay ôm lại, một gối quỳ xuống, cùng kính mở miệng nói ra: "Vi thần dám thiên ti phó ty chủ Lâm Nguyệt Khê, gặp qua bệ hạ." Mà một bên nữ tử áo tím, nhưng không có như là Lâm Nguyệt Khê khoa trương như vậy, mà là khẽ hé môi son mở miệng nói chuyện. "Bệ hạ, vi thần thu được lý thừa tinh phó ti chủ chuyển tin, Nam vực Minh Châu phi hạ phủ, xuất hiện bạch liên ngọc điểm hoa." Vi thần hiện tại thân ở Bắc vực, không cách nào tự mình lao tới Nam vực, còn xin bệ hạ định đoạt. Nữ tử áo tím nói đến đây, liền ngừng lại, đôi mắt đẹp nhìn về phía giữa không trùng cái kia đạo mơ hồ không rõ hư ảnh ở xa ngải đều bên trong. Hoàng cung ở trong chỗ sâu mặt, Hạ Minh Nguyệt ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ tại Hạ Minh Nguyệt phía trước, có một đạo thần bí từ mang, phía trên rõ ràng hiện lộ ra Lâm Nguyệt Khê hai người dung mạo. "Ừm." Bạch Liên mộng điểm hoa. "Nam vực sao?" Hạ Minh Nguyệt miệng bên trong nhẹ nói lấy nam vực hai chữ này, đột nhiên, tên của một người đột nhiên hiện lên ở trong góc của nàng. "Lục Huyền." Đây là có xử đến nay, Hạ Minh Nguyệt gặp qua tò gan nhất nam nhân. Chính mình thân là Mai kêu hoàng đế, Hạ Thánh chỉ muốn gặp mặt cái này Lục huyền. Không nghĩ tới cái này vậy mà để nàng đợi dòng hơn 1 tháng thời gian. Tôi được Vậy liền để cái này, Lục Huyền bình định Nam vực phi hạt phủ, dùng cái này đến triệt tiêu cái này lại bất kính chi tội đi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh Nguyệt hai con ngươi hiện lên một đạo thâm thúy hắc mang. Nàng tùy ý nói mấy câu về sau, hiện lên ở nàng phía trước hào quang màu tím, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Thử giao, truyền chấp ý chỉ. Mạnh Huyền điều vệ phó ty chủ Lục Huyền, lập tức tiến về Minh Châu phi hạt phủ, bình định hòa loạn, tiêu diệt hết thể liên quan tới Tịnh Thế Bạch Liên giáo yêu nhân. Vâng, vi thần tuân chỉ. Bác bên trong, ở một bên giữa lặng lâm nguyệt Khi nhìn đến trên không cái kia đạo cái bóng biến mất không thấy gì nữa về sau, lập tức lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Lâm Nguyệt Khê nghe được Lục Huyền cái tên này về sau, trên mặt lộ ra một tia cổ quái thần sắc tới. Tháng trước sau khi lấy được tin tức này, nàng đã sớm cảm thấy mười phần không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, làm nàng không có nghĩ tới là, bệnh hạ cư nhiên như thế coi trọng cái này Lục Huyền, còn hạ xuống ý chỉ, để Lục Huyền đi bình định phi học phủ chi loạn. Từ giao sư tỷ, cái này Lục Huyền đến tột cùng cỡ nào nhân vật ta, vậy mà có thể để cho hạ phá lệ, để hắn đảm nhiệm hẳn điều vệ cái thứ tư phó tí chủ. Lâm Nguyệt Khê dùng tay vỗ vỗ trên đầu gối tuyết động, đôi mắt đẹp lệ nhẹ, tràn đầy hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Thử giao hai con người lạnh lùng, không có mở miệng nói chuyện ý tứ, chỉ là nhẹ nhàng rung đầu, rủ xuống đến trên gương mặt mấy sợi tóc phát, theo gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua. Sau đó, từ giao tay phải lần nữa nhắc lên màu tím thủy tinh lệnh bài, từ mang như là quét sạch như thủy chiều chen trúc mà ra. Phủ Châu Thanh Khê phủ. Thời khắc này Lục Huyền không có lựa chọn ly khai Thanh Khê phủ phủ thành, mà là bởi vì một việc, lưu lại nơi này. Phủ thành bên trong, một tòa uy nghiêm phi phàm ngoài phủ đệ, phủ nha nha dịch. Mà Lục Huyền Lặng yên xuất hiện ở những này nha dịch trước mặt, theo Thật Sắt Đông Đảo ăn dưa đám người phía sau. "Nghe nói không? Nô Đồng Chi bọn hắn một nhà, giống như tại đêm qua chết hết. Người tại nói hiểu nói vượn cái gì? nô Đồng Chi là luyện huyết cảnh giới võ giả, lại thế nào có thể sẽ bị người giết chết đâu?" "Ai nói vậy? Ta ngày hôm qua xa xa liền nghe đến bên này tiếng kêu thảm thiết, chỉ là ta còn tưởng rằng tại Lục Huyền phía trước cách đó không xa, có hai cái cường tráng nam tử, tựa hồ ngay tại cái lộn không nứt. Chỉ là trong đó một cái làn da có chút màu đồng cổ nam tử, bởi vì vội vàng giải thích, mà tại nguyên chỗ thẳng dậm chân, khuôn mặt đều đỏ lên." Châu cổ gân xanh nô lên, thân thể một mực run rẩy, phản phất là nhớ tới tối hôm qua những cái kia âm thanh khủng bố. Nhưng mà, hai người bọn họ thanh âm nói chuyện quá mức vang dội, dẫn đến đưa tới phía trước những cái kia nha dịch chú ý lúc này, một cái cùng cái khác nha dịch mặc không đồng dạng nam nhân, chậm rãi đi tới đám người trước mặt. Hắn thân mang một bộ màu đen bộ đầu phục, eo treo trường đao, bước chân trầm ổn lại lộ ra uy hiếp, dừng lại bước chân về sau. Cái này quan sai nam nhân, chính là cái này Thanh Khê phủ phụ thành tổng bộ đầu. Thanh phủ tổng bộ đầu hai mắt hướng tụ, nhìn chòng chọc vào kia hai cái người nói chuyện, mở miệng nghiêm nghị nói: "Ngươi cho rằng là cái gì?" Hỗn trướng đồ vật, còn không mau cho bản bộ đầu lăn, còn dám nói nhiều một câu, xem chừng lao tử đem ngươi bắt hồi phủ nhà, đại hình hầu hạ. Một tiếng gầm này, tiếng như hường trung, chấn động đến chu vi đầu người ông ông tác hưởng đặc biệt là kia hai cái bị Thanh Khê phủ tổng bộ đầu để mắt tới nam nhân, bọn hắn lập tức hai chân bắt đầu như nhún nhún ra, căm như hến, thất kinh chạy ra đám người. Tưởng rằng cái gì? Thanh Khê phủ tổng bộ đầu tự nhiên biết rõ, vừa rồi nam nhân kia đằng sau muốn nói là cái gì đơn giản nói đúng là vị kia chết đi đồng chi đại nhân, khi còn sống chỗ làm chuyện xấu xa. Vị Tiêu Ngô đồng chi, thế nhưng là vị tâm thủ là người, chết tại Hán phủ thượng người vô tội không thể đếm hết được. Đương nhiên, Thanh Khê phủ tổng bộ đầu quát chói tai, đối Lục Huyền khẳng định là không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lục Huyền ánh mắt thì là vẫn luôn đặt ở trên tòa phủ đệ kia, thân niệm càng là tứ ngược quét mắt phủ đệ mỗi một cái nơi hiếu lánh. Thang đến thời gian mấy hơi thở, Lục Huyền hai con người hiện lên một kia kinh hỉ. Quả nhiên, lại là những này quỷ đồ vật. Tại Lục Huyền đem lực chú ý phóng tới phía trước tòa phủ đệ tiết lúc, quanh ăn dưa người nhau nhau chạy chậm còn lại Lục một người đứng tại chỗ, không núc là nhà nào công tử, tranh thủ thời gian cho bản bộ đầu lí khai." Nếu không bản bộ đầu cũng mặc kệ ngươi có cái gì bối cảnh, lập tức truy ná hỏi nhà cánh cửa. Đợi Thanh Khê phủ tổng bộ đầu do xét xong một phen Lục Huyền về sau, trong hai mắt lộ ra một tia sợ hai thằng phụ. Trước mắt vị này thiếu niên dáng người thẳng tắp, một bộ màu đen huyền ý lưu loát thoải mái, mày kiếm mắt sáng. Hai con ngươi thâm thúy phản phất cất dấu vô tận phong mang, trong lúc giơ tay nhấc chân lại tự mang một cỗ tự phụ chi khí. Như thế siêu phàm thoát tục khí chất, đây là cái nào một nhà công tử, ta làm sao chưa hề đều chưa từng gặp qua. Nhìn thấy Lục Huyền không có bất kỳ phản ứng nào về sau, phủ tổng bộ đầu lông mi khóa chặt, nhưng là ngữ khí vẫn là không tự chủ hòa hoãn mấy phần. Vị này công tử, chi phủ đại nhân hạ lệnh, nơi này không cho phép bất luận kẻ nào dừng lại. Còn xin công tử không muốn ảnh hưởng chúng ta làm việc. Thanh khê phủ tổng bộ đầu vẫn là lựa chọn từ tâm, không có giống trước đó như vậy ngoan lệ. Vạn nhất thật giẫm lên kẻ khó chơi, vậy coi như trêu đến một thân phi toái. Tiếp theo một cái trước mắt, Lục Huyền dưới chân tiến về phía trước một bước, quanh thân không gian bỗng nhiên bắt đầu vặn mèo. Một đạo tử mang hiện lên về sau, Lục Huyền đã biến mất tại nguyên chỗ, không lưu lại một điểm vết tích. Kia tổng bộ đầu cùng sau lưng dịch, nhìn thấy cái này kinh thế hai tộc hình tượng về sau, cả kinh trình lớn hai mắt đám người nửa ngày không có lấy lại tinh thần, Miệm đại trường Có thể tát hạ một cái trứng gà cái chủng loại kia đây là cái gì đồ vật?" Trợn lõe lên. "Chẳng lẽ mắt của ta hoa?" Thanh Khê phủ tổng bộ đầu nâng lên hai tay, dùng sức dụi dụi con mắt, tại cẩn thận nhìn chằm chằm Lục Huyền vừa mới đứng địa phương. "Uy, các ngươi nhìn thấy chưa?" "Thấy được, tổng bộ đầu đại nhân, vừa mới cái người kia, tựa như là, là Là Hư không tiêu thất." Thanh Khê phủ tổng bộ đầu nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, trở nên cực kỳ khó coi. "Chẳng lẽ ban ngày còn có thể nhìn thấy những cái kia quỹ độ vật hay sao?" Chính mình một cái luyện huyết cảnh giới võ giả, tại sao không có cảm nhận được một tơ một hào âm khí? Xem ra vừa rồi người trẻ tuổi kia hẳn là tu luyện một môn võ đạo thân pháp, lấy về phần tốc độ vượt qua bọn hắn tưởng tượng đúng, khẳng định là như thế này. "Tốt, các ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Vừa mới người kia võ đạo thân pháp cực kỳ thành thạo, cho nên các ngươi mới nhìn không rõ ràng." Bản bộ đầu vừa mới nhìn rõ rõ ràng ràng. Vì ổn định quan tâm, thanh Khê phụ tổng bộ đầu cuối cùng nhắm mắt lại, nói càn mấy câu. "Phủ đệ chỗ sâu, một cái tính mịch đáng sợ trong viện, trong không khí còn lưu lại mùi máu tanh đậm. Pha tạp viện, trên bãi cỏ đưa thân vào tu địa ngục bên trong." Trong chốc lát, Trong viện cái nào đó nơi nhỏ lẫm, không gian bắt đầu biến hình vặn vẹo, Lục Huyền từ đó nhẹ nhõm giẫm chân mà ra đối với trong viện những này kinh khủng cảnh tượng, Lục Huyền ánh mắt lạnh lùng, đối với cái này nhắm mắt làm ngơ, mà là nhìn về phía sân nhỏ chính phòng bên trong. Ngay sau đó, Lục Huyền hai con người phát ra điểm điểm tự mang, kia thẩm thủy con người chỗ xấu hóa thành hai mảnh thần bí tự uyên, xuyên thấu qua chặt bế cửa phòng. Trong phòng một mảnh hỗn độn, cái bàn ngã lật tới, quý báo chỗ, đang đạm đi dưới ánh trời, chiết xạ ra lênh Chết. Trong chốc lát, cửa phòng bị một lực lượng khủng lồ phá vỡ, hai tấm vẹo kinh mặt, trong nháy mắt xuất hiện tại Lục Huyền trong tầm mắt bọn chúng ra mặt tím xanh, hốc mắt ám sầu, đen ngòm đôi mắt bên trong lộ ra vô tận vận động, phát ra tiếng gào thét tựa như đến từ cựu lũ địa ngục, đầu lâu trên tóc dài như như độc sả của vũ. Bất quá, cái này hai tấm vận bèo đáng sợ mặt, chỉ có Lục Huyền một người có thể nhìn rõ ràng. Chính xác tới nói, là thần phụ chân nhân mới có thể trông thấy, Lục Huyền thần niệm đã khóa chặt lại bọn chúng. Bởi vì, bọn chúng lúc này không tại trong nhân thế, mà là sâu nằm ở ngăn cách phàm trần thế tục một cái khác hư không. Đây chính là những lại quỷ dị bình thường ẩn nốt địa phương sao? Chương doanh Tuyết cùng Lô Vi hai cái này vãn hận chi quỷ, trước đó chính là dấu ở một cái không gian khác bên trong chẳng trách mình cảm giác không đến âm khí nơi phát ra. Lục Huyền tay phải nhẹ giơ lên, trong đầu thần niệm đột nhiên giáng lâm, khí thế khủng bố uy áp như mãnh liệt sóng dữ hướng kia hai tấm mặt quỷ quét sạch mà đi. Không khí bị đè ép ra một tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng gợn sóng, phát ra lộp bộp tiếng nổ đùng đoảng đối diện cái kia gian phòng tựa như không chịu nổi cái nặng, gì gạo chấn động rất xuống không ít cho bụi, cửa sổ cùng vách tường bắt đầu chậm rãi vỡ ra. Lục Huyền cái này cỗ qua hư hư không, tinh chém về kia hai tấm vật Cơ hai tấm mặt quỷ cảm nhận được uy hiếp chí mạng, gào thét thảm thiết, ý đồ né tránh lục huyền công kích. Bất quá, đây cũng là phí công rẽ rủa mà thôi, lục huyền thần niệm chi lực nhẹ nhõm xóa bỏ rơi mất cái này hai tấm mặt quỷ. Chỉ là, cái này hai tấm mặt quỷ bị lục huyền tiêu diệt về sau, mặt khác một mảnh trong hư không, còn tựa lại một chút khí lưu màu đen, ở nơi đó lặng lặng chạy xuống đây là cái gì? Chẳng lẽ là quỷ dị bản nguyên? Quỷ dị bất tử bất diệt, là lục huyền biết đến quy tắc. Gặp tình hình này, lục huyền não hải thần đọc lực, lần nữa hóa làm bàn tay lớn màu tím, hướng những hắc khí kia bắt đi. Tại lục huyền mong đợi ánh mắt dưới Bàn tay lớn màu tím xuyên thấu qua khí lưu màu đen, phản phất nơi đó không có cái gì, chỉ là một mảnh hư vô. Ai, xem ra thần phụ chân nhân cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt những này quỷ đồ và sao? Túc chủ, Lục huyền. Cảnh giới: Thần phụ chân nhân. Công pháp: Phần Thiên Đao pháp 39, Chỉ Sích Thiên Ngai 09, Bất tử bất diệt 29 điểm số, 29600. Mời Túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 16000 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn bất tử bất diệt. Mời Túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 20000 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn chỉ Sích Thiên Ngai. Tăng 3000 điểm hệ thống điểm số. Xem ra mỗi một cái mặt quỷ là 1500 điểm hệ thống điểm số. Cái này hai con đoán hận quỷ dị, so trước đó Trương Doanh Tuyết cùng Lô Vĩ, yếu đi không phải một chút điểm. Ngay tại Lục Huyền xem xét hệ thống thời điểm, đột nhiên, trong ngực chuyển đến một trận dị động. Lục Huyền nhẹ nhàng như mày, từ trong ngực lấy ra chính mình thân phận lệnh bài, là cái kia thuộc về lệnh đệ vệ phó ti chủ màu đỏ thủy tinh lệnh bài. Lục Huyền vuốt ve lệnh bài, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, chẳng lẽ là có người đang tìm hắn sao? Lục huyền tâm đọc cùng một chỗ, hướng màu đỏ thủy tinh lệnh bài rót vào một tia thần niệm chi lực. Chương 221: Lục Huyền Giáng lâm. Thần niệm uy phi phủ. Chương 221, Lục Huyền giáng lâm, thần niệm uy áp phi hà phủ. Từ mang đột nhiên lóe lên, Lục Huyền ngước mắt, chỉ gặp giữa không trung một trường kinh diễm dung nhan, chậm chậm hiện hiện, có thể thấy rõ, chính là Huyền Điệu vệ ty chủ Tử Dao. Hắn khuôn mặt phảng phất bị Tử Mang phát họa, lộ ra thanh lãnh cùng thần ý. Một đôi đôi mắt đẹp, đúng như trong suốt thú thủy, ba quang liễm diễm bên trong giấu duyến không ăn khói lửa nhân gian hờ hững, lại như tĩnh mịch bầu trời đêm hà tinh. tại xem Tử đồng thời, ở cùng bác vực Tử Dao, Thật hay giả, cái này tiểu tử là bị hạ phá lệ khâm ban cho Huyền Điệu vệ phó ty chủ. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm, vẫn là nói sư tỷ ngươi thông linh tự tinh lệnh bài xuất hiện được dễ? Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột ngột phá vỡ bình tĩnh, Tử Dao nguyên bản thanh lãnh trầm tĩnh thần sắc như nước, trong nháy mắt có một tia ba động. Tử Dao lúc này cũng không để ý tới bên cạnh Lâm Nguyệt Khê, mang theo xem kia ánh mắt, chậm rãi mở miệng nói ra: Người chính là Lục Huyền?" Thanh âm này phảng phất là đêm lạnh bên trong sương gió, mang theo nhẹ nhẹ linh ý cùng chất vấn. Không chỉ là Lâm hoặc, liên liên Tử cũng không dám tin tưởng nam nhân trước mắt này trẻ tuổi như vậy, sẽ là bệ hạ Khương ban cho Huyền vệ phó tí chủ. Đúng vậy, Lục Huyền mặt không đổi sắc, như là bình tĩnh mà hộ, không có chút rung động nào. Cái này nữ nhân có thể liên hệ đến chính mình thân phận lệnh bài, đến tuột cùng là thân phận gì? Lục Huyền trả lời, để tử Dao đôi mắt đẹp hiện lên một tia sợ hãi thán phục, nhưng là trong lòng của nàng đã bắt đầu chậm rãi tiếp nhận sự thật này. "Lục Ti chủ, ta chính là Huyền điệu vệ ti chủ Từ Dao, Nam vực Minh Châu có thịnh thế Bạch Liên giáo yêu nhân chi họa. Bệ hạ có chỉ, mệnh ngươi lập tức tiến về Minh Châu phi hạ phủ, tiêu diệt, Hoa, diệt nhân, không được sai sót." Từ Dao vừa dứt lời, cũng không có lại, giữa không màu tím quang huy Trọng dạng biến thành điểm điểm tinh quang tan biến không thấy. Minh Châu. Lục Huyền nghe được hai chữ này về sau, đột nhiên hồi tưởng lại một tháng trước sự tình. Lý Thừa Tinh liền từng theo hắn nhắc qua, Minh Châu xuất hiện đại lượng tỉnh thế bạch liên giáo yêu nhân. Cho nên, Lý Thừa Tinh lần này ly khai ngày đều, ngoại trừ đến An Châu bạch đạo phủ tìm Lục Huyền bên ngoài, còn có mang theo một cái cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ đó chính là tự mình đi Minh Châu, diệt trừ những cái kêu hỏa loạn bạch tính tịnh thế bạch liên giáo yêu nhân. Có ý tứ. Liên Lý Thừa Tinh cái này huyền điệu vệ phó tí chủ, đều không giải quyết được Minh Châu hỏa loạn sao? Còn có cái này Bạch Liên Mộng Nghiễm Hoa, Lục Huyền ngược lại là hiệu qua một hai. Loại này tà môn đồ vật, không phải đã bị toàn bộ hủy diệt đi sao? Lục Huyền suy nghĩ đến tận đây, đứng chắp tay, chầm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía kia xa xôi chân trời. Một vòng có chút hăng hái thần sắc, Lăng Yên bỏ lên trên Lục Huyền gương mặt, trong con mắt mơ hồ lộ ra nhàn nhạt, nhạt hư phấn. Cũng được, ta ngược lại muốn xem xem những này tỉnh Thế Bạch Liên giáo yêu nhân, còn có thể cho ta náo ra trò gian gì tới. Với vạn, Tịnh Thế Bạch Liên giáo cái này đưa tại đồng tử, Lục Huyền cũng có một đoạn thời gian chưa từng thấy qua. Đương nhiên, sân nhỏ cửa ra vào một trận tiếng bước chân nườm lên. Ngay sau đó, năm sáu cái thân mang huyền điệu phục nam nhân nối đôi nhau mà vào. Mấy người kia vẻ mặt nghiêm túc thâm trầm, tựa như lôi cuốn lấy mây đen, quanh thân tản ra một cỗ sinh ra chớ gần lạnh lùng khí tràng. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy trong viện một chỗ bừa bộn gỗ vụn rối, cùng đứng ở nơi đó lúc hiện sao. Cầm đầu cái kia người mặc màu xanh huyền điệu phục lão giả, lập tức thần sắc bại biến, tiếng quát phá vỡ trong viện yên tĩnh. Ngươi là ai? Phủ đệ không phải đã bị phủ người vòng vây đi lên sao? Phủ những người kia là làm ăn gì? Nơi này có những cái kia quỷ đồ vật tại, làm sao bất như vậy, để cho người ta chui vào tiền đến. Màu xanh huyền điệu phục giả chính là cái này Thanh Khê phủ Huyền Điệu vệ. Huyền cái khác Huyền Điệu vệ, tại Thanh Khê phủ Huyền Sư sau khi mở miệng, cũng lòng có linh tê. Bọn hắn cấp tốc bảy biện ra vây quanh chi thế, cảnh giác ánh mắt như như chim ưng một mực khóa chặt lại Lục Huyền. Lục Huyền cũng chú ý tới người đến là Thanh Khê phủ Huyền Điệu vệ, liền có chút hướng bọn họ gật đầu ra hiệu. Tiếp theo một cái trước mắt, Lục Huyền bước chân hướng phía trước nhẹ nhàng đạp mạnh, cả người phảng phất bước vào một phương vô hình hư không, thân hình trong nháy mắt thành hào quang màu tím. Ngay sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Tại chỗ chỉ còn lại một tia như có như không khí lưu nhẹ xuáy, hồ là đang chứng minh mới còn ngừng chân tại đây. Cái này cực kỳ quỷ dị một màn, chấn kinh đến mấy cái kia Huyền Điệu vệ hai mặt nhìn nhau, đầy mắt đều là khó có thể tin. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, một đạo hư vô mở mị thanh âm quanh quần tại sân nhỏ chu vi, phản phất là đến từ giữa thiên địa thanh âm. Nơi này quỷ đồ vật, bản ti chủ đã giải quyết. Các người nghe được cái gì? Thanh khê phủ Huyền sứ bỗng nhiên sững sờ ngay tại chỗ, hắn mới vừa rồi là nghe được cái gì đổ vào tới. Ti chủ? Có, Huyền sứ đại nhân, vừa rồi người nam kia, giống như nói một câu nói. Hắn nói đem nơi này quỷ độ vật giải quyết, còn tự xưng là bản ty chủ. Huyền đại nhân, cái này ty chủ Có phải hay không? Có chút quá mức. Trả lời Thanh Khê phủ Huyền sứ Huyền điệu vệ, mặc dù không có nói dứt lời, nhưng là người ở chỗ này đều nghe ra hàm ý tứ. Chuyện này có phải hay không có chút hoang đường quá mức, Thanh Khê phủ phủ thành còn có thể gặp được hoang dại ti chủ đại nhân. Gặp kỳ. Minh Châu. Phi học phủ phủ thành, thành nơi cửa cảnh hoang tàn khắp nơi, khắp nơi trên đất thi hải. Trên mặt đất còn lưu lại mảng lớn vết máu khô khốc, khốc, đỏ thâm giao thoa, giống như tu la địa ngục. Chỉ gặp có mấy trăm cái người mặc trắng tinh sắc trường bào nam tử, hai mắt lộ ra quái dị bệnh mang, trong tay nắm chặt sắc bén đại đao. Lưỡi dao hàn quang lạnh đẩu xương, tỏa ra kia từng đôi trống rỗng vô thần nhưng lại lộ ra điên cuồng đôi mắt. Làn màu trắng tay áo tung bay theo gió, lại mang không đến mấy mai linh động khí tức, ngược lại tăng thêm mấy phần âm trầm cảm giác, thật giống như bị người thao túng hành thi khôi lỗi đồng dạng. Tại những người này phía trước, dâng lên một tòa to lớn màu trắng liên hoa đài. Liên hoa đài ở trung tâm, lại có mấy đóa trưởng thành lớn nhỏ đỏ như máu hoa sen đỏ nhìn thấy mà giật mình, như kiểu diễm vớt ác tiên huyết, đậm mùi Tại quanh mình trong không khí tràn cùng cái này trắng tinh đài sen so sánh, lộ ra cực kỳ khiếp người quỷ dị. Tại cái này mấy đóa yêu giá đỏ như máu hoa sen bên cạnh, một cái lao giả lặng lặng khoanh chân tại trên bồ đoàn. Lão giả lão giả khuôn mặt tiểu tuy, trên mặt khe danh tung hành, giống như khô cạn nước ra lòng sông. Một đôi tròng mắt nửa khép, ngẫu miên lóe lên quái dị bảy mang, lộ ra làm cho người sợ hãi hung ác nham hiểm. Một đầu thưa thất tóc trắng tùy ý buộc ở sau mấy sợi sợi tóc tàn mát trên vai. Lại thêm thân mang một bộ cũ nát áo vàng làm trường bảng màu trắng, và áo rủ xuống, theo gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu đãng. Nhưng làn này tấm cách tán mặc, lại khó nén cả người phát ra mục nát khí tức. Tại sau lưng lão giả, còn hai cái cường tráng nam nhân, không nói một lời cự hồ đang chờ lao giả mệnh lệnh. Trong thành còn có bao nhiêu huyết thực không có bị hiến tế rơi? Còn có những cái kia sống tạm xuống tới Huyền Điệu Vệ, cũng tận nhanh bắt hắn lại nhóm. Nhất định phải nhanh đem bọn hắn toàn bộ tìm ra, chúng ta thánh giáo thời gian không nhiều lắm. Đại hạ triều đình bên kia, chẳng mấy chốc sẽ phái những cái kia chó săn tới. Bạch Liên mộng Điểm Hoa nở rộ thời điểm, chính là kia đại hạ hoàng triều căn cơ bắt đầu sụp đổ thời điểm. Vô cùng vô tận ác mộng, sẽ đột phá cái này phương chế, từ ngoại hoàng đến. Nói xong, lão giả hai con ngươi lóe ra dọa người mang, gắt nhìn chấm chấm trước mắt cái này ba đóa còn không có rộ máu hoa sen. Sau lưng lão giả hai người nghe tiếng, liên tục không ngừng ngồi thẳng lên, dáng người thẳng tắp, khắp khuôn mặt là cực kỳ thành kính thần sắc. Hai người bọn họ cùng lúc mở miệng nói, "Hồi thái thượng hộ pháp, nơi này viện điệu vệ ngoại trừ cái kia viện sứ bên ngoài, trên cơ bản đều bị chúng ta bắt được. Trong thành huyết thực, chúng ta cũng đã phái ra phần lớn giáo chúng, đi đội bắt bọn hắn. Chắc hẳn, không cần hai ngày thời gian, toàn này phủ thành huyết thực liền sẽ bị chúng ta cho bắt được, toàn bộ hiến tế cho Bạch Liên mộng Nghiễm Lão giả nghe vậy, vốn là khe rãnh tung hoành mặt, càng thêm nhăn thành hồng khô quý ra. Mỗi một đạo đệm đế đều giống như như nói bất mãn của hắn. Trong đôi mắt càng là hồng quang lóe sáng. Phế vật, bản hộ pháp chỉ cấp các ngươi một ngày thời gian, đem những người kia toàn bộ bắt tới. Lão giả nghiêm nghị quát lớn bắt đầu, không khí quanh thân trong nháy mắt ngưng tụ, phản phất là bị cái này trên người lão giả kinh khủng khí tức cho ảnh hưởng đến. Thời gian một ngày. Cái này thanh khê phụ phủ thành to lớn như thế, coi như không ngừng nghỉ đi tới, cũng đi không hết a huống chi còn muốn phí sức đi bắt những cái kia huyết thực. Vâng, thái thượng hộ pháp, chúng ta cái này dẫn người tự mình đi bắt bắt những cái kia huyết thực. Đợi kia hai nam nhân vội vàng đi, quanh mình hoàn cảnh lập tức gan tính lại. Lão giả trầm rãi quay đầu, Ánh mắt lần nữa hướng về kia ba đóa màu máu hoa sen, ánh mắt trong nháy mắt nóng bừng lên, trong mắt xuất ruột cơ hồ đều nhanh muốn tràn lan ra. Hắn nhưng là mười phần rõ ràng, cái này mấy đóa bạch liên mộng yểm hoa đối thánh giáo ý nghĩa đây chính là gánh chịu lấy thánh giáo thái thượng trưởng lão, thậm chí liên quan đến lấy thánh mâu hàng thế quan trọng nhất. Cho nên, hắn chỉ có thể canh giữ ở cái này ba đóa bạch liên mộng yểm hoa nơi này, không thể để cho bọn chúng nhận bất cứ thương tổn gì. Nếu không, vậy bọn hắn trước đó tổn thất giáo chúng, vậy liền tất cả đều là chết Bên trong thành, một chỗ bữa đột chỗ trông chất tấm ván gỗ như núi mảnh vỡ hỗn ngang lộn xộn, giống như là hài cốt vứt tùy ý sau bị phong bạo quét sạch qua. Tại cái này đóng tạp vật phía dưới, cất giấu một mảnh sâu không thấy đáy hắc ám. Tại cái này một mảnh trong bóng tối, vậy mà chứa chấp hơn trăm người nhiều. Trong đó, có 10 cái là người mặc huyền điệu phục nam tử, cùng trốn ở nơi hẻo lánh chỗ phụ nữ trẻ em. Có một ít phụ nữ, thậm chí dùng tay thật chặt che trẻ nhỏ miệng, sợ phát ra một điểm tiếng vang tối. Bởi vì, tại đỉnh đầu bọn họ những cái kia tấm ván gỗ bên ngoài, lương tiếng cầu cứu liên tiếp, từng tiếng nắm chặt lòng người phổi. Phạm Phật muốn đem cái này vô tận hắc ám đều sẽ mở ở vào trong bóng tối tất cả mọi người, đều có thể rõ ràng nghe ra, một số đông người chính thất kinh tại trên không chạy trốn. Tạp nhạp tiếng bước chân, tuyệt vọng tiếng hô hoán, thống khổ tiếng gào thét đan vào một chỗ. Lúc này, ở phía trên mặt đất, chuyển đến vài tiếng rất nhỏ tiếng bước chân, cùng những cái kia thất kinh bước chân hoàn toàn khác biệt. Kia là ba cái người mặc trường bào màu trắng nam tử, chính là Tịnh Thế Bạch Liên giáo người. Mà tại bọn hắn phía sau, là một màn càng dọa người cảnh tượng, hai cái bộ dáng kinh dị hài quái vật chính tứ chi quỷ xuống đất, nhanh chóng bò. Phấn loạn trên da thịt tràn đầy trần trụi tươi máu. Xuyên suốt ra yêu dã hư quang, một đôi trống rỗng vô thần tấu minh bạch mắt, chỉ có tràn đầy điên cuồng cùng khát máu. Thân thể nho nhỏ vặn vẹo ở giữa, động tác lại cực kỳ nhanh nhẹn, miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra ý nghĩa không rõ tiếng ầm. Tiêu đỏ như máu nước bọt thuận chảy miệng, đang không ngừng nhỏ giọt xuống, để mặt đất bằng phẳng trên mặt đất, nhân ra một mảnh vết đốm. Hai cái này quái vật hải nhi, không phải là Lục Huyền nhất là lo nghĩ Bạch Liên huyết anh sao? Thánh anh ngừng lại, xem ra nơi này có võ giả những này huyết thực tồn tại. Nếu như thánh anh không có nghe sai, những này đáng chết huyết thực liền trốn ở nơi đó. Bất luận cái gì huyết thực võ giả khí thức, đều tránh không khỏi Bạch Liên huyết anh cái mũi. Thuận cái này ba cái Tịnh Thế Bạch Liên hoa người ánh mắt nhìn, nơi đó chính là tấm ván gỗ khối vụn chồng chất lên phế tích. "Động thủ đi." Hai vị kia trưởng lão tự mình tới phân phó, Thái thượng hộ pháp đại nhân yêu cầu chúng ta hôm nay nhất định phải đem những này huyết thực cho bắt đi qua. "Thất bại, hết thảy theo giáo quy xử trí." Người nói chuyện ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong, trong giọng nói là tràn đầy cực kỳ lạnh lùng sắt ý thoăn cái này ba cái Bạch giáo trung niên nam tử, cùng nhau bắt đầu chuyển động, trong nháy mắt bộc phát ra bài sơn đạo hải khí thế tới. Ba đạo kinh khủng phía trên, giống như thị người giao long xuất hải, gào thét lên phóng lên tận trời. Cái này ba cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng, khiến cho không khí bốn phía bắt đầu chấn động bắt đầu. Kia ba người liếc nhau một cái về sau, trong mắt đều hiện lên ngoan lệ, chật thân đi bạo khởi, như là ra khỏi lò nồng tháo, hướng phía tầng kia thật dày gỗ vụn mảnh đập tới. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, mạnh gỗ vụn đầy trời bay tán loạn, nơi đó chồng chất khối gỗ như núi, bị cái này ba người ngang ngược đẩy ra, hướng về chu vi tản mát ra ngoài, dựng lên mạng lớn hấp người ở bụi. Bọn hắn cái này ba người tản nhẫn cử động, không để ý chút nào cùng trốn ở người phía dưới dẫn đến còn có một số bén nhọn gỗ vụn đâm, như là rời dây cung mũi tên, bắn về phía xuống mặt những cái kia dân chúng vô tội. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mấy cái người mặc màu vàng Huyền Điệu phục Huyền Điệu vệ tay mắt lén lẹ, khí huyết trong nháy mắt cổ động bắt đầu, đánh tan những cái kia bay về phía dân chúng vô tội bén nhọn gai gỗ. Nguy rồi. Không nghĩ tới, vẫn là bị những này yêu nhân phát hiện. Các người những người này mang theo bách tính trước ly khai, ta cùng lao Ngụy trước ngăn trở bọn hắn những này yêu nhân một đoạn thời gian. Trong lúc đó, hai cái nhìn như 5 60 tuổi nam nhân, nhảy lên một cái, toàn thân bộc phát ra luyện huyết viên mãn võ giả khí tức. Hai người bọn họ chính là cái này phi hạt phủ bên trong, ngoại trừ Huyền sứ đại nhân cùng hai vị phó sứ đại nhân bên ngoài, mạnh nhất Huyền điệu vệ. Mà Huyền sứ đại nhân lại không tại phi hạt phủ, hai vị phó sứ đại nhân cũng bị cái kia kinh khủng lão quái vật cho một trường đánh chết. Chỉ còn lại bọn hắn những này Huyền Huyền điệu vệ tại phủ thành bên trong kéo dài hơi tàn. Hai người này, khi nhìn đến phía trước cái này ba cái tỉnh thế bạch liên giáo người lúc, trên mặt quyết tuyệt chi ý cái này ba cái tỉnh thế bạch liên giáo yêu nhân, mặc dù chỉ có hai cái luyện huyết cảnh giới đại thành cùng một cái luyện huyết cảnh giới chút thành kiểu. Nhưng là, làm bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ chính là là ghé vào bọn hắn ba người sau lưng hai cái bạch liên huyết anh. Lão Ngụy, xem ra hôm nay hai người chúng ta cũng khó thoát một kiếp này. Vừa dứt lời, hai cái này liền điệu vệ, thân thể nhóng một cái, hướng phía phía trước những cái kia tỉnh thế bạch liên giáo người đánh tới. Cùng lúc đó, phi hạc phủ thành trên không. Một đạo như thật như ảo màu tím cùng ảnh, từ trên trời giáng xuống, phản phất giống như lưu tinh hàn thế. Thoáng qua ở giữa, nương theo lấy một trận rất nhỏ rung động, dương lên mấy sợi nhỏ xíu tầng đất. Một màn kia bóng tím, tinh chuẩn rơi vào trắng tinh liên hoa đài bên trên, cùng cái kia áo bào trắng lão giả hai mặt đối đối. Xem ra chính là chỗ này. Phi Hạc phụ, Lục Huyền hai tay chấp sau lưng, không có chút nào cho phía trước áo bào trắng lao giả thời gian phản ứng ý tứ. Bên trong thần phủ kinh khủng thân niệm, từ trong cơ thể nổ quét sạch mà ra, bao phủ toàn bộ phi hạc phụ trên không, đem bên trong thành tất cả cảnh tượng từng cái thu nhập trong ngóc. Chương 222. Quá tốt rồi, là thái thượng trưởng lão. Chúng ta được cứu rồi. Chương 222. Quá tốt rồi, là thái thượng trưởng lão. Chúng ta được cứu rồi. Theo Lục Huyền thần nghiệm khuyết chưa ra, ngồi tại Lục Huyền trước mặt lão giả, cũng rốt cục phản ứng lại. Lão giả bỗng dương trừng lớn hai mắt, khô héo thân thể bắt đầu không hiểu căng cứng. Tựa như cảm nhận được một cố làm hắn dùng mình ký tức, để toàn thân hắn tóc gáy dựng lên. Cái này khó nói lên lời uy áp cảm giác, làm sao cùng thánh giáo bên trong mấy vị kia thái thượng trưởng lão, thật giống như đối mặt mên mông vô biên bầu trời đây không có khả năng. Phải biết, thánh giáo mấy vị kia thái thượng trưởng lão, đều là một cái kia đáng sợ cảnh giới tồn tại. Thần phủ cảnh giới. Chẳng lẽ trước mắt cái này xuất hiện nam nhân, như là thánh giáo thái thượng trưởng lão, là thần phù chân nhân tồn tại sao? Lão giả khi nhìn đến Lục Huyền dừng lại về sau, không có bất kỳ động tác lúc, hai con ngươi lóe ra một đạo hồng quang. Cái kia song hô héo thủ trưởng, lại tái thảo trong miệng chậm rãi ngưng tụ thể nội cương nguyên chi lực. Đi cho đi, quản hắn nhiều như vậy, hắn liền không tin tưởng trước mắt cái này tuổi trẻ thiểu quỷ sẽ là thần phụ cảnh giới tồn tại. Giả, tất cả đều là giả. Một đạo màu trắng cương nguyên tấm lửa, xuyên qua trời cao, thẳng đến lục huyền mặt mà đi. Lục huyền la lại phảng phất chưa tỉnh, đôi mắt đều chưa từng chấp động một cái, vẫn như cũ đứng yên tại nguyên chỗ. Cho đến khi lãnh tấu xương cương phong đã gần đến tại giăng tấp, thổi đến hắn sợi tóc của Vũ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn treo sợi tóc, hắn mới bỗng trước, hai con tụ, ra tử huy. Cái này nhìn như hơi hợt, lại như có một cố vô hình cự lực cầm vang tu ra. Tia màu trắng cương nguyên tấm lụa đụng vào cỗ lực lượng này, trong nháy mắt giống như là đụng vào tường đồng vách sắt dòng suối, đông nhiên tán loạn ra, hóa thành lấm ta lấm tấm linh quang, tiêu tán ở giữa không trung, duy dư từng tia từng sợi nguyên lực ba động, còn tại trong không khí chấn động, nghẹn nào. Cái gì? Lao giả thế thế, đầu không còn, hoàn toàn không biết rõ nên làm phản ứng gì. Ngoại cương tông sư đại thành võ giả một kích toan lực, cứ như vậy bị trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này đánh tan, vẫn là chỉ dựa vào một ánh mắt cái chủng loại kia. Tại lão giả ở vào cực độ khiếp sợ đồng thời, Lục Huyền sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong, tràn đầy vô hạn sát ý những này tỉnh thế bạch liên giáo yêu nhân, thật sự là toàn bộ đều đáng chết ta. Lục Huyền không tiếp tục cho lão giả xuất thủ cơ hội, trong đầu thần niệm cùng một chỗ. Trong chốc lát, Lục Huyền quanh mình không gian bắt đầu dần dần bắt đầu vận mẹo, không khí đi ngược dòng nước. Màu trắng liên hoa đài mặt đất cấp tốc vỡ ra, vết rách như mạng nhện phi tốc lan tràn, trong chớp mắt liền bỏ đầy toàn bộ mặt bàn. Mà lão giả thì là cảm nhận được, đệ tử giữa thiên địa lực lượng kinh khủng. Cả người đều bị cái này vận mẹo không gian, cùng cùng bạo khí lưu lôi cuốn ở trong đó, thân hình lão đảm ngã, trên mặt vẻ hoảng sợ càng sâu không động được. Làm lão giả Liễu mạng vận chuyển thể nội cương nguyên, muốn rời xa lục nguyệt lúc, hắn lại phát hiện mình bị không hiểu cầm giữ bắt đầu. Khô héo thân thể bên trong cương nguyên mãnh liệt lao nhanh, phát ra trầm mụn gà vết, có thể quanh thân kia cố vô hình giam cầm lực lượng, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Lão giả hai chân tựa như cắm rễ trên mặt đất, mỗi một tập rễ rủ đều chỉ là phí công. Tại đỉnh đầu của ông lao phía trên, một cái khí lưu màu tím cự thủ đáp xuống. Khí lưu màu tím cự thủ mang theo khí thế bại sơn đảo hải Bản, những nơi đi qua không khí bị hung hăng đè ép, phát ra lộp bộp tiếng nổ đùng đùng. Lão giả ngựa đầu nhìn về phía kia che khuất bầu trời cư thủ, trong mắt sợ hai trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh điểm, con người bắt đầu co lại nhanh chóng, há mồm muốn la. Lại bị một cỗ lực lượng vô hình đè trụ yết hầu, chỉ phát ra vài tiếng khô khốc, khanh khách, âm thanh. Thần phủ chân nhân, đáng chết. Vì cái gì Minh Châu cái này địa phương sẽ xuất hiện thần phủ cảnh giới tồn tại? Cảnh giới này tồn tại, không nên đều là những cái kia ẩn thế không ra láo quái vật sao? Đương nhiên, lão giả cái nghi vấn này, tự nhiên không có người thay hắn giải đáp âm ỉ. Bầu trời phía trên bàn tay lớn màu tím, thế không thể đỡ phá hủy hết thảy. Cả tòa mẫu trắng liên hoa đại ầm vang sụp đổ, đá vụn cùng bụi bặm ngập trời mà lên, che khuất bầu trời. Cương đại lực trùng kích, như mãnh liệt sóng dữ hướng chu vi điên cuồng quét tán, đem một chút không sợ chết tịnh thế bạch liên giáo yêu nhân nội thành bật mịn. Giữa không trung, Lục Huyền Hờ đứng ở nơi đó, chân đạp hư không, hai con ngươi phản phật Hàn Uyên, lặng lặng nhìn xuống phía dưới. Rất hiển nhiên, vừa rồi một cái kia đối Lục Huyền tới không chút nào ảnh hưởng. Đồng nhiên, ở phía dưới khói đặc bên trong, một hư ảo bóng trắng, quần quần đuôi, qua thời không, nhanh độ nhanh chóng. Liên liên lục huyền cái này thần phụ chân nhân đều không thể kịp phản ứng. Vang, Lục Huyền lồng ngực lên tiếng phá vỡ một cái lỗ máu, có chừng một cánh tay chi to, tiên huyết như chú, trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo trên người. Mà kia một đạo tựa như ảo mộng bóng trắng, tại xuyên thấu qua lục huyền trước lúc, còn không có tiêu tán, mà là tại giữa không trung, dần dần ngưng tụ ra một cái vài chục trượng lớn khí lưu màu trắng hư ảnh. Khí lưu màu trắng hư ảnh, là một cái giàn mua vô cùng lao ẩu ghê mặt, hai con ngươi lóe ra vật trắng. Quang mang kia giống như đêm lạnh bên trong quỷ hỏa, âm người, lộ ra làm người sợ hãi hàn ý lao ẩu trên mặt nếp vốn như đao khắc hình. Muỗi một đạo khe rành bên trong đều rất giống lãng động lấy tuyết nguyệt mục nát cùng hám. Giờ phút này, tấm kia vài chục trượng chi lớn lão hổ gầm mặt, chính ở trên cao nhìn xuống quan sát lục hiện, to lớn trong con ngươi tựa hồ ẩn chứa cực độ phẫn nộ cảm xúc. Đáng chết hết thực, cũng dám phá hư Bạch Liên Mộng Diệp Hoa. Cho ta đi chết đi. Một tiếng này gầm thép phảng phất hồng trung độ vang, chấn động đến quanh mình không khí ông ông tác hưởng, từng tầng sóng âm hướng bụi tán, lộ ra có thể thấy rõ cảnh tới. Vừa rồi cái kia bị Lục Huyền Trú công kích lão giả, cũng chưa chết đi. Bất quá, hắn tiếp nhận Lục Huyền một kích, cũng không phải dễ chịu. Lão giả toàn thân trên giới không có một cái nào hoàn hảo địa phương, lồng ngực càng là sụp đổ đi vào. Trên thân thể xương sườn từng chiếc đứa gãy, đâm rách ra thịt, chẳng lẽ địa ngoại lộ ra. Lão giả sắc mặt như tờ giấy, bờ môi không có chút huyết sắc nào còn run run rẩy, mỗi một lần hô hấp khó khăn, đều giống như cũ nát ống bê kéo động, phát ra thống khổ lại thô lệ tiếng vang. Thương thế như vậy, đổi lại là những người khác tới, đoán chừng đã sớm chết không thể chết lại. Nhưng là, lão giả tự thân tu luyện Tịnh Thế Bạch Liên giáo Võ đạo công pháp, Tịnh Thế Bạch Liên kinh Hắn đại bộ này tịnh thế bạch liền kinh võ đạo công pháp ảnh hưởng dưới, lục thân khép lại lực đã sớm không giống với đồng dạng nhân loại võ giả. Chỉ cần không phải đem đầu của mình cho trong nháy mắt đánh nổ, hắn căn bản là không chết được. Quá tốt rồi, là Thái thượng trưởng lão, ta được cứu rồi. Lão giả quỳ một chân xuống đất, chất vật ngẩng đầu, ngước nhìn trên bầu trời cái kia đạo to lớn màu trắng hư ảnh. Kia là Thánh giáo đệ tam thái thượng trưởng lão, là thần phụ cảnh giới đại thành tồn tại, danh xưng Nguyên Thần chân nhân. Nghe nói thần phụ cảnh giới đại thành về sau, chính là thần niệm diễn hóa thành thêm nguyên thực nguyên thần. Nguyên thần chi lực có khả năng phát huy ra thiên địa chi lực, viễn siêu tại thần phủ cảnh giới đại thành phía dưới võ giả. May mắn tại tới thời điểm, thứ hai thái thượng trưởng lão tại trong cơ thể của mình lưu lại một đạo nguyên thần chi lực. Bằng không mà nói, hắn một cái nho nhỏ ngoại cương tông sư, tuyệt không có khả năng tại thần phủ chân nhân công kích đến sống tạm số tới. Lục Huyền đưa lưng về phía cái kia đạo màu trắng hư ảnh, thần sắc có chút bình tĩnh, hai con ngươi có chút nheo lại, kia đạo vết thương tiên huyết cũng đã bắt đầu đình trệ ở ngay sau đó, Lục Huyền kia bị sọ xuyên lỗ máu chỗ, phát ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, mầm thịt bắt đầu điên sinh trưởng bắt đầu. Màu đỏ mầm thịt như linh động xúc tu, lẫn nhau dây dưa, và mẹo, trong chớp mắt liền bổ khuyết trên miệng vết thương trống chỗ. Tổn hại ra thịt cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, bất quá mấy hơi thở cầm phù, nguyên bản giữ tận vô cùng vết thương đã biến mất không thấy gì nữa đợi cho vết thương khép lại về sau, lục huyền toàn thân còn lưu lại huyền ảo màu vàng kim dư huy, phảng phất là uy áp vô cùng Phật Đà lâm thế. Hào quang màu vàng nóng tia từng tia từng sợi, du đậu cùng bên thân, họa ra một loại thần thánh lại vô cùng hư không, càng là tạo nên một trận kim sóng, hướng về chu vi lan tràn mà đi. Tốt cường đại thần niệm chi lực Lục Huyền quay người nhìn về phía cái kia đạo màu trắng hư ảnh, trên tay phải không biết rõ tại cái gì thời điểm, cầm phong hòa đao. Không nghĩ tới, cái này Tịnh Thế Bạch Liên giáo bên trong, thế mà còn có thần phụ như thế cường đại cảnh giới võ giả. Liên liên Lục Huyền cái này thần phụ cảnh giới võ giả, đều không thể tránh đi vừa mới một cái kia. Cái này một đạo thần niệm chủ nhân, hắn vô đạo cảnh giới, nhất định là viễn siêu Lục Huyền cảnh giới bây giờ. Bất quá, Lục Huyền hiện tại ngược lại là đối trước mắt cái này đạo nguyên thần hư ảnh, không có bao nhiêu kiên kỵ. Cái này chỉ là đối phương một phần lực lượng mà thôi, còn không làm gì được chính mình. Trừ khi đối phương tự mình giáng lâm ở đây, Cái địa đạo màu trắng nguyên thần hư ảnh, nhìn thấy lục huyền trên lồng ngực vết thương trong nháy mắt khép lại về sau, tựa hồ cảm thấy có chút dần mình. Tên tiểu bối này, nhìn nghiên kỳ nhẹ nhàng, không chỉ có là thần phụ cảnh giới võ giả, hơn nữa còn có khủng bố như thế khép lại lực. Liên xem như chính mình thánh giáo tu luyện tịnh thế bạch liên kinh, cũng làm không được hắn loại trình độ này đi, nhất định phải giật trừ. Giữa không chung phía trên lão hậu nguyên thần hư ảnh, giờ phút này duy nhất ý nghĩ chính là lập tức diệt trừ, trước mắt cái này xa lạ thần phụ cảnh giới võ giả. Nếu không, nàng có một loại chẳng hiểu ra sao cảm giác. Nàng cảm giác được, cái này tuổi trẻ tiểu bối Tương lai sẽ là thành giáo họa lớn trong lòng. Cùng ta thánh giáo đối nghịch người, chết. Nghĩ tới đây, là hổ kia giả mua hư ảnh, miệng đại trường, từ đó phun ra một khối đậm đặc xương mù màu trắng. Sương mù như có sinh mệnh, tại giữa không chúng cấp tốc và mèo, xoay quanh. Trong chớp mắt liền hóa thành từng đầu dữ tận vũ xạ, dương nhanh múa đuốt hướng phía lục huyền cắn xé mà đi. Thế phải đem lục huyền trong nháy mắt nuốt hết, lấy diệt trừ cái này tương lai tai họa ngầm đột nhiên. Giữa thiên địa, dâng lên một vòng sáng chói chói mắt màu tím vi giống như cựu thiên chi thượng dương. Cái này một đạo màu diễm ánh thế hùng trong mắt liền nhiễm tự nửa bên chân trời. Sau một khắc, nhiệt độ nóng bỏng như mãnh liệt sóng dữ, hướng chu vi điên cuồng cuồn cuộn. Những nơi đi qua, không khí bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, mặt đất đá vụn trong nháy mắt khô nứt, vỡ nát. Mà cái này một vòng thơm thúy uy nghiêm màu tím diễm quang, chính là đến từ Lục Huyền trong tay phong hỏa đao. "Phân Thiên." Lục Huyền trong miệng quát lớn, tiếng như sấm sét, hai chữ này vừa ra, thanh thanh quanh quẩn tại giữa thiên địa. Lục Huyền trong tay phong hỏa đao thuận thế vung lên, trên thân đao vi động, thành một đầu Một đầu dương nhanh múa vút dài lên mà ra, hướng phía cái đạo vô cùng kinh khủng xương mù màu trắng. Xuyên qua đi qua. Viêm Long quanh thân tử diễm bừng bừng, mỗi một phiến lưng giáp đều rất giống tiêu đốt dưới dao. Trên đường đi lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế, chỗ đến, liền liền không có vật gì hư không, cũng bị hắn nhóm lửa bắt đầu. Trực tiếp đem kia vô biên chân trời đều nhuộm thành huyền ảo vô cùng màu tím. Cái này hai đạo cường đại thần niệm công kích, vô tình đụng vào nhau, trong chốc lát, phản phất trời đất sụp đổ. Chói mắt màu tím viên quang cùng màu trắng hư ảnh phát ra trắng không ngừng xen va chạm, tích tích ánh sáng chói mắt màu. Cơ so nhật còn mắt hơn mấy phần, để cho người ta căn bản là không có cách nhìn thẳng. Trong hư không không ngừng truyền đến đinh thai nhược góc tiếp tục châm độ, từng vòng từng vòng khó nói lên lời lực lượng vô hình của sóng, điên cuồng hướng xung quanh tám phần dũng mãnh lao tới. Chỗ đến, mặt đất bị cày ra từng đạo rãnh sâu hoắm, tính cả phi hạt phụ kia nguy nga cao ngất tưởng thành. Cũng tại cố lực lượng này ăn mòn dưới, dần dần che kín vết rách, sau đó đột nhiên sụp đổ, dỡ lên đẩy trời bụi đất gạch đá. Lưu lại kiến trúc khối vụn càng là trực tiếp hóa mị, quần quần lên, trời, cám, thương bao trong đó. Ma thân ở trung bạo lục Huyền thì là yên lặng dùng thần niệm tùy ý quét mắt nơi xa đem to lớn thần niệm chí lực, khóa chặt tại cái kia đạo La Hầu Nguyên Thần Tàn Ảnh trên thân. Tiểu Bối, rất tốt. Chỉ gặp xa xa kia đạo Nguyên Thần Tàn Ảnh đang bị quần quần tử viêm liên cuồng thiêu đốt lên. Thế lựa thôn thiên ốc nhạn, thiếu đến chu vi không khí cũng vì đó mà mềm, Nguyên Thần Tàn Ảnh cũng tại cái này kinh khủng tử diễm thiêu đốt dưới, dần dần trở nên hư ảo, mờ mịt. La Hầu Nguyên Thần hư diễm, là ngờ, nhất, huyền, vẻ, tiểu này, là nàng sinh ra đến nay, gặp qua yêu Không, có cái thứ hai. Liên liên năm đó thánh mẫu đại nhân hàng thế cũng không cách nào cùng cái này nam nhân so sánh với. Nhất là cái này kinh khủng họa diễm công pháp, thậm chí có thể đem nạp nguyên thần chi lực cho nhóm lựa. Thái thượng trưởng lão, không muốn a. Lúc này, phía dưới lao giả, thân thể phản phất là bị điều khiển, phát ra tuyệt vọng đến cực điểm thanh âm. Lao giả tại phát giác được cái này dị thường về sau, lập tức minh bạch tiếp xuống, hắn muốn đối mặt cái gì. Ta không hiểu. Thái thượng trưởng lão là nguyên thần chân nhân tồn tại, vì sao lại bại bởi cái người kia ưu thế rõ ràng tại chúng ta bên này, mười a. Chỉ gặp lão giả tại không biết rõ cái gì thời điểm, Đi tới kia ba đóa bạch liên mộng yểm hoa trước mặt, mộng yểm hoa chung quanh tựa hồ ẩn ẩn có một tầng vật bèo màu đỏ vầng sáng tại lấp lóe, phảng phất là có sinh mệnh huyết dịch, lộ ra quái dị không nói ra được cùng uy hiếp. Tiếp theo hơi thở, lão giả trên mặt cho tàn, toàn thân đã mất đi khống chế, chỉ có thể chớ mắt nhìn xem. Tùy ý ở giữa kia một đóa lớn nhất bạch liên mộng yểm hoa, rũa ra kia vô số cây dữ tận đáng sợ cây cึก. Cây cึก trên mơ hồ lộ ra nhàn đỏ, vô xuyên thân thể của ông lão. Kia lão này dần dần khô bắt đầu, hai mắt cũng biến thành tĩnh mịch bắt đầu. Vẹn vẹn một cái hô hấp không đến thời gian, thân là ngoại cương tông sư cảnh giới đại thành lão giả, biến thành một chỗ vôi, cứ như vậy trở thành bạch liên mộng yểm hoa chất dinh dưỡng. Chương 223. Hải ngoại tông môn, Tinh Hải Tông. Chương 223, Hải ngoại tông môn, Tinh Hải Tông. Ứng. Lục Huyền đôi lông mày gảy nhẹ, trong mắt lóe lên một vòng tử mang, hiện nhân cũng phát giác được phía dưới mặt đất dị dạng. Nhưng là Lục Huyền thần sắc trầm ổn như nước, không có chút rung động nào, trong tay chôi này phong hỏa trong chốc dực, liệt liệt khắc, lặng lặng trong hư không, không Tay phải của hắn cánh tay cũng đã cao cao giương lên, lập tức hướng phía nơi Sa Kiêu Nguyên Thần Hư ảnh nhẹ nhàng vung lên. Phong hỏa đạo tr đến, không gian bị cực nóng tử diễm nhóm lửa, nổi lên trận trận sóng nhiệt. Trên thân đạo tử diễm, giống như là có linh, gào thét dâng lên, hướng phía đối diện La Âu Nguyên Thần Hư ảnh đánh tới. La Âu Nguyên Thần Hư ảnh thấy thế, chỉ có thể trợn mắt nhìn xem, đạo này kinh khủng tử diễm hướng về nàng trảo lên mà đến, cuối cùng phát ra phẫn nộ không cam lòng bị lăn lộn tử diễm sóng nhiệt bao phủ. Từ diễm sóng nhiệt tràn lan ra nhiệt độ nóng bỏng, dần dần thôn phệ hết lao hầu nguyên thần hư ảnh. Làm xong đây hết thể lực huyền, tại không biết rõ cái gì thời điểm, đã đi tới trên mặt đất kêu ba cây bạch liên mộng yểm hoa trước mặt. Mà ở giữa kia một đóa bạch liên mộng yểm hoa, tại thôn phệ hết lão giả huyết nục về sau, đã lặng yên nở rộ một cái lỗ hổng nhỏ, phản phất là một cái thâm thúy vô cùng hát quên. Như ẩn như hiện nhụy hoa chỗ sâu, màu máu lóe, không gian bắt đầu nhạo lên nhỏ xíu sóng, tựa có một cái thần bí hư không đường hầm thông không biết xa. Và trong lúc lơ đãng, một sợi trong gió nhẹ tựa hồ trộn lẫn lấy một chút đồ vật, nhẹ phẩy qua Lục Huyền gương mặt. Không biết do cái này ba đóa bạch liên ngọc điểm hoa, phải chăng cùng trước đó những cái kia tịnh thế bạch liên thánh trùng, có thể cho chính mình mang đến đại lượng hệ thống điểm số. Cái này nếu để cho cái này ba đóa bạch liên ngọc điểm hoa, hút lượng rất lớn hối thực, có khả năng lấy được hệ thống điểm số, có thể hay không càng nhiều hơn. Không đúng, ta vì sao lại có đáng sợ như vậy ý nghĩ? Đột nhiên, Lục Huyền não hải chỗ sâu bên trong, xuất hiện một sợi nhạt, nhạt xương trắng, chính chạy về phía nhất chỗ sâu bên trong kia một vòng tử khí nhàn nhạt, nhạt vòng xoáy. Khoanh chân ngồi tại thần phủ bên trong tử khí tiểu nhân, lại tại giờ phút này đống nhiên mở ra hai con ngươi. Trong con ngươi chỗ sâu lưu chuyển lên thâm thúy sáng tỏ hào quang màu tím, phản phất là kia giữa thiên địa thuần túy nhất tồn tại, lại tựa hồ có thể nhìn rõ thế gian hết thể hư hào giả tượng. Trong chốc lát, hai đạo ngưng tụ thành thực chất hào quang màu tím, từ tử khí tiểu nhân hai con ngươi ở giữa bắn nhanh mà ra, trong nháy mắt trôn vùi kêu một sợi xa lạ xương trắng. Làm cản Một đạo phản sóng lớn trong nháy mắt tràn ra Lục Huyền chỗ địa phương đều tại cái này âm thanh gầm thét phía dưới kịch liệt rung động. Thanh âm này tựa như ẩn chứa thiên địa chi uy, mỗi chữ mỗi câu đều như hồng trung đại lực, chấn người màng nhĩ bị đau đớn, linh hồn đều phảng phất muốn tại cố này kinh khủng y áp phía dưới run lẩy bẩy. Mà hai chữ này chính là Lục Huyền phát ra tới. Bởi vì Lục Huyền tại thần phủ bên trong thần niệm ảnh hưởng dưới, đột nhiên giật mình tỉnh lại, ánh mắt như nốc bắn về phía bên trái. Tại Lục Huyền hiện ra tím quang hai con người dưới, một cái kỳ dị ma trong sinh vật hiện ra thân hình. Cái này trong suốt vô hình sinh vật quanh thân tựa như trong suốt thủy tinh, nhưng lại lộ ra từng kia từng sợi hư ảo cảm giác. Không thấy mảy may ngũ quan vết tích. Vương Mực mà nhắn bóng bộ mặt tại Lục Huyền màu tím ánh mắt phát hỏa rực, lộ ra càng thêm âm trầm kinh khủng. Giờ phút này, nó đang gắt gao ghé vào Lục Huyền đầu vai, phản phất cùng Lục Huyền thân thể hòa làm một thể. Trong lúc nhất thời, liên liên Lục Huyền cái này thần phụ chân nhân, đều khó mà phân biệt, cái này quỷ đồ vật có phải là thật hay không thực tồn tại ác ngộng. Còn có mấy cái. Tốt ra hỏa. Trên thế giới này, lại còn có có thể mê hoặc thần phụ chân nhân quỷ đồ vật tồn tại. Mặc dù chỉ là mê hoặc Lục Huyền không đến thời gian một hơi thở, nhưng lại vậy cũng chứng minh hắn quỷ dị kinh khủng. Trong chốc lát, Lục Huyền Phách mình không khí phảng phất bị nhét lửa, trong không khí nhiệt độ kịch liệt lên cao. Chỉ gặp Lục Huyền trước người, một đạo chói mắt mà mãnh liệt tử diễm ầm vang nở rộ, thoảng qua ở giữa, liền tạo thành một tòa cao tới 10 mét to lớn tử diễm vòng bảo hộ. Cái này tử diễm vòng bảo hộ tựa như đến từ luyện ngục ma chướng, tử diễm hừng hực bốc lên, nhiệt độ nóng bỏng bóp méo không gian chung quanh, phát ra từ từ tiếng vang, dường như muốn đem hết thảy có can đảm đến gần đồ vật đều hóa thành tro tàn. Vừa mới có mấy cái ác vật, tuyến, sau đó trong mắt, bị khủng bố hết, hóa thành hư vô. Những này ác ngộng. Vậy mà có thể lén vào đến nhân loại trong đại não, góc da nhân loại nguyên thủy nhất dục vọng. Chết không được, những này tịnh thế bạch liên giáo yêu nhân cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, tại Minh Châu nơi này trắng trợn giết chóc. Lục Huyền hai con ngươi ngưng lại, cường đại thần niệm khẽ động, giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Không khí chung quanh phạm phải cái này cường đại niệm lực sẽ rách, chỉ gặp hư không bên trong, vô số đạo tản ra lạnh thấu xương hàn quang tự sắc quang lưới đao chổng rống hiện hiện. Mỗi một đạo tự sắc quang lực, lộ, người sợ hãi tím. Tử sắc quang lưới lao không có chút nào dừng lại, phát ra bén nhọn tiếng rít, như như mũi tên rời cùng, hướng phía phía trước kia mấy cái còn sót lại ác ngộng bay đi. Từng đạo màu tím tàn ảnh lướt qua hư không, không gian chấn động, đem mấy cái kia vô hình không tự ác ngộng, cho triệt để xóa bỏ rơi, không lưu lại một tia vết tích. Tiễn tay dọn dẹp xong mấy cái này ác ngộng về sau, Lục Huyền trong đầu lại chuyển tới chấn động nhẹ nhẹ. Lục Huyền minh bạch, mấy cái này ác ngộng, lại thêm trước đó mấy cái kia đụng chính trên sở thiết hạ tử diễm ánh sáng ác ngộng. Bọn chúng tử vong, thế mà cũng như quỷ dị yêu thú những cái kia quỷ đồ vật, có thể cho chính mình mang đến hệ thống điểm số. Bất quá Lục Huyền ngược lại là không có trước tiên đi thăm dò nhìn hệ thống điểm số, mà là nhìn về phía ở giữa gốc kia Bạch Liên Mộng Điệp Hoa. Chỉ là lộ ra một tiểu đạo lỗ hổng, liền có 8 cái ác mộng chạy ra. Cái này Bạch Liên Mộng Điệp Hoa bên trong, chắc là có thông hướng không biết đường hầm hư không, mà nơi đó vừa vặn có cất ở đây chút ác mộng quỷ độ vật. Lục Huyền ánh mắt chợt lóe lên, một sợi khí lưu màu tím từ trong cơ thể nổ tuôn ra, thẳng đến kia Bạch Liên Mộng Điệp Hoa lỗ hổng Hắn lại muốn xem xem, kia tại ác mộng những này quỷ độ vật địa phương sẽ là như thế nào cảnh tượng. Nếu như có thể phát hiện đại lượng ác ngộng, kia lục huyền cái này đạo thần niệm liền đầy đủ đánh giết bọn chúng. Lục huyền thần niệm lực vào Bạch Liên mộng hiểm hoa bên trong lúc, chỉ gặp trong nhụy hoa không gian nổi lên một tia gợn sóng. Trong nháy mắt, Lục huyền thần niệm không có dấu hiệu nào đâm đầu thẳng vào đi vào, sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lục huyền trong đầu chàng cảnh thay đổi trong nháy mắt, không bao lâu, một mảnh rộng lớn vô ngần, sóng lớn mãnh liệt biển lớn đột nhiên xâm ý là... xa, chỉ chế Loan váng ở giữa, một tòa quy mô hùng vĩ, khi thế bảng bạc thành trì nổi lên. Kia thành trì hình dáng tại mông lung trong sương mù như ẩn như hiện, cao lớn tựa thành liên miên trập trùng, dường như vốn lượn to lớn tự long. Trong thành nơi trung tâm nhất, chỉ gặp lầu các sen vào nhau tinh tế, mái cung đấu cùng tại ánh sáng nhạt bên trong lóe ra xưa cũ công trạch. Ngẫu nhiên có lượn lờ khói bếp thăng đúng lúc này, phảng phất sấm sét nổ vang, một tiếng nổ vang rung trời không hề có điểm báo trước gầm vang đánh tới. Lớn mật. Làm cản. Là phương nào đạo hữu? Giang Can Đạm ở ta Tinh Hải phong thích thần niệm lực. Một tiếng vang này mang theo như bài sơn đạo hại lực trùng kích, trong nháy mắt như mãnh liệt thủy triều, đem lục huyền mọi phóng thần niệm triệt để tách ra, chôn vùi, một tia không giữ thừa. Tại lục huyền thần niệm bị hủy diệt trong nháy mắt đó, bờ nơi cửa bỗng nhiên xuất hiện hai thân ảnh. Trong đó một người thân mang một bộ xanh thảm chương bảo, tay áo theo gió liệt liệt múa, kia màu lam phảng phất sâu chi nguyên chất lọc ra sâu thẳm sắt thái, thần bí mà thăm thú. Màu lam gấm bảo vải vóc phía trên, ẩn ẩn lóe, lên phức tạp vân, hay bám lấy một loại nào đó bí chế. Nam nhân tắc, khuôn ổn, không giận chỉ lộ ra đường còn cứng rắn cái cằm, quanh thân tán phát khí tràng, giống như đêm lạnh bên trong lạnh leo băng phòng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Kỳ quái, thiên hải thành bên ngoài, làm sao còn có thần phủ cảnh giới đạo hưu thần niệm. Cái này nam nhân tự mình mở miệng nhỏ giọng lỉ non, nhìn như tại cùng người bên cạnh nói chuyện, hai con người kỳ thực là đang ngó trường phương xa mênh mông vô biên biển lớn. Chẳng lẽ là kia một mảnh bị phong cấm địa phương? Cái kia địa phương, cho dù là vị Tiên Quân đại nhân xuất thủ, cũng bắt hắn không thể thế nhưng. Đáng tiếc, ở trong đó thế nhưng là có một vị hư hư thực thực siêu việt chân quân cảnh giới đại năng vẫn lạc lúc, để lại hạ động thiên thế giới. Nếu ai có thể luyện hóa cái này, một cái vô chủ động tiên thế giới, liền có khả năng tiếp xúc đến chân quân cảnh giới trở lên huyền bí. Nam nhân nghĩ tới đây, trong hai mắt tràn đầy hỏa nhiệt, cuối cùng thật sâu nhìn xem phương xa. Nam nhân trong miệng vị kia chân quân, thế nhưng là động hư cảnh giới không trên tu sĩ, có được uy không lường được mênh mông vĩ lực. Mà cái này một vị chân quân, càng là cái này một tòa to lớn thành trì thành chủ, chúa tể thành trì kể bên này phương viên vạn giảm chân quân cường giả. Chân quân cảnh giới tu sĩ, cho dù là đặt ở toàn bộ giới vực, đó cũng là đứng tại đỉnh phong tu sĩ. Cho nên Chớ nói chi là một cái kia bị phong cấm địa phương, còn tựa hồ dính đến động hư cảnh giới trở lên lực lượng. Tin tức này, nếu là truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ gây nên sóng to gió lớn, vô số tu sĩ chạy theo như vị, trào lên đến không giới hải bên này. Nhưng là, cái tin này cũng chỉ có trong thành trì thần phụ cảnh giới tu sĩ mới biết rõ cái này bí ẩn động trời đương nhiên, bọn hắn những này thần phụ cảnh giới tu sĩ cũng đều bị vị tia chân quân thành chủ đã cảnh cáo. Vô luận là ai, dám can đảm đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, vậy cũng chỉ có một cái hậu quả, đó chính là chết. Đây là cái gì thế giới? Biển lớn. Còn có trên biển lớn lục địa thành trì là ở vào một thế giới khác, vẫn là nói ở vào đại hạ hoàng triều bên ngoài địa phương, tốt lực lượng cường đại. Đứng tại bạch liên ngọc yểm hoa trước Lục Huyền, trong hai mắt lộ ra nồng đậm kinh ngạc. Chính mình kia một đạo thân nghiệm, lại bị người tới gầm lên giận dữ cho đánh sơ xác rơi mất. Cái này chỉ sợ lại là một cái thần phụ cảnh giới lao quái vật, như là trước đó lao hầu kia nguyên thần tàn ảnh động dạng cảnh giới cường đại tồn tại. Thôi, đã không kịp tìm tới những cái kia ác ngộng, Lục Huyền cũng không tại nhiều nghĩ, vẫn là mau tiêu diệt cái này đi, để tránh lần phát sinh cố. Ý nghĩ này vừa dứt, Lục Huyền thần niệm bỗng nhiên phát lực, chỉ gặp hắn phải lòng bàn tay trố. Hào quang màu tím lóe lên, một đoàn nóng bỏng mã sinh đẹp tự diễm, vụt, chống rống giấy lên. Lập tức, Lục Huyền tay phải nô ra, kia ba đóa đỏ như máu bạch liên mộng diễm hoa, trong nháy mắt bị tự diễm sóng lửa thôn phệ. Tại cái này hừng hực tự diễm dưới, Lục Huyền thậm chí còn nghe được một chút thanh âm kỳ quái, tựa hồ là đang cầu khẩn gào hét, lại hình như là nhân loại Những hoa, quả có đủ môn, lại còn có phát ra cùng loại nhân loại thanh tới. Túc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, thần phụ chân nhân. Công pháp Phần thiên đạo pháp 39, chỉ xích thiên ngai 09, bất tử bất diệt 29 điểm số, 72960. Mời túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 16000 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn bất tử bất diệt. Mời túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 20000 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn chỉ xích thiên ngai. Mây túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 60000 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn phần thiên đạo pháp. Lục Huyền Khi nhìn đến hệ thống điểm số lúc, trên mặt biểu lộ đột nhiên sững sở. Chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi? Hệ thống điểm số tăng lên 500 điểm. Kia 8 cái ác ngộng, cùng cái này 3 đó bạch liên ngộng yểm Vậy mà cung cấp cho mình 5 vạn điểm hệ thống điểm số. Cái này 5 vạn điểm hệ thống điểm số đã tương đương với một phần nửa cực phẩm thiên địa linh vật. Đáng chết vết thực. Hắn hủy chúng ta Thánh giáo Thánh nghiệm hoa, giết hắn. Lúc này, có một ít từ bên trong thành đổi ra ngoài người, nhìn thấy màn này, tựa như không sợ tử vong, nhao nhao nắm lấy đao kiếm, hướng về Lục Huyền lao tới tới. Lục Huyền không thèm đếm xỉa đến bọn hắn mặc cho bọn hắn xung lại, cho đến một mạch đụng vào cái này chu vi tử diễm lồng ánh sáng, sau đó bị khủng bố tử diễm tiêu đốt thành tro tàn. Còn không phải thời điểm thôi diễn phần Thiên pháp, trước giải quyết những này tịnh thế bạch liên giáo yêu nhân trước. Hỗ hộ Vừa rồi Lục Huyền thân nghiệm, tại liếc nhìn toàn bộ phi hạc phủ phụ thành lúc, còn phát hiện 10 cái bạch liên huyết anh, cùng năm cái so bạch liên huyết anh mạnh hơn bạch liên huyết sứ. Lục Huyền trong hai con ngươi màu tím quang huy kịch liệt sáng tắt, phản phất thâm thúy trong bầu trời đêm lấp loé thần bí tinh thần, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Thay đổi trong nháy mắt ở giữa, Lục Huyền hai con ngươi ngưng tụ, bên trong thần phủ kia bàng bạc vô ngần thân nghiệm, như mãnh liệt nội trào, đột nhiên hướng xung quanh bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Trong chốc lát, bầu trời phía trên phong vân biến sắc, cuồn cuộn vân đảo bị lực vô hình quấy, xé rách. Tại kia cuồn cuộn biển mây ở giữa, một trương mây trúc trưởng lớn màu tím khuôn mặt hư ảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình chính là rất giống lục huyền cương mặt, giống như thần chỉ lâm thế, hình dáng kiên cường thâm thúy, mỗi một đạo tử khí đường cong, đều phản phất trên các huyền chi lại huyền thiên địa đường vân. Màu tím gương mặt khủng lồ hai con người, phản phất tiêu đốt tử tình, lộ ra làm cho người sợ hãi uy nghiêm cùng lênh khốc, quan sát đại địa. Tựa như muốn đem phi hạc phủ phụ thành hết thảy đồ vật, đều thu hết tại đáy mắt. Mà phát sinh ở phủ thành phía trên kinh thiên động tĩnh, tự nhiên là đưa tới bên trong thành tất cả mọi người nói chú ý một chút ngay tại chạy trốn tứ tại thời khắc này lại quên đi là hai mắt đã nhìn xem bầu trời phía trên. Đây là cái gì đồ vật? Thần linh hắn thế Chương 224 Phong thủy luân chuyển. Chúng ta lão đại đến rồi. Chương 224 Phong thủy luân chuyển. Chúng ta lão đại đến rồi. Hừ, đáng chết đồ vật, ai cho phép ngươi động cái này hỡi thực. Thái thượng hộ pháp đại nhân đã thông báo, luân huyết cảnh giới trở lên võ giả huyết nục đối với bạch liên huyết ảnh có tác dụng cực lớn. Tại một tòa rộng rãi trong phủ đệ, một vị thân mang trường bào màu trắng lão giả, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, đưa tay một bàn tay hung hăng tiến ra, đem một cái bạch liên huyết Anh đập bay mấy trượng. Vị trường bào lão giả vỗ bay ra ngoài bạch liên huyết ảnh. Giờ phút này trên cái miệng của nó còn gắt gao cắn một đống máu me đầm địa vết đục. Bạch Liên huyết anh chính tham lam nhai nuốt lấy kia một đống huyết đục, không có chút nào bận tâm trên người vết thương. Bất quá, tại nó ăn như hổ đói ăn miệng bên trong huyết đục về sau, cũng không dám lại có động tác, sợ cái kia trường bảo lao giả lại cho nó một cái tác. Mà tại bọn hắn những này tỉnh thế Bạch Liên giáo yêu nhân phía trước, có mấy chục cái nhân loại võ giả. Trong bọn họ, còn không thiếu có mấy cái năm sáu tuổi lớn hai đồng, những hai đồng này nhón co dúm lại tại phía sau cùng, trong mắt tràn đầy bất lực cùng sợ hai đứng tại phía trước nhất trung niên nam nhân, ước chừng 50 tuổi khoảng chừng, chính là cái này phi hạc phụ đồng chi. Luyện huyết cảnh giới viên mãn võ giả. Không nghĩ tới, vẫn là bị những quái vật này phát hiện. Phi Hạc phủ đồng chi nhìn qua cái kia trường bào lao giả, cùng bên cạnh hắn hai cái bạch liên huyết anh, trong lòng tràn ngập đắng chát, thanh âm lộ ra mấy phần bất lực. Tại Phi Hạc phủ đồng chi cảm thấy nản lòng thoái chí thời điểm, đứng tại bên cạnh hắn năm nhân, khuôn mặt lạnh lùng, quyết tuyệt chi sắc hết đường trên mặt, cắn răng hung ác gầm thành quát tầm lên. "Phu thân, chúng ta cùng những này yêu nhân liệu mạng đi." Bọn hắn những này yêu nhân, cũng dám công nhiên trắng trợn sát đại hạ hoàng tính. Châu Mục đại nhân mấy chốc sẽ lĩnh minh đại quân đến đây, bọn hắn những này yêu nhân nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Nghe được con trai mình nói ra những những lời này, phi hạc phủ đồng chi trong lòng âm thầm thở dài, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Bây giờ cái này thời điểm chờ châu mục đại nhân bọn hắn đi vào, chính mình những người này chỉ sợ đều đủ vừa đi vừa về chết cái một ngàn lần. Đằng sau những thứ vô dụng kêu hết thực, hai người các ngươi có thể đi ăn, những này võ giả, giao cho ta bản trưởng lao tới đối phó. Trường bào màu trắng lão giả ánh mắt hung ác nhăm hiểm, đưa tay chỉ một cái phi hạc phủ đồng chi sau lưng đám trẻ con những này tay không tốc sát, không có chút nào tu luyện qua võ đạo hải đồng, một thân huyết nục tràn ngập tạp chất đối với Bạch Liên mộng nghiệm hoa tới nói, cũng chỉ có một chút xíu tác dụng áo bảo trắng lão giả cái này ngoan lệ lời nói một đặt xuống, Phi Hạc phủ đồng chi bỗng cảm giác tê cả da đầu, vẻ hoảng sợ lộ rõ trên mặt. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phi Hạc phủ đồng chi thân hình biến hóa ở giữa, đột nhiên hướng về phía trước sông đi lên, tấn mảnh đá bay đánh tới Bạch Liên huyết anh. hắn khai, ở chỗ này lấy hắn. Phi phủ đồng chi còn chưa dứt, trường bào màu trắng lão giả như một đạo tia màu đen, thân hình như quỷ Mỹ cấp tốc lướt qua, mang theo một trận âm Cùng lúc đó, trường bào màu trắng lao giả trong miệng còn nghiêm nghị quát: "Muốn chết!" Cái này tràn ngập sát ý thanh âm, phản phất cú vọ hắc vàng, lộ ra thấu xương sát ý, đâm thẳng phi hạc phủ đồng chi trong lòng đi. Phi hạc phủ đồng chi căn bản không kịp chống tránh, ngược trước cứ thế mà chịu áo bào trắng lao giả cái này kinh khủng lăng lệ một trường. Phụp! Một tiếng tiếng vang trầm trầm triệt tại chỗ, phi hạc phủ đồng chi thân thể như diều đứt dây bay rất ra ngoài. Ngay sau đó trong miệng tiên huyết cuồn cuốn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, thân thể trùng điệp té lăn trên đất, không thể Bởi vì, thời khắc này phi hạc phủ đồng chi đã bị trước mắt áo bào trắng lão giả nội khí xuyên vào đến thể nội bên trong, đang điên cuồng giảo sát hắn thể nội khí huyết chi lực. Không muốn. Phi Hạc phủ đồng tri lúc này nằm trên mặt đất, khóe mắt chỉ có thể bất lực trừng lớn hai mắt. Chợt mắt nhìn xem một đạo màu trắng tàn ảnh, từ chính mình trên không cực nhanh mà qua. Sau đó hướng về nơi xa bay đi, cái hướng kia chính là Phi Hạc phủ đồng tri tôn nhi vị trí đột nhiên. Một mảnh phảng phất có thể che khuất bầu trời bóng đen ầm vang đè xuống, trong nháy mắt đem trọn tòa phủ đệ bao phủ trong đó. Trong phủ đệ mọi người đều là giật mình, vô ý thức nhau nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp kia mái vòm phía trên Chẳng biết lúc nào lại hiện ra một trường trừng mấy chục trượng lớn nhỏ màu tím hư ảnh gương mặt. Màu tím hư ảnh gương mặt nhẹ nhàng trôi nổi tại Cửu Thiên chi thượng, tản ra làm cho người sợ hãi uy áp, phản phất hồng hoàng cự thú quan sát sâu kiến. Kia hai cái bay nhào tiến lên Bạch Liên huyết anh, nguyên bản tốc độ cực nhanh, nhưng lại tại thoáng qua ở giữa, cũng không biết rõ là phát sinh gì biến cố, bọn chúng kia thân thể gầy ốm đông nhiên chỉ trệ, trong nháy mắt tại giữa không trung cứng ngắc ở một giây sau, kia hai cái giữ tận vô cùng Bạch Liên huyết anh, lại bộc phát ra bén nhọn chói thai, kêu, tại phủ không. Ngay sau đó, Bọn chúng kia khiếp người màu trắng thân thể không có dấu hiệu nào giấy lên ngọn lửa màu tím, thế lửa rào rạt, màu tím sóng lửa tràn lan ra làm người sợ hãi nhiệt độ cao. Trong trước mắt, hai cái huyết anh liền bị hừng hực ngọn lửa màu tím bao phủ, tại giữa không trung điên cuồng bật mèo, giằng co. Tại tất cả mọi người dờ đẫn ánh mắt dưới, kia hai con có thể so với luyện huyết cảnh giới đại thành bạch liên huyết anh, trong ngáy mắt bị ngọn lửa màu tím thôn vẻ hầu như không còn. Một màn này, liền thời gian một hơi thở đều không có hết, cái này hai con bạch liên huyết anh, liền tại giữa không trung bị ngọn lửa màu tím thiêu đốt thành hư vô áo bào trắng lão giả thân là tỉnh thế bạch liên giáo trưởng lão. Những xưa nay đều chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng cùng kinh ngạc, thanh âm cũng bắt đầu run rẩy lên. Cái này, cuối cùng là cái gì đồ vật? Bầu trời phía trên xuất hiện kia một khuôn mặt, làm sao cùng thánh giáo tổng bộ bên trong thái thượng trưởng lão bọn hắn, phản phất giống như là thần chỉ hóa thân áo bào trắng lao giả còn chưa kịp nghĩ lại, đột nhiên, một cỗ như bài sơn đảo hải cự lực dống nhiên đè xuống, tựa như thương không sụp đổ, trực tiếp hướng hắn quay đầu đập tới. Thân thể của hắn trong nháy mắt chấm xuống, hai chân không bị khống chế lượng, đầu gối, két, xương cốt tiếng vang. Nương theo lấy cái này, âm thanh thê lương thống khổ tiếng kêu thảm thiết, áo bào trắng lao ra thân thể, dẫn đầu như chín người như dưa hấu nổ bể ra đến, huyết vụ cùng thịt nát bay tứ tung. Ngay sau đó, phía sau hắn kia mấy chục cái bạch liên giáo chúng, phản phất bị dẫn đốt thùng thuốc nổ, thân thể liên tiếp nổ tung. Trong lúc nhất thời, thanh thanh kêu thảm cùng anh minh sẽ lẫn, nồng đậm mùi máu tanh, cấp tốc tràn ngập trong không khí ra. Cái này, cha, là thần tiên hạ phàm cứu chúng ta tới. 3 3 3. Phi học phủ đồng chí các gia quyến, tại được cứu về sau, trở về tử coi chết kích động tràn ngập trong lòng. Tất cả mọi người nhau nhao mặt mũi tràn đầy thành kinh ốm gối quy xuống, một cái lại một cái, dùng sức hướng phía bầu trời tấm kia màu tím gương mặt khổng lồ giập đầu, cái trán đụng vào mặt đất thanh âm liên tiếp. Loại lực lượng này, không phải là kia trong truyền thuyết thần phụ chân nhân. Phi học phủ đồng tri kiến thức rộng rãi, cũng không có giống bọn hắn như vậy khoa trường, mà là mặt mũi tràn đầy kinh hãi thân sắc, nhìn chòng trọc vào trên không tấm kia màu tím khuôn mặt hư ảnh. Tựa hồ muốn cái này, màu tím khuôn mặt hư ảnh hình dáng, vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Thần phụ chân nhân lực lượng, cũng không phải cái gì người đều có tư cách nhìn thấy có thể nhìn thấy trong truyền thuyết thần phụ chân nhân, là đại hạ hoàng triều tuyệt đại bộ phận võ giả vinh hạnh. Phù thành trên đường cái. Ba cái luyện huyết cảnh giới đại thành tỉnh thế bạch liên giáo hương chủ, cùng hai cái bạch liên huyết anh hiện lên vây quanh chi thế, đem hai người mặc màu vàng viền điệu phục huyền điệu vệ vây quanh. Trong đó, một cái tỉnh thế bạch liên giáo hương chủ, tự hồ cảm giác được cái gì, trở về nhìn thoáng qua hướng cửa thành. Cửa thành bên kia giống như có động tính lớn phát sinh, chúng ta mau chóng đem hai cái này huyền điệu vệ dẫn đi. Còn tốt các ngươi hai cái này xuẩn, không có trước tiên lựa chọn vứt bỏ những thứ vô dụng kia vết thực. Nếu không muốn bắt được các ngươi những này phiền nhân huyền điệu vệ, thật đúng là có chút phiền phức đây. Hai cái này luyện huyết cảnh giới viên mãn huyền điệu vệ, vì những cái kia không có bao nhiêu tác dụng hết thực, vậy mà không sợ tử vong, lưu lại ngăn trở bọn hắn. Thật tình không biết, cái này chính hợp bọn hắn thánh giáo ý tứ đối bạch liên mộng diễm hoa có tác dụng lớn nhất hết thực, chính là tu luyện qua võ đạo nhân loại võ giả. Võ đạo cảnh giới càng mạnh võ giả, hắn huyết nục thì càng tràn đầy sinh cơ bừng, bừng có thể lấy cực nhanh tốc độ thỏa mãn bạch liên mộng diễm hoa nhiên, những cái không có tu luyện qua võ đạo thực, mặc dù tác dụng rất nhỏ, nhưng là cũng có chút ít còn hơn không đi bắt bên trong thành những người dân này, cũng chính là thuận tay mà làm sự tình thôi. Hai người các ngươi nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian. Thái thượng hộ pháp cho thời gian, đã qua hơn nửa ngày, chúng ta lại không đem hai cái này đáng chết huyền điệu vệ mang về. Vậy sẽ phải đến phiên chúng ta mấy cái, lấy nục thân huyết nục, đến hiến tế cho kia ba cây bạch liên mộng diệp hoa. Nhớ kỹ, các ngươi không chính xác lại cắn xé hai cái này huyết thực. Một bên tỉnh Thế Bạch Liên giáo hương chủ tại trước khi động thủ, đặc biệt cảnh cáo một fan bên cạnh hai cái khác máu bạch liên huyết anh. Hai cái này ra hỏa, động thủ liền động thủ nhất định phải thỉnh phảng đi cắn xé đối phương huyết đủ. Hai cái này Huyền điệu vệ, nếu như bị hai cái này Bạch Liên Thánh Anh ăn sạch trên người huyết nục, vậy mình mấy người này chẳng phải là toi công bận rộn một trận. Mà bị bao vây lại kia hai cái Hoàng cấp Huyền điệu vệ thì là trực diện sợ hãi tử vong. Hai người bọn họ giờ phút này bộ dáng vô cùng thê thảm, trước ngực Huyền điệu phục bị phá tan thành từng mảnh, huyết nục bên ngoài lật. Mấy cái xâm nhập thấy xương lỗ thủng chính cốt cốt bốc lên máu, chỗ đùi cũng là như thế, tiên huyết tuần chân uốn lượn mà xuống, tại dưới chân thời, những vết thương kia chảy máu chỗ, còn tại không ngừng trên toát ra khói trắng, hồ là tự thân khí huyết chí lực ngay tại đối kháng Liên huyết anh âm hàn. Hai người sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, vẫn còn dáng chống đỡ lấy đứng tại chỗ, duy trì trong đại não cuối cùng một tia thanh tĩnh. Sau một khắc, tại cái này nhìn cân treo sợi tóc tình hùng dưới, hai người toàn thân khí trên dưới khí huyết chi lực, không giữ lại chút nào ẩng vàng của phát. Nóng bỏng bạch khí thấu thể mà ra, tựa như hai cố bước hơi nhiệt độ cao khí lưu, quét sạch đến chu vi đột nhiên. Một cỗ phảng phất có thể trấn áp thiên địa vô biên uy áp, lôi cuốn lấy thế như vạn tần vĩ lực, từ cửu thiên mà xuống. Kê vô biên vô tận thương khung thật giống như bị vỡ ra đến, một cái tử khí lưu màu tím ngưng tụ mà thành khí lưu màu tím cự thủ ngang nhiên ra. Tại khí lưu màu tím cự trong lòng bàn tay, có sáng chói chói mắt màu tím quang huy, trong đó phi tốc lưu chuyển, tựa như ảo mộng. Khí lưu màu tím cự thủ trưởng xoay theo, càng là cuốn quanh lấy liệt liệt từ diễm. Những nơi đi qua, không khí bị thiêu đốt đến, từ từ, rung động, không gian biến hóa khó lượng, vặn vẹo chồng chất chập trùng, tựa hồ căn bản là không có cách thừa nhận khí lưu màu tím cự trưởng lực lượng. Cái này một cái che khuất bầu trời khí lưu màu tím cự thủ, trong chớp mắt bao trùm tại cả con đường trên không, đem trọn đầu đường cái trên không che đậy cực kỳ chặt chẽ. Thậm chí liền kia hai cái huyền điều vệ, cũng cùng nhau bao phủ tại trong đó. Vang! Toanh chớp Một tiếng giống như là đem tiên cố đại địa vỡ vụn tiếng oanh minh nổ vang, vang vọng toàn bộ phi hạc phủ phủ thành đại địa cũng bắt đầu kịch liệt lay động, chấn động đến đám người mảng nhĩ rung động không thôi, hai chân tóc thẳng rung động. Khói bụi trầm dãi tiêu tán, cả con đường kịch liệt đổ sụt, mặt đất kịch liệt lo lom xuống dưới, hình thành một cái trên ngàn mét rộng lớn hố. Mà những cái kia tỉnh thế bạch liên giáo chúng, cùng hai con bạch liên huyết anh, đều là tại cái này lôi cuốn lấy bảng bạc tử khí cự trượng phía dưới, như làn lên tản trong gió, trong nháy mắt bị ma diệt thành bụi mịn, tiêu tán ở vô hình. Ma đông dạng thân ở tại tử khí cự trong bàn tay tâm hai tên huyền điệu vệ, vậy mà lông tóc không tổn hao gì chỉ là giờ phút này hai người bọn họ ngốc kinh ngạc tại muôn chỗ, sợi tóc trong gió tùy ý luân vũ, mặt mũi tràn đầy đều là chưa tình hồn thần sắc. Chúng ta? Vậy mà không có việc gì. Cái này, đến tột cùng là thế nào một chuyện? Vì cái gì? Trong đó một tên huyền điệu về âm thanh run rẩy, mang theo kiếp sau quãng đời còn lại khó có thể tin. Vừa rồi hai người bọn họ ở vào tử khí cự trưởng phía dưới lúc, còn tưởng rằng là hai kiếp khó thoát, sẽ bị cái kia không thể tưởng tượng nổi lực lượng kinh khủng nghiền thành một phấn. Tại hai người bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thời điểm, một đạo màu tím hư ảnh, tựa như quỷ mị, đột nhiên lấp lóe đến trước mặt của bọn hắn. Màu tím hư ảnh đứng chắp tay, thần sắc bình tĩnh, hai con ngươi ẩn ẩn lộ ra huyền miểu thâm thúy từ huy. Ma đạo này màu tím hư ảnh chính là Lục Huyền thân nghiệm. Lục Huyền hai con mắt ánh sáng nhàn nhạt, nhạt đảo qua hai người này, khuôn mặt trầm tĩnh giống như ứ đàm, không, có một tia gợn sóng. Trong chốc lát, một vòng ấy không thể xem xét vẻ hài lòng, Lạc Yên tại Lục Huyền đấy mắt xuất ra. Nhưng là tại thoáng qua về sau, cái này một vòng thưởng thức ý vị, lại ẩn nấp tại Lục Huyền kia bình tĩnh không lay động gương mặt phía dưới. Bởi vì, hai người kia vừa rồi nhất cử nhất động, Lục Huyền hết vào mắt bên trong. Hai người các ngươi là huyền điệu vậy người. Bạn Ty chủ lấy huyền điệu vệ phó ty chủ chi danh, hai người các người lập tức ly khai nơi đây, đi cùng cái khác huyền điệu vệ tụ tập. Phi học phủ tạm thời do hai người các người, xuất lĩnh còn lại huyền điệu vệ, đi tìm tới phủ nha đến may mắn còn sống sót quan viên, phụ trách khống chế lại phi hạc phủ trật tự. Lục Huyên vừa dứt lời, hai người kia trong nháy mắt như bị sét đánh, sắc mặt bỗng nhiên cả biến, trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ cũng khó có thể tin, cả người đều lâm vào thật sâu trong hỏa hốt. Huyền, huyền vệ. Trong đó một người càng là há miệng run rẩy gạt ra mấy chữ, thanh âm bởi vì chấn kinh mà trở nên mơ hồ lại run dày. Một người khác cũng tự nhiên không ngoại lệ. Đôi môi của hắn đang không ngừng run lên, gặp gáp nói, "Phó. Phó ti, Phó tí chủ." Bọn hắn trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Lục Huyền, phảng phất muốn đem hắn bộ dáng khắc vào đáy lòng. Bọn hắn đời này đều không nghĩ tới, vị này vô cùng uy nghiêm, thần thông rộng rãi người, lại là Huyền Điệu vệ bên trong Phó tí chủ. Cũng chính là ngoại trừ Huyền Điệu vệ ti chủ bên ngoài, hai người bọn họ nhất cao nhất đầu lão đại. Bất quá, hai người này chỉ là làm sơ một lát, liền lập tức bình tĩnh, nhìn nhau lên mắt, trong con mắt có kích động khó có thể dùng lời diễn tả được ánh mắt kia phảng phất là đang nói, "Rốt cục ca. Đáng chết tình thế Bạch Liên Giáo. Ưu thích lấy lớn hiếp nhỏ có phải hay không? Hiện tại chúng ta lão đại tới, ta nhìn các ngươi bọn này yếu nhân, làm sao cái tiểu chết? Chương 225, Hoàng hứng nội tâm bất an. Tân nhiệm Huyền Điệu vệ phó tí chủ. Chương 225, Hoàng hứng nội tâm bất an. Tân nhiệm Huyền Điệu vệ phó tí chủ. Cuối cùng, Lục Huyền có chút nâng lên cằm, lấy một loại mấy không thể xem xét biên độ nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Sau một khắc, Lục Huyền đạo này màu tím thần niệm hư ảnh, chậm rãi đi, giống như là bị hư vô không gian phệ, cần dư ở giữa liền biến mất đến vô tung vô ảnh, phàm phất chưa hề tại thế gian này xuất hiện qua. Bên trong thành Tịnh Thế Bạch Liên giáo yêu nhân, cùng những cái kia Bạch Liên huyết anh cùng Bạch Liên huyết sứ đều bị Lục Huyền tự tay giải quyết. Tại Phi Hạc phủ Mên Ngông bầu trời phía trên, Lục Huyền dáng người trầm ổn, tại hư không bên trong ngồi xếp bằng đồng thời, Lục Huyền quanh thân bên ngoài, một tầng lóa mắt cực nóng ngọn lửa màu tím lồng ánh sáng, ngay tại trong hư không chậm chậm tiêu đốt, đem Lục Huyền bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Tốc chủ: Lục Huyền. Cảnh giới: Thần phụ chân nhân. Công pháp: Phản Đao pháp 39, Chỉ Sích bất tử bất diệt 29 điểm số, 75660. Người tốc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 16000 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn bất tử bất diện. Mời tốc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 20000 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn trì xích tiên giai. Mời túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 60000 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn phần thiên đào pháp. Ân, hệ thống điểm số nhiều 2700 điểm. 5 cái bạch liên huyết sứ 1500 điểm, cùng 20 cái bạch liên huyết anh 1200 điểm. Không sai biệt lắm, cái điểm số này cơ hồ cùng trước kia gặp phải đồng dạng. Những này điểm số, trước kia đối với Lục Huyền Tử nói, là một buốt lượng lớn hệ thống điểm số. Nhưng là hiện tại, điểm ấy hệ thống điểm số, liền Lục Huyền thôi diễn một lần võ đạo công pháp số lẻ đều không đạt được. Thôi, Lục Huyền chợt đem ánh mắt bỏ vào phần Thiên Đao pháp phía trên, trong lòng mặc niệm một tiếng: "Thôi diễn." Theo Lục Huyền xác nhận, hệ thống trên bản này điểm số lập tức bị xóa đi 60000 điểm. Đương nhiên, tại Lục Huyền thần phủ bên trong, một cỗ huyền ảo đến cực điểm biến hóa lặng yên phát sinh. Nguyên bản xếp bằng ở thần phủ chỗ sâu thần niệm tiểu nhân, trong ch lát bị một đạo sáng chói chói phủ. Đạo chi quang, xuống, mang theo một loại không thể nghi thần thánh Cái cái này huyền diệu kim quang tắm rửa phía dưới, thần phủ bên trong tử khí bắt đầu nhẹ nhàng lóe lên. Nồng đậm thần phủ tử khí như linh động du long, vây quanh thần niệm tiểu nhân tụ ý cuộn, không giây phút nào tự dưỡng thần niệm tiểu nhân. Thần niệm tiểu nhân nguyên bản tản ra hẩm đạm tự quang, nhưng là tại cái này tử khí cùng kim quang song trọng tác dụng dưới, trở nên càng thêm chói lóa mắt. Từ nhẹ nhàng tử khí ngưng tụ mà thành thần niệm tiểu nhân, hình dáng bắt đầu càng thêm rõ ràng. Bên trong thần phủ kia khí, bị rót vào một loại nào đó lực lượng thần bí. Không còn là dĩ vãng như vậy đơn thuần phiếu khí, mà là có một tia như thực chất chuyển biến như là ngay tại hướng về lưu động chất lòng chuyển hóa. Thân phủ quanh mình nồng đậm tử khí tại quần quần không ngớt, hình như có một cố lực lượng vô hình tại dẫn dắt, áp xúc. Từng kia từng sợi nhẹ nhàng tử khí lẫn nhau ra hòa, hội tụ, kia nguyên bản mông lung thần niệm tiểu nhân thân thể, ở trong quá trình này dần dần ngưng thực, ngũ quan, tứ chi càng thêm tươi sáng. Mà cái này một cái biến hóa kinh người, giống như là một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cực thạch. Lấy lục huyền lục thân làm trung tâm, nhấc lên đáng sợ kinh đào hải lãng. Một cực độ kinh khủng đè lực lượng, như ngựa hoang cường, tứ ngực ra, vô tình hướng về lục không quanh quét sạch mà đi. Chỉ gặp Vạn Lục Huyền nhu thân quanh mình không gian, dần dần nổi lên kịch liệt gợn sóng gợn sóng. Cái này hư vô mở mịt không gian, liền như là bị một đôi vô hình cự thủ tùy ý xoắn nắm, vặn vẹo không còn hình dáng. Liên liên không có hình thể không khí cũng bị cực độ áp xúc bắt đầu, phát ra bén nhọn chói hài tê minh thanh. Nguyên bản vuông vức vô hình không gian, giống như là bị giảo loạn vài vẽ, đường cong cùng quang ảnh tùy ý xoắn lẫn, biến hình. Thần niệm bắt đầu mạnh lên sau. Lục Huyền trong nháy mắt mở ra hai con người, bởi vì hắn đã đã nhận ra quanh thân không gian kinh khủng biến hóa. Chính mình thần mạnh lên về sau, vậy mà như có như không ảnh hưởng đến giữa thiên địa biến hóa. Loại cảm giác này Lục Huyền trong lòng đắc trừng, xem ra cự ly cảnh giới tiếp theo không xa. Tốc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, Thần phụ Chân Nhân. Công pháp, Phần Thiên Đao Pháp 49, Chỉ Sích Thiên Ngai 09, bất tử bất diệt 29 điểm số, 15660. Còn đưa lại 15660 điểm hệ thống điểm số, tiếp xuống liền nhìn Lý Thừa Tinh bên kia có thu hoạch hay không. Phi Hạc phủ Bích Phong Cốc. Đối với Bích Phong Cốc bên kia phát sinh sự tình, Lục Huyền tại đi vào Phi Hạc phủ thời điểm, liền đã thu được Lý Thừa Tinh lệnh bài truyền tin. Chỉ quá, Lục Huyền trước tiên trước đến Phi Hạc phủ phủ thành, tiêu diệt Bạch Liên Mộng Thế Bạch Liên giao giao Yêu vương viên mãn cảnh giới yêu thú sao? Lục Huyền hồi tưởng lại Lý Thừa Tinh nói tới đích nhân, hai con người ở giữa để lộ ra một tia kinh hỉ. Cái này yêu vương viên mãn yêu thú, rất có thể so với lần trước xuất hiện tại Lưu Sa huyện cái kia hổ chảnh yêu vương còn muốn thượng đại, Lục Huyền thế nhưng là quyết định sẽ không bỏ qua cho nó. Trước đó cái kia xuất hiện tại Lưu xa huyện hổ chảnh yêu vương, thế nhưng là cho Lục Huyền mang đến một vạn điểm hệ thống điểm số. Trong đáy mắt, Lục Huyền hai con người lóe ra trói mắt tử huy, mắt sáng như bước, thẳng tắp nhìn về phía nơi chân trời xa, quanh thân khí thế bàng bạc đột nhiên tụ. Chỉ gặp Lục Huyền thân thể hơi dao động một cái, đúng như luồng gió mát thổi qua không có lưu lại một tia vết tích. Ngay sau đó, lại hình như giống như quỷ mị dung nhập hư không bên trong, trong chốc lát hóa thành điểm điểm tinh quang, tại mảnh này giữa thiên điệu biến mất vô tung vô ảnh đợi cho Lục Huyền thân thể ly khai về sau, tại chỗ cũng chỉ có không khí ở nơi đó hơi hơi rung động, giống như đã từng tại chứng minh lục huyền trước đó dừng lại qua nơi này. Bích Phong cốc, Huyền điểu vệ cùng Tịnh Thế Bạch liên giáo người, trải qua hơn một ngày kịch liệt chiến đấu thời gian, khiến cho cái này Bích Phong cốc trong phạm vi mười mấy dặm biến thành kinh khủng chiến trường. Chu Vi đại địa phía trên trùng trăm ngàn lỗ, từng đạo nhìn thấy mà giật mình khe rảnh răng nơi. Phảng phất bị một chút kinh khủng đến cực điểm lực lượng cho hung hăng xé rách. Càng đến gần Bích Phong Cốc địa phương, liền có vô số đạo lực lượng cường đại dư ba, như mãnh liệt thủy triều, không ngừng hướng về xung quanh bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Những này đáng sợ xung kích dư ba lực lượng chỗ đến, che khuất bầu trời đại thụ bị nổ tận gốc, cao lớn cự thạch bị đánh trúng vỡ nát, hóa thành đầy trời bụi mịn. Liên liên Bích Phong Cốc trung quanh những cái kia đã từng nguy nga đứng vững ngọn núi, vào, xuống, to lớn Tại không thể phá vỡ ngọn núi mặt ngoài cấp tốc lan tràn, như là từng đạo thiên khiển vi tích. Mỗi một tòa ngọn núi tại trong khoảnh khắc cầm vang sụp đổ, vỡ thành vô cùng vô tận hòn đá, bị cuồng phong thổi đến bốn phía phi tán. Vô số khối vụn lôi cuốn lấy bàng bạc lực trùng kích, hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Mà cái này một cái như là thiên thai tận thế cảnh tượng đáng sợ, liền một mực tại bích phong cốc trong phạm vi mười mấy dặm không ngừng triển diễn. Cho nên, đối mặt cái này thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn kinh thiên tính. Vô luận là qua đường võ giả, vẫn là phi cầm đầu thú, đều xa xa thoát đi một phương này khu vực. Sợ tiếp theo trong náy mắt, liền chết bởi cái nào đó lực lượng cường đại trong dư âm. Tới gần Bích Phong cốc trung tâm nhất vị trí, lúc này trong không khí tràn ngập gay muối mùi máu canh, hỗn hợp có bụi đất, làm cho người gần như ngạt thở. Chỉ gặp kia chiếm cứ tại Bích Phong cốc phía ngoài thanh xà yêu vương, nó kia vô cùng to lớn thân rắn phía trên, hiện đầy lít nhá lấp nhít, sâu cạn không đồng nhất vết thương. Cái kia vốn nên bóng loáng lân phiến giờ phút này lại lộn xộn không chịu nổi, có một ít vết thương da thịt bên ngoài lật, Tiên huyết cốt cốt ra, còn không ngừng ra, từ từ, rung động quái trắng. Tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình Ngay tại thời khắc thiêu đốt lấy thanh xả yêu vương vết thương, thanh xả yêu vương trên vết thương tuôn ra màu xanh lá cây đậm hết dịch, sau đó thuận luân phiến khe hở không ngừng chảy, dưới thân thể hội tụ thành một bãi màu xanh lục vũng máu. Nhìn thật kỹ kia màu xanh lục hết dịch, tựa hồ có quỷ dị ăn mòn tác dụng, ngay tại không ngừng thấm thực lấy cứng rắn đại địa. Còn có một số vết thương sâu đủ thấy xương, lạnh lạnh mạch cốt, tại màu xanh lục tiên huyết làm nổi bật hạ lộ ra phá lệ tin yêu vương nó kêu đầu to lớn trên, màu vàng kim tụ động bên trong, đang không ngừng không diễm. Tại thanh xà yêu vương trước người, Mục Vân Phó Ti chủ tỉnh tĩnh đứng lặng tại giữa không trùng, cầm trong tay một thanh lóe ra nhẹ nhàng quang trạch lợi kiếm. Chu vi quần phòng gạt, cắt đá vỡ ra, Mục Vân thân mang một bộ màu đỏ tay áo, nhưng không thấy mảy may lộn xộn đối với quanh mình cái này phản phất tận thế hỗn loạn cảnh tượng, Mục Vân Phó Ti chủ nhắm mắt làm ngơ, thần sắc vẫn như cũ thông dong bình tĩnh, không thấy nửa điểm gợn sóng. Lại là những này đáng chết đồ vật. Thanh xà yêu vương đột nhiên ngóc lên đầu lâu to lớn, miệng to như chậu máu lúc mở, phun ra lưu loát tiếng người. Nó cái sát thủ đồng bên trong tràn đầy toán ý, giống như hai Gắt Dao nhìn chằm chằm Mộc Vân trong tay lợi kiếm, cái ánh mắt kia tựa như muốn đem Mộc Vân cho ăn sống nuốt người, liền tính cả quanh mình cô khí, đều bởi vì Thanh Sả Yêu Vương cái này bao hàm sát ý nhìn chăm chú, lạnh xuống tới mấy phần. Những này đáng chết đồ vật, đó là đương nhiên chính là nhân loại võ giả trong miệng thế khí. Thanh Sả Yêu Vương thân là Yêu Vương cảnh giới viên man yêu thú, vô hạn tới gần kia thiên yêu cảnh giới, cũng chính là kia nhân loại võ giả cái gọi là thần phụ cảnh giới. Mặc dù trước mắt cái này Mộc là nửa thần phụ cảnh giới võ giả, nhưng là thân là yêu thú Yêu Vương, không chút nào không giả tại Mộc Vân. Yêu thú so nhân loại võ giả cường đại địa phương, Đó chính là có được nhân loại võ giả xa xa đều mạnh hơn không lên được thân. Tại dưới cảnh giới ngang hàng, nhân loại võ giả là tuyệt đối không có khả năng bù đắp được yêu thú. Nhưng là, những này nhân loại võ giả, không biết rõ từ cái kia địa phương, tìm tới những này đáng chết vũ khí. Những vũ khí này bên trong, ẩn chứa cực kỳ khủng bố thiên địa chi lực. Dù cho thanh xạ yêu vương như vậy cường đại đến cực điểm yếu thú, đối mặt cái này đáng sợ tế khí chi lực, cũng chỉ có thể liên tục bại lui, chống đỡ không được. Thanh yêu vương kia nhìn như ngoan lệ vô cùng ánh mắt bên trong, lặng yên ẩn sâu một tia khiếp sợ. Thân thể vậy mà bắt đầu bản năng e ngại bắt đầu Lấy thanh xạ yêu vương tự thân cường đại cảm giác, nó có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình còn như vậy rằng có nữa, rất có thể chết tại cái này nhân loại trên tay. Chỉ bất quá, không đợi thanh xà yêu vương trợ dốc bao lâu, nơi chân trời xa bỗng nhiên sáng lên mấy đạo hào quang chói mắt, lại có mấy đạo vượt ngang thiên địa kiếm quang, lôi cuốn lấy khí thế bé nhỏ, nhanh như điện chớp bắn nhanh tới. Thanh xạ yêu vương thấy thế, đồng dạng không cam lòng yếu thế, màu vàng kim thụ đồng tách ra hào quang chói sáng. Miệng to như chậu máu đột nhiên tránh ra, mấy cỗ mắt ra âm hàn vô cùng màu xanh lá yêu sát khí vừa mới xuất hiện, hướng phía những cái kia kiếm quang quét sạch mà đi. Mà Bích Phong Cốc bên trong kịch liệt chiến đấu, không chút nào kém cỏi hơn bên ngoài cái kia thanh xà yêu vương cùng Mộc Vân ở giữa chiến đấu. Lý Thừa Tinh cầm trong tay Nguyệt cấp 8 văn tế khí huyền điệu tiên ấn, cùng hầu ứng trên tay Nguyệt cấp thất văn tế khí lẫn nhau đối hành. Bởi vì Lý Thừa Tinh còn muốn che chở sau lưng Huyền Điệu vệ đám người, trong lúc nhất thời còn cùng hầu ứng cầm cự được. Về phần đối diện Tịnh Thế Bạch Liên giáo yêu nhân, thì là tại cái này hai cái này kinh khủng tế khí lực lượng xung kích phía dưới, đều là hóa thành thiên địa bụi bặm. Chỉ còn lại hầu ứng cùng cái kia áo bào trắng lão giả, tại gắt lấy Lý Thừa Tinh. Nhìn trước mắt cái này xa vào đến cục diện bế tắc bên trong chằng cảnh, Hồng ứng tấm kia che kín nếp nhăn mặt mo, ngược lại là lộ ra thoải mái đến cực điểm tiểu dung tới. Hồng ứng trên mặt nếp mai, đều bởi vì cái này tiểu dung đóng đến sâu hơn. Kiệt kiệt kiệt. Lý Thừa Tinh, xem ra lần này là chúng ta thắng. Hồng ứng bên cạnh áo báo trắng lao giả, cũng đi theo thoải mái cười ha hả. Hắn năm đó bị Lý Thừa Tinh cái này lao ra hỏa lộng mù một con mắt, đến bây giờ, rốt cục nhìn thấy Lý Thừa Tinh cái này lao ra hỏa kinh ngạc. Không có cái gì so nhìn thấy kẻ thù kinh ngạc, còn có thể để cho mình tâm tình vui vẻ sự tình. Nhưng mà, Lý Thừa Tinh đối mặt Hồng ứng cùng áo báo trắng lão giả kia tùy ý chế lúc, Lý Thừa Tinh trên mặt cũng không có biểu hiện ra ra chút nào đối rối cùng quân bách. Tương phản, khóe miệng của hắn chậm rãi dương lên, một vòng cực kỳ nụ cười quỷ dị, giống như là từ hát Cám Thâm Nguyên bên trong lạng yên hiện hiện, trong nháy mắt trên khuôn mặt nở rộ ra. Chỉ là, Lý Thừa Tinh cái nụ cười này bên trong, tựa hồ ẩn dấu đi làm cho người dùng mình thâm ý Lý Thừa Tinh cái này quái dị thần sắc, để Hồng Nứng cùng áo bào trắng lao giả tiếng cười, sau đó một khắc đều hơi chậm lại, dứt nhưng mà dừng. Hồng Nứng trong lòng hai người bỗng nhiên một bộ, trong lòng không tự chủ được dâng lên, một tia khó nói lên lời Lý Thừa Tinh cái này bao hàm thâm ý tiểu dung, đối với bọn hắn hai người tới nói cũng không phải một loại tốt dự cảm. Lý Thừa Tinh thời khắc này tiểu dung, rơi vào hồng ứng cùng áo bào trắng lao giả trong mắt, tựa như là một đạo thôi mệnh phụ, để bọn hắn đấy lòng bất an trong nháy mắt sinh trưởng tốt. Hồng ứng trong lòng đột nhiên phát lệnh, hắn cảm nhận được Lý Thừa Tinh quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, như là sôi trào mãnh liệt hải khiếu, tầng tầng lớp lớp điên cuồng kéo lên hướng lên. Lý Thừa Tinh, người bất ở chỗ này giả thần giả quỷ, lão phu tung hoành thiên hạ hơn 200 năm, ngươi thất phu này mờ tưởng tính bọn ta. Chợt, ứng hai mắt trợn tròn chỉa, muốn rách cả mí mắt, cả ứng ý đồ kêu chống lên chính mình bên trong tâm phòng tuyến. Sau đó dụng lực nắm chặt trên tay Lục Văn Nguyệt khí tĩnh cực liên, phòng ngừa Lý Thừa Tinh thừa dịp hắn không sẵn sàng, đánh lên mình. Thoáng qua ở giữa, Lý Thừa Tinh không còn kiềm chế, trên mặt ý cười tùy ý nở rộ, mang theo làm người sợ hãi cảm giác các bạch. Phản phất tại giờ khắc này, bọn hắn song phương vị trí thay đổi đến đây, bọn hắn mấy người này mới là Lý Thừa Tinh muốn kìm chân người. Hơ ngứng, ngươi cái này lao ra hỏa sinh mệnh, ngay ở chỗ này kết thúc đi. Với lúc, chúng ta Huyền Điệu vệ có một vị tân nhiệm Phó Ti chủ đại nhân, hắn nhưng là rất nhớ thương các ngươi Tịnh Thế Bạch Liên giáo. Hắn hiện tại ngay tại trên đường chạy tới. Cho nên làm tiền hai người các ngươi yêu nhân, ở chỗ này hơi chờ một cái. Lý Thừa Tinh hài hước xong sau, năm ngón tay nắm chặt, hung hăng bóp một cái trong tay Huyền Điệu Thiên Ấn. Huyền Điệu Thiên Ấn. Theo Lý Thừa Tinh một tiếng này quá khẽ. Trong chốc lát, một đạo sáng tỏ đến gần như yêu dị hắc mang, chói mắt mà ra, như là một thanh xé rách thương khung màu đen lưới dao, trong nháy mắt đâm thủ tầng tầng sương mù, thẳng tới Cửu Tiêu phía trên, chương 226. Thanh giả Vương trốn xa mà chạy. Lục Nguyên Chương 226, Thanh giả Vương trốn xa mà chạy. Lục Một đạo sâu màu mực la màn từ chân trời rủ xuống đến, như vực sâu như vậy đen như mực không ánh sáng, đen toàn bộ bích phong cốc cực kỳ chặt chẽ bao phủ trong đó. Bích phong cốc một chút tại trước kia bên trong trong sáng cốc khe, giờ này khắc này cũng đều ẩn nấp tại đầm đặc hắc ám bên trong, nhìn không thấy chút nào hững dáng. Liên liên bích bên trong gió cốc nhẹ phất qua cốc phòng, cũng giống như bị cái này đen như mực màn trời như vực sâu cho thu nạp hầu như không còn, không có ngày xưa linh động. Tất cả mọi người ở đây ánh mắt có khả năng nhìn thấy địa phương, chỉ có kia vô tận Tựa hồ big bên trong gió cốc hết thể hạ quang, đều bị cái này từ trên trời giáng xuống màu mực la màn, cho vô tình cắn nuốt hết. Bất thình lình một màn, không chỉ là Hồng ứng hai người bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Liên liên Lý Thừa Tinh bên cạnh kia 10 cái huyền điệu vệ, cũng đều trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy viết lấy khó có thể tin, chấn kinh đến cực điểm thần sắc mở ra hoàn toàn. "Không phải ca Camôn, người đặt cái này diễn hơn một ngày thời gian, nguyên lai là đang đùa chúng ta đây. Người lão nhân ra nguyên lai có khủng bố như thế thủ đoạn, không sớm một chút sử dụng ra. Làm hại chúng ta những người này, lo lắng đề phòng giá hơn một ngày thời gian. Hơn một ngày thời gian a." Người lão nhân ra biết rõ chúng ta là thế nào tới sao? Lý Thừa Tinh, người cái này đáng chết hỗn trướng, dám tính toán lao phu." Hồng ứng hai mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, lửa giận vụt một cái, từ đáy lòng nhảy lên lên, thẳng đốt lý trí cơ hồ hoàn toàn không có. Thoáng qua ở giữa, Hồng ứng mặt mau bởi vì cực kỳ tức giận mà trở nên vặn vẹo dữ tợn, trên trán nổi gân xanh. Hắn chỗ nào còn có thể không minh mạch, chính mình rất rõ ràng triệt triệt để để bị Lý Thừa Tinh lừa gạt. Hiện trên tay Lý Thừa Tinh huyền điều thiên ấn, chỗ thả ra lực lượng, vượt xa Hoàng hứng mong muốn. Chết không được Lý Thừa Tinh cái này lão gia hỏa, tại cái này một ngày nhiều thời giờ bên trong Không có chút nào lộ ra sơ hở tới. Nguyên lai like là sớm có chuẩn bị. Bàng Không lấy Phi Hạc Phủ phủ thành bên kia Bạch Liên Ngọc Diễm Hoa, đã sớm để lý thừa tình trong lòng đại loạn. Chẳng lẽ Phi Hạc Phủ phủ thành bên kia thất bại rồi? Không có khả năng. Bạch Quốc gái kia lão gia hỏa trên thân, có đệ tam thái thượng trưởng lão nguyên thần chi lực. Trừ phi là có thần phù cảnh giới tiểu thành trở lên chân nhân xuất thủ, bằng không mà nói, Phi Hạc Phủ không có khả năng có người có thể ngăn cản Bạch thế âm. Một giây sau, ứng đột nhiên ngửa mặt lên trời to, vang cuộn cuộn tới, là quanh mình vô không khí cho Trong chốc lát, hồng ứng hai mắt bắn ra chói mắt quỷ dị bạch mang, giống như là hai đạo lăng lệ thiểm điện, quán xuyên trở nên hắc cám thâm thúy bích phong gốc. Cùng lúc đó, giữa không chung bên trong, bắt đầu nổi lên tầng tầng kỳ dị vầng sáng, một đoá đoá quái dị trắng tinh hoa sen, chậm dãi hiện lên ở trước mắt mọi người. Kia trắng tinh hoa sen một đoá tiếp lấy một đoá nở rộ ra, băng cơ ngọc cốt, tinh khiết không tì vết. Mỗi một phiến trắng toát trong cánh hoa, đều tràn lan ra nhu hỏa mà ánh Trắng tinh sắc vầng sáng sẽ lẫn, tựa như ảo mộng, nhưng lại lộ ra để cho người ta sợ hãi uy hiếp đến mãi không hết trắng tinh hoa sen, tại giữa không trung vùng dung xoay tròn, tản mát ra làm cho người hít thở không thông lực lượng khí tước. Từng lớp từng lớp cường đại sức mạnh đáng sợ, hướng về chu vi quét sạch mà đi. Chỗ đến, không gian cũng bắt đầu có chút bắt đầu vặn mèo, phản phật muốn đem thế gian hết thảy vật sống, toàn bộ nuốt chửng lấy rơi. Hùng ứng phải lòng bàn tay phía trên, tình cực liên giống như là bị rót vào sức mạnh vô cùng vô tận, trong nháy mắt tránh thoát năm ngón tay trói buộc, gào thét lên hướng kia mầu mực màn trời đánh tới. Tịnh cực liên quanh thân màu trắng vầng sáng trong nháy mắt nổ tung, như ngàn vạn thanh màu trắng lươi dao ràng khắp nơi, đem quanh mình hắc ám hung hăng xé mở. Màu trắng vầng sáng đi tới chỗ, màu mực màn trời mặt ngoài chỗ, dần dần bắt đầu nổi lên làm cho người hoa mắt quơ sóng. Nhưng mà, cứ việc đạo này nhìn như hủy thiên diệt địa công kích, nhưng khi nó rơi vào chúng quanh màu mực màn trời chết lúc, bất quá vẫn là hạt cắt trong sa mạc. Màu mực màn trời đối hồng ứng đạo này công kích, tại mặt ngoài chỗ cũng vẻn vẹn chỉ là có chút run một cái. Kia màu mực màn trời nguyên bản đậm đặc như màu mực trạch, chỉ là nhạt nhẽo một chút. Nhìn thấy hồng ứng chính ở chỗ này phí công phản kháng, Lý Thừa Tinh khẽ miệng có chút câu lên. Tay phải càng là chậm rãi mơn trớn cái cằm chỗ, kia cắt sửa chỉnh tề màu trắng dài hồ. Lý Thừa Tinh động tác này không nhanh không chậm, lộ ra mười phần tự tin. Ngay sau đó, một tiếng cười nhạo từ Lý Thừa Tinh trong lỗ nuôi tràn ra, tiếng cười kia bên trong tràn đầy không còn che giấu khinh miệt cùng đắc ý theo Lý Thừa Tinh, giờ phút này hồng ứng dãy rủa, bất quá là thú bị nhốt thôi, không có chút ý nghĩa nào. Huyền điệu thiên ấn, chính là toàn bộ huyền điệu vệ bên trong thứ nhất tế khí, 80 khí. Lấy lý thừa tinh ngoại cương tông sư viên mãn thực lực, lại phối hợp huyền điệu vệ thiên ấn, kia là đủ phát huy ra siêu việt ngoại cương cảnh giới tông sư uy lực tới. Muốn từ nơi này cái này huyền điệu màn trời bên trong ra ngoài, trừ phi là chân chính thần phụ cảnh giới chân nhân xuất thủ đánh kích. Bằng không, hầu ứng hai người bọn họ, cơ hồ không có bất kỳ khả năng có thể phá mất cái này huyền điệu màn trời. Bên ngoài Phong Quốc bên ngoài, Thanh xạ Vương khi nhìn đến cái này một đạo huyền điệu màn trời về sau, cặp to lớn trong con người, không ngừng lóe ra quang. Giống như hai thiêu đốt kim chỉ, kim quang bùng lên, sáng chói mắt. Tình thế Bạch Liên giáo những phế vật kia, tựa như là bị đạo này màu mực màn trời cho khống trụ. Thanh Sả Vương trong lòng âm thầm suy nghĩ, màu vàng kim thù đồng gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến màu mực màn trời. Màn trời mặt ngoài phía trên, huyền ảo màu đen thiên địa chi lực, như ẩn như hiện, kinh khủng khí tức như thực chất lan tràn ra. Cho dù là Thanh Sả Vương, nó cũng tại lúc này cảm thấy một trận mãnh liệt khó chịu. Thân thể cao lớn bất an dãy rủa, lần khiến lẫn nhau ma sát phát ra sạn sạn tiếng vang. Lại là những này đáng chết đồ vật. Cái này màu mực màn trời lượng, rất rõ ràng lại là Thanh Sả Vương nhất kiêng kỵ lượng, mêng vô tận tiên điệu chi lực. Không được, xem ra ở trong đó tất nhiên xuất hiện rất lớn biến cố, tình Thế Bạch Liên giáo bọn này đáng chết nhân loại, cũng rất giống không thế nào đáng tin tuệ. Thanh Sả Vương nó không phải cái kẻ ngu, màu mực màn trời dáng lâm trong nháy mắt đó, nó liền biết rõ đại sự không ổn. Chạy. Thanh xả Vương lúc này cũng không để ý tới, tình Thế Bạch Liên giáo những này đáng chết nhân loại. Chính mình lần này buộc lên nguy hiểm tính mạng, lèn vào đến đại hạ hoàng triều bên trong đến, thế nhưng là mang theo mấy vị kêu yêu quân đại nhân giao xuống nhiệm vụ trọng đại. Chính là vì giải cứu Long quân đại nhân, đồng thời còn vì hỏi tham gia một chút thiên đại bí ẩn tới. Mục Vân tại hư không bên trên, ẹp dài hai con ngươi tròng nháy mắt liếc lại, hắn mang chợt lóe lên, muốn chạy. Hắn nghe cảm nhìn rõ đến, Thanh Sả Yêu Vương xuất hiện nhỏ xíu tư thái biến hóa. Nó kia vô cùng to lớn thân thể, chính lặng yên về sau na tiểu động tác, làm sao lại thoát khỏi Mộc Vân cảm giác. Lời còn chưa dứt hạ bao lâu, Mộc Vân thân hình bỗng nhiên biến hóa, phản phất giống như một đạo đen như mực sắp thiểm điện, quanh thân lôi cuốn lên lăng lệ khí lưu, thẳng tắp hướng phía Thanh đi. Không khí bị Mộc đường bị tới. Thanh minh chữ này vừa ra, biến sắc. Mộc Vân trong tay thanh đồng loại kiếm, đột nhiên xuyên suốt ra mảnh liệt màu xanh quang huy. Thân kiếm ông ông tất hưởng, rung động không ngừng, ẩn ẩn có thanh vân vần quanh, từng tia từng sợi màu xanh chi khí quấn quanh trên đó. Mỗi một đạo màu xanh chi khí đều tràn lan ra cực kỳ to lớn lực lượng. Màu xanh chi khí lưu động ở giữa, khiến không gian bốn phía bắt đầu phát ra mắt trần có thể thấy ba động gợn sóng tới. Có thể ảnh hưởng đến hư vô mở mị không gian, có thể nhìn ra được, Mộc Vân một kích này lượng đã đến gần hạn kia cảnh giới thiên địa chi lực. Trong chớp mắt, một đạo vượt ngang thiên địa màu xanh kiếm quang đột nhiên sáng lên. Kia một đạo màu xanh kiếm quang, mang theo bảng bạc lực lượng mãnh liệt, gào thét mà qua, đem thương khung xé rách thành hai nửa. Màu xanh kiếm quang quá mức lóa mắt, trải qua địa phương, không gian đều bị cấp tốc đốt ra từng đạo hóng ánh đường vân, phảng phất là không chịu nổi gánh nặng. Không đến thời gian một hơi thở, cái kia đạo phảng phất muốn chém đứt cả hồn, xóa bỏ hết thảy chúng sinh màu xanh kiếm quang, liền lôi cuốn lấy vô tận phong mang, sóng phá trùng điệp tầng mây khí lưu. Thoáng qua ở giữa, Thanh xà yêu vương kia to lớn thụ đồng bỗng nhiên tức giận, con ngươi trố sâu bên trong chiếu rọi ra kia gần trong căng tức, tản ra hủy diệt khí tức màu xanh kiếm quang. Cái này một đạo màu xanh kiếm quang, mang theo một cỗ trước nay chưa từng có nguy hiểm cảm giác, phản phất là sóng lớn mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt đưa nó bao phủ đáng chết nhân loại. Thanh xà yêu vương đột nhiên vặn vẹo lên kia thân hình khổng lồ như núi, mỗi một khớp cơ bắp đều sôi sục nâng lên, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Nhất là ở phần vậy màu xanh, trong nháy mắt về sau đột nhiên sáng lên chói mắt sáng tỏ màu xanh hà quang, phản là một đoàn kỳ dị diễm, ở nơi đó sáng tiêu đốt. Màu xanh hào quang bên trong buộc phát ra lực lượng kinh khủng. Mà cỗ này cực kỳ lực lượng cường đại, tại thanh xã yêu vương phần đuôi trô điên cuồng tung chảo, hội tụ. Sau một khắc, thanh xã yêu vương kia cháng kiện cái đuôi, lập tức lôi cuốn lấy bài sơn đảo hải chi thế, hung hăng hướng kia đánh tới kiếm quang vô qua. Giống như là một cái thương thiên cự nhân, dùng sức vung ra một đầu màu xanh sắt thép tự roi. Màu xanh yêu vương cái đuôi tr đi qua, không khí bị đình lĩnh tố bạo, ra liên như kinh lôi nổ vàng, cùng màu xanh kiếm ngang nhiên chạm vào Trật, một cỗ kinh khủng xung kích phong bạo, xung ra. Cơn lốc cường đại phong bạo trải qua địa phương, cảnh hoang tàn khắp nơi, gò núi bị san thành bình địa, cát bay đá chạy bị cuốn lên không trung phía trên, hóa thành tre khuất bầu trời cát màn. T. Chỉ là, cũng không lâu lắm, ở vào trung tâm phong bạo thanh xã Yêu Vương, đông rừng phát ra một tiếng chấn thiên động địa thống khổ gào thét. Cái này âm thanh kịch liệt đau nhức tiếng gầm gừ, chấn động đến quanh mình không khí đều ông ông tác hưởng. Chỉ gặp cái kia đạo màu xanh kiếm quang thế như trẻ tre, thẳng tắc cắt vào đến thanh xã Yêu Vương kiện cái đuôi bên trong. Thanh xã Yêu Vương những cái kia cứng cỏi vô cùng thiến, giờ phút này giống như giấy đồng dạng bị đánh mở, căn bản ngăn cản không nổi cái này một đòn mãnh liệt. Thanh xà yêu vương cái đuôi miệng vết thương, tiên huyết báo táp, bắn tung tóe đến bốn phía, lộ ra nhàn nhạt quang trạch lần thiến, cũng mất khống chế hướng về chu vi tụy ý bắn ra. Mâu xanh kiếm quang tại chặt đứt thanh xà yêu vương huyết nục về sau, tựa hồ còn mang theo dư uy. Tiêu đức gãy xu thế dọc theo cái đuôi cấp tốc lan tràn, da thịt bị hung hăng ngăn cách, chỉ còn một chút dính chỗ. Cuối cùng nhìn lại, thanh xà yêu vương kia cái đuôi cơ hồ muốn bị tận gốc chặt đứt, vô lực túi trên mặt đất. Thanh xà yêu vương màu qua vân, giống như là mặt Ngay sau đó, tại mục vân còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Thanh xạ Diêu Vương cố nén thực cốt kịch liệt đau nhức. Nó kia thân hình khổng lồ bỗng nhiên của mình, tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên phát lực, như là một viên như đạn pháo hướng phía không trung bắn lên, mang theo gạo két quân phòng, thân hình khổng lồ che khuất bầu trời, nhưng lại tại trong chớp mắt, Thanh xạ Diêu Vương lại lôi cuốn lấy thiên quân chi thế, hướng về dưới chân kiên cố đại địa một đầu đâm vào ầm ầm. Vang, một tiếng vang thật lớn, tựa như long trời lở đất, kiên cố đại địa bắt đầu kịch liệt lay động. Trong chốc lát, một cái đen nhánh lỗ lớn bỗng nhiên xuất hiện trên mặt đất, chu vi bùn đất đá vụt, hiện lên xạ ra mà ra. Mà Thanh yêu Vương thân ảnh nhanh như mị, qua ở giữa trực tiếp thẳng đâm vào đến trên ngàn mét chi sâu. Cuối cùng, chỉ để lại một cái to lớn, cửa hang còn tại không ngừng hướng ra ngoài bốc lên đuổi mù, thật lâu không tiêu tan. Tại mắt thấy thanh xà yêu vương chui xuống đất về sau, Mộc Vân trên mặt trong nháy mắt hiện lên một tia do dự, hai đầu lông mày hơi nhíu lên, trong hai con người đàn sen suy nghĩ cùng cân nhắc. Mộc Vân hai chân phảng phất mập dễ, đến tại giữa không trung, tia đáy mắt quang mang sáng tối bất định, do dự. Cái này thanh xà yêu vương, là hắn bình sinh gặp qua khó dây giữa nhất yêu thú, không có cái thứ hai. Liên liên hắn cái này, nửa bước thần phụ cảnh giới võ giả trong trong tay tinh cấp tế khí thanh minh kiếm, cũng không cách nào lấy cực nhanh tốc độ đưa nó cho đánh chết. Hú hồn, cái này thanh xạ yêu vương tốc độ cực nhanh, bình thường yêu thú, căn bản là không có cách tới đánh động. Mục Vân cũng không dám cam đoan, chính mình có thể hay không đuổi theo kịp cái này thanh xạ yêu vương đối mặt cái này, một lòng muốn chạy trốn yêu vương viên mãn yêu thú, trừ phi là có nghiền ép hắn thực lực, bằng không mà nói, rất khó đưa nó cho lưu lại. Có thể nghiền ép yêu vương cảnh giới viên mãn yêu thú võ giả, đó chính là chỉ có thần phụ cảnh giới chơn nhân. Cùng hắn uổng phí hết một thân lực khí đuổi theo cái này yêu thú, thế thì còn không bằng lập tức chạy tới hiệp trợ lão lý đem tịnh thế bạch liên giáo đám kia ra hỏa giải quyết. Dù sao, tình thế bạch liên giáo những cái kia đáng chết yêu nhân, cùng yêu thú những này quỷ đồ vật xo so ra. Ngay tại mục Vân Hạ quyết tâm thời điểm, nơi chân trời xa nồng hậu dày đặc tầng mây, bị một cỗ lực lượng vô danh trong nháy mắt vỡ ra đến, tùy theo mà đến là một tiếng như kinh lôi hét to. Nghiếc xúc, mơ tưởng chạy. Cái này tiếng quát to ẩn chứa vô biên khí thế bàng bạc, giống như vạn quân hô đỉnh, đại địa một động. Tiếp theo hơi thở, chỉ gặp một đoàn chướng mắt màu tím đột quang, lôi quần quần bạo, thế, phá bầu trời hết sự vật buộc, hướng phía Mộc vị trí bay tới không hề nghi ngờ, cái này phi hành tốc độ cao mà đến người, dĩ nhiên chính là Lục Huyền. Trực diện Lục Huyền, Mục Vân chỉ cảm thấy một cỗ vô hình cảm giác áp bách, đập vào mặt nặng nghề đè xuống, tựa như một tòa núi Nga cự sơn, âm vang đứng sừng sững ở trước mắt, hướng hắn trấn áp mà tới. Cái gì? Mục Vân bị cố này đột nhiên xuất hiện kinh khủng uy áp phía dưới, trên mặt trong lúc nhất thời vậy mà đều có chút chính lăng. Hắn đây là bị uy hiếp ở sao? Tốt lực lượng cường đại. Loại này không thể trực diện uy áp mạnh mẽ, thật sự là thật nhiều năm không có gặp qua. Mục Vân hai mắt trợn lên, đầy không thể tưởng tượng nổi, nhìn chòng chọc vào Lục Huyền thân ảnh. Ánh mắt bên trong tràn đầy rung động, chương 227. Sư quân Nguyên Thần. Nguyên Thần chân nhân lực lượng. Chương 227. Sư quân Nguyên Thần. Nguyên Thần chân nhân lực lượng. Màu tím độn quang tại vô biên vô tận bầu trời phía trên, như là quỷ mị đồng dạng lấp lóe không yên, tốc độ nhanh đến cực hạ. Tại hoàng hốt ở giữa, Mộc Vân liền trông thấy một màn kia màu tím qua ảnh, xíu, một tiếng, trực tiếp đâm vào phía dưới kia đen nhánh trong hố sâu, biến mất không thấy gì nữa. Hắn đây là đuổi theo kia một đầu thanh xã yêu vương sao? nhớ tới một ngày trước, Lý Thừa âm thầm cho tin tức của hắn. Ty chủ đại nhân ở xa Bắc vực, không cách nào tự mình giáng lâm đến Nam vực Minh Châu tới. Cho nên, ti chủ đại nhân đã đem Minh Châu một chuyện, tự thân lên báo cho bệ hạ. Bệ hạ lập tức hạ chỉ cho tân nhiệm Huyền Điệu vệ phó ty chủ Lục Huyền, để hắn đến đây Minh Châu, hiệp trợ chính mình một đám người. Không có gì bất ngờ xảy ra, vừa rồi kia một đạo thâm bất khả trắc màu tím đột quang, chính là cái kia thần bí tân nhiệm Huyền Điệu vệ phó ty chủ Lục Huyền. Chết không được bệ hạ sẽ phá lệ, tự mình hạ chỉ mới một cái Huyền phó chủ chi vị. Lấy vừa rồi cái này, một vị cường đại khí đến xem, Mục chắc, cái này Lục Huyền so với mình trong tưởng tượng còn muốn Phải biết, chính mình thế nhưng là nửa bước thần phụ cảnh giới võ giả, võ đạo cảnh giới đã tiến không thể tiến vào. Mà cái này Lục Huyền Vũ đạo khí tức còn xa hơn thắng chính mình, luôn không khả năng là một cái kia cảnh giới tồn tại a. Thần phụ chân nhân, cái này đại hạ hoàn triều, cái gì thời điểm xuất hiện một cái, liền hắn không biết đến thần phụ cảnh giới võ giả. Vẫn là bị bệ hạ ban cho Huyền Điểu vệ phó ti chủ chi vị người. Mục Vân đột nhiên bừng tỉnh, thân thể giữa không trung bên trong ầm vang bạo khởi, hóa thành một đạo lưu quang tăng ảnh, hướng về Big Phong phương hướng kích xạ mà đi. Không được, hiện tại đến nhanh đi Big bên trong gió cốc, hỏi một cái lao lý cái kia lão gia hỏa mới được một cái hư hư thực thực thần phủ cảnh giới tồn tại, Mục Vân cũng không dám chủ quan, hắn còn muốn hỏi rõ ràng đối phương tình huống mới được. Tại cách bích Phong Cốc 40 dặm có hơn địa phương, nơi đây vẫn như cũng là liên miên không ngừng dãy núi vây quanh, núi non núi non trùng điệp ở giữa, một mảnh hoang vắng tĩnh mịch. Thanh Sả Vương từ vạn mét chi sâu dưới mặt đất, lấy cực nhanh tốc độ bỏ lên trên mặt đất. Vừa mới hiện thân về sau, Thanh Sả Vương quanh thân nổi lên một trận quỷ dị thanh sắc quang mang, thân rắn trên vậy màu xanh chiếu sáng rạng ở giữa. Trong mắt liền từ thân rắn khổng lồ cấp tốc thú nhỏ, biến hóa về nhân loại hình thể lớn nhỏ, hóa thành một vị người mặc đấu đồng màu đen cổ xuống lão giả. Làm xong đây hết thảy về sau, Thanh xạ Vương vẫn như cũ không dám có chút lơ đễnh. Thanh xạ Yêu Vương thế nhưng là có yêu thú bẩm sinh cường đại cảm biết. Từ khi nó từ vạn mét trên mặt đất bỏ lên về sau, liền một mực cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, huyết nhục không tự chủ được nhẹ run. Thanh xạ Yêu Vương cặp kia màu vàng kim tụ đồng, phát ra nhàn nhạt kim huy, ánh mắt như điện, cảnh giác quét mắt chu vi. Chợt, Thanh xạ Yêu Vương thân hình quỷ mị hướng về phía trước lượn lên, hướng phía dãy núi càng thêm chỗ sâu địa phương bay đi, trong mắt liền biến mất ở tầng kia trong rừng. Ngay tại Yêu Vương đem hết lực, thân hình tại giữa rừng núi thật xuyên thẳng qua lúc. Hiện tại nó đã tự nhận là đem những cái kia đáng ghét nhân loại xa xa bỏ lại đằng sau. Mà ở cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hư lạnh tại kiến không kẽ hở núi rừng trên không trung, không có dấu hiệu nào ầm vang nộ vang. Hừ. Đạo này lạnh vang phảng phất là một cái viễn cổ hồng trùng bị hung hăng va chạm, hùng hồn bản bạc, cuốn cuốn tiếng gầm tựa như là như bài sơn đảo hải mãnh liệt mà tới. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, đạo này hư lạnh lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa chi thế thanh âm, chấn số phí như bị tạc mỡ màu đen, bay cánh chạy trốn. Cái này kinh biến Để thanh xạ yêu vương lập tức sắc mặt trắng bệ. Nó hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi thật sâu. Chỉ gặp tại cái kia liên miên không ngừng nối rừng trên không chỗ, không biết rõ tại cái gì thời điểm, vậy mà đột ngột xuất hiện một thân ảnh. Kia là một cái nhìn cao hơn nó lớn rất nhiều nhân loại, dáng người thẳng tắp, chính phủ tay mà đứng, nguyên thân tản ra một cỗ làm chính mình toàn thân rung mình uy nghiêm. Tại thanh xạ yêu vương dừng lại bước chân thời điểm, sừng tại không trung cũng tại vào nó. hai con ánh chất, như dao, chặt yêu vương thân, để nó không chỗ ẩn trốn. Cái này yêu vương viên mãn yêu thú, thật đúng là có thể chạy a. Lấy Lục Huyền Thần Phủ cảnh giới thực lực, cùng chỉ xích thiên ngai võ đạo thần thông, sừng sốt đuổi nó tối thiểu có thời gian một nén nhang. Có thể để cho Lục Huyền đuổi thời gian lâu như vậy, không hề nghi ngờ, cái này thanh xà yêu vương tốc độ đủ để kiêu ngạo. Bất quá, một đầu yêu vương viên mãn yêu thú, cũng không nuổng phí Lục Huyền phen này truy đuổi. Lục Huyền hai con ngươi lập tức nุ่ง tụ, trong chốc lát, đỉnh đầu chi thượng thương khung phong vân, phảng sức to lớn quái, bắt đầu quần quần quần Ngay sau đó, một cái lôi cuốn lấy bàng bạc tử khí cư Từ Cửu Thiên tri Thượng ầm vang rơi đập, mang theo phá hủy hết thảy chúng sinh khí thế. Từ khí cự trưởng những nơi đi qua, nhiều vô số kẻ núi rừng, tại cỗ này kinh khủng y áp phía dưới, không chịu nổi cái nặng. Mạng lớn tê cối, răng rắc răng rắc, liên tiếp bẻ gãy, phát ra chói tai thanh âm, nhao nhao đổ dạp trên mặt đất. Mà ở vào tử khí cự trưởng chính trung tâm Thanh Sà Yêu Vương, càng là trực diện cái này từ khí cự trưởng đại bộ phận uy lực. Thanh Sà Yêu Vương tại cái này thời điểm, chỉ cảm thấy đến có một không thể chống cự lực lượng kinh khủng vào đầu chủ xuống. Nó lúc này hóa thành nhân loại thân thể, hắn toàn thân xương cốt đều như muốn bị cỗ lực lượng này nát. Ngay cả động đậy một cái đều vô cùng gian nan, tựa như là cái này phương đông thiên địa đang không ngừng đè xuống nó, làm nó không cách nào tránh né cái này kinh thiên động địa một trưởng. Thanh xã Yêu Vương thân ở tại cái này tuyệt vọng đến cực điểm tình cảnh dưới, lập tức khẽ mắt. Nguyên bản hiện ra u quang màu vàng kim thụ đồng trong chốc lát hoảng sợ có lại thành như mũi kim lớn đỏ. Theo sát phía sau, thanh xã Yêu Vương dắt kia quẻ dị mà bén nhọn tiếng nói, khàn cả giọng điên cuồng hô lớn, "Sư quân đại nhân, cứu ta." Trong khắc, một tiếng thấp lại ẩn vô tận uy lên. Cái nải âm vượt qua xa xôi thời không giới hạn. Tại bên Ngông Thiên Điệp ở giữa ung dung quân quân, kéo dài không thôi. Tiếp theo hơi thở, một đạo sáng chói chói mắt kim quang từ thanh xà yêu vương trong thân thể đổ xuống mà ra. Cái này sáng tỏ trướng mắt màu vàng kim quang huy, tựa như một tấm khinh bạc màu vàng kim khăn che mặt, nhẹ nhàng nhưng lại rất có thăm thú, bao trùm tại thanh xà yêu vương thân thể bên trên. Trong ngay mắt, tầng tia thần bí kim quang bắt đầu cấp tốc ngưng tụ, quang mang đại thịnh trước đó, thinh linh hóa thành một đạo trong suốt kinh hồng, Bị đạo này thế không thể đỡ kim hồng trong nháy mắt xuyên qua. Kim hồng những nơi đi qua, từ khí cự trưởng như là vỡ vụn mấy khói, hướng chu vi điên cuồng bắn tung tóe. Giữa hai bên kia kinh khủng lực trùng kết lượng, làm cho cả không gian cũng vì đó chấn động run rẩy, vặn vẹo biến hóa. Ngay tại cái này chớp mắt về sau, một đầu thân hình gần như trăm trượng to lớn màu vàng kim sư tử hư ảnh, đột nhiên phản chiếu tại kia vô biên vô ngân trên trời cao đạo này, sư tử hư ảnh sinh động như thật, sư tông theo gió liệt lên múa, to lớn con ngươi bên trong ra làm cho người sợ hãi kim sắc qua mang, quan sát đại địa hết thảy. Chạy Cái này nhân loại xem ra có một môn kinh người kỳ quái thần thông, tốc độ thật nhanh. Vậy mà không nhìn ta Thiên địa phong tỏa chi lực, sư tử hư ảnh xuất hiện một khắp kia trở đi, Lục Huyền thân ảnh đã sớm hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất vô tung vô ảnh. Lục Huyền cái này quả quyết chạy trốn phản ứng, cũng là lần đầu tiên cho cái này sư tử hư ảnh cả im lặng. Bất quá, đối với Lục Huyền cái này nhân loại, có thể không thèm đếm xỉa đến chính mình Thiên địa phong tỏa chi lực, sư quân Nguyên Thần hư ảnh ngược lại là cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hắn cái này Nguyên Thần ảnh, thế nhưng là có nhân loại thần phụ cảnh giới đại thành thực lực giả, cũng chính là Nguyên Thần chân nhân lực lượng. Theo đạo lý tới nói, tại chính mình cái này nguyên thần chân nhân phong tỏa thiên địa tình huống dưới, Lục Huyền cái này nho nhỏ mới vào thần phụ cảnh giới võ giả, không nên có thể trốn được mới đúng. Cho nên, Sư Quân Nguyên Thần Hư ảnh đoán chứng ra, Lục Huyền cái này nhân loại hẳn là học được một môn cực kỳ cường đại võ đạo thần thông. Tại đã mất đi Lục Huyền bóng dáng về sau, Sư Quân Nguyên Thần Hư ảnh đành phải đem ánh mắt nhìn về phía ở phía dưới mặt đất chỗ Thanh Sả Yêu Vương. Giờ phút này, Yêu Vương kêu biến thành con xuống thể, toàn dưới đất mặt, có, có Một bộ hấp hối, khít vào nhiều, thở ra yếu chỉ còn cuối cùng một hơi tại nỗ lực chèo chống bộ dáng, nhìn qua mạng sống như treo trên sợi tóc, nhất là trên thân đấu đồng màu đen vỡ vụn không chịu nổi, từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, che kín tại toàn thân trên dưới. Màu xanh lục tiên huyết sớm đã khô cạn, trên mặt đất chạm nhiễm ra một mảnh lục đậm vũng nước, lộ ra vô cùng thê thảm. Sư tử hư ảnh cặp kia to lớn con mắt màu và nóng, đột nhiên nhấp ra hai đạo kỳ quang, chiếu chiếu vào thành xả yêu vương trên thân thể. Phế bật, còn không mau bắt đầu. Ta xuất hiện, đã bị cái kia đáng chết đồ vật phát hiện. Không nhanh chút rời đi, kia mặt đáng ghét tặc liền sẽ triệt để khóa chặt tại cái này địa phương, đưa ngươi hồn phách khí tức thu đi. Đến thời điểm, toàn bộ đại hạ hoàng triều bên trong, đem không có chỗ ẩn thân của ngươi. Tại bị sư Tử Hư ảnh hai đạo kim quang chiếu qua thanh xả yêu vương, thương thế của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm dài chuyển biến tốt đẹp bắt đầu. Lúc này, xả yêu vương vội vàng dáng chống đỡ lấy đứng người lên, còn xuống thân thể run nhẹ nhẹ đồng thời trên mặt chất đầy kính sợ cùng sợ hãi, nó ngước đầu nhìn lên lấy sư Tử Hư ảnh, thanh âm phát run, liên tục không ngừng nói: "Là, là, là, sư quân đại nhân, ta lập tức liền ly khai cái này quỷ địa phương." Sư tử hư ảnh thật sâu nhìn một cái nơi xa bầu trời, lần nữa hóa thành một đạo kim sắc quang mang, lấy cực nhanh tốc độ không có vào đến thanh xã yêu vương thể nội đi. Còn có, vừa rồi cái kia nhân loại phi thường kỳ quái, không phải phổ thông thần phủ cảnh giới võ giả. Hắn hẳn là đưa ngươi khí tức nhô kỹ, ở trước mặt của hắn, ngươi không chỗ ẩn trốn. Cho nên ngươi về sau tuyệt đối không thể cùng hắn va chạm bên trên, bằng không mà nói, ta cái này đạo nguyên thần hư ảnh liền sẽ tiêu hao đại lượng lực lượng. Sư quân hư yêu nó cái này nguyên hư thật vất vả vào đại hạ hoàng triều bên trong, cũng không phải vì bảo vệ nó mà là định dùng trên người Long Quân. Thần phủ cảnh giới võ giả thần niệm chi lực, không phải nói tùy ý liền có thể ký thắc vào trên người người khác. Nếu như chia ra thần niệm chi lực, bị người khác cho tiêu diệt hết, kia đối với bản thể võ người tới nói, đó cũng là có ảnh hưởng rất lớn. Nghiêm trọng thời điểm, thậm chí còn có thể dao động đến thần phủ căn cơ, từ đó làm cho thần phủ hỗn loạn, cảnh giới rơi xuống đến đáy cốc. Nếu là từ trước đến nay vừa rồi cái kia thần phủ cảnh giới võ giả dây dưa, vậy liền mang ý nghĩa bọn chúng trước đó làm mọi chuyện, phí công phu. Nhớ kỹ ngươi đi vào đại hạ hoàng triều bên trong nhiệm vụ, nhất định phải nhanh tìm tới Long Quân. Chúng ta phải biết, Long quân năm đó là dựa vào cái gì đồ vật, mới có thể phá vỡ Tây vực cực địa công xưởng, tiến vào cái này đại hạ hoàng triều bên trong tới. Ngươi cũng không nên lại để cho ta thất vọng, vị kia yêu hoàng, thế nhưng là ngấp nghé cái này đại hạ hoàng triều hơn ngàn năm thời gian. Thất bại, ngươi biết rõ sẽ có hậu quả gì, Thanh Lân. Sư quân cuối cùng này thanh âm, phản phất là từ kia cựu u địa ngục truyền đến, lộ ra châu xương hắn hí, để Thanh xạ yêu vương sắc mặt đột biến, vẻ kinh hoàng bò đầy khuôn mặt. yêu vương liên tục không đầu, như là dã đồng mở miệng ra. Vâng, sư quân đại nhân, ta nhất định sẽ mau chóng tìm tới Long quân rơi xuống. Tình thế Bạch Liên giáo đám kia đáng chết nhân loại, bọn hắn đã đã đáp ứng ta. Đối ta thương thế khôi phục về sau, liền là có thể di độc thân, tìm tới bọn hắn. Lần này không có bất kỳ ngăn cản, thanh xã Diêu Vương thân hình bạo khởi, nhanh chóng chui vào đến Lít Nha Lít Nhít ngọn núi bên trong. Qua một lúc lâu, thanh xã Diêu Vương trên không, một vòng như ngọc ảo màu tím quang ảnh hiện lên, lục huyền thân ảnh chậm rãi nổi lên, huyền màu đen tay áo trong gió có chút phiêu động. Dừng lại tại trong hư không lục huyền, thần tính nghiêm túc, hai con chú khóa lại thanh yêu đi phương hướng, ánh mắt là xuyên thấu qua tầng rừng cây. Vừa rồi cái kia sư tự yêu thú nguyên thần hư ảnh, nó thực lực lớn lớn vượt quá Lục Huyền đợt trước. Liên Liên Phi Hạc phủ phủ thành xuất hiện lão hổ kia nguyên thần hư ảnh, cũng xa xa so không lên cái này yêu thú nguyên thần hư ảnh tồn tại. Lấy lục huyền thực lực bây giờ, đối phó một cái có thể so với nguyên thần chân nhân cảnh giới thực lực hư ảnh, vẫn là quá mức miễn cưỡng. Cho nên, tại cái kia sư quân nguyên thần hư ảnh hiện thân một khắc này, Lục Huyền cũng không chút nào do dự vận chuyển lên Vũ Đạo Thần Chỉ Xích tiên trực tiếp trốn xa mà chạy. Bởi vì một cái yêu viên mãn tồn tại, còn chưa đủ lấy để Lục Huyền dựa vào mạng già đi đánh giết. Nói như vậy, cho dù cuối cùng đánh chết một cái kia sư quân yêu thú nguyên thần hư ảnh, Lục Huyền cũng sẽ bởi vậy bị thương thần nặng, toàn thân thần niệm chi lực xa vào đến khô kiệt bên trong. Bất quá, có thể tại chỉ là một cái yêu vương viên mãn yêu thú trên thân, ký thác như thế cường đại nguyên thần chi lực. Xem ra, cái này yêu vương yêu thú trên thân, tất nhiên là có không thể cho ai biết bí mật. Nghĩ tới đây, Lục Huyền hai con ngươi sóng mắt nổi lên một trận gợn sóng, từ mang trận lóe lên. Lục Huyền không chần chờ chút nào, quay người hóa thành màu ảnh, bước vào hư vô mờ mịt không gian bên trong, hướng phía Lý Thửa Tinh vị trí mà đi. Thiên đô trung tâm thành vực, vẫn như cũng là phồn hoa ồn ào náo động. Tại cự ly huyền điều vệ tổng bộ không đủ 20 dặm chi địa, một tòa nguy nga đứng vững ngàn trượng lâu tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái này lâu tháp toàn thân hiện lên màu thâm đen, khi thế rộng rãi, mái cong đấu cùng ở giữa hiển thị rõ xưa cũ cùng trang trọng. Ngàn trượng lâu tháp lặng lặng đứng lặng, tựa như là tại uy mắng quan sát cả tòa thiên đô, đen như mực thấm thủy lâu thân, càng khí mắt nhìn lên, màu đen lâu tháp trên cửa chính, một cái to lớn tấm biển treo cao trên đó, cứng cắc lấy ba chữ to. Dáng tiên thi, chương 228. Giám Thiên Ti Ti chủ kinh ngạc, quá mức yêu nghiệt lục huyền. Chương 228, Giám Thiên Ti Ti chủ kinh ngạc, quá mức yêu nghiệt lục huyền. Tại Giám Thiên Ti lâu tháp trụ vi chỗ, thủ vệ nghiêm ngặt, người không có phận sự, đồng đều không thể tới gần, phương viên 1000m bên trong, đều có đại lượng thiên đô thủ vệ đang đi tuần. Giám Thiên Ti lâu tháp tầng cao nhất chỗ, hơn ngàn trượng cao đỉnh tháp, bao phủ tại đổng hậu dày đặc trong tầng mây. Tầng kia trùng điệp trồng đám mây tùy ý cuộn cuộn, chất chế chốn, đem tháp, nghiêm nghiêm thật thật bao lại, bất nào đều không thể thấy rõ. Mà tại kia tháp bên trong, thoạt nhìn là một mảnh u ám thâm thúy cảnh tượng. Tại lâu tháp các lâu bên trong, chỉ có lấy giải giác mấy xóa vàng lóe ánh sáng tỏ ánh đến, tại thâm thúy trong bóng tối chập chờn lấp loé. Giống như trong màn đêm yếu ớt nhưng lại tràn ngập huyền ảo tinh thần đồng thời tại chu vi vách tường nơi hẻo lạnh bên trong, còn trưng bày một chút kỳ dị tinh mỹ tinh thạch. Những này cùng đá cội lớn nhỏ tinh thạch, chính lặng lặng tản ra nhu hòa quang mang, cùng ánh đến xen lẫn chiếu rọi. Khiến cho cái này mờ tối trong không gian, phác họa ra hư ảo mà mê người hình dáng, ẩn ẩn lộ ra một cái cực kỳ thần bí lại cổ lão cảm giác. Tại lâu các trung tâm nhất vị trí, cũng chính là kia sáng sáng ngời nhất địa phương. Nơi đó vừa lúc có mấy cái thân mang trường bào màu xám áo choàng thân ảnh, lặng lặng ngồi vây quanh trong đó. Trường bào màu xám vải vóc tinh tế tỉ mỉ mà mềm mại, chỉ là phía trên hiện ra cổ xương màu sắc, nếp vốn tầng tầng lớp lớp, phản phất giống như dài dàng giật tuyết nguyệt tuyên khắp đường vân. Tại rộng lượng mũ che màu xám mũ chùm thật sâu chụp xuống bên trong, bọn hắn những người này khuôn mặt, bị nghiêm nghiêm thật thật ẩn nấp tại bóng ma bên trong, làm cho không người nào có thể nhìn trộm mảy may. Mấy người kia lẫn nhau ở giữa cự ly gần, nhưng lại duy trì một loại vừa đúng trầm mặc. Chỉ có ngẫu nhiên bị gió nhẹ qua, trong lúc lơ đãng lay động lên vào áo, mới có thể cho thấy bọn hắn tồn tại. Mấy người này chỗ ngồi vây quanh ở giữa vị trí, thình lình trưng bày hai kiện tựa như tấm gương hình tròn đồ vật. Cái này hai mặt tấm gương một cái nhìn 10 phần to lớn, một cái thì là lộ ra vô cùng nhỏ xảo đồng thời, cái này hai mặt tấm gương một bên kính soi theo, dính sát hợp lại cùng nhau, phản phật là tự nhiên mà thành cảm giác. Cái gương lớn có trường trưởng thành độ cao, lặng lặng lơ lửng tại giữa không trung. Tại cái gương lớn kính xuôi theo quần thân, đã bị một mảnh màu đỏ thâm tinh thể chặt chẽ bao vây lại. Những mảnh màu đỏ thâm tinh thể, tựa như là ngưng kết hóa ra sáng rực nóng bỏng khí tức. Nhưng là, mặt kiếng là màu xanh cổ đồng quang trạch. Phía trên khắc họa lấy vô số cái thần bí đường vân, đường vân vận vèo vô lượng. Những đường vân này nhìn rất phổ thông, như là ngàn năm giếng cổ, không có một tia gợn sóng. Mà tại cái gương lớn bên cạnh cái gương nhỏ, cũng liền chỉ có cái gương lớn 1 phần 3 lớn nhỏ. Kính xuôi theo chỗ khảm nạm lấy u ám sắc tinh thể, màu sắc gấm trầm lại ẩn ẩn lưu động thanh lênh ánh chăng ánh sáng đây chính là toàn bộ giám thiên ti trọng yếu nhất đồ vật. Thiên địa nhật nguyệt kính, nguyên cấp cựu văn cho dù là đặt ở toàn bộ đại Triều, cũng là ngoại nhật cấp tế khí bên ngoài, chân quý nhất khí một trong. Kính, chính là đại hạ tổ ban cho, cho giám thiên ti trấn tháp chi bảo. Cái gương lớn tên là Nhật Kính, dùng để tuần sát thiên hạ, chiếu rọi ra hết thẻ che giấu lực lượng. Nhỏ tấm gương chính là Nguyệt Kính, thu lấy hết thể sinh vật khí tức, để hắn không chỗ có thể trốn. Cái này hai mặt chặt chẽ dán vào cùng một chỗ thiên địa Nhật Nguyệt Kính, sau đó một khắc, lại không có dấu hiệu nào phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Thiên địa Nhật Nguyệt Kính đột ngột chấn động, dẫn tới không khí chung quanh đều có chút rung động. Ngay sau đó, kính thân chu vi chỗ, lặng yên nổi lên tầng tầng gợn sóng, như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập một viên cục đá. Chỉ là cái này ba động gợn sóng cũng không phải là dập dần ở trong nước, mà là tại bình tĩnh mặt kính phía trên. Trang ngập thần bí đường vân trên mặt kính mỗi một đạo gọn sóng gọn sóng đều xuyên suốt ra nhàn nhạt huyền ảo quang huy. Cái này một cái thần kỳ biến hóa, tự nhiên đưa tới thiên địa nhật nguyệt kính phía trước mấy người kia chú ý trưởng bảo màu xám dưới áo choàng thân thể, trong cùng một lúc hơi chấn động một chút. Mấy người kia buông xuống đôi mắt trong nháy mắt mở ra, trong mắt bắn ra sắc bén quan mang, chăm chú nhìn thiên địa nhật nguyệt kính. Cầm đầu nam nhân là một cái lao giả, trên mặt khắc xuống thật sâu nhàn nhạt khe rãnh, hoa dương trỏm dâu theo hắn thở hào hển, có chút rung động. Lão giả hai con ngươi sâu, đột nhiên bắn ra dọa người tinh quang, phản hai đạo thực chất hóa dao, trong nháy mắt khiến cho xa xa ánh nến không ngừng Cùng lúc đó, một cỗ vô hình lại bàng bạc lực lượng, lấy lao giả làm trung tâm bỗng nhiên tràn ngập ra. Quên mình không thí, phản phất bị một cái vô hình cự thủ hung hăng quấy, phát ra trầm thấp tiếng rít. Trong lầu các, vừa rồi chết tiên tính mật, bị trong nháy mắt bị đánh phá, một đạo thanh âm sâu kín bỗng nhiên quần quần. Thiên địa nhật nguyệt kính lại bắt đầu xuất hiện dị động rồi. Ngắn ngủi trong vòng một ngày thời gian, không chỉ là xuất hiện tịnh thế bạch liên giáo những cái kia yêu người sống ký tức, còn ra hiện liên quan tới thiên yêu cảnh giới yêu lực lượng. Thiên kính, màu cổ đồng trên mặt kính. Nguyên bản bình như sâu, lại như, như nước gợn động trẫm dã hiện ra hai cái như ẩn như hiện đứng im hình tượng tới. Hình ảnh kia trên nhân vật chính là Tịnh Thế Bạch Liên giáo lão Hầu Nguyên Thần Hư ảnh, cùng sư quân Nguyên Thần Hư ảnh. Ừm. Là tại Nam vực Minh Châu Phi học phủ cái kia địa phương. Lão phu nhớ kỹ, Lý Thừa Tinh cái kia tiểu ra hỏa, không phải tự mình đi bên kia sao? Còn có, Bạch cốt cái này Lao bất tử yêu nhân, vậy mà lại bỏ được thả ra Nguyên Thần Hư ảnh tại Minh Châu Phi học phủ hiện thân. Lão giả ánh mắt như là như trì mừng, gắt chặt trên, trong mắt có một cơn cuộc cuộc. Một giây sau, lão giả hai con ngươi một đạo trướng mắt ánh mắt bắn ra, tràn vào đến tiên địa Nhật nguyệt kính bên trong. Qua mấy hơi về sau, lão giả nghi ngờ trên mặt lập tức không cánh mà bay, lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Bạch cốt cái này lão bất tử yêu nhân, vậy mà cứ thế mà tách ra cái này sợi thần niệm ra. Thì ra là thế, chắc không được nàng dám công nhiên hiện thế tại đại hạ hoàng triều bên trong. Thần phụ cảnh giới võ giả, thần niệm chi lực là hắn trọng yếu nhất lực lượng nguồn suối. Nếu như thần phụ cảnh giới võ giả, đem chính mình thần niệm triệt để lột ly khai bản thể về sau, liền sẽ vĩnh cửu mất đi một bộ phân thần đọc chi lực. Nói như vậy, có khả năng sẽ dẫn đến thần phủ hỗn loạn, thần niệm không được đầy đủ, thực lực mức độ lớn hạ xuống. Cách ra thần nghiệm về sau, liền liền bản ti chủ sử dụng tiên điệu nhật mật tính, cũng không cách nào thu lấy đến trên người nàng thần hồn ký tức. Tốt quả quyết thủ đoạn. Lối ra này nói chuyện lão giả thân phận, tại thời khắc này vô cùng sống động. Hắn chính là tòa này ngàn trượng lâu tháp người chấp trưởng, dáng thiên ti ti chủ Lữ Trạch. Cũng đồng thời là trải qua ba cái đại hạ hoàng đế, sống 4-500 năm lâu lão quái vật, thần phủ cảnh giới đại thành nguyên thần Chân nhân. Thân là tam triệu nguyên lão, dáng tiên ti ti chủ Lữ Trạch, tại đại hạ hoàng triều thân phận địa vị, có thể nói là phi thường cao. Bất quá, Lữ Trạch cái này mấy trăm năm qua, một mực đợi tại Giám Thiên Ti trong tháp, chưa từng ra ngoài, tựa hồ trên thế giới này không có cái gì đáng giá hắn lo nghĩ độ vặn. So với Lưu Trạch bình tĩnh phong dong, sau lưng hắn kia ba người, lại là khó mà duy trì trầm ổn trạng thái. Cái gì? Bạch Quốc cái kia yêu nhân nguyên thần hư ảnh, xuất hiện tại đại hạ hoàng triều bên trong. Ti chủ đại nhân, ti chủ đại nhân, kia chúng ta muốn hay không lập tức đi thông chi huyền điệu về người? Lữ Trạch trạch nghe vậy, cũng không lập tức làm ra đáp lại, chỉ gặp hắn thần sắc trầm ổn tĩnh táo, chậm đem tay phải đưa ra, lòng bàn tay hướng lên đặt vào. Trong chốc lát, phải lòng bàn tay trên không khí, phản phất bị một cái vô hình cự thủ quẫy. Lấy lưu trạch phải lòng bàn tay làm trung tâm, điên cuồng điệu bản xoáy lưu chuyển, hình thành một cái cỡ nhỏ khí lưu vòng xoáy. Sau đó, trong lầu cắt một cái nào đó phương hướng chỗ, một đạo tàn ảnh như như mũi tên rời cùng bắn nhanh mà tới. Nhìn thật kỹ, kia là một cái cỡ nhỏ vật thể, tốc độ nhanh đến kinh người, tại giữa không trung chỉ để lại một đạo mơ hồ quỹ tích. Kia là một viên tử màu tím tinh thể tỉ mỉ chế tạo mà thành lệnh bài, lớn nhỏ ước chỉ có lư trạch thủ trưởng một nửa. Màu tím lệnh bài quanh thân, lưu chuyển lên từng tia từng sợi thần bí tự quang, tựa như màu tím khói nhẹ tại trên đó lượn lờ bốc lên, có một loại khác cao quý cùng uy nghiêm. Nếu là Lục Huyền giờ khắc này ở trạng, vậy liền nhất định có thể nhận ra được. Lữ Trạch trên tay cái này lệnh bài, cùng chính hắn trong tay kia một viên lại như ra một triệt. Chỉ là, Lục Huyền lệnh bài là màu đỏ, mà lữ Trạch trong tay lệnh bài là màu tím. Cái này màu tím lệnh bài, dĩ nhiên chính là giám thiên ti liên hệ huyền điệu vệ đồ vật. Vẫn là trực tiếp liên hệ với huyền điệu vệ ty chủ lệnh bài. Lữ Trạch cầm tới màu tím lệnh bài về sau, năm ngón tay trong nháy mắt phát lực, khấu chặt bắt đầu. Thể nội thần niệm chi lực bắt đầu tràn vào đến màu tím lệnh bài bên trong. Trong lúc đó, một vòng lóe mắt tự sắc quân đoàn, từ lư trạch trên tay màu tím lệnh bài bên trong, chậm rãi tràn lan ra, tại lầu các trên không chỗ lơ lửng. Lư trạch ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng đoàn kia thần bí tự quang, chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm ổn mà rõ ràng, "Phản phất là xuyên thấu cái này ngông lung quá ảnh." Từ Ti chủ, Nam vực Minh Châu phi hạt phủ, xuất hiện bạch cốt, bạch cốt nhân, ra, nào đuổi tới hắn vị trí. Còn có một cái thần yêu nguyên thần ảnh. Bất quá Cái kia thần bí yêu thú nguyên thần hư ảnh, tựa hồ rượi vào một loại nào đó thủ đoạn thần bí, đào thoát thiên địa nhật nguyệt kính lực lượng, chẳng biết đi đâu. Lữ Trạch thanh âm rõ ràng mà hữu lực, tại trong lầu các không ngừng quanh quần. Làm Lữ Trạch nói xong những lời này về sau, phía sau hắn kia ba người biểu lộ, coi như có chút khó coi. Có được thiên địa nhật nguyệt kính giám thiên ti, lại nói với người khác, chính mình không cách nào tìm ra kia làm hại một phương căn nguyên. Nếu là đặt ở dĩ vãng thời điểm mặc cho những người kia có thủ đoạn gì, chỉ cần không phải dính đến nhật cấp tế khí trở lên lực lượng, bọn hắn đều có thể bị thiên nhật nguyệt kính soi sáng ra tới. Làm sao như hôm nay như vậy Quách, liền bóng người đều tìm không ra tới. Hết thảy đều vẫn là bởi vì kia linh khư chi địa phát sinh kinh thiên biến cố, dẫn đến thiên địa nhật nguyệt kính nhận hỗn loạn thiên địa chi lực ảnh hưởng. Bây giờ thiên địa nhật nguyệt kính, nhiều nhất có thể dò xét đến thần phù cảnh giới trở lên địch nhân đối với thần phù cảnh giới trở xuống tỉnh thế Bạch Liên Giáo Dương Nghiệt, thiên địa nhật nguyệt kính liền không thể thế nhưng. Bạch cốt nguyên thần hư ảnh, yếu tố nguyên thần hư ảnh. ra hai câu này kinh về sau, Dừng lại một lát. như ảo mộng màu chút rung động, Phản phất đến từ cực kỳ xa xôi địa phương. Ta biết rõ. Vừa dứt lời, đoàn kia chói loa mắt tự sắc quang đoàn, phản phất chưa từng tồn tại, trong nháy mắt tiêu tán tại hư không bên trong, không có tung tích đối với tự sắc quang đoàn biến mất, Lưu Trạch trong lòng không có chút nào gợn sóng, cũng không quay đầu lại, bờ môi khẽ nhúc nhích, lự khí bình thản nhưng không để hoài nghi. "Mấy người các ngươi, lập tức khởi hành tiến về hoàng cung, đem việc này cáo tri bệ hạ." Lữ Trạch thân là giám thiên ti, ti chủ, hắn trọng yếu nhất chức trách chính là thủ hộ gái này tiên địa Nhật Kính, không cho phép phát sinh bất kỳ ý mẫn. Trừ phi là đạt được hạ ý chỉ triệu kiến, nếu không Lữ Trạch là sẽ không dễ dàng ly khai giám tiên tháp. Vâng, ti chủ đại nhân, chúng ta cáo lui. Những người kia cấp tốc đứng dậy, một bộ cung kính vạn phần bộ dáng, hướng phía Lữ Trạch hành lễ, sau đó mấy người bước đi như bay lì khai lầu các đợi cho trong lầu các tiếng bước chân dần dần bay xa, cho đến biến mất sau. Trong lầu các trống rỗng, Tiên Tinh ý mắng, Lữ Trạch lúc này mới lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía kia đứng sừng sững ở trong điện tiên điệu nhật mặt kính. Mặt kính màu đỏ vi không liền, hiện tại Lữ Chạch trong hai mắt. Trạch ngưng hai mắt nhìn kỹ, chỉ gặp nguyên hư mặt, ánh mắt phức tạp coi. Trong đó Lão Âu Nguyên Thần Hư ảnh trên mặt, có mắt trần có thể thấy tức giận, như mảnh liệt mạch nước ngầm đồng dạng tại nàng đáy mắt bên trong quẩn quẩn đến tột cùng là ai, thế mà có thể để cho Bạch Quốt cái lão quỷ này xuất hiện dạng này tình huống, thật sự là khó được gã chẳng lẽ là cái kia lai lịch cực kỳ thần bí Huyền Điệu Vệ Phó Ty chủ. Vậy hạ phá lệ tự mình ban cho, hắn là vị thứ tư Huyền Điệu Vệ Phó ti chủ lục huyện. Liên quan tới cái này, tân nhiệm Huyền Điệu Vệ Phó Ty chủ lục huyện sự tình, chỉ có chút ít mấy người rõ. Mà lư chính là cái này, mấy người một người trong đó. Các loại lục huyện đến đại hạ đô, chính là đại danh của hắn truyền khắp toàn bộ đại hạ hoàng Chiều thời điểm. Có ý tứ. Lão phu đã rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy người tuổi trẻ yêu nghiệt như thế, xem ra ta bộ xương già này thật sự là già. Ai? Có lẽ, sau đó không lâu kia một kiện đại sự bên trên, có thể cho bệ hạ nàng mang đến một chút vui mừng ngoài ý muốn đương nhiên, cái ngạc nhiên này là tốt hay xấu, liền muốn nhìn bệ hạ vật khí. Dù sao, lấy Lục Huyền loại này vạn năm có một vũ đạo yêu nghiệt, ai có thể đoán ra trong lòng nghĩ của hắn pháp là cái gì đây? Tại lư trạch cảm thắng Lục Huyền đồng thời. Mà lúc này Lục Huyền đang đứng ở biệt khuất bên trong, hắn không nghĩ tới một cái yêu vương viên mãn cảnh giới yêu thú, vậy mà có thể từ mỹ mắt của mình tự dưới đấy chạy đi đang trước là, loại này biệt khuất tình huống, tại trước đây không lâu, Lục Huyền vừa vận trải qua một lần, chính là cái kia cái gọi là tám đại gia tộc, Vu gia người. Hiện tại trên Tân Lục Huyền, còn tùy thân mang theo người cái kia Vu gia người lưu lại tế khí. Chỉ bất quá, cái này tế khí là có chủ, dẫn đến Lục Huyền không cách nào luyện hóa trong đó thiên địa bản nguyên tri lực. Yêu Vương yêu thú, Vu gia người, ta Lục Mộ như ký, đợi ngày sau lại tìm ngươi nhóm tính sổ sách. Lục Huyền thân ảnh, không ngừng trên tầng mây lấp về sau, phong tượng, chợt phản chiếu tại hai con một đạo đen như mực màn trời, đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, lộ ra bên trong chẳng cảnh. Lần này, cũng là không cần Lục Huyền thuật thủ, Lý Thừa Tinh có Mộc Vân trợ rút, như hổ thêm cánh. Dùng Tuyệt đối nguyên ép hữu thế, đem hồng ứng kia hai cái tịnh thế bạch liên giáo yêu nhân, cho cường thế chân sát. Chương 229. Lại là ngươi cái này đáng chết tiểu bối. Nguyên thần trốn xa mà chạy. Chương 229. Lại là ngươi cái này đáng chết tiểu bối. Nguyên thần trốn xa mà chạy. Tại Bích Phong Cốc bên trong, Lý Thừa Tinh hai người này đứng song Tại hai người bọn họ dưới chân, có một tôn trắng tinh hoa tạo hình khí cụ bằng đồng lặng lặngắt lại. Đây là Sau một khắc, Lục Huyền thân hình từ giữa không trung quỷ mị lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại Lý Thừa Tinh cùng Mộc Vân sau lưng. Ngay sau đó, Lục Huyền con mắt chăm chú khóa lại tôn này trắng tinh hoa sen khí cụ bằng đồng phía trên. Xem ra là tê khí. Lục Ti chủ, không nghĩ tới Bạch đạo phụ từ biệt không bao lâu, vậy mà lại tại cái này mình châu chi địa gặp nhau. Lý Thừa Tinh phát giác được sau lưng có người tới lúc, trên mặt cấp tốc phủ lên lớp áp tiêu dung, sau đó chậm rãi xoay người. Lần này, thật đúng là phiền phức Lục chủ người tự mình xuất thủ tương trợ. theo sát tại sau lưng Lý Thừa Tinh xoay người lại, đôi môi đóng chặt, từ đầu đến cuối không phát một lời. Nhưng là Mục Vân khẽ mắt lướt qua, lại như linh động sợi tờ, thỉnh thoảng lặng lẽ trôi hướng Lục Huyền, con người ở trong chỗ sâu cất giấu người bên ngoài khó mà nắm lấy suy nghĩ đây chính là bệ hạ ban cho Huyền Điệu vệ đệ tứ phó ti chủ sao? Lý Thừa Tinh lại tiếp tục mở miệng, hướng Lục Huyền giới thiệu một cái đứng tại bên cạnh hắn Mục Vân. "Đúng rồi, lão lục, đây là Mục Vân phó ty chủ." Mục Vân nghe vậy, phản ứng tốc độ cực nhanh, đoạn tại Lục Huyền phía trước, trước tiên mở miệng nói. "Lục chủ, ngưỡng đại danh, thất kính, thất kính." Mục ty chủ đa lễ, Lục Mộ không dám nhận. Lục khỏe miệng ngậm lấy đúng ý cười, thần sắc bình tĩnh như nước, lạnh nhạt đáp lại: Đúng rồi, lão lục, cái này cho ngươi." Lý Thừa Tinh nói thôi, tay phải năm ngón tay trong lúc đó phát lực, nơi lòng bàn tay khí lưu như là vòng xoáy cấp tốc xoay quanh. Nương theo lấy một trận rất nhỏ tiếng rít, trên mặt đất tôn này trắng tinh hoa sen khí cụ bằng đồng, phản phất bị một cô vô hình cự lực dẫn dắt, vương vàng hấp thụ mà lên. Lục Huyền thấy thế, phản ứng mười phần nhanh chóng, không chút nghĩ ngợi nâng lên một cái tay đến, vướng vàng bắt được cái này bay tới trắng tinh hoa sen khí cụ bằng đồng. Tại thành công nắm chặt trắng tinh hoa sen khí cụ bằng đồng lúc, Lục Huyền mi trong nháy mắt vận thành cái chữ, xuyên, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Hắn mắt nhìn về phía Lý Thừa Tinh chỉ là cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là chờ đợi Lý Thừa Tinh động tác kế tiếp. Lão Lục, đây là tỉnh thế Bạch Liên giáo đám kia yêu nhân lưu lại đồ vật. Ta nghĩ, lão Lục ngươi hẳn là rất rõ ràng cái này đồ vật là cái gì sao? Đây chính là tỉnh thế Bạch Liên giáo đám kia yêu nhân bên trong, số một số hai tế khí. Thất văn nguyệt khí. Lý Thừa Tinh nói đến đây bốn chữ về sau, cố ý nhấn mạnh. Nguyệt cấp tế khí. Lục Huyền nghe xong Lý Thừa Tinh sau khi giới thiệu, trong hai con ngươi không tự chủ được bắn ra một sợi màu tím quang huy. Tế khí chia làm ngày, nguyệt, tinh, thần, cái này bốn đẳng cấp đồng thời. Tế khí mặt trên còn có lấy thiên điệu tự thành bản nguyên đường vân. 13 thiên điệu bản nguyên đường vân tức là thần cấp tế khí. 46 thiên điệu bản nguyên đường vân tức là tinh cấp tế khí. 79 thiên điệu bản nguyên đường vân tức là nguyệt cấp tế khí. Về phân nhật cấp tế khí, đó chính là 10 đạo thiên điệu bản nguyên đường vân trở lên tồn tại. Lục huyền cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà có thể tại Minh Châu Phi Hạc Phủ cái này địa phương, thu hoạch được một tháng cấp thất văn tế khí. Nhìn xem trong tay tôn này thất văn phải biết, Lục Huyền luyện hóa thần cấp tế khí, liền có thể thu hoạch được mấy vạn điểm hệ thống điểm số. Về phần cao hơn tinh cấp tế khí, nguyên cấp tế khí, thậm chí là nhật cấp tế khí, Lục Huyền thật đúng là không có luyện hóa. Lão Lục, tại ngươi trước khi đến, ta cùng lão Mục liền nhận được ti chủ đại nhân truyền tin. Bệ hạ tự mình hạ chỉ, để ngươi đến xử lý lần này mình Châu chi loạn tai họa. Cho nên, những này tỉnh thế bạch liên giáo lưu lại xuống tới đồ vật, cũng là muốn cùng nhau giao cho ngươi đến xử lý. Lý Thừa Tinh nói chuyện tội điểm, ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào tôn này trắng tinh hoa sen khí cụ bằng đồng bên trên, ánh mắt bên trong tựa hồ mang theo thật sâu ý vị. Nguyệt cấp tế khí, cái này phóng nhãn tại toàn bộ đại hạ hoàng triều bên trong, cũng là cực kỳ chân quý tồn tại. Bởi vì, cái này đại hạ hoàng triều bên trong, nguyệt cấp tế khí loại này cực kỳ chân quý tồn tại, cũng chỉ có hai mươi mấy kiện mà thôi. Về phần lý thừa tinh trên tay huyền điểu thiên ấn, kia là huyền điểu vệ ty chủ tử giao lâm thời cho hắn sử dụng, cũng không phải là thuộc về hắn đồ vật để cho ta tới xử lý sao? Rất tốt. Lão lý, mục ty chủ, nếu là như vậy, vậy ta liền không từ chối. Đối mặt cấp tế khí dụ hoặc, Lục Huyền đương nhiên sẽ không từ bỏ, liền yên tâm thoải mái đem nó nhận. Lập tức, Lục Huyền năm ngón tay thoáng phát lực, phải trong lòng bàn tay, một sợi như có như không tử khí nhàn nhạt, nhạt, tại trong lúc Lơ đáng lặng yên xuất ra, giống như là linh động tiểu tử rắn, thoáng qua liền mất cấp tốc trốn vào đến kia trắng tinh hoa sen tế khí bên trong. Tốc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, thần phụ chân nhân. Công pháp, Phần Thiên Đao pháp 49, Chỉ Sích Thiên Ngai 09, bất tử bất diệt 29 điểm số, 15660. Kiểm trắc đến thiên địa bản nguyên tri lực, ở vào phong cấm trạng thái bên trong, không cách nào rút ra. Cái gì? Lục Huyền mặt trên lập tức kinh biến bắt đầu, nguyên bản trấn định khuôn mặt nội lên hiện ra khó mà che giấu kinh. Tiếp theo hơi thở, Lục Huyền trong hai con ngươi tử mang hiện lộ tài năng, như là như chim ưng nhìn chăm chú đến một chỗ địa phương đi. Cái kia địa phương chính là vừa rồi trắng tinh hoa sen khí cụ bằng đồng mặt đất phụ cận. Nơi đó có một bộ trường bào màu đỏ, nhìn tàn phá không chịu nổi, lộn xộn chăn đệm nằm dưới đất trên mặt đất, vết máu lo lổ. Tại kia tập tàn phá trường bào màu đỏ phía dưới, còn có thể mơ hồ trông thấy một bãi đỏ tươi công lăn lộn hợp vật chất, tựa hồ bị nào đó cỗ kinh khủng lực lượng nghiền thành mơ hồ không rõ hình dạng. Hừ, hỗn trướng đồ vật. Trong lúc đó, Lục Huyền đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Cái này lạnh leo hử giống như sấm sét lộ vàng, chấn động đến không khi ông ông tắc hưởng. Sau một khắc, Lục Huyền dưới chân kiên cố mặt đất, phản phất không chịu nổi gánh nặng, trong nháy mắt giống mạng nhện như thế giạn nứt ra. Từng đạo khe hở giống như thông hướng địa ngục hắc ám thăm uyên, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng lan tràn. Cùng lúc đó, bích bên trong gió cướp cuồng phong thứ ngược, lấy dậy núi lấp biển chi thế quét sạch bắt đầu, tiếng rít bén nhọn chói tai. Bầu trời phía trên, kia nguyên bản bình vân, cũng giống như bị một cái bàn tay vô hình ý quấy, điên lộn chập chủng, tầng tầng chồng lên nhau. Không có thời lý thừa tinh hai người bọn họ kịp phản ứng, Lục Huyền như thiểm lên tay trái, Năm ngón tay biên giới cấp tốc phát ra huyền ảo màu tím doanh huy. Ngay sau đó, một vòng cực nóng ngọn lửa màu tím tại lục huyền trong lòng bàn tay chen chúc mà ra. Ngọn lửa màu tím mang theo rạo rạt chi thế, thoáng qua ở giữa, liền hướng phía kia một bãi mơ hồ huyết nục điện cuồng thôn vệ mà đi. A! Một giây sau, bị ngọn lửa màu tím kịch liệt tiêu đốt huyết nục, lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Thái thượng trưởng lão, cứu ta, ta không muốn chết. Là hùng ứng cái lao quỷ này âm. Lý Thừa Tinh người đột nhiên co rú lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, phản phất bị rút khô tất cả máu máu. Môi của hắn Trong mắt tràn đầy chấn kinh cũng khó có thể tin. Cái lao quỷ này rõ ràng là bị chính mình Huyền Điệu Thiên Ấn cho trấn sát mới đúng á, làm sao có thể còn chưa có chết? Lý Thừa Tinh thân là lão hồ ly, làm bất cứ chuyện gì từ trước đến nay đều là giọt nước không loãn, một tơ một hào việc nhỏ không đáng kể cũng sẽ không bỏ qua. Vì phong ngườ hầu ứng cái lao quỷ này không hề chết hết, Lý Thừa Tinh còn đặc biệt đem nó thi thể, cho huynh tạc thành máu loãng, thẳng đến không chút nào sinh cơ. Hiện tại ngươi nói với ta, hồng ứng cái kia lão quỷ lại còn không chết đây, không thể nghi ngờ là tại chỗ cho Lý Thừa Tinh đánh đòn cảnh cáo. Lại lý thừa tinh ở vào hoài nghi nhân sinh bên trong, ba kia nguyên bản bị ngọn lửa màu tím vô tình bao phủ đỏ trắng chất lỏng. Lại lấy một loại vượt qua lẽ thường tình huống, quỷ dị tăng vọt. Tăng vọt ngọn lửa màu tím mặt ngoài, có một chương thanh tích hình dáng gương mặt đúng lúc này, siêu, một tiếng nổ vang. Một đạo quỷ dị bạch mang xuyên qua kịch liệt thiêu đốt màu tím sóng lửa, cực nhanh mà ra, bạch mang tốc độ nhanh chóng, chỉ ở giữa không trung lưu lại một đạo mơ hồ quang ảnh. Làm bạch mang cấp đến bầu trời không phía trên về sau, quang mang bắt đầu dần dần đại thịnh, thời điểm, dần, dần tụ ra to lớn gương mặt hư ảnh. Cái này bầu trời phía trên hư ảnh ngũ quan rõ ràng, Tản ra lạnh leo khí tức, chống giống hai mắt đang không ngừng lóe ra, xuyên suốt ra trói mắt ánh sáng màu trắng. Từng tia từng sợi khí lưu màu trắng, từ hắn hình dáng lưu chuyển không ngừng, cùng phía dưới nóng nảy tử diễm lẫn nhau làm nổi bật, tăng thêm mấy phần quỷ dị. Lục Huyền ngẩng đầu nhìn đến cái này một đạo hư ảnh về sau, thắt ở bên hung thượng phong hòa đạo, không biết do tại cái gì thời điểm, đã bị Lục Huyền cầm trong tay. Trên bầu trời kia một đạo màu trắng hư ảnh, chính là trước đó Lục Huyền đánh tan qua Lao Không phải cam môn, thần niệm lực, là không cần tiện. Đối với Lao Hầu Nguyên Thần hư ảnh xuất hiện, Lục Huyền cảm thấy bất đắc Thần phủ cảnh giới võ giả thân niệm, còn có thể như thế tùy ý ký thác vào trên người người khác. Thân nghiệm chi lực, đây chính là thần phủ võ giả thể nội trọng yếu nhất lực lượng, thần phủ căn cơ. Nếu như liên tiếp đem thần phủ chi lực từ trong thần phủ tháo rời ra, kia thần phủ võ giả cuối cùng cũng sẽ đi theo nhận cực kỳ nghiêm trọng phản vệ đối phương dám làm ra điên cùng như vậy cử động đến, rất rõ ràng là không muốn sống nữa. Lão hổ Nguyên Thần hư ảnh cao cao treo ở trên bầu trời, đầu tiên là ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng liếc nhìn phía dưới, kia ánh mắt giống như thần chỉ quan sát thế gian. Chỉ là, cái này hờ hững vô tình hai con người, khi nhìn đến trên mặt đất một cái nào đó lúc, Lão ẩu Nguyên Thần Hư ảnh trên mặt, kinh ngạc chi sắc có thể thấy rõ ràng, ngũ quan đều bởi vì cái này khó có thể tin cảm xúc mà biến có chút vặn vẹo. Hiển nhiên, nàng là tuyệt đối không ngờ rằng chính mình sẽ lại một lần nữa nhìn thấy cái này đáng chết hôn trướng tiểu quỷ. Lại là ngươi cái này đáng chết hôn trướng tiểu quỷ. Lão ẩu Nguyên Thần Hư ảnh kia hư ảo trên khuôn mặt, bờ môi mặc dù là không hề động một chút nào, nhưng là có một cỗ phản phất đến từ cửu đu địa ngục tiếng giống, tại một giây sau không có dấu hiệu nào ầm vang nổ vang. Quên mình bình tĩnh không gian, đều bị cái này cổ thanh song chấn động đến vặn biến hình, từng đạo mắt trần có thể thấy cơn sóng, lấy lão Nguyên Thần Hư ảnh làm trung tâm. Điên cuồng nộn nhạo lên. Cái này một đạo tiếng giống tựa hồ có thể để cho không khí chấn động đến vỡ nát, mang theo không cách nào nói do khí thế, trong nháy mắt xuyên thấu mảng nhị của mọi người, thẳng đến linh hồn chỗ sâu. Bích bên trong gió cốc, Lý Thừa Tinh cùng một chút huyền điệu vệ, chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, lực lượng trong cơ thể quần quận chập trùng, pháng phất ngũ tạng lục phủ đều muốn bị cái này tiếng giống chấn vỡ. Lao hầu nguyên thần hư ảnh gầm rú thân chúng, bao hàm lấy vô cùng vô tận đoán độc cung phẫn n Kia phản phất thực chất hóa kiều thị ánh mắt, Lục Huyền không hề bị lay động, sắc mặt không thấy nửa phần bận sóng, đứng yên tại nguyên chỗ. Chỉ là, Lục Huyền thể nội thần phủ, ngay tại chậm rãi ngưng tụ kinh khủng thần niệm chi lực. "Hừ, đáng chết tiểu quỷ, đừng cho ta gặp lại ngươi, nếu không, ta chắc chắn để ngươi thần phủ chôn bụi, thân tử đạo tiêu." Mấy câu nói đó, thanh thanh như sấm, cuốn cuốn chấn động đến đám người mảng nhĩ bị đau đớn. Nhưng vào lúc này, một màn khiến Lý Thừa hắn ngoác mồm chuyện phát sinh. Trên trời cao, cái đạo nguyên bản khí hồ, giống như là muốn đem nơi đây vén cái ngọn trời lao Tại đối lục huyền bỏ xuống cái này vài câu loan thoại về sau, La Âu Nguyên Thần Hư ảnh phản phất giống như là chim sợ cảnh cong. Chỉ gặp nàng quanh thân bạch mang lướt lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu trắng đột quang, tốc độ nhanh như màu trắng bu lôi, trong chớp mắt liền tan biến tại thiên địa cuối cùng. Mặc dù hận không thể đem lục huyền áp chế cốt dương hồi, nhưng là La Âu Nguyên Thần Hư ảnh tại trải qua vài giây đồng hồ sau khi tự hỏi, nàng vẫn là lựa chọn từ bỏ hướng. La Âu Nguyên ảnh rất rõ ràng, cái này đạo nguyên thần chi lực, không phải phía dưới cái điệu vệ tiểu bối đối thủ. Bởi vì, trước mắt tên tiểu bối này, võ đạo cảnh giới khí tức nhìn giống như mới vào thần phụ cảnh giới giả. Kỳ thật không phải, tên tiểu bối này chỗ xuất ra môn kia kinh khủng hóa diễm công pháp, để thực lực của hắn vượt xa thần phụ cảnh giới tiểu thành võ giả, thậm chí là vô hạn tới gần tại nguyên thần chân nhân tình trạng. Đợi lão hầu nguyên thần hư ảnh biến mất về sau, Bắc bên trong gió cốc, chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch chờ mặc, cùng Lý Thừa Tinh bọn hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin đối với vừa mới bắt đầu ngày mới trên xuất hiện lão hầu kia nguyên thần hư ảnh, Lý Thừa Tinh còn có vân, hai người bọn họ tự nhiên là biết đến thân phận của nàng. Tịnh thế Bạch, lão, bạch quỷ, lại lên hai con người, trong mắt lên một tia hiểu rõ. Trợ hổ mê vụ đột nhiên tản ra, nhẹ dọc lầm bẩm: Chắc không được hồng ứng cái này ra hỏa, có thể giấu giếm được lao phu cảm giác, nguyên lai là bạch cốt cái lao quỷ này trong bóng tối tương trợ. Chỉ là, bạch cốt cái này nguyên thần chân nhân cảnh giới lao quái vật, lại bị hủ chạy." Lý Thừa Tinh cùng Mộc Vân Phi thưởng có tự biết, đây tuyệt đối là không liên quan hai người bọn họ sự tình. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Lục Huyền, Lục Huyền võ đạo cảnh giới, tại thời khắc này, cục bị Lý Thừa xác nhận xuống tới. Chỉ có thần phụ cảnh giới giả, mới có thể dọa chạy một cái khác thần phụ cảnh giới thần niệm chi lực. Không hề nghi ngờ Lục Huyền tuyệt đối là thần phụ cảnh giới tồn tại, còn có thể là thần phụ cảnh giới tiểu thành trở lên võ giả. Con trẻ như vậy thần phụ cảnh giới chân nhân, Lý Thừa Tinh cùng Mục Vân hai người đã triệt để chết lặng. Tại Lý Thừa Tinh thất thần, ánh mắt lưu ly thời điểm, ngọn lửa màu tím bên trong một màn kia hình dáng dần dần vặn vẹo, biến hình, không bao lâu, liền hóa thành lượn lờ phiêu tán cho tàn, tiêu tán tại cái này giữa thiên địa. Tốc chủ: Lục Huyền. Cảnh giới: Thần phụ chân nhân. Công pháp: Phân Pháp 49, Chỉ Sích Tiên Bất Tử Bất Diệt 29 điểm số: 15660 kiểm chắc đến thiên địa bản nguyên chi lực, người tốc chủ xác nhận, phải chăng muốn rút ra thiên địa bản nguyên chi lực. Lục Huyên nhìn thấy phía dưới cùng nhất kia một hàng chữ về sau, rốt cục buông xuống để phòng tâm. Mai kia bị giáng cán, 10 năm sợ dây thử. Lục huyền cũng không muốn lại một lần nữa cảm nhận được kia một loại bị người trêu đùa tư vị. Chương 230. Đột phá, thân phủ cảnh giới tiểu thành. Chương 230. Đột phá, thân phủ cảnh giới tiểu thành. Lập tức, Lục huyền lực chú ý từ hệ thống trên bản này rời, đem ánh mắt nhìn về phía tại Lý Thừa cùng Mộc trên người của hai người đi. Lão lý, mục ti chủ, đã minh châu chi loạn đã được đến giải quyết, như vậy còn lại chuyện khắc phục hậu quả, liền giao cho các người hai cái đến xử lý. Lục Mỗ thân phụ thánh mệnh, cần mau chóng ly khai Minh Châu, tiến về Thiên Đô gặp mặt bệ hạ. "Cáo tử." Lục Huyền dứt lời, cũng không đợi lý thừa tinh, Mục Vân hai người bọn họ đáp lại, quanh thân khí tức đột nhiên biến đổi. Trong chốc lát, Lục Huyền thân hình hướng về phía trước một chuyện, thình lình bước vào đến kia hư vô mờ mịt không gian bên trong. Tại mọi người giật mình phía dưới, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại tại chỗ có chút nhạo không gian ngợ sóng. Mục vậy, không được có chút co lại. Sau đó nghiêng mặt qua Quẹo mắt liếc qua Lặng Yên liếc nhìn bên cạnh Lý Thừa Tinh, mở miệng yếu đợt nói, trong giọng nói mang theo hết sức tò mò. "Lão Lý, Lục Ty chủ hắn tựa hồ có chút không giống bình thường. Có thể hay không cùng ta nói một chút?" Một bên khác, Ly Khai Bích phong cốc sau Lục Huyền, chỉ dùng thời gian nửa nén hương, liền đi tới Minh Châu bên cạnh phủ cận. Về phần đối Lý Thừa Tinh bọn hắn nói lời, Lục Huyền tự nhiên là tùy tiện qua loa một cái mà thôi. Lục Huyền hiện tại việc cấp bách sự tình, chính là trước tiên đem trên tay cái này một tôn trắng tinh hoa khí cụ bằng đồng trước luyện hóa lại nói. Dù sao, Lý Thừa Tinh đều đã nói qua, cái này đồ vật là từ chính mình đến xử lý. Lục Huyền Vương tức xử lý, kia không hề nghi ngờ, trực tiếp lấy ra luyện hóa hết là được rồi, đối với tôn này cực kỳ chân quý nguyệt cấp tê khí, Lục Huyền cũng sẽ không đần độn đưa trước đi đi vào một chỗ u tịch bí ẩn núi rừng chỗ sâu. Lục Huyền mắt sáng như đốc, xem kỹ lấy hoàn cảnh bốn phía đó lấy, Lục Huyền đưa tay hướng phía vách núi cách không vùng lên, bàng bạc vô song thần niệm chi lực mãnh liệt mà ra. Nương theo lấy một trận đột ngột ngạc minh, trên vách núi đá trong nháy mắt được mở mang ra một vài mét đến cao sơn tới. Lục thế, lên, động, địa, xuống. Sau đó Lục Huyền Tâm đọc khẽ động, cường đại thần niệm chi lực giống như thủy triều hướng chu vi lan tràn ra, tinh mịn dò xét lấy phương viên trên ngàn mét mỗi một tốc nơi hiệu lãnh đợi Lục Huyền xác định cái này trên trong phạm vi ngàn mét, lại không nhân loại võ giả khí tức ba động về sau, hắn lúc này mới yên tâm lại, trong mắt tự mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lục Huyền nhẹ nhàng nâng lên tay phải, đem kia một tôn trắng tinh hình hoa sen trạm khí cụ bằng đồng, nhẹ nhàng nhờ vả trước lực. Thất Văn Nguyệt cấp tế khí, không biết rõ có thể cho ta mang đến bao nhiêu hệ thống điểm số. Ngợi, đến nay bình không tâm, giờ phút này cũng không khỏi tự chủ có chút rung động một cái. Một giây sau, Lục Huyền không chút nghĩ ngợi ở trong lòng xác nhận xuống tới, rút ra trắng tinh hoa sen khí cụ bằng đồng bên trong thiên địa bản nguyên. Rút ra. Theo Lục Huyền xác nhận về sau, kia một tôn trắng tinh hoa sen khí cụ bằng đồng mặt ngoài huyền ảo đường vân, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Kia một tôn trắng tinh hoa sen khí cụ bằng đồng, tại đã mất đi kia ảo diệu vô tận đường vân tô điểm về sau, mặt ngoài quang trạch trong nháy mắt ảm đạm xuống, cuối cùng trở nên bình thường không có gì lạ, phàm phất chỉ là một kiện bình thường cổ xưa khí cụ bằng đồng. Nửa ngày qua đi, Lục Huyền tiện tay đem trong tay cổ xưa khí cụ bằng đồng đặt ở trên mặt đất, đem lực chú ý đặt ở trong đầu hệ thống trên màn này. Tốc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, thần phụ chân nhân. Công pháp, Phần Thiên Đao pháp 49, Chỉ Sích Thiên Ngai 09, có thể thôi diễn, Bất Tử Bất Diệt 29, có thể thôi diễn, điểm số, 95660. Mời túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 16000 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn Bất Tử Bất Diệt. Người túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 20000 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn Chỉ Sích Thiên Ngai. 8 vạn điểm. Một cái thất văn nguyệt cấp tế khí, cho Lục Huyền vẹn mang đến 8 vạn điểm hệ thống điểm số. Lục Huyền hai con người xuyên suốt ra chói mắt tử huy, hiển nhiên là bị cái này lượng lớn hệ thống điểm số cho khiếp sợ đến. Cái này kinh khủng hiệu quả, cho dù là cực phẩm thiên địa linh vật, cũng xa xa so không lên. Phải biết, cực phẩm thiên địa linh vật đưa cho Lục Huyền cung cấp hệ thống điểm số, bất quá là khó khăn lắm đến 3 vạn điểm mà thôi. Lục Huyền đè xuống ở đáy lòng cuồn cuộn kinh đào hải lãng, hít sâu một hơi, cấp tốc thu lại mặt mũi tràn đầy vẻ động. Sau một khắc, Lục Huyền do dự, hai con ngươi nhìn về phía bất tử bất diệt, cùng chỉ thích thiên ngay cái này hai bộ võ đạo công pháp đi lên. Trong miệng trầm tốc mà kiên định ra hai chữ tới. Tô Diễn Theo Lục Huyền cái này hai chữ rơi xuống, quanh mình vô hình không khí, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một cái tứ ngưỡng phong bạo. Trên thân Lục Huyền càng là buộc phát ra khí thế kinh người đến, thư không tại một cố kinh khủng thần niệm chi lực ảnh hưởng dưới, không ngừng vặn vẹo biến đổi. Không biết do qua bao lâu, Lục Huyền thân thể đột nhiên xuyên xuất ra một đạo đạo thần bí mà chói mắt kim quang. Hào quang màu vàng óng kia giống như tảng sáng lúc dâng lên mà ra hớp nhập, sáng chói chói mắt, thế không thể đỡ. Cái này một vòng kim quang lấy Lục Huyền làm trung tâm, giống như thủy chiều hướng chu vi điên cuồng tràn, những nơi đi qua, chu vi hết thảy đều bị dắt lên một tầng thần thánh màu vàng kim. Liên Liên Lục Huyền mặc trên người lấy huyền màu đen cẩm phục, cũng tại cái này xóa kim sắc quang mang bao phủ xuống, phản phất cùng cái này kim quang hỏa làm một thể. Tản mát ra một loại làm cho người khó nói lên lời thần bí khí tức, phản phất một vị cựu thiên chi thượng vật đã giáng lâm đến thế gian. Lục Huyền chậm rãi mở ra hai con ngươi, trên mặt thần sắc đã bình tĩnh lại, phản phất một vũng sâu không thấy đáy u đảm, không thấy một tia gợn sóng. Mà Lục Huyền nhục thân vừa rồi kia thuần túy uy nghiêm, phản phất thần chỉ hàng thế mới có kim huy, cũng như biển, chậm chậm lại, hết. Mặt, màu đen lần nữa lộ ra. Thần phủ cảnh giới tiểu thành. Tốc chủ, Lục Hiền. Cảnh giới, thần phủ chân nhân, tiểu thành. Công pháp, Phần Thiên Đao pháp 49, Chỉ xích Thiên Mai 19, Bất Tử Bất Diệt 49 điểm số, 29660. Tôi diễn một lần Chỉ xích Thiên Mai, tiêu hao 20000 điểm hệ thống điểm số. Mà Bất Tử Bất Diệt cái môn này võ đạo công pháp, Lục Hiền lựa chọn tôi diễn hai lần. Lần thứ nhất đầu tiên là tiêu hao 16000 điểm hệ thống điểm số, lần thứ hai thì là tiêu hao 30000 điểm hệ thống điểm số. Cái này hai bộ công pháp cộng lại, hết thảy tiêu hao Lục Hiền 66000 điểm hệ thống điểm số. Rốt cục đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Lục Huyền đắm chìm trong trong tâm thần, hắn có thể rõ ràng cảm giác được bên trong thần phủ biến hóa kia người. Nguyên bản tràn đầy tại thần phủ bên trong thần niệm chí lực, giờ phút này trở nên càng thêm nồng đậm, bàng bạc, mỗi một tơ đều ẩn chứa làm cho người sợ hãi lực lượng. Cái này một cú kinh khủng đến cực điểm thần niệm chí lực, vậy mà so Lục Huyền trước đó thần niệm chí lực, lớn mạnh nhiều gấp mấy lần đó lấy, Lục Huyền lần nữa nhìn về phía thần phủ chỗ sâu bên trong, kia ngồi xếp bằng trong thần phủ thần tiểu nhân, bộ cũng phát sinh cải biến lớn. Tương tự nhân, nguyên bản thân mấy phần, thân khí thế đại lộ ra mười phần hùng hồn. Vận quanh tại thần niệm tiểu nhân quanh thân tự khí, mờ mịt lưu chuyển ở giữa, bắt đầu trở nên càng thêm nồng đậm nặng nề, cơ hồ đều nhanh muốn ngưng kết thành thực chất chất lòng. Chương 230, đột phá, thần phụ cảnh giới tiểu thành. Rất tốt." Lục Huyền nhẹ giọng tự nói một tiếng, thanh âm bên trong lại khó nén mừng rỡ. Hắn đang chìm ngâm ở tinh tế quen thuộc thể nội chướng lớn thần niệm chi lực lúc, tại lúc này, chướng ngược đột nhiên chuyển đến một kia dị dạng rung động. Cái này một cái biến cố, để mặt mừng rỡ trong nháy kết, biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Ngay sau đó, Lục vũ vi trọ, đôi mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Lại là nàng? chính mình đỉnh đầu cấp trên, Huyền Điệu vệ ty chủ. Lục Huyền mang theo nghi hoặc, đem trong ngực thân phận lệnh bài lấy ra ngoài. Chỉ gặp Huyền Điệu vệ phó ty chủ thân phận lệnh bài, vững vàng lơ lửng tại Lục Huyền phải lòng bàn tay phía trên, lệnh bài mặt ngoài đỏ thẫm chi quang lập loé không ngừng. Ngay sau đó, lơ lửng tại Lục Huyền trên lòng bàn tay thân phận lệnh bài quang mang đột nhiên tĩnh, một vòng thăm thú tử quang, như là mũi tên nhọn bắn nhanh mà ra. Một màn kia tử quang tại giữa không xoay quanh quẩn quẩn, giây lát ở giữa, liền tụ thành một gương mặt hình dáng. Quang trờn, ngũ quan mặc dù không lắm rõ ràng, lại ẩn ẩn bày ra đối phương phàm. Màu tím quang ảnh hình dáng sau khi xuất hiện không lâu, không có chút nào dừng lại ý tứ, lập tức lấy ngắn gọn thanh thoát giọng điệu trực tiếp lên tiếng. "Lục Ti chủ, Minh Châu một chuyện, nhưng có biến cố. Ta thu được giám thiên ti ti chủ tin tức, phi hạc phụ xuất hiện thần phụ cảnh giới đại thành nguyên thần chân nhân. Còn có thiên yêu cảnh giới yêu thú nguyên thần hư ảnh, Người có thể từng gặp được." Hắn âm thanh giống như từ xa xôi chi địa chuyển đến, nhưng lại rõ ràng tại Lục Huyền bên thai nổ vang. Lục Huyền thậm chí còn có thể từ câu nói này bên trong, mơ hồ cảm giác được mấy phần vội vàng ý vị. Chỉ bất quá, Lục Huyền ngược lại là không có suy nghĩ nhiều mà lại đem lực chú ý đặt ở Giám tiên Ti thân cấp trên chủ đi. Kỳ quái, cái này Giám Thiên Ti Ti chủ, hắn là thế nào biết rõ phi hạc phủ phát sinh sự tình? Biết rõ cái kia phi hạc phủ phụ thành nguyên thần chân nhân hư ảnh thì cũng thôi đi. Nhưng là, cái kia cái gọi là sư quân nguyên thần hư ảnh, Lục Huyền nhớ kỹ, toàn bộ rừng cây bên trong, cũng chỉ có hắn cái này một cái nhân loại võ giả mới đúng a có ý tứ. Cái này Giám Thiên Ti Ti chủ, tựa hồ cũng là một cái thâm bất khả trắc tồn tại. Thật ở tại xa xôi thiên độ, lại có thể biết hiểu Nam vực Minh Châu phi hạc phủ sự tình. Xem ra thiên độ bên trong không chỉ là chỉ có kia 8 đại gia tộc những này siêu phàm thoát tục lực lượng, còn có rất nhiều không thể khinh thường đại thế lực. Nghĩ tới đây, Lục Huyền hai con người chỗ sâu không khỏi dâng lên một vòng khó mà nắm lấy tâm tình rất phức tạp. Ngay sau đó, Lục Huyền thần sắc nghiêm nghị, khẽ gật đầu đáp lại phía trên Huyền Điệu Vệ Ti chủ, thanh âm rõ ràng trầm ổn mờ miệng nói: "Hồi Ti chủ, ta xác thực gặp tình thế Bạch Liên giáo nguyên thần chân nhân thần niệm hư ảnh." Lục Huyền trả lời, để giữa không trung màu tím quang lên, sau đó lại khôi phục như lúc ban đầu, bình ổn xuống tới. Kia Lục Ti chủ có thể tưởng. Lần này Huyền Vệ chủ truyền tới âm, mang theo rất rõ ràng cấp bách cảm xúc chỉ là, Huyền Điệu Vệ ti chủ đến miệng một bên, nhưng lại dừng lại, còn chưa nói hết, tựa hồ đang chờ Lục Huyền trả lời đối với mình đỉnh đầu cấp trên hỏi thăm, Lục Huyền không có dấu giễu ý tứ, thản nhiên nói ra kết quả. Cái kia đạo tình thế Bạch Liên giáo yêu nhân nguyên thần hư ảnh, đã bị ta đánh tan. Minh Châu chi loạn, ta đã toàn bộ giải quyết. Lục Huyền nói xong, Sơn Động Chu Vi trong nháy mắt lâm vào một trận tĩnh mịch đồng dạng trầm mặc. Giữa không trung đoàn kia màu tím quang ảnh nổi, nào, khắc vực, cái bóng băng. Trong động tản ra mắt thường có thể gặp màu trắng hàn khí, từng tia từng sợi, chu vi băng bích tại ban ngày quang mang dưới, chết xạ ra thanh lãnh quang huy. Giờ phút này, tử giao trên mặt đột nhiên hiện lên rõ ràng kinh ngạc, đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, trong mắt tràn đầy chấn kinh, phản phất nghe được mười phần dọa người tin tức. Tại tử giao bên cạnh nữ nhân, phản ứng cũng không có sai biệt, miệng kinh ngạc đại trường, một mặt không thể tưởng tượng nổi, tựa như là bị định trụ thân hình. Chỉ có trong tay tử giao nắm chặt màu tím lại bài, quang mang tại giữa không trung lấp không yên, lúc sáng lúc tối ở giữa, cho trắng toát băng động mang đến thần bí vân vị. Ta vừa rồi giống như không có nghe lầm chứ? Cái này lục huyền tựa như là giải quyết một đạo nguyên thần chân nhân thần niệm chi lực, hắn là thần phụ cảnh giới võ giả. Từ giao trong đôi mắt đẹp, kinh ngạc giống như bình hồ mặt gợn sóng, từng tầng ba động. Chỉ là, nàng rất nhanh thu liễm lại thần sắc, thanh lãnh tuyệt mị gương mặt bên trên, chấn kinh cảm xúc bị hoàn mỹ ẩn giấu đi bắt đầu. "Ừm, rất tốt. Lục Ti chủ, lần này bình định minh châu chi loạn, ngươi không thể bỏ qua công lao, bản Ti chủ sẽ đem những này tình huống bẩm báo cho bệ hạ." Từ giao nói xong những lời khách sáo này về sau, sau đó tiếng nói nhất chuyện, lướt qua minh châu một chuyện. "Ngươi đánh tan Bạch cốt cái kia nguyên thần chi lực, Tình thế Bạch Liên giáo đám kia yêu nhân sẽ ở sau ngày hôm nay, âm thầm điều tra lai lịch của ngươi. Lục Ti chủ, ngươi tốt nhất lưu ý một cái, tình thế Bạch Liên giáo những cái kia yêu nhân giấu đầu lộ đôi, sẽ không dễ dàng bị chúng ta Huyền Điểu vệ phát hiện ra. Từ giao nhắc lên tỉnh thế Bạch Liên giáo đám kia yêu nhân về sau, Lục Huyền liền nghĩ tới cái kia nguyên thần chân nhân thực lực lao hậu quái vật. Nếu là tại tỉnh thế Bạch Liên giáo bên trong, loại này lao quái vật rất nhiều, vậy thì có chút phiền toái. Ti chủ, cái này tình thế Bạch Liên giáo lai lịch, ngươi có thể hiểu rõ. Nhưng mà, khiến Lục Huyền thất vọng là, giữa không trung một màn màu tím quầng ảnh, lại lắc đầu, biểu thị không biết rõ. Lục Ti chủ, ngươi chỉ cần phải biết, Tịnh Thế Bạch Liên giáo là chúng ta đại hạ hoàng triều tử địch. Những vấn đề khác, đợi ngươi ngày sau đến đại hạ thiên đô, tự sẽ hiểu rõ rõ ràng." Huyền Điểu vệ ty chủ tử giao vừa dứt lời, ánh mắt như có điều suy nghĩ rơi vào trên người Lục Huyền. Giây lát về sau, nàng lượi hộ tại sâu xa thâm thẳm bên trong một chỗ khác, lặng yên thu hồi quán chú tại Huyền Điểu vệ trên lệnh bài lực lượng. Tiếp theo hơi thở, đồng bên tại giữa không trung kia tựa như ảo mộng ảnh, nhẹ nhẹ yên, đi, như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạ. Từ giao như vậy kỳ quái cử động, tựa hồ giống như là đang trốn tránh Lục Huyền vấn đề đại hạ hoàng triều tử địch. Chỉ đơn giản như vậy sao? Đối với Tử giao trả lời, Lục Huyền cảm thấy 10 phần nghi hoặc không hiểu, lông mày không khỏi có chút nhăn lại. Hắn thấy, thân là Huyền điệu vệ ty chủ Tử giao, là toàn bộ đại hạ hoàng triều số một số hai đại nhân vật, quyền thế ngập trời, tuyệt đối không thể nào là đơn giản nhân vật. Nàng không có khả năng đối diện thế Bạch Liên giáo nội tình hoàn toàn không biết gì cả, Trước khi, nàng là đang tận lực giấu thế Bạch Liên giáo bí mật. Lục Huyền hai con ngươi chố sâu, một vòng sáng chói từ mang như linh động hỏa diễm vọt lấp Giờ phút này, Ở đấy lòng hắn chỗ sâu, một cái ý niệm trong đầu nổi lên, càng thêm rõ ràng. Thực lực mới là hết thảy nguồn suối. Nếu như thần phụ cảnh giới thực lực không đủ, kia Lục Huyền đã đột phá đến thần phụ cảnh giới chi thượng cảnh giới. Quả đối phương có âm nhu quỷ kế gì, ta tử dốc hết sức phá đi. Chương 231. Thánh Mâu Giáo Chủ, Động hư chân quân. Chương 231. Thánh Mâu Giáo Chủ, Động hư chân quân. Tại một chỗ cực kỳ thần bí địa phương, mờ mịt sương địa tùy ý tràn điện lặng lặng đứng sừng trong đó. Cung điện chiếm diện tích chừng trăm trượng chi rộng, quy mô hùng vĩ, mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ, mỗi một chỗ chi tiết đều tinh xảo vô cùng. Phản phật là tự nhiên mà thành, tản ra thần thánh uy nghiêm bất khả xâm phạm, không tồn tại chút nào tì vết. Mà tại to lớn cung điện chu vi, kia là một mảnh rộng lớn vô ngần hồ nước. Trên mặt hồ chân nhắn như gương sáng, trong suốt nước hồ phản chiếu xuất cung điện nguy nga dáng người, còn có kia mơ hồ không rõ mờ mịt mê mù. Không biết rõ từ nơi nào quét qua gió nhẹ, đem mặt hồ tạo nên tầng tầng sóng. Nhẹ nhàng nước hồ tại sóng nước lấp loáng ở giữa, đem cung điện ngoài cửa lớn cảnh tượng từng cái bày biện ra đến kia là lít nha lít nhít lốn nháo nước cờ chỉ không rõ bóng người, bọn hắn đều không ngoại lệ, thân mang một bộ quái dị thuần màu trắng sắc trường bào. Trường bào màu trắng trên thật dài mũ trùm, đem những người này khuôn mặt nghiêm nghiêm thật thật che lớp bắt đầu, chỉ để lại một mảnh hắc ám thâm thủy bóng ma. Chỉ là hiện tại, bọn hắn những người này động tác đều nhịp, nhưng lại lộ ra máy móc cảm giác cứng ngắc, phản phất bị vô hình sợi tơ điều khiển con rối. Tại cung điện bên ngoài, bọn hắn bắt đầu đồng loạt chậm xuống, đó lấy, lấy tiết tấu giống nhau túi tiếp nửa mình dưới. Cái trùng điệp dập lên mặt đất bạch ngọc gạch bên trên, phát ra lột ngạt lại quy luật tiếng vang. Chống trại trước cung điện một màn này lộ ra phá lệ hỗn độn, ngoại trừ rõ ràng dập đầu âm thanh bên ngoài, không còn gì khác dư thừa tạt dâm. Loại này khó nói lên lời quỷ dị cảm giác càng thêm nồng đậm, để cho người ta lương phát lạnh, dù mình. Nhưng mà, này quái dị lại một màn kinh khủng, lại tại một giây sau, bị triệt để đánh nát rơi. Một đạo lôi cuốn lấy ngập trời tức giận hô to, tựa như vạn quân như lôi đình, từ cung điện chỗ sâu ẩm vàng chuyển ra. Đáng chết huyền điệu vệ. Tiểu bối, ta muốn đem ngươi chém thành Cái này gầm thét mang theo cực độ hận không lòng, chấn động đến cung điện Bạch ngọc ngói lưu ly ông, ông hưởng. Mắt Trần có thể thấy quần cuộn sóng âm, mang theo khí thế bằng bạc, tại cung điện bên ngoài nhấc lên một trận kinh khủng phong bạo. Cuồn phong gào thét ở giữa, kia nguyên bản quý gối cung điện bên ngoài không ngừng dập đầu người áo bào trắng quần. Giờ phút này bị cỗ này lực lượng cuồn bạo tùy ý quét sạch, thân hình tại trong cuồn phong lung lay sắp đổ. Mầu trắng tay áo bay phất phới, phản phất tại tiếp theo hơi thở, liền sẽ bị cái này không cách nào kháng cự phong bạo cho triệt để thôn phệ hết. Ngay tại bên ngoài những cái kia người áo bào trắng bị bạo ngã trái ngã lúc, không tiếp tục kiên trì được thời điểm. Trong cung điện lên lần nữa một tiếng dàn bình tĩnh, âm này cũng không chói tai lại giống như là có được một loại nào đó lực lượng vô hình để đạo thanh âm này, thẳng thắp xuyên thấu qua cái này tiếng gió gào thét cùng tứ ngược song âm. Như là một cái vô hình thương thiên bàn tay lớn, đem cung điện bên ngoài kia cuồng bạo tứ ngược phong bạo, một chút xíu cho vuốt lên xuống dưới. Bạch cốt. Thật đơn giản hai chữ, ngữ khí mười phần lạnh nhạt trong dòng, lại để lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, trong không khi ung dung quanh quẩn để cung điện bên ngoài nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi tràn diện trong nháy mắt tan tính lại, chỉ còn lại đám một mảnh thô trọng tiếng thở dốc, cùng kia dần dần tiêu tán rút đi phong bạo dư vị. Tại cung điện chỗ sâu, một tòa chống trải lại sáng tỏ cung điện nhiên hiện ra. Bên trong đại điện tĩnh mịch đến có chút kiềm chế, băng lảnh bạch ngọc gạch đá trên vách, hiện ra sâm lánh bạch ánh sáng. Tại cung điện trung ương nhất, có một tòa to lớn vô cùng trắng tinh liên hoa đài. Hoa sen tầng tầng giãn ra, tạo hình đến sinh động như thật, mỗi một cánh hoa bên trên, đồng đều tuyên khắc lấy quái dị đường vân. Nhưng mà, tại cái này thánh khiết màu trắng liên hoa đài bên trên, đặt đặt lại là một tôn không có ngũ quan nữ nhân pho tượng. Không có con mắt, không có cái mũi, cũng không có miệng, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ gương mặt trên một mảnh không, lại không hiểu cho người ta một loại nàng tại nhìn chăm chú trước mắt giác. Bạch ngọc nữ nhân pho dáng người ưu nhã, đường cong trôi chảy, một bộ áo trắng trường bào tự nhiên rủ xuống, vốn nên là đoàn trang mỹ hảo tư thái, lại bởi vì kia thiếu trốn ngũ quan, tự dưng sinh ra mấy phần quỷ dị cùng thần bí để cho người ta đứng tại dưới đài, đều không tự chủ cảm thấy lưng phát lạnh, trong lòng dâng lên vô tận sợ hãi bất an. Mà tại cái này nữ nhân pho tượng dưới chân, một vòng màu trắng ánh lên đại bày ra đến thật chỉnh tề, hết thể có 20 tòa, mỗi một toàn đến tạo hình xưa cũ, đến thân thon dài đỉnh chốn là âm lánh màu trắng ánh lên, lặng tiêu lên, giống như khiêu động khiếp người quỷ hỏa, phát ra chói mắt quá mang. Lạnh lẽo màu trắng ánh lên, tại cái này chống trại trong cung điện chập chờn. Chiếu ra quang ảnh tại trên vách tường vận vèo biến nào. Giờ phút này, ở trong đó bảy tòa ánh đến này, không biết rõ tại cái gì thời điểm đã thình lình dập tắt, chỉ còn từng sợi khói xanh lượn lờ bốc lên, tại u ánh sáng nhạt tuyến bên trong chậm rãi phiêu tán. Không có ánh đến bảy tòa ánh đến này, cuối cùng biến thành không có chút nào tức giận băng lãnh vật thể, an tinh bày ra ở nơi đó. Đương nhiên, cái này bảy tòa hóa thành băng lãnh vật màu trắng ánh đến này, giống như là bị một cái vô hình cự thú bắt, trong lúc đó tránh thoát đại sen chói buộc, hướng phía phía trước tấn mãnh bay vút qua. Bọn chúng vẽ ra trên không trung mấy đạo trắng bạch tàn ảnh, trực tiếp đi vào một vị trước mặt lão giả. Vương vãng lơ lửng tại giữa không trung. Cái này nhìn cao tuổi lão giả, chính là Lục Huyền trước đó lại nhiều lần gặp phải La ẩu. La ẩu gương mặt, lít nha lít nhít nếp nhăn khe rãnh tung hoành, tựa như hang khô quặn mình bắt đầu quý ra. Mỗi một đạo nếp nhăn đường vân, đều bỏ đầy khô mục cùng mục nát khí tức, tựa hồ trải qua vô số suy bại tuyền nguyệt. Nhưng mà, La ẩu kia hám sâu trong hốc mắt hai con người, thẩm thủy đến như là mênh mông vô tận xương trắng, nhìn như vô, lại là xuyên suốt ra vô tận cái Cái quỷ màu sâu, mắt có thể thấy nội đang không ngừng cuộn tụ, như là đem quanh mình hết đốt cháy hầu như không còn. Giờ này khắc này, Lão ẩu khuôn mặt bởi vì cực độ phẫn nộ, mà giữ tựận vận vào lên, tràn ngập tĩnh mịch con ngươi màu trắng tử, gắt gao nhìn trăm chú lơ lửng tại trước mặt ánh đến này. Lão ẩu cong xuống thân thể không khí bốn phía, phản phất cũng đều bị cỗ này nồng đậm hận ý đông kết, uy tính đáng sợ. Thậm chí, trong hư không còn có một cố lực lượng thần bí, khiến cho vô hình không khí ken két, bị đông đầy là lão ẩu kia kinh khủng nguyên thần chi lực tiết ra ngoài đưa đến. Nàng hơn nha, cái này bảy tòa màu trắng ánh này, tất cả đều là giáo bên trong trụ cột vương vảng, trong đó còn có ba vị thái thượng hộ pháp cấp bậc tại, cũng chính là ngoại cương Tông sư đại thành trở lên giả. Lần này, thánh giáo tổn thất có thể nói là vô cùng thê thảm, nguyên khí đại thương. Chương 231, Thánh Mâu Giáo chủ, động hư chân quân. chết ba cái ngoại cương tông sư đại thành trở lên võ giả, cùng bốn cái ngoại cương tông sư hộ pháp. Bên trong thánh giáo đẳng cấp chưa làm, hương chủ, trưởng Lao, hộ pháp, thái thượng hộ pháp, thái thượng trưởng Lao đối ứng, luân huyết cảnh giới, nội khí cảnh giới, ngoại cương cảnh giới tông sư, ngoại cương tông sư cảnh giới lại thành, cùng thần phù cảnh giới. Thánh giáo nếu như chỉ là tổn thất những này lực lượng tinh nhuệ, đây cũng là được rồi. Nhưng là, kia ba cây bạch liên điểm hoa, thế nhưng là đến từ thánh mâu thủ Bút, có thể nói là quan trọng nhất. Cuối cùng, lại dễ dàng như vậy bị người cho hủy diệt. Nếu không phải là bởi vì cái kia không biết rõ từ nơi nào xuất hiện tiểu bối, nàng bày ra hết thảy liền thành công. La Âu nghĩ tới Lục Huyền khuôn mặt, kia nguyên bản quỷ dị trắng bệ hai mắt, trong nháy mắt dâng lên vô tận oán hận, thưở hồ muốn Lục Huyền cho ăn sống nước tươi. Chính mình từng cùng kia lại hạ triều đỉnh đối nghịch hơn ngàn năm lâu, nàng chưa từng sẽ như hôm nay dạng này bịệt quất qua. Tại La Âu bên cạnh thân, còn có một cái nhìn thân hình quái dị Lao giả. Lao giả hai chân thiếu tổn, thân cao chỉ còn lại người bình thường một nửa, lại điềm nhiên như không có việc gì ngồi xếp bằng tại giữa không trung, tựa như một mảnh nệm không nhận thân thể trọng lực ảnh hưởng. Hắn ánh mắt đi tĩnh, trên người trường bào màu trắng giữa không trùng tùy ý phiêu dãng, tựa như nhẹ nhàng mê mụ, phảng phất bên cạnh La Hầu phẫn nộ, đều cùng hắn không hề quan hệ. Chỉ có hai con người bên trong, thỉnh thoảng sẽ lóe ra một vòng lạnh leo ánh sáng màu trắng. Mà cái này lão giả, chính là Tịnh Thế Bạch Liên giáo thứ 2 thái thượng trưởng lão, Bạch Thần. Đông dạng cũng là giống như Bạch Cốt, là thần phụ cảnh giới đại thành võ giả, nguyên thần chân nhân tồn Bạch cạnh Bạch nộ, như như nước, không nhanh không chậm mở miệng dò đến cùng là ai xuất thủ?" Câu nói này trầm thấp mà bình ổn, phảng phất mang theo một loại bẩm sinh trấn định, đang tràn ngập lấy phẫn nộ cùng đè nén không khí cái này bên trong, lộ ra phá lệ hỗn độn. Bạch Thận trong lòng rất hiếu kỳ, Minh Châu nơi đó, đến tột cùng là cái nào lão quái vật xuất thủ, thế mà có thể đem Bạch cốt cái này lão quỷ nguyên thần chi lực đánh tan. Bạch cốt lão quỷ này, nhìn bề ngoài không có gì thay đổi, nhưng trên thực tế, nàng thể nội khí tức giống như dở sông lấp biển hỗn loạn, quanh thân khí tức mạnh mẽ đâm tới. Thần phủ bên trong tràn ra ngoài ra nguyên thần chi lực, càng la mệt mỏi lực, giống như là trong cuồng phong đến tàn, tại yếu ớt hoàn toàn không có trước kia Một cái đáng chết huyền điệu vệ Hừ, Bạch Thận, cái kia viên điệu vệ tiểu quỷ, lão thân có dự cảm, tương lai tuyệt đối sẽ là chúng ta thánh giáo họa lớn trong lòng. Lão thân liền xem như bông tha đầu này mà ra, cũng tuyệt đối sẽ không bông tha tên tiểu bối kia. Bạch Cốt vừa dứt lời, căn bản không để ý bên cạnh Bạch Thận, thân ảnh quỷ mị lóe lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Bạch Cốt biến mất về sau, kia bảy tòa lơ lửng giữa không trung màu trắng ánh đến này, đột nhiên phát sinh quái dị biến hóa. Chỉ thấy chúng nó mặt ngoài đầu tiên là nổi lên một trận nhỏ vụn với dạng, ngay sau đó, lấy cực nhanh tốc độ hóa thành một miệng. Thượng như màu trắng bụi mù gì rào bay xuống, tản mát trên mặt đất. Còn có một số bột màu trắng, trong không khí như có như không quen quẩn. Họa lớn trong lòng. Bạch Thật lầm bầm lầu bầu nói, trên trán không tự chủ được có rút lại một cái, tựa hồ đối với Bạch Cốt có chút khó có thể tin. Huyền điệu vệ nội tình, hắn nhưng là rất rõ ràng. Tại Huyền điệu vệ bên trong, cũng chỉ có hai người, đáng giá bọn hắn thánh giáo lưu ý Huyền điệu vệ ty chủ Tử giao, cái kia nữ nhân võ đạo cảnh giới thần bí khó lường, căn bản cũng không có người được chứng kiến thực lực chân chính của nàng. Còn có một cái chính là, Huyền điệu vệ bên trong cái kia chết lão đạo, Trương Đạo phòng, thần phụ cảnh giới đại thành, nửa chân đạp đến vào đến thần phụ cảnh giới viên mãn lão quái vật. Thân là đạo hư xem quan chủ sư đệ, lại làm ra như thế kinh người quyết định, chạy tới Huyền Điệu Vệ làm cái gì lao cực khổ tử phó ty chủ? Cái này đáng chết lão gia hỏa, khắp nơi cùng chúng ta thành giáo đối nghịch. Bất quá, khiến Bạch Thận không có nghi tới là Huyền Điệu Vệ bên trong, ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, thế mà còn có người để Bạch Cốt ăn to lớn như thế vị đắng, thậm chí bị Bạch Cốt cái lao quỷ này coi là họa lớn trong lòng. Bạch Thận nghĩ tới đây, trong lòng của hắn cũng đối Huyền Điệu Vệ tên tiểu bối kia lên một tia thú. Bạch Cốt cái này chết lão quỷ cũng vậy, hỏa khí vẫn là trước sau như một lớn, liền sự tình đều không có nói rõ ràng. Chuyện sự tình này Xem ra vẫn là phải đi viêm lao trước mặt sách một cái mới được, để viêm lao báo cáo cho Thánh Ngô Tôn Thần đang lúc Bạch Thận hạ quyết tâm thời khắc, trong lúc đó, một đạo thanh âm linh hoạt kỳ hảo, từ phía trên đài sen nữ nhân phò tượng bên trong chuyển đến. Bạch Thận, ngươi không cần quản việc này, huyền điệu vệ chuyện bên kia, giao cho Bạch Cốt đến xử lý. Ngươi lập tức khởi hành tiến về Phủ Châu, kêu một đầu thanh xà là ở chỗ này, đem hắn mang đến An Châu Bạch Đạo Phủ. Cáo chi nó, ưu minh mãng ngay tại vần chạy huyện Thái B Hắn toàn thân đột nhiên run lên, máy móc chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chằm chằm vào nữ nhân pho tượng, trong mắt tràn đầy không thể tin. Thánh Mẫu. Cái này cũng không trách Bạch Thận cảm thấy dị thường chấn kinh, phải biết, bọn hắn thánh giáo bên trong Thánh Mẫu cũng không phải ai cũng có thể nhìn thấy. Tưởng tượng năm đó, chính mình một lần cuối cùng gặp mặt Thánh Mẫu lúc, chính là hắn đột phá đến thần phủ cảnh giới lại thành, trở thành thánh giáo thứ hai thái thượng trưởng lao thời điểm. Thế nhưng là, cái kia thời điểm cự ly hiện tại, thế nhưng là qua dòng giá hơn 100 năm thời gian. Bên trong thánh giáo, duy nhất có thể phụng dưỡng tại Mẫu người bên cạnh, vậy cũng chỉ có một cái, chính là thứ nhất thái thượng trưởng lão. Bạch Viêm. Bạch Viêm thân là Tịnh Thế Bạch Liên giáo thứ nhất Thái thượng trưởng lão, một thân võ đạo thực lực cực kỳ cường đại. Thực lực của hắn, thậm chí là siêu việt thần phù cảnh giới võ giả chỗ có thiên địa chi lực, là cùng kia đại hạ hoàng triều khai triều thánh tổ sống ở cùng một thời đại kinh khủng lao quái vật. Bạch Viêm hắn nhưng là chọn vẹn sống tiếp gần 2000 năm tồn tại. Về phần hắn võ đạo cảnh giới, càng là nửa chân đạp đến vào đến kia trong thần thoại động hư chân quân cảnh giới, nắm giữ một tia bên lực lượng động hư chân quân. Thần phù cảnh võ giả có khả năng điều khiển thiên địa chi lực. Tại trưởng cũng một tia thiên địa pháp tắc chi lực bạch viêm trước mặt, tựa như sâu kiến, yếu đối không chịu nổi. Về phần Bạch Thận hắn vì cái gì biết đến như thế rõ ràng đó là bởi vì, hắn từng tại một lần một lần tình cờ, thân thân nếm thử qua bạch viêm thủ đoạn. Bạch Dương chỉ là nhẹ nhàng nâng trong tay, thiên địa pháp tắc chi lực ra thân, luôn suất phát tụỷ, liền đem Bạch Thận cho rằng lám kiêu ngạo nguyên thần chi lực, tùy ý nghiền thành cho bụi. Từ đó về sau, Bạch Thận liền tôn sưng bạch viêm là viêm lão, chỉ nghe hắn, không còn dám có bất kỳ dị tâm. Tính tồn tại khủng bố như vậy, đều như vậy hèn mọn dưỡng tại giáo chủ trước mặt. Có thể nghĩ Thánh Mâu giáo chủ thực lực đến tuột cùng đạt đến dạng gì tình trạng? Không hề nghi ngờ, Thánh giáo giáo chủ có thể để cho Viêm Lao cái này nửa bước động hư tồn tại, đều cam tâm tình nguyện phụng dưỡng tại nàng Tả Hữu. Kia Thánh Mâu giáo chủ có thể là kia trong truyền thuyết động hư chân quân. Lúc này, Bạch Thận Tu hồi bên trong thần phủ thần niệm chi lực mặc cho chính mình tàn khuyết không đầy đủ thân thể, chậm rãi đáp xuống đất trên mặt, trên mặt lộ ra quỷ dị thần sắc tới đó là một loại gần như cuồng cung kính cùng kính, là đang nghe chí vô thượng dụ kỳ. Chương 232. Linh cơ chi địa. Địa tôn giới chủ còn sót lại Chương 232: Linh cơ Tri địa. Địa tôn giới chủ còn xuất lại. Bạch Thận rời đi không lâu, trong không một người bên trong đại điện, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch hư vô. Trong đáy mắt, ở vào liên hoa đài trước hư không bỗng nhiên nổi lên tầng tầng lớp sóng. Cái này một cố đột nhiên xuất hiện kịch liệt ba động, tựa như là sôi trào mãnh liệt thủy chiều, hướng về bên trong đại điện chu vi quần quật mà đi. Hư vô mở mịt không gian, cũng tại cố này cường đại lực lượng tác dụng dưới, bắt đầu điên cuồng bật nảy, tầng tầng gấp lại, thật giống như bị một cái bàn tay vô hình cho tùy ý lấy. Ngay sau đó, một đạo nhìn mười phần gầy cao gầy thân ảnh Từ cái kia bị xé nứt khe hở không gian bên trong, không nhanh không chậm bước ra tới. Người đến nhìn qua, là một cái ước chừng 7, 8 chục tuổi lão giả, trên mặt răng đầy vô số nhỏ bé nếp nhăn. Nhưng là, không chút nào không ảnh hưởng đến lao giả kia thân thể cứng rắn, tinh thần quắc thước khí chất. Lão giả trong hai con người giống như cất dấu dạng rỡ tinh thần, thỉnh thoảng lấp loe qua một vòng sáng chói bất mang, tản mát ra làm cho người không thể khinh thường sắc bén cùng thâm thúy đồng thời. Lao giả còn thân mang một bộ giản lược chất pháp rộng lớn trường bào, màu trắng tay áo, theo dưới chân của hắn động tác có chút bãi động. Một đầu trắng bạc tóc dài tùy ý rủ xuống giống như là trong bầu trời đêm chạy xuôi xuống tới màu trắng ánh chăng đồng dạng. Tại Lao giả cái cầm chỗ, nơi đó có một vòng pha tạp xương trắng dâu ngắn, đồng dạng phản xạ ra màu trắng bạc con trạch, tại cái này sáng tỏ trong đại điện, tăng thêm mấy phân thần bí cùng tăng thương. Bạch Viêm, cái này nhìn xem siêu phàm thoát tục lão giả, chính là Bạch Thận sợ hai người, tình thế Bạch Liên giáo thứ nhất thái thượng trưởng lão, nửa bước động hư chân quân tồn tại. Bạch Viêm hiện thân về sau, dáng người hướng về sau nhất truyện, mặt hướng đại sen vị trí, sắc mặt tràn đầy thành kính cùng kính trọng, sau đó, chậm rãi mở miệng nói ra: "Thánh nữ, xem ra phương này địa giới sợ thiết hạ cấm, sắp biến mất." Gần 2000 năm rồi. Nửa năm sau, Linh cơ chi điệu lần nữa mở ra lúc, chính là chúng ta Tịnh cực Thánh giáo thu hoạch được một cái Tiên độ vật thời điểm. Đến lúc đó, Thánh nữ ngươi sẽ thu hoạch được vị kia yêu hái, trở thành nàng truyền thừa cuối cùng người, chấp trưởng Tịnh cực Thánh giáo. Bạch Viêm tiếng nói vừa dứt, trên đài sen tôn này không có ngũ quan nữ nhân pho tượng, phản phất là bị bị rót vào một cỗ lực lượng thần bí, lặng yên phát sinh quỷ dị biến hóa. Nữ nhân pho tượng mặt ngoài, đầu tiên là nổi lên một tầng nhàn nhạt, nhạt, gần như trong suốt quang, như là trong ánh chiếu nghiêng xuống, nhu hòa mà tinh Ngay sau đó, cái này từng đạo trắng toát qua mang, giống như là nhận nào đó có lực lượng vô hình dẫn dắt. Từ nữ nhân pho tượng mặt ngoài chỗ liên tục không ngừng mà tuôn ra, cuối cùng tại Bạch Viêm trước mặt trầm dãi hội tụ, ngưng tụ. Chắn thoát qua mang, tại giữa không trung sen lẫn lỏi ra, tạo thành một cái nữ nhân hư mặt. Cái này nữ nhân hư ảnh khuôn mặt tiền mỹ, lạnh như băng sương, ngũ quan phảng phất giống như là tiền công tạo hình, không có chút nào tỉ vết. Hai con người càng là trong suốt thăm thú, hai đóa trắng tinh hoa sen hư ảnh lạng yên hiện hiện, tại đáy mắt chỗ sâu bên trong trầm dãi chuyển động, cho người ta một loại trống rỗng mờ mịt giả tượng. Bạch Viêm nhìn về phía trước mắt bỗng nhiên hiện hiện nữ nhân hư ảnh Giờ khắc này, cái kia nô no bộc trải qua Tuyết Nguyệt tang thương trên khuôn mặt, lặng yên hiện lên một vòng rất khó phát giác vẻ tự hào. Chính mình tại cái này Phương Đông Thiên Địa nhịn nhanh 2000 năm, chính là vì trước mắt thái nữ. Tình thế Bạch Liên giáo, chẳng qua là hắn tiện tay sáng tạo ra một cái tiêu hao phẩm mà thôi. Mục đích đúng là dùng để phá hư đại hạ hoàng triều cái này Phương Đông Thiên Địa phong cấm chi lực. Viêm thúc, trong khoảng thời gian này, người vẫn là trước không muốn rời đi nơi này. Cái kia nữ nhân càng đến càng không đơn giản, nàng hồ đã biết rõ một cái kia đồ vật chính lực lượng. Ta cực liên cảnh, cũng chỉ có thể tạm thời chống cự một đoạn thời gian, không chống được bao lâu. Nữ nhân hư ảnh thần sắc bình tĩnh, có thể nói ra, lại như trọng truy đánh tới hướng Bạch Viêm. Bạch Viêm nghe nói, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, con ngươi trong nháy mắt đột nhiên co lại, hiển nhiên, tin tức này hoàn toàn ra khỏi dữ liệu của hắn. Phải biết, hắn hiện tại vị trí địa phương, chính là Thánh nữ dùng động thiên tri bảo cực liền châu sáng tạo ra được một phương thiên địa, dấu ở hư vô không gian bên trong. Thánh nữ, cái này sao có thể? Hạ Minh Nguyệt cái kia tiện thì không phải bị một cái kia không chọn vẹn địa tôn giới vực lượng cho phản vệ sao? Coi như nàng có một cái kia đồ vật tại, cũng không thể lại trong thời gian ngắn ngủi như thế, khôi phục lại lúc đầu thực lực đi. Bạch Viêm lấy cực nhanh tốc độ chăm chú vận kết bắt đầu, cứ thế mà tại chỗ mi tâm vận thành một cái thâm thúy chữ, xuyên. Huyền đỉnh chi lực, dính đến kia thiên nguyên cảnh giới lực lượng, người ta làm sao có thể đoán, nó chỗ có được chân chính lực lượng đâu. Nghe được thiên nguyên cảnh giới bốn chữ này lúc, Bạch Viêm nghi ngờ trên mặt trong nháy mắt tan thành mấy khói, không còn là trước đó như vậy khó có thể tin bộ dáng đại hạ hoàng chiều cái này phương đông thiên địa võ đạo cảnh giới, cơ hồ cùng bọn hắn vị trí thế giới như lúc đồng dạng. Chỉ là thiếu mấy cảnh giới mà thôi. Luyện bị, luyện lục, luyện cốt, luyện huyết, nội khí, ngoại cương, thần phủ, thần phủ, nguyên thần, Động hư chân quân, động ngược, động tiên, địa tôn giới chủ, thiên nguyên đạo tiên. Viêm thúc, ngươi bây giờ, thay ta âm thầm lưu ý Bạch Cốt, ta luôn cảm thấy sự tình có chút không đơn giản. Huyền điệu vệ bên kia lực lượng, tựa hồ cũng xuất hiện rất nhiều biến hóa. Bạch Cốt cái kia ra hỏa sao? Bạch Viêm ngay vậy, cũng là xa vào đến trong trầm tư. Dựa theo Bạch Cốt cái kia ra hỏa tao ngộ đến xem, huyền điệu vệ bên kia, đúng là xuất hiện một cái bọn hắn chỗ không hiểu rõ đích nhân. Cũng được, đến thời điểm nếu là thật phát hiện có đối chúng thánh giáo bất lợi tồn tại, vậy mình liền bộc ra một đạo nguyên thần chi lực ra, tay tiêu diệt liền tốt. Đợi linh cơ chi địa hiện thế thời điểm, chính là ta đích thân tới đại hạ hoàng triều thời điểm. Trong trà yên tĩnh bên trong đại điện, chỉ có một tiếng này khí phách lời nói, tại đá bạch ngọc trụ ở giữa không ngừng quân quân. Mỗi một chữ đều lôi cuốn lấy không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng kiên quyết. Theo một chữ cuối cùng âm cuối tiêu tán, cái kia đạo nữ nhân hư ảnh, phản phất là bị một trận vô hình gió nhẹ thổi tan, liền một điểm vết tích đều không có để lại. Bạch Viêm nhìn thấy thánh nữ ly khai về sau, thần sắc lần nữa khôi phục lại dáng dấp ban đầu, chỉ có chỗ mi tâm kia một tia không dễ dàng phát giác tiết lộ nội tâm của hắn chỗ sâu rung Không nghĩ tới Hạ Minh Nguyệt cái kia tiện đi, là đang cố ý yếu thế. Huyền điệu đỉnh cái kia đồ vật, ngươi còn chưa có tư cách đúng trảm, vậy sẽ là chúng ta thánh nữ chứng đạo chi bảo. Còn có vực ngoại mấy cái kia thế lực, đơn giản chính là tầm nhìn hạn hẹp, còn tưởng rằng chúng ta Tịnh cực Thánh giáo muốn miêu độ linh khư chi địa. Thật tình không biết, Hạ Minh Nguyệt trong tay Huyền điệu đỉnh, mới là cái này phương Đông Thiên địa trọng yếu nhất đồ vật. Bạch Viêm trong miệng linh khư chi địa, chính là một vị địa tôn giới chủ do ngoài ý muốn lúc, để lại phương không chọn vẹn giới vực. Tại giới vực bên trong, có vị kia địa giới chủ khi còn sống có chân bảo. Những cái được gọi là thiên địa linh vật, cùng một chút kỳ dị chất bảo, đều là đến từ địa tôn giới vực đương nhiên, có lời lời nói, tự nhiên là sẽ có tệ. Một cái kia tàn khuyết không đầy đủ địa tôn giới vực, bởi vì không có địa tôn giới chủ khống chế, trong đó có thiên địa quy tắc chi lực cũng phát sinh rất nhiều biến hóa. Những cái kia bất tử bất diệt siêu phàm quỷ dị, kỳ thật chính là nhận địa tôn thiên địa quy tắc chi lực ảnh hưởng, sinh ra quỷ đồ và tôi. Muốn triệt để tiêu diệt những cái kia quỷ đồ vật, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp đó chính là đem phía kia địa tôn giới vực cho triệt để luyện hóa hết, lại hoặc là đem nó hủy đi. Chán chỉ là cái cuối cùng phương pháp, muốn hủy diệt đi một cái địa tôn giới vực. Tại Bạch Viêm trong trí nhớ, cái này đại hạ hoàng triều bên trong, thật đúng là không ai có thể làm được. Bởi vì, chỉ có địa tôn giới chủ lực lượng mới có thể phá hủy một cái khác địa tôn giới chủ lực lượng. Liên xem như vị kia đại hạ hoàng triều khai triều thánh tổ, năm đó cũng chỉ là đạt đến động tiên cảnh giới đại hạ hoàng triều khai triều thánh tổ, cũng đều không cách nào phá hủy cái này địa tôn giới vực, thì càng không cần phải nói người đến sau. Tuyệt kiệt tuyệt. Không chỉ là huyền điệu đỉnh, liên liên một cái kia điệu tôn giới chủ giới vực, chúng ta Tịnh Cực Thánh Giáo cũng muốn kiếm một trận cân. Mạch Viêm đứng tại đại điện trống trải bên trong, quanh thân khí tức gầm trầm xuống. Hắn có chút méo cặp mắt lại, trong mắt lóe ra không thêm bất luận cái gì che giấu tham lam, thanh âm trầm thấp lại tràn đầy nhất định phải được tẩm nhẫn. Chương 232, linh cơ Tri địa. Địa tôn giới chủ còn xuất lại. Đại hạ hoàng triều trung cực, lại tên là Trung Châu. Trung Châu bên trong chỉ có 5 cái phủ quận chi địa, hiện lên vây kín chi thế, thật chặt bảo vệ lấy trung tâm nhất địa phương, Đại Hạ Thiên Đô. Cái này 5 cái phủ quận phân biệt là Đô Thiên phủ, Cung cấp Thiên phủ, Vệ Thiên phủ, Hộ Thiên phủ, Khâm Thiên phủ. Cái này năm cái phủ quận mặc dù là giống như Bạch Đạo phủ tồn tại, nhưng là diện tích của bọn nó chi lớn, lại là vừa xa trung châu chi ngoại phủ quận. Cái này năm cái phủ quận, mỗi một cái phủ quận chiếm cứ diện tích có thể so với nửa cái châu đồng dạng lớn. Khâm Thiên phủ Phượng Minh huyện huyện thành đêm đến canh ba, yên lặng như tờ, Khâm Thiên phủ Phượng Minh huyện huyện thành bị tĩnh mịch bóng đêm, cho bao vây lại đầu đường cuối ngõ mỗi một cái nơi hẻo lánh bên trong, chỉ có tuần tra ban đêm phu canh tiếng bước chân cùng tiếng hô hoán. Trời hanh thận củi Cái dội, khối, một ngõ hẻm. Gần đi xem một chút, kia là ba cái gõ mâu cầm canh phù, mỗi người trong tay đều dẫn theo một chiếc đèn lồng. Trên tay bọn họ màu ra cam ngọn đèn nhỏ trong lồng, kiêm mở nhặt ánh lửa ở trong màn đêm chập chờn không ngừng đèn này, lồng ánh lửa đối mặt cái này u ám đáng sợ chu vi, có vẻ hơi không có ý nghĩa. Mặc dù cái này bóng đêm đậm đặc như mực, ưu ám cùng âm trầm tùy ý lan tràn, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng cái này ba cái gõ mâu cầm canh phù, bước chân trầm ổn hữu lực, trong tay đồng la cùng cái va chạm, phát ra thanh, thanh vang, tại Bọn hắn khuôn mặt bị yếu đèn lồng chiếu sáng sáng, thần sắc nhiên, không có sợ hãi chút nào. Phảng phất chung quanh nơi này làm cho người sợ hãi đêm tối, đối với bọn hắn ba người tới nói, bất quá là lại bình thường bất quá sự tình thôi. Tiếp theo một cái trước mắt, cái này chu vi tĩnh mịch không khí, phản phất bị một cái vô hình tay bỗng nhiên xé mở. Một vòng màu đen tàn ảnh, như là quỷ mị, từ ba cái gọ mơ cầm canh phu sau lưng chợt lóe lên, tốc độ nhanh chóng, mang theo một trận lạnh thấu xương gió lạnh. Trong tháng chốc, một màn kia mơ hồ hư hảo bóng đen phía trên, có thể mơ hồ nhìn thấy một trương vặn vẹo đến gần như khuôn mặt dữ tợn. Ngũ quan sai chỗ, mang theo khiếp người thảm màu trắng, hai mắt trợn lên, con người chỗ sâu tràn đầy không thuộc về nhân loại cảm xúc hay tại cái này một vòng thần bí bóng đen, sắp tiếp xúc đến ba cái kia đả canh nhân phía sau thời điểm. Mạch lạc truyền đến hừ lạnh một tiếng, thanh âm trầm thấp lạnh lẽo, lôi cuốn lấy vô tận uy lực, tại yên tĩnh y mắng trong đêm nổ vang. Hừ, hung cấp quỷ dị, nhiếp hồn đen đoán. Những âm thanh này chính là đến từ đứng tại ba cái đả canh nhân ở giữa một cái kia. Chỉ gặp vị kia tại chính giữa đả canh nhân, hai chân phản phất mọc dễ, thân hình vững như Thái Sơn, không từng có bất kỳ xê dịch. Nhưng mà, quần áo của hắn lại không gió mà bay, bay phất phới ở giữa cấp tốc tăng phản phất bị một cô vô hình lại bạc vô cùng lực lượng kั้ง kín. Trong chốc lát, Một cỗ kinh khủng khí huyết từ hắn thể nội dâng lên mà ra, như núi lửa bộc phát, phun ra mãnh liệt nham tương, bay thẳng mây xanh. Nguyên bản mát mẻ bóng đêm như nước, trong nháy mắt bị cố này cực nóng khí huyết chi lực nhóm lửa. Nhiệt độ kịch liệt kéo lên, tựa như muốn đem cái này âm lãnh đến cực điểm hãm, đều cho thiêu đốt hầu như không còn. Ngay sau đó, một vòng lạnh thấu xương chướng mắt hàn quang chợt hiện, lôi cuốn lấy cháy cháy bốc hơi mật khí. Lấy một loại thế tối khô lạnh hủ, tràn lan ra làm cho người hít thở không thông kinh khủng nhiệt độ cao, trong nháy mắt xé rách cái này tĩnh mịch băng lãnh nặng nề bóng đêm. Hàn mang qua, không khí phảng phất bị nóng hỏa diễm thiêu đốt, phát ra từ từ Tiếng vang kia hơi nóng phả vào mặt, cùng quanh mình băng lãnh thấu xương hàn ý kịch liệt đụng vào nhau. Nóóng dục dao quang lấy mắt thưởng khó mà bắt giữ tốc độ, tốc tốc xẹt qua phá đoàn kia ẩn nấp tại hắc ám bên trong thần bí bóng đen. Tiếp theo hơi thở, đoàn kia mơ hồ không rõ bóng đen, bắn ra một trận thế lương đến cực điểm gắt ghét. Thanh âm kia phảng phất giống như đến từ u minh luyện ngục, mang theo không cách nào nói rõ thống khổ, thẳng tắp tiến vào màng nhĩ của người ta, để cho người ta cảm thấy không hiểu tìm lập nhanh. Bóng đen đang đồng thời, một màn quỷ dị đi theo phát sinh kia bóng đen lấy một loại quái dị lại kinh dị tư thái, tại không lên, tựa như là sôi đến cực hạn chất lỏng. Bốc hơi lên quẩn cuộn mắt thường có thể thấy rõ ràng khói trắng. Cái này khói trắng tại trong hư không quỷ quệt quần cuộn, cuối cùng hướng phía chu vi tràn ngập ra. Thang đến khói trắng triệt để tiêu tán tại mảnh này thiên địa bên trong, tựa như chưa hề đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Lão đại, không hổ là ngươi, ngươi khí huyết chi lực càng lúc càng kinh khủng, liền hung cấp quỷ dị cũng chỉ là một đao sự tình. Đó là đương như là, chúng ta cái này tiểu đội lão đại, dù sao cũng là Khâm Thiên phủ liền điều vệ bên trong số một số hai hoàng cấp huyền điệu sứ. Đứng ở hai bên hai bên nam nhân, mắt thấy chính mình lão đại một đao giải quyết hết cái kia quỷ độ vật về sau, vội vàng quay lên mông ngựa tới. Bọn hắn lão đại thân là luyện huyết cảnh giới viên mãn tồn tại, một thân khí huyết chi lực như rồng giống như hổ, bàng bạc vô song. Mà hai người mình thì là mới vào luyện huyết cảnh giới võ giả mà thôi, hoàn toàn không đáng cùng mình lao đại đánh động. Ít cho ta vứt một ngựa, tiếp tục tuần tra. Đường Phất Lở, đoạn thời gian gần nhất đến nay, những này quỷ đồ vật tựa hồ có dị thường biến hóa. Trước mấy ngày cái kia từ nhân loại biến thành quỷ đồ vật, hai người các ngươi quên đi. Nam tử ở giữa, đối với bên cạnh hai người lệnh nọ không thèm để ý chút nào, Long Mi khóa chặt, nghiêm tốc cảnh cáo bọn hắn một phen. Sau đó đem trên tay cầm đao, trở lại thắt ở bên hông trong vào đột nhiên ở giữa Ngay tại cái này ba người quay người trở về về sau trong nháy mắt đó, một chương không có chút huyết sắc nào, giữ tận vặn vẹo khuôn mặt, như như quỷ mị bỗng nhiên hiện hiện. Kia âm trầm ánh mắt, phảng phất muốn đem bọn hắn linh hồn đều cho bị đông, một đôi con người màu đỏ ngầm tử, càng là trường trường nhìn bọn hắn chằm chằm ba người. Giờ này khắc này, bọn hắn ba người trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, nguy rồi, là những cái kia từ nhân loại khởi tử hoàn sinh biến thành quỷ đồ vật. Chỉ là, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo vạch phá hắc sáng chói tự uy ầm vang độ tung. Nhật độ nóng bỏng ngọn lửa màu tím tựa như linh xà múa, tại đen như mực hắc ám bên trong tùy ý lan tràn, đem quanh mình tĩnh mịch cùng khiếp người âm hàn trong nháy mắt xô tan. Một cái cực kỳ nam nhân trẻ tuổi, người mặc một bộ huyền màu đen cầm phục, thình linh đứng tại tấm kia gương mặt kinh khủng sau lưng. Người tới chính là Lục Huyền. Lục Huyền tại đến Đại Hạ Thiên Đô trên đường, ngược lại là không có lựa chọn đi cả ngày lẫn đêm đi đường, mà là chậm rãi dò xét trên đường hết thảy. Bởi vì, Lục Huyền còn cần những này chém giết những này dị, đến thu hoạch đại lượng điểm số. Mặc dù bây giờ đối với Lục Huyền tới nói cực kỳ bé nhỏ, nhưng chân mỗi lại nhỏ, đó cũng là thiệt. Chương 233 Hoàng cung. Chương 233, Hoàng cung. Sau một khắc, chói mắt ngọn lửa màu tím lôi cuốn lấy xôi trảo mảnh liệt sóng nhiệt, như là một đầu nổi giận tử diễm hung thú, gầm thét hướng tấm kia vạn vện tiên máu, giữ tận đáng sợ khuôn mặt đánh tới. Vẹn vẹn một nháy mắt thời gian, khuôn mặt kia liền tại cái này hừng hực tử diễm thôn phệ dưới, triệt để tiêu đốt, hóa thành một mảnh hư vô, phảng phất chưa từng tồn tại. Ba cái kia đả canh nhân mặt đối mặt cảm thụ được cực nóng sóng lửa mà qua, lại ý muốn phát hiện, chính mình lại không chút nào chịu ảnh hưởng, những cái kinh khủng tím có chí, bọn hắn mấy người. người là Cầm đầu đả canh nhân nam tử, hầu kết gian nan nhấp đồ, cưỡng chế lấy đáy lòng quần quần kinh đào hải lãng, âm thanh run rẩy, Đức Quáng mở miệng hỏi. Cái kia ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt thần bí khó lường tồn tại đây là cái gì lực lượng. Hỏa Diễm, Thần Tiên Thủ Đoạn. Ngay tại vừa rồi, cái kia quỷ đồ vật không có dấu hiệu nào xuất hiện, hắn quanh thân tràn ngập âm khí ngưng trọng đến tựa như thực chất, mới vừa xuất hiện, liền thẳng tắp tiến vào chính mình mỗi một tốc lỗ chân lông, thể nội khí huyết giống như là bị một tầng hàn xương cấp tốc bao khỏa, cơ hội liền muốn bị đông. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền để chính mình một cái luyện huyết cảnh giới viên mãn võ giả. Chất đè đã mất đi sức phản kháng. Nghĩ đến cái này, cầm đầu Đả canh Nhân sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, hai chân cũng không nhịn được có chút phát run, mặt mũi tràn đầy đều là kiếp sau quáng đời còn lại kinh hoàng cùng nghĩ mà sợ. Không hề nghi ngờ, từ cái này một cỗ kinh khủng âm khí đến xem, cái này quỷ đồ vật nhất định là ác cấp trở lên quỷ dị ác cấp trở lên quỷ gì, cũng chỉ có nội khí võ giả thiên địa nguyên khí mới có thể đối phó được nó đáng chết, biết rõ gần nhất có những cái kiêu cực kỳ dị thường quỷ đồ vật tồn tại, chính mình vẫn còn vẫn là chủ quan. Nếu không có trước mắt người thần bí này xuất thủ, chính mình chỉ sợ phần cổ đều cao mấy trượng. Lục Huyền đối với cầm đầu đả canh nhân hỏi thăm, chỉ là khẽ bước cẩm. Sau đó, Lục Huyền đem lực chú ý dắm chìm trong trong đầu hệ thống trên bàn này. Túc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, thần phủ chân nhân, tiểu thành. Công pháp, Phản Thiên Đao Pháp 49, Chỉ Sích Tiên Mai 19, Bất Tử Bất Diệt 49 điểm số, 32660. Tăng lên 3000 điểm hệ thống điểm số. Đây là Lục Huyền tại Ly Khai Minh Châu lúc, đem trên đường đi gặp phải quỷ dị, chỗ chém giết sau lấy được hệ thống điểm số. Cái này Trung Châu nhiều như thế quỷ dị, để Lục Huyền cảm thấy vô cùng giật mình đồng thời, những này quỷ độ vật thực lực, cũng viễn siêu Nam vực bên kia quỷ dị đương nhiên. Đối diện với mấy cái này cực kỳ khủng bố quỷ độ vận, huyền điệu vệ đại bộ phận lực lượng cũng đều tự nhiên rành dụng tại cái này năm cái phủ quận bên trong. Liên giống với như trước mắt cái này ba cái huyền điệu vệ, đều là luyện huyết cảnh giới võ giả. Cầm đầu luyện huyết cảnh giới viên mãn võ giả, cũng chỉ là ở huyện này trong thành, đảm nhiệm một tiểu đội người phụ trách mà thôi. Lục Huyên còn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này huyện thành bên trong, thậm chí còn có 8 cái nội khí cảnh giới võ giả. Trong đó nội khí đại thành trở lên võ giả, cũng chính là huyền điệu vệ huy làm, còn có ba cái nhiều. Cái này đặt ở Trung Châu bên ngoài địa phương, đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bất quá Cái này gió Minh huyện huyện thành, vẫn vượt xa Hồ Lục huyện tương tự. Diện tích của nó chi lớn, có chừng bạch đạo phủ phủ thành gấp 2 3 lần nhiều. Tiền bối, tại Hạ Đại Hạ huyện điệu vệ Phan Thương, Phượng Minh huyện hoàng cấp huyện điệu vệ, chúng ta ba người cảm tạ tiền bối ân tứ mạng. Đối mặt Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, Phan Thương ba người nhịp tim đột nhiên tăng tốc, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ cùng thấp vọng. Bọn hắn ba người không dám có chút lơ biếng, vội vàng đưa tay bắt đầu. Thân thể hướng về phía trước hai lên cao cao, rất cung kính đi cái lễ, ở ra 10 là chính mình người nhân cứu mạng. Liền xem như quỷ xuống đất dập đầu cũng không đủ đối với bọn hắn ba người đại lễ, Lục Huyền ngược lại là không có bao nhiêu lưu ý mà là hai con người hơi khép, quên thân trong nháy mắt nổi lên như có như không màu tím vi quang. Lục Huyền tại thời khắc này, đem bên trong thần phụ thần niệm không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Cái này kinh người thần niệm chi lực, tựa như linh động sợi tơ, lại như vô hình xúc tu, lấy Lục Huyền thân thể làm trung tâm, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng lặng yên lan tràn. Phữa Minh huyện huyện thành trong dặm, một tấc khí, mỗi một tơ gió nhẹ, đều bị Lục huyền. cái này cổ thần cảm ra đến. Chỉ là Tại Lục Huyền cảm giác giới, ngược lại là không có phát đương nhiệm gì âm khí. Xem ra là thời điểm rời đi nơi này, Lục Huyền trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Hả? Có người? Lục Huyền trong lòng đột nhiên khẽ động, hắn thần niệm chi lực, bắt được dưới bóng đêm dị thường. Tại hắn tinh tế cảm giác giới, lại có bảy đạo đặc biệt khí tức. Chính lấy cực nhanh tốc độ, hướng phía Lục Huyền vị trí chạy nhanh đến. Bảy người này trên người võ đạo khí tức, không chút nào tiến hành che giấu bạo phát đi ra, tựa hồ chính là đang cố ý nhắc nhở người khác. Bốn cái nội khí cảnh giới võ giả, cùng ba cái luyện huyết cảnh giới viên mãn võ giả. Không phải là? Lục Huyền thân sắc có chút run lên cấp tốc thu hồi thần niệm, hai con ngươi trong nháy mắt sắc bén như ứng, thẳng tắp nhìn về phía Phan Thương ba người sau lưng. Cái này sắc bén ánh mắt, phản phất có thể xuyên thấu trùng điệp màn đêm, rõ ràng nhìn thấy trong bóng tối hết thể sự vật. Lục Huyên bất thình lình kỳ quái ánh mắt, để Phan Thương một đám người không nghĩ ra. Ba người hai mặt nhìn nhau về sau, đáy lòng không khỏi dâng lên một câu nghi hoặc tới. Phan Thương nuốt một ngụm nước bọn, dẫn đầu kìm nén không được, mang theo vài phần nghi hoặc cùng thận trường, vội vàng đi theo quay người hướng phía sau nhìn lại. Còn lại hai người cũng liền bận bịu đuổi theo, động tác cấp tốc trôi chạy, không có chút nào dây dưa dài dòng. Mấy hơi qua đi, Bảy đạo thân ảnh tại Lục Huyền một đám người phía trước trống rỗng hiện hiện. Mỗi một thân ảnh nhìn dáng người mạnh mẽ, phản phất là trong bóng tối u linh, tại đường cái hai bên đường công trình kiến trúc trên như quỷ mị nhảy vọt bay lượn. Chấm non trong suốt ánh trăng tung xuống, phát họa ra kia bảy đạo thẳng tắp thon dài hình dáng. Tại kia cấp tốc xuyên thẳng qua ở giữa, cái này bảy đạo thân ảnh nhưng lại để cho người ta khó mà thấy do khuôn mặt. Bọn hắn mỗi một lần lên xuống, đều không mang theo mảy may chỉ trệ, chỉ để lại liên tiếp hồ ảnh, hướng phía đám người phương hướng, tấn Thoáng qua ở giữa, bảy người kia vẽ ra trên trung lăng ảnh, từ giữa không nối đôi nhau nhảy xuống. Bảy người này trên thân, đều là mặc như lúc đồng dạng nhạt màu đỏ cầm bảo. Cầm bảo bên trên, một đóa đóa hoa mai theo thủ sinh động như thật, cánh hoa răng ra, phảng phất trong gió dáng rất yêu điệu. Tại dưới ánh trăng hiện ra nhu hòa con trạch, những này mai hoa đồ án giống như lưu động hà mây. Mỗi một đóa đều từ chướng mắt màu đỏ sợi tơ tỉ mị thêu liền, nhụy hoa chỗ dùng nhắn nhủi nhất kim tuyến phát họa. Bảy người tại sau khi rơi xuống đất trong đáy mắt, tiếng bước chân mười phần nhẹ nhàng, lặng yên mắng, chỉ có tay theo gió rất nhẹ, phát ra nhỏ xíu gì rào âm thanh. Khiến Lục Huyền còn có Thương bọn hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc chính là, cái này bảy cái người tới, vậy mà đều là nữ nhân. Thương ca, những này nữ nhân đều là người nào? Ta làm sao chưa từng có tại huyện thành bên trong gặp qua những người này? Phan Thương đối với bên cạnh hai người hỏi thăm, trực tiếp mắt điếc Hai Ngơ. Hiện tại cái này thời điểm, hai người các ngươi còn có tâm tình hỏi cái này chút vấn đề thời điểm. Trước mắt cái này bảy cái nữ nhân, quanh thân tán phát khí thế đơn giản không hợp tói thường tới cực điểm. Phản vật thực chất hóa uy áp, chiếu nặng đặt ở Phan Thương trong lòng, làm hắn hô hấp đều có chút không khoái. Phan Thương hai mắt đột nhiên trừng lớn, cảnh giác nhìn xem cái kia bảy cái nữ nhân. Cái này bảy cái trong nữ nhân, có mấy người khí thế cùng mình không kém bao nhiêu. Nhưng là nhất làm cho Phan Thương cảm thấy sợ hãi chính là, những này nữ nhân bên trong, vẫn còn có làm hắn cảm thấy hít thở không thông lực lượng. Chương 233, hoàng cung, nội khí cảnh giới võ giả. Không hề nghi ngờ, chỉ có nội khí cảnh giới võ giả mới có thể để cho Phan Thương cái này luyện huyết cảnh giới viên mãn võ giả, cảm thấy như thế bất lực. Phan Thương mím chặt đôi môi, ánh mắt khóa chặt đối diện, không dám có chút thư giãn đêm nay đây là thế nào. Tại sao ta cảm giác vận khí của mình, giống như có chút kém không hợp thói thường. Cái này trong đêm tuần tra không bao lâu thời gian, đầu tiên là gặp được những cái kia quỷ độ vận, kém chút chết rồi. Sau đó, lại gặp một chút chính mình hoàn toàn chưa thấy qua võ đạo cao thủ. Ngay tại Phan Thương ba người cảm thấy vô cùng biệt khuất lúc, Lục Huyền hai mắt có chút nheo lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía kia bảy cái nữ nhân, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Giờ phút này, đối với cái này bảy cái nữ nhân lai lịch, Lục Huyền ngược lại là nhìn ra một chút manh khỏe, trong lòng mơ hồ đoán được các nàng ý đổ đến. Cầm đầu nữ nhân, nhìn ba mươi mấy tuổi, nội khí tiểu thành võ giả khí tức. Gặp qua Lục Ti chủ, ti chức là tứ phẩm Mai Hoa vệ Mai Thanh Ngọc, hạ có chỉ ý, làm cho bọn ta tự thân vị Lục Ti chủ dẫn đường. Mai Hoa vệ. Đối với Mai Hoa vệ, Lục Huyền tự nhiên là hiểu qua. Mai Hoa vệ là vị nào nữ đế kế vị về sau, mà khác sáng tạo ra một cái mới tổ chức, cực kỳ thần bí, chỉ nghe mệnh tại nữ đế. Mai Thanh Ngọc vừa dứt lời, kia nguyên bản lạnh lùng vô tình khuôn mặt, trong phút chốc như có một tia bông lỏng. Kia bất đắc dĩ chi tình tại trong lúc lơ đãng, như là gợn sóng ở trên mặt chậm rãi tràn ra. Cái này Lục Ti chủ, thật đúng là cái kỳ quái gia hỏa. Bệ hạ rõ ràng đều xuống ý chỉ, muốn chịu kiến hắn, mà hắn lại tại trên đường đi chậm rãi, càng lai tránh đi đường tắt, tựa hồ muốn vây tại ngải đều bên ngoài cái này năm cái phủ đi một cái lượt mới được. Không biết rõ người còn tưởng rằng, cái này Lục Ti chủ có phải hay không không biết đường. Cái này một chút kỳ quái cử động, liền xem như bệ hạ không tại ngoài sáng phía trên một chút ra. Khi phụng dưỡng tại bệ hạ tả hữu mai hoa vệ ti chủ, nàng cũng không thể coi như cái gì đều không biết rõ. Cho nên, ngay tại hôm trước thời điểm, mai hoa vệ ti chủ cho ngày đều mai hoa vệ hạ một cái mệnh lệnh. Mỗi một cái tứ phẩm mai hoa vệ, riêng phần mình mang theo một ít nhân thủ, tiến về 5 cái phủ quận nơi đó, tìm kiếm ra lục huyền tung tích tới. Sau đó, đem huyền điệu vệ phó ti chủ lục huyền, nhanh chóng đưa đến ngày đều, gặp mặt Thánh thượng Lục Huân nhìn thấy Mai Thanh Ngọc kia bất đắc dĩ thần sắc về sau, ngày bình thường phảng phất một vũng đầm sâu, không có chút rung động nào khuôn mặt, giờ phút này vậy mà nổi lên từng tia từng tia gợn sóng. Kia là có một chút xấu hổ ý vị. Nhìn như vậy đến, chính mình giống như xác thực quên đi, vị tiên nữ đế còn tại trong hoàng cung chờ lấy hắn đến. Bởi vì, Lục huyền những ngày gần đây, một mực đắm chìm trong giết quỷ dị thu hoạch điểm số khoái cảm bên trong, suýt nữa quên đi trong hoàng cung vị tiên nữ đế. Vậy liền làm phiền Thanh Ngọc đại nhân dẫn đường. tự biết đối lý, ngược lại là sảng khoái mở miệng, không suy nghĩ nữa những cái kia chuyện sao cũng không kém cái này nhất thời đến thời điểm gặp xong cái kia nữ đế về sau, lại tiện thể hiểu rõ một cái đại hạ hoàng triều chân chính tình huống. Lục Ti chủ, Nam, Bảy hạ ý chỉ, Mai Hoa vệ, Phan Thương ba người nghe xong Lục Huyền cùng Mai Hoa vệ đối thoại về sau, trong nháy mắt như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Bọn hắn ba người hai mắt trở lên, kinh thế hai tục nhìn xem Mai Thanh Ngọc, phản phất bọn hắn ba người linh hồn đều bị cái này ngắn ngủi vài câu trò chuyện chấn động đến thoát ly rơi mất thể xác. Cái gì tình huống? Chúng ta đây là nghe được cái gì đồ vật? Phan Thương ba người trong đầu một mảnh trống không, chỉ có lòng tràn đầy kinh ngạc ở trong đó cuộn. Chữ là nhận biết, nhưng là tổ hợp lên, đó chính là Thiên Phương Dạ Đàm, hoàn toàn thoát ly bọn hắn ba người nhận biết. "Mời đi, Lục Ti chủ." Đạt được Lục Huyền cho phép về sau, Mai Thanh Ngọc cùng sau lưng Mai Hoa vệ nhõng nhõng, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt phun ra vui mừng. Các nàng những người này động tác nhanh chóng hướng hai bên tản ra, nhường ra một cái thông đạo đến, đồng thời đưa tay làm ra tư thế xin mời, ra hiệu Lục Huyền theo các nàng tiến lên. Thang đến Lục Huyền còn có Mai Hoa vệ rời đi rất lâu sau đó, phan thương bọn hắn ba người lúc này mới bình tĩnh, hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy không giấu được mập mờ. Lúc này, đứng tại Phan Thương một bên Huyền Điệu vệ, thần sắc có chút do dự, yếu ớt mở miệng hỏi: "Thương ca, này làm sao xử lý? Chúng ta bây giờ còn muốn tuần tra sao?" "Tuần tra?" Phan Thương đầu tiên là đột nhiên sững sở, suy nghĩ của hắn đã trong nháy mắt bị kéo trở lại trong hiện thực. Bất quá trong chớp mắt, Phan Thương liền cấp tốc kịp phản ứng, đưa tay hướng về phía trước dùng sức bay xuống, sắc mặt tràn đầy giận dặn cùng quả quyết, rát cuốn họng hữu lực hô: "Cái này còn tìm cái gì? Hiện tại việc cấp bách chính là đem vừa rồi phát sinh sự tình, toàn bộ bẩm báo cho mấy vị Tiêu Huyền Lam đại nhân. Còn có, vừa rồi chúng ta đánh giết cái kia quỷ dị cùng vị kia tiền bối đánh chết quỷ đồ vật, cũng muốn bẩm báo cho mấy vị huyền lang đại nhân. Cái kia quỷ đồ vật, chắc hẳn gần nhất lại có cái nào một gia đình người chết, phát sinh dị thường tình huống, từ đó biến thành cái kia quỷ đồ vật. Đi." Phan Thương lời kia vừa thốt ra, thể nội khí huyết chi lực trong nháy mắt tán phát ra. Tại cỗ này cường đại lực lượng tác dụng dưới, Phan Thương thân hình như là một đạo tia chấp màu đen đột nhiên bạo động. Trong nháy mắt, hắn liền hóa thành một vòng xoắn qua liền mất tàn ảnh, hướng về một cái nào đó phương hướng cực tốc lao đi. Còn lại hai tên huyền điệu vệ thấy thế, không dám có chút trì hoãn, vội vàng vận chuyển tự thân khí huyết chi lực, quanh thân khí thế phun trào. Theo sát sau lưng phản thường, ba người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ngày đều, hoàng cung chỗ sâu, một tòa cung điện ẩn ngấp tại ở giữa, chậm nhìn lại, bề ngoài xem điệu thấp một mạc, không chút nào trưng dường, cùng chung quanh to lớn lối đi nhỏ so sánh, thậm chí có vẻ hơi không chút nào thu hút. Nhưng là, ở trong đại điện mặt trên mặt đất, đều là thuần một sắc kim ngọc gạch đá làm nền. Mỗi một khối kim ngọc gạch đá đều bị tỉ mị tạo hình, đường vân tinh tế tỉ mỉ mà rõ ràng, tại cũng không chướng mắt tia sáng bên trong, tản ra ôn nhuận mà lộng Trong điện bên trong an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, uy nghiêm túc mục khí tức tràn ngập tại mỗi một tầng trong không khí đại điện chính trung tâm, là một đạo rộng lớn cầu thang bảy rã ra, ra, mỗi một cấp bậc thang đều từ cả khối bạch ngọc điều khắc mà thành. Cho đến cầu thang đỉnh cao nhất, là một tòa hắc ngọc tinh thạch chế tạo mà thành bảo tọa, màu sắc thâm thúy nồng đậm, gần như mực, thời khắc phát ra sâu kín lãnh quang đột nhiên. Tại cầu thang phía dưới cùng, một đạo như quỷ mị thân ảnh, không có dấu hiệu nào đỗng nhiên xuất hiện, là một người mặc nhạt màu đỏ cầm bạo nữ nhân. Ngay sau đó nữ nhân lấy cực nhanh nhưng lại không mất ổn trọng động tác, một gối quy xuống Đầu gối cùng mặt đất đổ vào, lại không phát ra một tia dư thừa tiếng vang. Chỉ gặp nàng khẽ hất cằm, ánh mắt buông xuống, hiện thị rõ vẻ cung kính. Sau một lát, nữ nhân mở miệng nhẹ nói, thanh âm trầm thấp lại có thể rõ ràng tại trống trải trong đại điện chuyển ra. Hồi bệ hạ, Huyền điệu vệ phó ti chủ lục huyện đã đi theo Mai Hoa vệ, đi vào ngoài hoàng cung. Nữ nhân vừa dứt lời, bên trong đại điện vẫn như cũ là tĩnh mịch không khí, chỉ có lời của nàng âm thanh, tại cái này trống trải yên tĩnh trong đại điện, ung dung quân Chương 234: Hoàng cung người, giết không tha. Chương 234: Hoàng cung người, giết không tha. Bên trong đại điện trống trải, quanh mình tĩnh mịch tím ngắt, chỉ có thời gian giống như bị động lại lên không khí, đang chậm rãi chạy xuôi. Không biết qua bao lâu, tia cao cao tại thượng địa phương mới rốt cục chuyển ra một thanh âm vang lên động. Vẹn vẹn ngắn gọn một chữ, lại lôi cuốn lấy đến từ Cửu Thiên tri Thượng bảng bảng uy nghiêm. "Trinh." Cái chữ này mang theo làm cho người không cách nào sinh ra bất luận cái gì cự tuyệt suy nghĩ, đập ầm ầm rơi vào phía dưới nữ nhân trên thân. Hoàng cung bên ngoài cửa chính, lạnh gấu xương gió lạnh lên cuốn tới, rợn lên trên đất trên đen bay phất phới, hắn như là một pho tượng tĩnh tĩnh đứng lặng ở nơi đó. Loại cảm giác này Lục Huyền ngước mắt nhìn về phía trước mắt nguy nga đứng vững hoàng cung cửa thành, trong hai mắt đều là tiếng kỵ cùng cẩn thận đây là một loại cảm giác, nếu như hắn cái này thần phủ cảnh giới võ giả, đều cảm thấy hai hùng khiếp vĩ trình độ đây là Lục Huyền tử tu luyện võ đạo đến nay, lần thứ nhất sinh ra loại này muốn lập tức trốn sang ngàn dặm suy nghĩ. Lục Huyền hai con ngươi có chút nhau lại, trong con mắt xuyên suốt ra nhàn nhạt từ mang, tựa hồ là đang lo lắng lấy sự tình gì. Lấy chính mình võ đạo thân pháp chỉ cảnh giới, chỉ cần trước tiên xuất ra, lục Huyền liền có thể siêu thoát thần phụ cảnh giới thiên địa chi lực gông cùm chân đạp hư không như là đại địa một bước phóng ra, liền có thể vượt qua thiên sơn và thủy, trong nháy mắt đến trốn xa ở ngoài ngàn giảm ý niệm như vậy trong đầu hiện lên về sau, Lục Huyền Nguyên bản căng cứng thần kinh cũng theo đó thoáng buông lỏng. Tiếc quanh quần ở trong lòng cẩn thận, cuối cùng bị Lục Huyền ép xuống đột nhiên. Tại Lục Huyền phía trước hoàng cung cửa chính, chậm rãi mở ra, thẳng đến cửa chính cánh cửa hoàn toàn rộng mở sau. Hoàng cung trong cửa lớn, ngoại trừ thẳng đứng lặng tại hai bên, thân mang đen như mực khôi giáp hoàng cung thị vệ bên ngoài, lại không một người. Mà lúc này, vẫn đứng tại sau lưng giữ im lặng Mai Thanh Ngọc, đúng câu lên một vòng cười yếu ớt, nhẹ nói: "Lục ty chủ, mời." bước vào hoàng cung cửa chính về sau, Lục Huyền trước mắt bóng người, lại bắt đầu nhiều hơn. Chỉ gặp trong hoàng cung, trung điệp cung điện xen vào nhau tinh tế sắc hàng, cơ hồ cách mỗi mấy trăm mét địa phương, liền có mấy chục cái hoàng cung thị vệ chỉnh tế đứng lặng. Những này hoàng cung thị vệ bên trong, vậy mà không thiếu có luyện huyết cảnh giới võ giả. Cái này tại một phủ chi địa, cũng có được không ít địa vị luyện huyết cảnh giới võ giả, tại hoàng cung nơi này cũng chỉ là phụ trách nhìn cửa chính. Lục huyền tại Mai Thanh Ngọc một đám người dẫn đầu dưới, trải qua một chỗ cung điện lối đi nhỏ. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện năm sáu ảnh, bọn hắn song song đứng đấy, tư thái nhàn hạ, không có ý né tránh chút nào. Những người này ánh mắt càng là trừng trừng nhìn xem Lục Huyền bọn hắn. Mai Thanh Ngọc ánh mắt đột biến, trước đó bình tĩnh như nước hai mắt, trong chốc lát hiện lên một vòng lăng lệ đến cực điểm sát ý, mặc dù Mai Thanh Ngọc cái này một cố dọa người sát ý chớp mắt là qua, ẩn tàng cực kỳ ẩn ấp, nhưng lại không thể gạt được Lục Huyền cảm giác. Lục Huyền khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng hiểu do ý cười. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi, xem ra là có người mượn danh nghĩa mấy người kia chi thủ, tìm đến mình phiền Bởi vì, trước mắt những người xuất hiện người, đều là người mặc Hoàn Cung Thái giám cung phục nam tử. Cầm đầu thái giám, nhìn ước chừng chừng 30 tuổi, hắn thân mang một bộ màu đỏ thâm bào. Màu sắc nồng đậm tựa như là nở rộ hoa hồng đại hồng bảo cổ áo cùng ống tay áo thêu lên tinh xảo ám văn, tại dưới ánh mặt trời rạng rỡ lấp loé. Mà cái này thái giám màu ra, lộ ra một loại không tự nhiên âm nu, phát ra tái nhợt con trạch, khuôn mặt gầy gò, đường con cứng nhắc, giữa lông mày đều là hung ác nghiêm hiểm. Chỉ gặp hắn khỏe miệng có chút kéo một cái, lộ ra giống như cười mà không phải cười thân sắc, theo lấy âm dương quái khí giọng điệu mở miệng nói: "Nha, đây không phải là Thanh Ngọc đại nhân sao? Đây là thế nào? Thanh Ngọc đại nhân không tại Mai Hoa trong điện phi trực, chạy đến nơi đây tới làm gì?" Các người Mai Hoa vậy người, đều lạ như thế Thanh sao? Đây thật là khiến nhà ta những này nội thị dám người, hảo hảo hâm mộ nha." Mai Thanh Ngọc sau khi nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, ngay sau đó dâng lên một vòng giận giữ hùng hùng. Nàng trong hai mắt sắc khí, cũng không tiếp tục làm mẩy may che giấu, giống như như thực chất dâng lên mà ra, quanh thân phảng phất bao phủ một tầng băng hàn chi khí. "Ngụy Vô Kỵ, lập tức cút ngay cho ta, trong các ngươi hầu dám người là muốn chết phải không?" Gọi là Ngụy Vô Kỵ thái dám nghe nói lời ấy, không chỉ có không có chút nào nhượng bộ chi ý, ngược lại là hướng phía trước bước ra một bước. Hắn có chút cặp mắt lại, trong mắt lóe ra khác ngạo qua màn, nhìn chòng chọc vào Mai Thanh Ngọc. Phàn Phật một đầu nhắm người mà phệ ác quỷ. Ngụy Vô Kỵ kia trong ánh mắt ẩn chứa hoán động, Phàn Phật giữa bọn hắn có không đội trời chung sinh tử đại hận, hận không thể lập tức đem đối phương đẩy vào chỗ chết. Không khí trung quanh cũng bởi vì giữa bọn hắn cái này tràn ngập hận ý đối mặt mà ngưng động, bầu không khí dương cùng bạc kiếm, hết sức căng thẳng đối với Mai Hoa vệ người. Ngụy Vô Kỵ từ trước đến nay đều là hận đấu xương, nhất là trước mắt cái này Mai Thanh Ngọc, trong mắt hắn đơn giản như có gai ở sau lưng, như nghẹn ở cổ họng. Trần Không thể uống hắn máu, An Hàn mới có thể hiểu hắn hận trong lòng. Từ khi những này đáng chết Mai Hoa vệ xuất hiện, trong bọn họ hầu dám người tựa như rơi thăm viên. Tiên đế tại thế thời điểm, Nội thị giám liền một mực nắm chặt trong hoàng cung đại bộ phận quyền lực. Mà hiện nay, hơn phân nửa quyền lực đều bị Mai Hoa vệ cứ thế mà cướp đi. Những cái kia nguyên bản từ bọn hắn phụ trách quyết đoán sự vụ, điều phối vô đạo tài nguyên, đều rơi vào Mai Hoa vệ chi thủ. Ngay sau đó, Nội thị giám bổng lộc đánh ngộ, tự nhiên cũng đi theo trên diện rộng rút lại đây hết thảy căn nguyên, Nội thị giám người đều thuộc về tội trạng tại Mai Hoa vệ trên thân. Dù sao, đối với chân chính chấp trưởng đại quyền, làm ra quyết đoán vị cho bọn hắn Nội thị giám một vạn cái lá gan, cũng tuyệt đối không dám đối hắn sinh ra phần trách tội chi ý tới. Cho nên Quả hồng kia khẳng định là chọn mềm đến boss, Mai Hoa vệ, chính là trong bọn họ hầu dám chố lấy ra cho hạ dẫn tốt nhất nhân tuyển, không, có cái thứ hai. Trước mắt cái này Mai Thanh Ngọc, đúng lúc là cùng Ngụy Vô Kỵ có sinh tử lớn kẻ thù. Mấy năm trước kia một sự kiện, thế nhưng là kém chút làm hại hắn mạng nhỏ khó đảm bảo. Cuối cùng, hay là hắn lao tổ tông, nội thị giám đại tổng quản, xuất thủ cứu hắn đầu này mạng nhỏ. Ha ha ha. Ngụy Vô Kỵ cười quá dị, thanh âm cực kỳ bén nhọn mà khiếp người. hắn trong hai con ngươi tràn đầy hước, ánh qua Mai Thanh Ngọc, nhìn về phía phía sau nàng. Làm sao vậy, Mai Thanh Ngọc, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ lại là bị nhà ta gặp cái gì không nên nhìn thấy sự tình sao?" Ngụy Vô Kỵ vừa nói, một bên cô ý kéo dài ngữ liệu, trên mặt lộ ra một bộ không có hảo ý thần sắc, phảng phật đã bắt lấy ngược điểm gì. Ngay sau đó, hắn nâng tay phải lên đến đem ngón tay hướng Lục Huyền, âm dương quái khí hỏi, "Phía sau ngươi người nằm, kia chính là người nào?" Ngụy Vô Kỵ vừa dứt lời, trong hai mắt đột nhiên hiện lên một tia khó mà nắm lấy ý vị, tự hồ giấu giếm một loại nào đó tính toán. Hôm nay hắn cũng không phải ngẫu nhiên gặp Mai Thanh Ngọc, mà là tại Mai Thanh Ngọc tiến vào ngụy đều một khắc kia trở đi, hắn liền đã thu được lão tổ tông mệnh lệ. Lão tổ tông tựa hồ cùng mấy cái kia nhà tổng nhân, đối cái này Lục Huyền cảm thấy rất hứng thú, để hắn đến sọ so xét một cái cái này Huyền Điệu vệ Phó ty chủ Lục Huyền. Huyền Điệu vệ Phó ty chủ? Thật trẻ tuổi tiểu tử, nhìn mất quá là hai mươi mấy tuổi, lại là Huyền Điệu vệ Phó ty chủ. Dạng này lại nhân vật, liền chính liền lão tổ tông gặp được, cũng phải chủ động tiến lên vấn an đi. Chương 234, hoàng cung người, giết không tha. Phải biết, Huyền Điệu vệ Phó ty chủ trước, từ trước đều là ngoại cương tông sư đại thành trở lên giả, có tư cách đảm nhiệm. Cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu tử, sẽ là kia võ đạo tông sư đại thành lão quái vật. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Tiếp chịu không được một điểm, Ngụy Vô Kỵ thật sự là tiếp chịu không được cái này chuyện kinh thế hai tu thực. Ngụy Vô Kỵ tâm tư nhanh đổi, càng nghĩ càng thấy hoang mang, hai đầu lông mày không khỏi chăm chú khóa lên, giống như đánh cái bế tắc. Hắn mắt sáng như đốc, từ trên xuống dưới đem lục huyền quét mắt nhiều lần, ý đồ từ trên thân lục huyền tìm ra một chút không bình thường địa phương tới. Chẳng lẽ mình là xem lầm người? Ngụy Vô Kỵ những lời này vừa ra, Mai Thanh Ngọc hai mắt trong nháy mắt hiện lên một tia bừng tỉnh đại ngộ thần sắc tới. Nàng có thể tại hoàng cung chỗ sâu bên trong đảm nhiệm tứ phẩm mai hoa vệ, cũng không phải cái gì người ngu xuẩn. Ngươi lai cái này đáng chết hoàn quan, là đến sở xét lục ty chủ. Lớn mặt. Ngụy Vô Kỵ, ngươi muốn tìm cái chết. Bệ hạ có chỉ, Triệu Kiến Huyền điều vệ phó ty chủ lục huyền đại nhân tiến cung, ngươi cái này hoạn quan dám can đạm ngăn trở. Mai Thanh Ngọc lông mày lườm đấy, một tiếng phẹt thé, tựa như trời trong tiếng sấm đồng dạng vang dội. Tiếng quát về sau, nương theo lấy một trận bén nhọn tiếng kiếm reo, chỉ gặp chướng mắt hoàn quan loé lên. Không biết tại cái gì thời điểm, Mai Thanh Ngọc trên tay phải đã lấy một thành lóe, Bang, ý đó, đột nhiên biến đổi nội khí cảnh giới tiểu thành khí tức, tựa như nước vỡ đê, từ nàng quanh thân mạnh liệt quét sạch mà ra. Trong lúc nhất thời, cùng phong gào thét, thổi đến đám người tay áo bay phất phới. Hừ. Ngụy Vô Kỵ thấy thế, thần sắc tự nhiên không có chút nào để ở trong lòng. Ngay sau đó, Ngụy Vô Kỵ quanh thân khí thế trong nháy mắt ngưng tụ, đồng dạng bộc phát ra nội khí cảnh giới võ giả khí tức tới. Trong chốc lát, một cỗ lực vô hình lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, cùng Mai Thanh Ngọc khí thế cường đại lẫn nhau chống lại cùng một chỗ. Cứ việc Ngụy Vô Kỵ cố này nội khí khí thế, khách quan Mai Thanh Ngọc có vẻ kém một phen, nhưng là chiến lược cũng không phải là đặc biệt tệ sao. Mai Thanh Ngọc, ngươi cũng đừng quên, bất luận cái gì tiến vào nội cung chỗ sâu người, trong chúng ta hầu giám người, cũng là có tư cách để ra nghi vấn một phen. Đừng tưởng rằng các ngươi Mai Hoa vệ có thể tại trong hoàng cung một tay che trời. Chỉ cần có trong chúng ta hầu giám người tại, liền không tới phiên các ngươi Mai Hoa vệ. Ngươi? Mai Thanh Ngọc đơn giản không dám tin tưởng mình nghe được, dùng nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt, nhìn chòng trọc vào Ngụy Vô Kỵ. Nàng con tưởng rằng chính mình nói ra lục huyền thân phận về sau, cái này Ngụy Vô Kỵ sẽ có kiêng kỵ, ngoan ngoãn nhường đường. Thế nhưng là nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này ngu xuẩn thế mà còn lại như vậy không biết sống chết. Hắn bất quá là cái tiểu tiểu tam phẩm nội thị giám, ngay bình thường trong cung, ỷ vào vị kia lão quái vật hồ giả hồ y cũng coi như. Có thể Lục Huyền Tân là Huyền điệu vệ phó tí chủ, là bực nào thân phận, Ngụy Vô Kỵ Thế mà còn mưu toan muốn đề ra nghi vấn. Mai Thanh Ngọc, người tốt nhất xuất ra bệ hạ ý chỉ đến, nếu không liền ngoan ngoãn cho nhà ta chết ra. Nhà ta thật đúng là không tin tưởng cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu tử sẽ là Huyền điệu vệ phó tí chủ. Ha Chẳng lẽ cái này tiểu tử là người Mai Thanh Ngọc lấy ra giải buồn dùng nhỏ nhân tình đi? Chậc Mai Thanh Ngọc, ngươi thật to gan, dám tự mình mang cái dã nam nhân tiến vào Hoàng cung. Đợi nhà ta bẩm báo lão tổ tông về sau, ngươi cùng cái này dã nam nhân, liền đợi đến bệ hạ giáng tội đi. Dựa theo đại hạ hoàng triều luật pháp, cái này tiểu xúc sinh gia tộc đều phải chém đầu cả nhà. Ngụy Vô Kỵ nhìn thấy Mai Thanh Ngọc kia mặt mũi tràn đầy biệt khuất, phảng phất nuốt vào hoàng liên thần sắc, trong lòng phải mái tri ý như mãnh liệt như thủy triều bánh trướng. Trong nháy mắt hắn thậm chí còn đem lửa giận phát tiết đến trên thân lục huyền đi, đem lão tổ tông dặn đi dặn lại để cần phải thận nói, ra, phảng phất Mọi người tại đây sắc mặt trong nháy mắt đổi biến, liền liền phía sau hắn kia bốn cái đến từ nội thị dáng người, cũng đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Trong lúc nhất thời, hiện trường an tĩnh gần như quỷ dị, lặng ngắt như tờ, phản phất không khi đều bị đông cứng đồng dạng. Chỉ có Ngụy Vô Kỵ một người tùy ý không thiếu, tiếng người tại mảnh này trong yên tĩnh lộ ra phá lệ luồn lụt. Hắn còn vẫn như cũng là không có phát giác được quanh mình dị dạng không khí, đắm chìm trong tâm tình của mình bên trong. Nguy rồi, cái này đáng chết phế vật. Thành sự không có, sự có dư ngu xuẩn. Tại cung điện kia tính lối đi nhỏ xa xa bí ẩn xó xỉnh bên trong, một vị lão ẩn nấp trong đó, Thân hình của hắn cơ hồ cùng hắc ám hòa là một thể, trừ phi là gần cự ly đi tận lực tìm kiếm, nếu không ai cũng không phát hiện được hắn tồn tại. Nhưng lại tại một giây sau, lão giả giống như là đã nhận ra cái gì, nguyên bản nhắm lại lao mắt trong nháy mắt chừng đến tròn trợn trịa, tràn đầy không thể tin nhìn về phía cách đó không xa Lục Huyền. Chỉ gặp Lục Huyền quanh thân không gian, như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập cự thạch, vậy mà bắt đầu chậm rãi nổi lên từng tầng quỹ dị ba động gợn sóng, một vòng tiếp lấy một vòng, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cái này đáng chết đồ vật. Lục Huyền hai con ngươi trong, huyền tử mang chói mắt xuyên suốt mà ra, giống như là hai viên tiêu đốt tự tình. Nhưng là băng lãnh đến không có một tia nhân loại nhiệt độ. Hắn nhìn chăm chú đứng tại phía trước tất cả mọi người, kia ánh mắt tựa như đến từ u minh luyện ngục, mang theo ma diệt hết thảy hàn ý mọi người ở đây, chỉ cảm thấy một cố vô hình thiên địa áp lực, phô thiên, cái địa áp sập xuống tới, để bọn hắn hai chân như nhột ra, hô hấp cực kỳ khó khăn. Giờ này khắc này, cho dù là kẻ ngu ngốc đến mấy, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Lục Huyền đáng sợ. Lục Huyền quanh thân tán phát phẫn nộ cơ hồ thực chất hóa, âm trầm đến làm cho người sợ hãi. Lục ty chủ, Mai Thanh Ngọc không biết rõ tại cái gì thời điểm, đã lặng yên quay người Sắc mặt của nàng tái nhợt đáng sợ, không, có chút huyết sắc nào, bờ môi run nhẹ nhẹ, mang theo lòng tràn đầy kinh hoàng cùng lo lắng. Kiếm Ngụy vô kỵ thế nhưng là nội thị dáng người, nếu như tự tiện đối với hắn xuất thủ, hậu quả kia chính là không thể tưởng tượng. Nhưng mà, Mai Thanh Ngọc lời nói còn chưa hoàn toàn nói ra miệng, đối diện Ngụy Vô Kỵ gặp phải cái gì đáng sợ sự tình đồng dạng. Trong chốc lát, trong con ngươi của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, ngay sau đó, một tiếng thê lương đến cực điểm đều thảm kêu thảm lên. Ngụy Vô Kỵ âm đến lộ ra mặt, bắt đầu nhanh chóng phân liệt ra đến, tiên huyết chảy dòng. Khoảng chừng một hơi về sau, Thân thể của hắn liền tiếp nhận không được ở chỗ này sức mạnh mang tính hủy diệt. Tại tất cả mọi người trước mặt, ầm vang nổ tung, hóa thành một mảnh đậm đặc yêu diễm huyết vụ. Huyết vụ trong không khí tùy ý tràn ngập ra, Gây mũi mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập chu vi, làm cho người buồn nôn. Kia nguyên bản dấu ở nơi hẻo lánh trong bóng tối lao giả, đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dừng tay, lão giả khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc, hắn thật sự là không dám tin tưởng, Lục Huyền sẽ như thế quả quyết lệ. Chương 235, Đại hạ đế. Chương 235, Đại hạ đế. Là hắn. Lao giả xuất hiện trong nháy mắt đó, ngoại trừ lục huyền bên ngoài, tất cả mọi người ăn nhiều dần mình. Lại là cái này một vị. Lão giả thân mang một bộ màu đen lớn cung bào, vào thân vương vực, gọn gàng, không có bất luận cái gì lệpôn vết tích. Tay của hắn phảng phất trải qua ngàn năm gian nan vất vả cây gỗ khô, đốt ngón tay lởm chởm, gân xanh nổi lên. Tấm địa tái nhợt mặt giả bên trên, nếp nhăn như khe rãnh da căn nơi, hãm sâu trong hai mắt để lộ ra mấy phần đục ngầu cùng tang thương. Nội thị giám quân, tại, tới giới đại thành giả, là đã sống hơn 500 năm lão quái vật. Lao tổ tông Mấy cái kia bình ăn vô sự nội thị giáng thấy thế, thần sắc kinh hoàng thất thố tới cực điểm. Ngay sau đó, mấy người bọn họ đột nhiên quỳ rạp trên đất, hướng phía Lãnh Nguyên Quân một mạch dùng sức giập đầu. Lãnh Nguyên Quân phảng phất đem sau lưng mấy cái kia chính liều mạng giập đầu người, coi như là không khí, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến. Thần sắc hắn bình tĩnh, thân thể nhìn có chút có chút còn xuống, hai con ngươi càng là thẳng tắp đe dọa nhìn Lục Huyền, nguy khí lạnh lùng đến cái chủ, như vậy không gì cả cách làm, là tại không nhìn hạ định hạ lời, trước so sánh, đơn giản tưởng như hai người Phản phất vừa rồi hắn cái kia khẩn trương thần sắc, chưa hề đều chưa từng xảy ra đồng dạng đối với Lãnh Nguyên Quân lý do thoái thác, Lục Huyền trong hai con người tử mang bỗng nhiên hiện lộ tài năng, quanh mình hư không lần nữa rung động bắt đầu. Kia hư vô mờ mịt không gian, thoáng như yếu ớt dễ nát tấm gương. Lúc nào cũng có thể tiếp nhận không được ở Lục Huyền quanh thân tràn lan ra thiên địa chi lực, từ đó ầm vang vỡ vụ ra. Cũng ở đây tất cả mọi người ý nghĩ khác biệt chính là, Lục Huyền giờ phút này đang suy nghĩ, muốn hay không đem trước mắt cái này lao thái giám cho đánh chết tại chỗ. Dù sao, giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết, thế thì không bằng giải quyết trước mắt cái này lao ra hỏa. Sau đó thi triển chỉ xích thiên mai, trốn ra ngàn dặm. Vừa rồi cái kia đáng chết hỗn trướng, cũng dám xúc phạm vậy ngược của mình. Thật căm đảm. Cái này không biết sống chết hà quan, lại dám ở ngay trước mặt chính mình, đến uy hiếp hắn người nhà. Sau một khắc, Lãnh Nguyên Quân đã phát ra được, thân thể của hắn xung quanh thiên địa chi lực, như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ. Cỗ này kinh khủng thiên địa chi lực, chính lấy lục huyền làm trung tâm, bắt đầu dần dần sôi trào, bắt đầu cuồng bạo. Thậm chí, cả xung quanh mấy cái kia tới gần nơi này cũng điện, cũng đều phát sinh chấn Vô cùng vô tận thiên địa chi lực, ngay tại trong hư không tùy Thời gian mấy hơi thở thoáng qua liền mất, đột nhiên, một trận đáng sợ phong bão quét sạch ra, ngay tại tứ ngược gào thét lên. Tại cung điện lối đi nhỏ, kia nguyên bản trải trên mặt đất, không thể phá vỡ kim ngọc gạch đá. Hiện tại như là yếu đất không chịu nổi miếng băng mỏng, nhanh chóng vỡ toàn ra từng đạo vết rách. Ngay sau đó, trong đó một cây gánh chịu cung điện cháng kiện bản thạch cây cột. Tại cố này khó có thể tin phong bão trùng tích vào, trong nháy mắt ẩm vàng vỡ vụt ra. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, bản thạch cây cột chán nạn xuống dưới. trực kích bụi mù, từng từng mù lên, ở tất cả mọi người mắt. Lãnh Nguyên Quân gặp tình hình này, trái tim đột nhiên co rút lại, trong lòng tức thì bị hãi nhiên lấp đầy, một cố hàn ý từ sống lưng của hắn xương thẳng chui lên đỉnh đầu. Cái này Lục Huyền, không phải là người điên đi. Hắn chẳng lẽ, hắn đây là muốn tại trong hoàng cung không hề cố kỵ sử dụng thiên địa chi lực. Lãnh Nguyên Quân một câu nói sau cùng này, làm thế nào cũng nói không ra miệng tới. Bởi vì trước mắt cái này Lục Huyền, thật sự là quá điên cuồng, hoàn toàn ngoài Lãnh Nguyên Quân dự trước. Xem ra, kia La gia muốn cho đồ vật, chính mình vẫn là không có thụ. Ba phần thượng phẩm thiên địa linh vật, còn không đáng đến hắn bộ xương già này dày vỏ, đi cùng Huyền Điểu vệ phó ty chủ đối gay gắt. Cái này liền điều vệ phó ty chủ Lục Huyền, lấy hắn hiện tại triển lộ ra lực lượng đến xem. Hắn vội đạo cảnh giới thực lực, tuyệt đối so với mình cái này nửa chân đạp đến tiến trong đất lao gia hỏa chỉ mạnh không yếu. Lãnh Nguyên Quân nghĩ tới đây, mặt không thay đổi trên mặt lộ ra một vòng tươi cười quái dị tới. Ngay tại Lục Huyền mồ tím ánh mắt run lên, quanh thân khí tức đột nhiên trầm ngưng, quyết định chú ý lúc động thủ. Lãnh Nguyên Quân thân sắc lập tức chuẩn bị tới, hai tay cấp tốc khép lại động tác ở giữa mang theo mấy phần đội kiếm này dương không khí. Lục chủ, chấm đã. Ta nghĩ Lục Ti chủ ngài khả năng hiểu lầm. Nhà ta cũng không trách tội tại Lục Ti chủ ý tứ, mà là muốn cùng Lục Ti chủ nói đúng lắm. Cái này không biết tôn ti nô tài, gan to bằng trời, thế mà ý đồ muốn đối Lục Ti chủ đại nhân ngài động thủ, đơn giản chính là không biết sống chết. Cho nên, cái này cậu nô tài là chết không có gì đáng tiếc, nhà ta còn phải cảm tạ Lục Ti chủ ngài, thay ta giải quyết cái này mầm hai bạn. Không phải, cái này cậu nô tài sớm muộn cũng sẽ dẫn xuất tiên đại thai họa đến, liên lụy đến nhà ta. Lãnh Nguyên quân phên này tử, đem Lục Huyền vừa rồi hành động dễ như chở bàn tay che giấu đi qua đem Lục Huyền dẫn đầu xuất thủ sự thật, vẻ con thành là Ngụy Vô Kỵ cái này cẩu nô tài mưu toan đánh lén Lục Huyền, cho nên cuối cùng mới có thể bị Lục Huyền cho giải quyết tại chỗ. Dù sao giống Ngụy Vô Kỵ dạng này thái giám, tại trong hoàng cung không có ý nghĩa. Cho dù chết 100 cái Ngụy Vô Kỵ, vậy cũng không nổi lên được bất kỳ sóng gió, thì càng không cần phải nói nói sẽ khiến vị kia chú ý trong hoàng cung thái giám sinh tử, đều là trưởng khống tại Lãnh Nguyên quân cái này nội thị giám đại tổng trong tay. Cho nên, Ngụy Vô Kỵ sinh tử, Lãnh Nguyên quân chỉ cần một câu như vậy đủ rồi. Hắc <cười> Kia nhà ta sẽ không quấy rầy Lục Ti chủ. Còn có mấy cái này cậu nô tải, nhà ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn." Lãnh Nguyên Quân trên mặt chất lên hiếu hảo tiêu dung đến, bồi tiếp vài tiếng ngựa cười. Thoáng qua ở giữa, Lãnh Nguyên Quân thân hình đột nhiên khẽ động, hóa thành một vòng màu đen tan ảnh, lôi cuốn lấy một trận gió táp. Trong nháy mắt thời gian, liền biến mất ở lục huyền trong tầm mắt. Về phần Lãnh Nguyên Quân sau lưng mấy cái kia nội thị giám, càng lại như là bị cầm lên con gà con đồng dạng. Lãnh Nguyên lên một cái tay, hắn ba ở một chỗ. Cái này động tác đơn giản, như không tốn sức chút nào, lại lộ ra không dùng kháng cự lực lượng. Cứ như vậy mang theo mấy người bọn hắn cùng nhau biến mất tại hắc ám bên trong, tựa như chưa hề tại cái này xuất hiện qua. Lục Huyên lúc này thu hồi thần niệm chi lực, giữa hai hàng lông mày khóa chặt bắt đầu, hắn xem không hiểu cái kia lão thái dám cử động. Chính mình cũng muốn dự định không hề cố kỵ động thủ, đối phương thế mà hướng hắn yếu thế, sau đó trực tiếp chạy. Lục Huyên mắt sáng như nước, chậm rãi quét mắt chu vi cung điện kia một mảnh hỗn độn thảm liệt cảnh tượng. Cái kia sụp đổ xuống tới bàn thạch cây cột, đổ nát thê lương trong gió rét lung Mà Ngọc một đám mai vệ, giờ phút này hoàn người tại chỗ, trong lúc nhất thời, náo một mảnh trống không, không biết làm phản ứng gì giống như là bị làm định thân chú. Các nàng mấy người ánh mắt ngưng trệ, ánh mắt bên trong tràn đầy mở mịt cùng luống cuống, hiện nhiên còn không có từ vừa mới kêu kinh tâm động phách tràn cảnh bên trong lấy lại tinh thần được. Chính mình giống như không xem Trường Phá Hủy Hoàng cung. Chương 235, đại hạ đưa đế. Đồng thời, Lục Huyền còn có một cái nghi vấn. Chính mình ở chỗ này náo động lên động tĩnh lớn như vậy, làm sao bên ngoài những cái kêu hoàng cung thị vệ không có bất kỳ phản ứng nào? Tại Lục Huyền cảm thấy nghi ngờ thời điểm, một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh từ cung điện lối đi nhỏ nơi xa chậm rãi hiện. hiện. Người tối đi lại nhẹ nhàng chậm chạm, mỗi một bước rơi xuống, nhìn như không nhanh không chậm, vừa vận hình lại như là quỷ mị bình thường, trong nháy mắt vượt qua mấy chục bước cự ly. Mấy hơi về sau, đạo thân ảnh kia liền đã tới gần lục huyền trước mắt, là một cái mang theo mặt nạ nữ nhân. Chỉ gặp kia nữ nhân thân mang một bộ màu đỏ thẫm cẩm bào, cẩm bào tính chất nhìn mười phần tinh tế tỉ mỉ, phiượt nhẹ nhàng, tại dưới ánh mặt trời hiện ra nhu hòa con trạch. Màu đỏ thẫm cẩm bào hạ chỗ lộ ra, ra thịt, trắng nõn như tuyết, bóng đến phản có thể phản xạ ra quang trạch tới đồng thời, kia chặt chẽ bảo phục vừa đúng phát họa ra chuyển mê người hình dáng. Hai đầu tròn trịa thon dài cặp đùi đẹp, đang đi lại ở giữa như ẩn như hiện, bộ pháp nhẹ nhàng mà không mất đi ưu nhã. Tại nữ nhân khuôn mặt phía trên, mang theo một bộ che khuất nửa bộ phận trên mặt nạ màu đỏ. Mặt nạ tinh mỹ tuyệt luân, màu đỏ màu sắc tiên diễm chói mắt, mặt ngoài tỉ mỉ vẽ lấy nở rộ mai hoa đồ án. Kiêu mai hoa bút pháp tinh tế tỉ mỉ, cánh hoa tựa như tại trong gió nhẹ rung rẩy, sinh động như thật, như mộng như huyễn, tràn lan ra mấy phân thần bí khó lường Ngay tại cái này nữ nhân lại bước chân một sát kia, các một đám hoa vệ tựa như là bị xâm xét chúng, trên mặt trong nháy mắt tràn ngập chấn kinh. Ngay sau đó Cấp nàng mấy người động tác đều nhịp, bá, một cái quỷ một chân trên đất. Các nàng cái eo thẳng tác, đầu có chút buông xuống xuống tới, sắc mặt tràn đầy cung kính, cùng theo lên hành lễ, động tác thành thạo lại cấp tốc. Ti chủ, ti trước bọn người, gặp qua ti chủ đại nhân. Tại Mai Thanh Ngọc mấy người hành lễ đồng thời, Lục Huyền không che giấu chút nào chính mình ánh mắt, nhìn chầm chằm cái kia nữ nhân. Cái này nữ nhân, tại nàng quanh thân chỗ, ẩn ẩn tản mát ra một loại khó nói lên lời thần bí khí tức tới tới. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, liền để Lục Huyền cái này thần phụ cảnh giới tiểu thành võ giả, dâng lên một tia vi diệu cảm giác nguy cơ tới tới. mạnh phi tức. Chẳng lẽ trước mắt cái này nữ nhân là thần phụ cảnh giới đại thành nguyên thần chân nhân? Phải biết, Lục Huyền cái này thần phụ cảnh giới tiểu thành võ giả, cũng không so bình thường thần phụ cảnh giới võ giả. Lục Huyền một thân thực lực, tại phần tiên đao pháp cấp độ thứ tư gia trì hạ, liền xem như đối mặt thần phụ cảnh giới tồn tại, Lục Huyền cũng không chút nào rơi vào hạ phòng, thậm chí còn khả năng mạnh hơn đồng dạng thần phụ cảnh đại thành võ giả. Mai Hoa vệ ti chủ một đôi đôi mắt đẹp, phản phất như dòng sâu thẳm đậm sâu, bình tĩnh không lay động, nhưng lại tựa Ngay sau đó, nàng rãi mở miệng, Ngọc Các ngươi đi đầu lui ra đi. Tại cung điện này trong lối đi nhỏ, Mai Hoa vệ ti chủ thanh âm ung dung phiêu tán ra, rõ ràng chuyển vào đến trong thai mỗi một người. Mỗi một cái âm tiết đều lôi cuốn lấy một loại vừa đúng, có làm cho người thể xác tinh thần cảm giác vui thích, có thể dễ như trở bàn tay trêu chọc lấy lòng của mọi người dây cung, để cho người ta không tự chủ được xa vào trong đó. Vâng, ti chủ đại nhân. Mai Thanh Ngọc bọn người, không có chút nào dây dưa dài dòng, cung kính thi lễ một cái về sau, quay người liền ly khai. Chỉ là, Mai Thanh Ngọc ly khai thời điểm, mặt kia trên cơ hồ là khó mà che dấu vui sướng. Ai có thể nghĩ tới, chính mình nọc lòng vắt hết óc, thậm chí không tiếc đã dùng hết các loại thủ đoạn. Một lòng muốn diệt trừ Ngụy Vô Kỵ, lại cái này trời xui đất khiến phía dưới, bị vị này Lục Ti chủ tiện tay xóa đi. Xem ra, lên trời có mắt, nó cũng không quen nhìn Ngụy Vô Kỵ tên cầm thú này, trên thế giới này làm sằng làm mẹ. Tại Mai Thanh Ngọc một đoàn người sau khi rời đi, Mai Hoa vệ ti chủ Mạn Thanh Thu ánh mắt chậm rãi dợi về phía Lục Hiền, môi son lần nữa khẽ mở, thanh âm dịu dàng lại hòa chủ, nghe đại danh đã lâu, hiện nay thấy một lần, quả nhiên là khí độ bất phảm, viễn siêu trong thế tục nhân." Tại hạ Mai Hoa vệ ti chủ Mạn Thanh Thu, vậy hạ phải ta đến đây là đặc biệt được đến nên đón Lục ti chủ ngài. Mời đi. Lần này, có mạng Thanh Thu dẫn đường về sau, trên đường đi ngược lại là không còn có bất luận người nào ngăn cản. Lục Huyền dừng lại bước chân về sau, giương mắt nhìn hướng phía trước, một tòa huyền cung điện màu đen đứng sừng sững ở trước mắt của hắn, không cách nào nói rõ tôn quý chi khí đập vào mặt. Mà một mực đợi tại Lục Huyền bên cạnh Mạn Thanh Thu, bước liên tục nhẹ nhàng, dỗi ra vẻ mại không sương ngẫu thủ. Trong chốc lát, cái kia bàn tay nhỏ trắng bên trên, dần dần ra như ngọc ảo màu hồng chi khí, như sống vật bình thường, tại Mạn đầu ngón xoay quanh quanh. Theo Mạn Thanh Thu nhẹ nhàng dùng sức Toa kia cao tới 5 mét, huyền cửa lớn màu đen chậm rãi mở ra, phát ra ngột ngạt nhưng lại mang theo vài phần nặng nề tiếng vang. Huyền màu đen cửa đại điện rộng mở một khắc này, Mạn Thanh Thu thân ảnh nhanh đến mức để cho người ta không kịp nhìn, mấy cái lấp lóe ở giữa, liền đã đặt tới bên trong đại điện chỗ sâu. Mắt thấy mạng Thanh Thu thân ảnh thoáng qua không có vào đại điện chỗ sâu về sau, Lục Huyền ngược lại là không có trước tiên theo sau. Lục Huyền trên mặt xuất hiện chưa từng có ngưng trọng, quanh thân nổi lên một tầng như có như không, không gian ba là Lục bên trong thần lực, lưu chuyển, từng từng sợi, như là tinh mịn nhện, đem hắn toàn thân trên dưới hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Đờ khi trước mắt cái này thần bí cửa đại điện, ầm vang rộng mở về sau, một luồng cực kỳ nguy hiểm khí tức mãnh liệt mà ra. Cỗ này trước nay chưa từng có cảm giác các bách, đem lục huyền hung hang bao phủ ở bên trong, tựa như một tòa vô hình tự sơn, chiếu nặng đặt ở hắn nhục thân phía trên. Cái này một loại như lâm đại địch cảm giác, cho dù là hắn ban đầu ở Thái Bình trấn lúc, lấy nổi khí cảnh giới đối mặt lòng Quân thần niệm hứa ảnh lúc, cũng chưa từng có dạng này em lại cảm giác. "Bậy hạ, ngươi?" Đứng tại bên trong đại điện chỗ sâu mạn thanh thu, đầu nhìn về phía trên cầu lúc, giống như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Mạn Thanh Thu kia giấu ở màu đỏ thắm mặt nạ đôi mắt đẹp bỗng nhiên trừng lớn, tràn đầy kinh hoàng cũng không thể tin. "Vậy hạ đây là thế nào? Vậy hạ nàng thế mà mặc thương phục, đến Triệu Kiến Lục vì sao?" Mà giờ khắc này, Lục Huyền cũng chậm chậm đi tới Mạn Thanh Thu bên cạnh, ngước mắt nhìn về phía trên cầu thang huyền màu đen đế tọa. Chỉ gặp, huyền màu đen đế tọa phía trước màn tre, đã bị treo bắt đầu, lộ ra cảnh tượng bên trong. Tiên nữ nhân thân mang huyền màu đen lưu tô váy, váy như chạy xôi đêm tối, tầng tầng lớp lớp ở giữa, tinh tế tỉ mỉ lưu tô cũng đi theo hô hấp của nàng run rẩy đưa. Nữ nhân ngũ quan tựa như tạo hình, tinh xảo đến cực hạ. Đôi mắt như là thành tịnh óng ánh đũ đàm, tất giấu vô tận thâm thúy. Huyền màu đen lưu tô váy lộ ra ngoài da thịt trắng nõn, hiện ra ánh sáng nhu hòa, như là dưới ánh trăng ngọc. Một đầu tóc đen như thác nước, tùy ý lại không mất ưu nhã rủ xuống tại đầu vai của nàng chỗ. Chương 236: Ban thượng động tiên linh vật, chủ trì võ đạo thi đấu. Chương 236: Ban thượng động tiên linh vật, chủ trì võ đạo thi đấu. Trước mắt cái này nữ nhân, chính là nắm trong tay đại hạ hoàng triều ức vạn địa, Cho dù là mặt cái này cao cơ Lục Huyền trong ánh mắt, cũng không có chút nào khiếp ý Lục Huyền đứng tại phía dưới, thản nhiên nhìn thẳng phía trên, chính xác tới nói, là đang nhìn hướng kia lười biếng dựa nghiêng ở huyền màu đen đế tọa phía trên Hạ Minh Nguyệt. Sau một lát, Lục Huyền hai tay chậm rãi nâng lên, dáng người có chút hướng về phía trước một nghiêng, "Không, mình hành lễ, thanh tuyến trầm ổn, không, kiêu ngạo không tự ti mở miệng nói ra. Vi thần Huyền điệu vệ phó ty chủ Lục Huyền, gặp qua bệ hạ." Đang trên đường tới, Mạn liền cùng Lục Huyền một thiết hạ lúc, cần thiết chú ý địa phương. Tại đại hạ bên trong, diện giá lúc, thần phủ cảnh giới chân nhân tồn tại, chỉ cần không mình hành lễ là được. Không cần đi kia quỷ xuống đại lễ. Tại Lục Huyền vừa dứt lời về sau, kia lười biếng dựa nghiêng ở đế tọa trên Hạ Minh Nguyệt, liền la là khắc làm ra đáp lại, môi mỏng khẽ mở, thanh âm truyền ra. "Lục Khếnh, không cần đa lễ." Ngay sau đó, tại Lục Huyền lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía đế tọa phía trên lúc, hai con mắt của hắn trong nháy mắt ngưng tụ, con người thu nhỏ thành như mũi kim lớn nhỏ. Bởi vì ngay tại trên một giây thời điểm, nữ đế Hạ Minh Nguyệt còn lười trên. Nàng chỉ dùng một cái nhìn tinh tế tỉ mềm thủ, cằm, hiển thị rõ lười quý Nhưng mà thoáng qua qua đi, Nữ đế Hạ Minh Nguyệt vậy mà như là khói nhẹ tiêu tán, không có lưu lại mảy may vết tích, phảng phất chưa hề tại kia đế tọa trên xuất hiện qua. Lục Huyền mắt thấy đến cái này không thể tưởng tượng một màn về sau, lưng phát lạnh, phía sau lông tơ trong nháy mắt từng chiếc đứng thẳng bắt đầu. Loại này phá vỡ lục Huyền nhận biết tốc độ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy qua. Phải biết, Lục Huyền từ khi bước vào tòa đại điện này một khắc kia trở đi, hắn liền lặng lẽ đem chính mình thần niệm cảm giác khóa chặt tại nữ đế Hạ Minh Nguyệt trên thân, biếng. Cho nên, nữ đế Hạ Minh nhất cử nhất động đều Nhưng là Đại Lục Huyền như vậy cường đại thần niệm cảm giác trước mặt, kia nữ đế Hạ Minh Nguyệt vậy mà liền dưới mí mắt của hắn, không có dấu hiệu nào biến mất đến làm sạch sẽ tịnh, không lưu một tia vết tích. Ngay tại Lục Huyền trong lòng cõi báo động đại tác thời điểm, một đạo nhẹ nhàng nhưng lại rất có thanh âm nguy nghiêm. "Thanh Thu, ngươi lui xuống trước đi đi." Một câu nói kia, tại trống trải bên trong đại điện ùng dung bay tới, đó chính là nữ đế Hạ Minh Nguyệt thanh âm. Tại Lục Huyền tinh tế phân biệt dưới, thanh âm kia chính đến từ Mạn vị trí. Lục trên mặt không thay đổi, mà hắn hai con ngươi dư quáng, lại dạ vở làm trong lúc lơ đãng, lặng nhìn Mạn Thu vị trí phương hướng. Nữ đế Hạ Minh Nguyệt thân ảnh thinh linh đứng ở Mạn Thanh Thu trước mặt. Sau lưng nàng, thật dài huyền màu đen lưu tô váy, dĩ lệ kéo tại sạch sẽ như gương kim ngọc gạch đất phía trên. Tại huyền màu đen lưu tô váy phía trước, nữ đế Hạ Minh Nguyệt vậy mà không có lấy giày, mà là đem kia một đôi chân ngọc cánh tiên trần trụi tại lục huyền trước mắt. Hắn da thịt phản phất giống như sơ hàn mây tuyết, tinh khiết không tí vết, không có một tơ một hào bụi bặm nhiễm. Tựa như tự nhiên ngọc, mắt, người, dáng, đáp: Vâng, Bội Hạ, vi thần cáo lui. Sau đó, Mạn Thanh Thu tại quay người rời đi một khắc này, nàng kia một đôi đôi mắt đẹp đang lưu chuyển nhìn quanh ở giữa, thẳng tắp rơi vào trên thân Lục Huyền đi, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng ý vị thâm trường suy tư tới. Cái này Lục Huyền thật sự là có ý tứ, xem ra Bội Hạ nàng là vô cùng coi trọng hắn. Chỉ ít, tại Mạn Thanh Thu phụng dưỡng tại nữ đế Hạ Minh Nguyệt bên người những năm gần đây, nàng thật đúng là chưa từng ngờ qua, Bội Hạ sẽ lấy như thế một bộ bình thường lười biếng bộ dáng, xuất hiện ở trước mặt người đời. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian qua đi, Mạn Thanh Thu mang theo lòng tràn đầy điểm kháng Lâm Yên không tiếng động tối lui ra khỏi đại điện. Tức thời, trong điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, an tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, liền tính cả không khí đều rất giống ngưng động đồng dạng. Lúc này, cách đó không xa nữ đế Hạ Minh Nguyệt, không còn giống trước đó như thế xuất quỷ nhập thần, mà là chân ngọc nhẹ giơ lên, chậm rãi dâm tại mặt đất, mỗi một bước đều giống như đạp mở vô hình hoa sen, lượn lờ na na hướng phía lục huyền bên này đi tới. Nhưng mà, nữ đế Hạ Minh Nguyệt phóng ra mỗi một bước, nhìn như đơn giản bình thường, kỳ thực lại là ẩn chứa một loại nào đó sức mạnh bí ẩn khó lường. Nàng dưới chân kim ngọc giẫt đất, Phản phất là bị một loại mắt thường không thể nhìn thấy lực vô hình cho ngăn cách rơi. Cả người giống như là chân đạp thực địa, giẫm bước tại hư vô mờ mịt trong hư không. Lục Huyền hai con ngươi dư quang, chăm chú nhìn chằm chằm nữ đế Hạ Minh Nguyệt dưới chân, trong mắt tràn đầy khắc cảm xúc đương nhiên, đừng hiểu lầm, lục hiện tại cái này thời điểm, đương nhiên sẽ không có tâm tư để thưởng thức đôi này tình mỹ tuyệt luân chân ngọc. Lục Chính trong lòng tràn đầy kinh ngạc, đây là dạng gì lực lượng? Trước mắt nữ Hạ Minh Nguyệt, không có ra một lực lượng ba đến, nhưng lại có thể tự nhiên ngự không mà đi, tư thái khoan thai đây hết thể nhìn như rất bình thường, nhưng lại lộ ra khó nói lên lời vẻ nào. Phản Phật Phật nữ đế Hạ Minh Nguyệt cùng cái này Phương Đông Tiên Điệu tướng dung cùng với nhau, không nhận quy tắc trói buộc, nhất cử nhất động ở giữa đại biểu cho thiên địa vạn vật. Tại không biết rõ cái gì thời điểm, nữ đế Hạ Minh Nguyệt lặng yên đi tới Lục Huyền trước mặt, chỉ có mấy bước cự ly. Cái này cự ly, Lục Huyền có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy, nữ đế Hạ Minh Nguyệt trong hai con ngươi kia lưu chuyển ánh mắt. Một cái gần như hoàn mỹ màu đen huyền điểu đồ án, phản Phật là được trao cho hoạt bát sinh mệnh, linh động điêu động thật, Nguyệt, mỗi hấp, mỗi động uyên điệu thượng huyền hắc quang mang ẩn ẩn lập loé, cho Lục Huyền một loại trực diện thiên địa chúa tể giao giác. Tại Lục Huyền quan sát lấy Hạ Minh Nguyệt đồng thời, Hạ Minh Nguyệt cũng đang thầm vấn nhìn Lục Huyền. Kỳ thật, tại Lục Huyền tiến vào hoàng cung một khắc kia trở đi, Hạ Minh Nguyệt nàng cũng sớm đã đem Lục Huyền hình dạng nhìn rõ, rõ ràng ràng. Thậm chí, vừa mới Lục Huyền tiến vào trong hoàng cung, cùng trong lúc này hầu giám Tranh Phong tương đối sự tình, nàng cũng rõ ràng trong lòng. Nhưng mà, làm cái này đứng tại trước mình lúc. mấy bước ly, lại làm năm, tâm tâm, tầng tầng Nếu là người khác, Hạ Minh Nguyệt không biết rõ, nhưng là, mình, Hạ Minh Nguyệt có thể cam đoan, tại trong hoàng cùng, không ai có thể giấu giếm qua cảm giác của nàng. Cái này lục huyền niên kỷ cốt linh, vậy mà thật tại chừng 20 tuổi. 20 tuổi thần phụ cảnh giới tiểu thành. Thú vị, thật thú vị. Như vậy khoáng cổ thức kim, gần như không tồn tại võ đạo tư chất, thật là khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng nha. Ngĩ năm đó, chính mình 20 tuổi niên kỷ lúc, tại hoàng tộc bảo hộ các loại thiên địa bí bảo trợ giúp dưới, cũng mới miễn cưỡng đột phá đến võ đạo tông sư cảnh giới này. Cuối cùng, vẫn là tại hoàng tộc trong cấm địa, đạt được kia một kiện chí cao vô thượng tổ khí trợ giúp sau, Võ đạo cảnh giới mới có thể một ngày nản dạ, đột phá trùng điệp gông cùng xiển xích, một đường lên như diều gặp gió. Cái này Lục Huyền, hẳn là cũng là người mang gần như không tồn tại thiên địa bí bảo, cùng ta hoàng tộc tổ khí đồng dạng thần dị. Hạ Minh Nguyệt nội tâm tựa như quần quần mênh mông thủy triều, ngàn vạn suy nghĩ xen lẫn đụng vào nhau. Thế nhưng là, nàng tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên, lại bình tĩnh đến như là không gió mặt hồ, không có một tơ một hào tiết lộ đáy lòng chỗ sâu ý tưởng chân thật. Sau một khắc, người, Huyền, hình hình dáng, không giữ lại nào hiện ra ở trước mắt. Chương 236, ban thượng linh vật chủ trì võ đạo thi đấu. Đen như mực 3000 tóc đen, mềm mại rủ xuống ở sau lưng, không có bị một kia ngoại lực cho nhiễu loạn. Hạ Minh Nguyên xoay người, ngay sau đó, nàng kia dịu dàng nhưng lại không mất thanh âm nghiêm nghiêm, như là một sợi linh động thanh phong, lần nữa chậm rãi bay vào đến lục huyền trong thai. Lục Khế Khanh, trước đây, ngươi đã bình định nam vực mình châu chi loạn, không thể bỏ qua công lao, chấm chắc chắn hảo hảo ban thưởng ngươi một phen. Lục Huyền gặp đây, thần sắc trịnh trọng, thay đổi thường ngày như thế tùy, ý, mỗi tiếng nói cử động hiện thị rõ thái độ kính. Vi thần không dám. Dù sao, Lục Huyền trước kia gặp được những người kia, thực lực đều xa xa thấp hơn chính mình mà cái này thần bí đến cực điểm nữ đế, lại là Lục Huyền xuất thế đến nay, gặp được người mạnh nhất, không có cái thứ hai đối đãi so với mình tưởng đại rất nhiều người, mà kệ đối phương là thân phận gì, Lục Huyền vẫn là đều sẽ cẩn thận làm việc, để tránh trọc tới phiền bãi không cần thiết tới. Lục Huyền lời nói rơi xuống về sau, huynh mình ngược lại là lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Nữ đế Hạ Minh Nguyệt cũng không có lập tức trả lời Lục Huyền, chỉ gặp nàng chậm rãi nâng lên như là dương chi ngọc trắng như tuyết tay phải, năm ngón tay xanh nhạt tinh tế, tại chậm chậm mở ra về sau. Trong chốc lát, nữ đế Hạ Minh Nguyệt trong lòng bàn tay, một vòng huyền màu đen từ lưu, tựa như linh động tiểu xà, phun trào mã ra. Kia viền màu đen tuần lưu, phản phất là kết nối không biết hư không thần bí thông đạo, quỷ quật lại thâm thúy, để Lục Huyền lần nữa cảnh giác lên. Vẹn vẹn một hơi về sau, trong mắt Lục Huyền bỗng nhiên hiện ra vẻ kinh hãi. Chỉ gặp kia viền màu đen xoáy lưu phía trên hư không bên trong, một cái từ màu đen tinh thạch chế tạo hộ, chính chậm rãi nhẹ nhàng rơi xuống. Màu đen tinh thạch hộ, tinh thuần lơ lửng tại nữ đế Hạ Minh Nguyệt trên lòng bàn tay. Cái này một cái màu đen tinh thạch không lớn, chừng chỉ có hai con thủ trưởng sát nhập bắt đầu như vậy lớn nhỏ. thân, là tán ra nồng địa chi lực đến, lưu nhau, lộ ra không nói ra được thâm ảo. Lục Thái Khanh, lần này ngươi không chỉ có diệt trừ tiêu diệt Bạch Liên Mộng Điểm Hoa, hơn nữa còn đánh chết Tịnh Thế Bạch Liên giáo yêu nhân. Đây là chấm đưa cho ngươi ban thưởng một trong. Tại Lục Huyền còn không có tới kịp mở miệng lúc, kia viên màu đen tinh thạch hộp dường như bị lực vô hình dẫn dắt, tại không có chút nào ngoại lực tình huống dưới, bắt đầu tự hành đúng đưa. Ngay sau đó, viên màu đen tinh thạch hộp chậm rãi thoát ly hạ minh nguyệt trường không, đồng bền ung dung lơ lửng đến Lục Huyền trước Lục huyền này, như như không địa chi tới đương nhiên, bên trong nhỏ xíu địa chi lực những này, còn có Lục hết quen thuộc khí tức. Những này khí tức, dĩ nhiên chính là Lục Huyền một mực nhớ thương ở trong lòng đồ vật. Thứ phẩm thiên địa linh vật khí tức. Cái này huyền màu đen trong tinh thạch, chẳng lẽ là chứa cực phẩm thiên địa linh vật? Không đúng. Cái này huyền màu đen tinh thạch hộp, cùng trước đó Lý Thừa Tinh tại Bạch Đạo phủ chỗ giao cho hắn hộp, đơn giản chính là cơ hộ như lúc đồng dạng. Khác biệt duy nhất địa phương, chính là cái này huyền màu đen tinh thạch hộp, so trước đó lớn hơn rất nhiều. Lục Huyền thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, cái này màu đen tinh thạch hộ, cũng không phải những cái kia trong thế tục đồ vật. Nó thế nhưng là liền cực phẩm thiên địa linh vật dạng này đồ vật, đều có thể triệt để đem nó nồng thiên địa linh khí che giấu bảo vật. Mà bây giờ, cái này huyền màu đen tinh thạch hộp lại không thể che kín ở bên trong cái kia đồ vật khí tức. Hẳn là cái này huyền màu đen tinh thạch trong hộp chứa đồ vật là siêu việt cực phẩm thiên địa linh vật tồn tại. Nghĩ đến cái này khả năng, Lục Huyền trong hai con người hiện lên một tia cực nóng quắm mang. Vi thần sợ hãi, thật sự là khó có thể chịu được bậy hạ bản ân. Lục Huyền ngoài miệng là nói lấy không dám, kỳ thật tay phải đã tại bất tri bất giác bên trong đưa ra ngoài, từ tâm nâng cái kia màu đen thạch hộp đối với thiên địa linh vật khát vọng, Chính chưa hề cũng sẽ không che giấu nội tâm của mình. Bởi vì, thiên địa linh vật những này đồ vật, thế nhưng là việc quan hệ nhanh chóng tăng lên lục huyền thực lực trọng yếu đồ vật một trong. Nhất là cực phẩm thiên địa linh vật phía trên đồ vật, kia càng là quan trọng nhất. Tại lục huyền không thấy được địa phương chỗ, nữ đế Hạ Minh Nguyệt khẽ miệng có chút co lại, tựa hồ bị lục huyền động tác cho ảnh hưởng đến. Cái này lục huyền, làm thật thú vị đến cực điểm. Tại chính mình đang lâm đế vị về sau, thật đúng là rất lâu không có gặp được, giống lục huyền dạng này trước mặt mình không có chút nào che dấu người. Bất quá, cái này lục huyền cần có đồ vật, ngược lại là cùng phía dưới người truyền lên dạng. Lục Huyền người này cực độ yêu thích thiên địa linh vật, thậm chí là có thể dùng Tham Lam để hình dung đối với Lục Huyền Tham Lam thiên địa linh vật Hải Mi, Hạ Minh Nguyệt chẳng những không có cảm thấy không vui, ngược lại là yên tâm lại. Tham Lam không có việc gì, chỉ cần vượt mức bình thường võ giả lực lượng, có thể vì nàng sử dụng, dù là lại nhiều thiên địa linh vật, Hạ Minh Nguyệt đều có thể cho ra. Trong này chứa chính là động thiên linh vật Hắc Linh Mộc, ẩn chứa thuần túy thiên địa linh khí, còn mang theo một tia lực lượng phát tắc. Động thiên linh vật? Đây là cái gì đồ vật? Còn có cái này lực lượng pháp tắc, lại là cỡ nào tồn tại? lại, hoàn toàn nghe không hiểu nửa đế Nhưng mà, Lục Huyền biểu thị không có quan hệ, dù sao hắn đã được đến chính mình muốn nhất phải biết đáp án ẩn chứa đại lượng thuần túy thiên địa linh khí đây chính là Lục Huyền cần có lộ vật, đại lượng thiên địa linh vật, có thể vì hắn mang đến lượng lớn hệ thống điểm số. Vi thần tạ bệ hạ thiên ân. Đạt được chỗ tốt Lục Huyền, lần nữa hai tay ôm quyền, thân thể nghiêng về phía trước, thần sâu vai chào, khắp khuôn mặt là không giấu được cảm kích. Không có cách, trước mắt cái này nữ đế Hạ Minh Nguyệt, thật sự là cho đạt được. Nhiều lắm. Nhiều đến liền Lục Huyền cũng không được sinh ra tới. Tại bất bất giới, sâu, dần dần cái bảng tới. Người tốt nha, thật to người tốt nha. Mà tại Lục Huyền phía trước nữ đế Hạ Minh Nguyệt, lại là không biết mình đã bị Lục Huyền tiêu lên người tốt thế tuổi. Chỉ gặp nữ đế Hạ Minh Nguyệt tiếng nói nhất chuyện, chậm rãi mở miệng nói ra. "Lục Cái Khanh, ngươi có thể biết rõ chấm vì sao muốn triệu kiến ngươi sao?" Lục Huyền nhíu mày kinh ngạc, làm sơ suy nghĩ về sau, lập tức lắc đầu, mở miệng đáp lại. Vì thần không biết, mời bệ hạ chỉ rõ." Nửa năm sau, thay chấm chủ trì đại hạ hoàng triều võ đạo thi đấu. Chương 237. Đây chính là bị phú bà Bao Dương cảm rất sao? Chương 237. Đây chính là bị phú bà Bao Dương cảm rất sao? Cái này, Lục Huyên bỗng nhiên sửng sở, hắn không nghĩ tới nữ đế sẽ để cho hắn đến chủ trì võ đạo thi đấu. Võ đạo thi đấu, việc quan hệ tiến vào linh khư chi địa danh nghịch, tổng cộng là 100 người đứng đầu người đều có thể tiến vào. Nhưng là, linh khư chi địa hiện thế về sau thời gian, chỉ có ngắn ngủi 1 năm, liền sẽ lần nữa ẩn độn tại không biết hư không bên trong. Cho nên, mỗi người tiến vào linh khư chi địa ở trong thời gian là có hạn chế. Võ đạo thi đấu trước 100 người bên trong, chia làm 5 cái lượt tiến vào bên trong. 3 hạng đầu người, có thể tại trước tiên bên trong, tiến vào linh khư chi địa bên trong tìm kiếm tiên địa dị bảo đương nhiên cùng nhau tùy hành còn có đại hạ Hoàng bộ người, cùng 8 đại gia tộc Hoạch Tâm thành viên, ngũ đại siêu nhiên vật ngoại thế lực chân truyền đệ tử đại hạ Thiên Đô có 8 đại gia tộc, theo thứ tự là Vũ, Lý, Trở, Thượng Quan, La, Đường, Giang, Cổ Nguyệt. Trong đó chia làm thượng tam gia, Đường, Giang, Cổ Nguyệt. Còn lại gia tộc thì là hạ năm nhà mà ngũ đại siêu nhiên vật ngoại thế lực nha. Theo thứ tự là Đạo Hư Quan, Tinh Tâm Tự, Kiếm Linh Tông, Huyền Âm Tiên Tuyết, Cái này nhóm người thứ nhất vào linh khư địa thời gian, cơ hội chiếm cứ một năm phần lớn thời gian, có chừng thời gian 10 tháng. Mà thời gian còn lại thì là nhóm thứ hai là võ đạo thi đấu tháng 4 năm 10 người tiến vào trong đó. Còn có 8 đại gia tộc một chút tinh nhuệ tổng nhân cùng 5 cái siêu nhiên thế lực nội môn đệ tử. Cái này nhóm thứ hai tiến vào linh khư tri địao danh nghịch võ giả, có chừng 1 tháng thời gian. Nhóm thứ ba thì là 1120 tên tiến vào linh khư chi địa trong vòng 15 ngày. Nhóm thứ tư thì là 2150 tên tiến vào linh khư chi địa trong vòng 10 ngày. Nhóm thứ tư thì là 51100 tiến vào linh khư chi địa trong vòng 5 ngày. Dạng này xem sẽ đến tiến vào linh khư chi địao thời gian, nhìn cực đoan không công bằng. Nhưng là tối thiểu, bọn hắn còn có tư cách tiến vào linh khư chi địa, ăn vào một chút ăn cơm thừa rượu cạn. Kỳ thật, tại 100 năm trước, đại hạ hoàng tộc còn có càng cực đoan một điểm cách làm. Linh khư chi địa cái này địa phương, chỉ có đại hạ hoàng tộc bên trong người, cùng 8 đại gia tộc, cùng 5 cái siêu nhiên thế lực mới có tư cách tiến vào trong đó. Về phần trong thế tục những người còn lại, thì là liền biết đến tư cách đều không có, thì càng không cần phải nói, muốn đi vào đến linh khư chi địa chúng, cũng chính là tại 100 năm trước, Thiên Khải Đế ngày mùa hè trời, cũng chính là hiện nay nửa đế phụ thân. Hắn phá vỡ từ trước lại cũ cho thế tục giới một chút bất phàm võ giả cơ hội, để bọn hắn cũng có thể tiến vào linh khư chi địa, tìm kiếm kia thiên địa bí bảo. Mặc dù cái này cơ hội rất ít, nhưng là tối thiểu cũng vẫn là sẽ có một chút kỳ tích phát sinh. Tại cái này vũ lực phía trên, võ đạo cường giả bao trùm hết thể siêu phàm thế giới bên trong, cũng sẽ không đùa với ngươi. Ngươi nói công bằng. Kia là si tâm vọng tưởng sự tình, nghĩ cũng đừng nghĩ, người ta không đem ngươi cầm đi tế vạn hồn phiên, ngươi liền có thể cởi trộm. Lục Huyên cái kia đế có thể làm ra quyết định này đến, chắc hẳn trải qua không thể tưởng tượng được cảnh. Dính đến căn bản lợi ích thời điểm, Không chỉ là kia tám đại gia tộc cùng ngũ đại siêu nhiên thế lực phản đối. Liền chính liền trong hoàng tộc người, cũng tuyệt đối sẽ ra mặt ngăn cản. Chỉ ít, thiên khải đế có thể làm ra quyết định này đến, lục huyền vẫn là thật bội phục. Làm sao vậy, lục ái khanh, ngươi đây là có cái gì lo lắng sao? Nữ đế hạ minh nguyệt cái này quay người lại, giống như là gió nổi lên vân dũng, nàng kêu như mặc vân tóc dài tùy y múa, tựa như trong đêm khuya quần quần thần bí thủy triều. Nàng kêu một đôi đôi mắt đẹp phán Trong mắt cảm giác gấp mạch như thực chất ngân hà đổ xuống mà ra. Nhìn thật kỹ, tại nữ đế kia con ngươi chỗ sâu, lại thỉnh thoảng có một cái huyền chi lại vần màu đen huyền điểu hư ảnh, ở trong đó luân chuyển không ngừng. Màu đen huyền điểu quanh thân quanh quần lấy quỷ dị mà thần bí khí tức, phản phất phần chứa vô tận bí mật cùng lực lượng, cùng nữ đế ánh mắt đan vào một chỗ, tăng thêm mấy phần chấn nhiếp lòng người khi thế. Cái này tuyệt mỹ một màn, liền xem như kiến thức rãi Huyền, cũng đều bị nữ đế đến. trong lòng thầm thở một cái, thế gian này, lại sẽ có như thế thế dung liên, liên ban đầu ở Thanh Vân huyện Lý Cũng so cái này nửa đế Hạ Minh Nguyệt kèm mấy phần. Lục Huyền bất quá là ngắn ngủi ngốc trệ một cái, trong đầu đèn kéo quân hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Giây lát ở giữa, Lục Huyền liền cấp tốc lấy lại tinh thần, bận dịu liễm thần sắc trên mặt, chắp tay cúi đầu, lựa tốc hơi nhanh nhưng không mất cùng tính nói. Vì thần không dám, bậy hạ ý chỉ, vì thần tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực đi hoàn thành. Được nữ đế Hạ Minh Nguyệt nhiều như vậy chỗ tốt, Lục Huyền vẫn là lựa chọn tiếp nhận chuyện này. Cũng chính là chủ trì nửa năm sau đạo thi đấu chuyện xui xẻo này. Mắt thấy đón lấy chuyện xui xẻo này về sau, nữ Hạ Minh trước mặt, miệng có chút dương lên. Trong mắt nàng toát ra một vòng vẻ hài lòng, thanh tuyền nhu hòa nhưng lại không mất uy nghiêm, "Rất tốt, Lục Cái Khanh, có người đến chủ trì võ đạo thi đấu, kia chấm liền yên tâm." Nàng ghé bước cằm, ánh mắt mang theo mấy phần tán thưởng, chậm rãi đánh giá Lục Huyền, tiếp tục nói, "Giống Lục Cái Khanh dạng này võ đạo thiên kiêu, từng ấy năm tới nay như vậy, chấm còn là lần đầu tiên nhìn thấy." Tại đại hạ hoàng triều bên trong, muốn tìm ra như là Lục Cái Khanh như vậy khoáng cổ thức kim võ đạo thiên kiêu, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn, cũng chỉ có năm đó khai triều thánh tổ mới có thể cùng Lục Cái ganh đua cao thấp. Trong lúc nói chuyện, nữ đế Hạ Minh liên tục nhẹ nhàng. Vậy mà lại đi về phía trước tới gần mấy bước, cơ hội cùng Lục Huyền mặt đối mặt mà đứng. Nữ đế Hạ Minh Nguyệt dáng người cao gầy, nhìn gần so với Lục Huyền thấp hơn một chút. Giờ phút này, nữ đế Hạ Minh Nguyệt cùng Lục Huyền cự ly rất gần, liền lẫn nhau hô hấp đều rõ ràng có thể nghe. Lục Huyền rõ ràng cảm giác được, nữ đế kiang nạo nhân mềm mại, chính như có như không sở nhẹ trước mặt mình, tựa như nhẹ vũ phất qua, chêu đến tâm hắn dầy cùng run lên. Nhìn qua gần trong gang tấc Lục Huyền, đẹp, tự chủ tay lên, cổ tay trắng như tuyết, đầu ngón tay mang theo như có như không huyền màu đen ánh sáng. Cứ như vậy nhẹ nhàng rắn lên Lục Huyền cái cằm, động tác nhìn cực kỳ nhẹ nhàng, lại la ẩn ẩn cất dấu Lục Huyền không vùng kháng cự lực lượng. Chương 237, đây chính là bị phú bà Bao dưỡng cảm giác sao? Lục Huyền hoàn toàn không ngờ tới nữ đế Hạ Minh Nguyệt sẽ có cử động như vậy, hắn muốn cho là cái này chỉ là bình thường quân thần trò chuyện. Nhưng mà đối mặt cái này kinh thiên biến cố, như là như kinh lôi tại Lục Huyền trong đầu nổ vang. Lục Huyền chẳng những không có chút nào kinh hỉ, mà lòng tràn đầy đều là mang theo giật mình ý, trái tim không bị khống chế cuồng loạn. Trong chốc lát, hai con mắt của hắn bên trong lần thứ nhất hiện ra vẻ hoảng sợ, trường lớn hai mắt Lục Huyền thân thể cũng không tự giác căng thẳng, từng sợi viền áo kim quang cấp tốc từ nhục thân trên dưới xuyên suốt ra đây là Lục Huyền bất tử bất diệt võ đạo công pháp chi lực, thế mà tại thời khắc này bản năng phóng xuất ra. Nói rõ cách khác, Lục Huyền nhục thân cảm giác đã xem xét nhận lấy trước nay chưa từng có nguy hiểm. Lục Chính hai con ngươi đột nhiên lộ ra chói mắt tử mang, thân hình như là như quỷ mị cực tốc biến huyễn. Trong nháy mắt cơ phù, hắn thình lình đã lấp lóe đến cự ly nữ đế Hạ Minh Nguyệt chóng, ở trong chốc lát, gì, để lại nhàn Nữ đế Hạ Minh Nguyệt kia vánh nguyện trắng như tuyết ngọc thủ, còn tại duy trì lấy mới tư thái, lơ lửng tại Lục Huyền Tàn ảnh chỗ giữa không trung. Nàng đôi mắt đẹp nhẹ chuyện, sóng mắt bên trong nguyên bản thông dong quan thai, trong nháy mắt bị kinh ngạc lấp đầy. Nữ đế Hạ Minh Nguyệt kia tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên, thần sắc có chút ngưng trệ. Nàng hiển nhiên không ngờ tới, Lục Huyền lại sẽ như thế thần kỳ võ đạo thân pháp. Cái này huyền diệu võ đạo thân pháp, trong lúc thời, pháp. Nếu như không cảm giác sai, tại sự một kia, có một tia pháp lực lượng Không gian pháp tắc chi lực năm. Cái này Lục Huyền, hắn làm sao có thể lấy chừng 20 tuổi, đem một môn võ đạo thân pháp tu luyện tới cảnh giới cao thâm như vậy. Vậy mà để hắn tu luyện ra một tia không gian pháp tắc chi lực. Tê, kinh khủng. Kinh khủng như vậy. Kể từ đó, vậy mình nguyên bản định liền muốn lâm thời cải biến một cái. Bởi vì, chính Hạ Minh Nguyệt đều không có ý thức được, cái này Lục Huyền ngoại trừ võ đạo thiên tư gần như không tồn tại bên ngoài, vẫn còn có nghịch thiên cường đại nội tính, có thể đem võ đạo công pháp tu luyện tới kia một loại cảnh giới đi. Nữ đế Hạ Minh Nguyệt bị Lục Huyền võ thân pháp kinh ngạc đến đồng thời. Lục Huyền cũng bị nàng thực lực kinh khủng dọa cho đến không nhẹ. Cái này nữ đế Hạ Minh Nguyệt, không hổ là đại hạ hoàng triều chúa tể giả. Lúc hiện tại bị nữ đế Hạ Minh Nguyệt đụng chạm đến một cái mắt, hắn cảm nhận được đã lâu tự vòng khí tức. Là kia một loại chân chính mặt trước khi chết vong trừ giác, liên liên bất tử bất diệt võ đạo công pháp, đều khôi phục không được thương thế cái chủng loại kia. Cái này một loại có thể không thèm đếm xỉa đến chính mình bất tử bất diệt võ đạo công pháp chứa trì chi lực, đem chính mình triệt để xóa bỏ lượng. Cũng chỉ có một cái tia cảnh giới giả, mới có thể có loại năng lực này động hư giới. Động hư chân quân có động thiên lực lượng phát tác. Đây là một loại có thể tùy tiện đánh tan thần phủ cảnh giới thiên địa chi lực, cùng tiện tay xóa bỏ thần niệm nguyên thần lực lượng đáng sợ. Chẳng lẽ, trước mắt cái này nữ đế Hạ Minh Nguyệt, là thần thoại truyền thuyết ở trong một cái kia cảnh giới tồn tại. Động dư chân quân. Lục Huyền nghĩ đến cái này khả năng, thần niệm chi lực đã toàn bộ vận chuyển tới toàn thân chế dưới. Hắn đã tùy thời chuẩn bị kỹ càng, lần nữa phóng thích chỉ xích tiên giai, trốn xa ở ngoài màn dạm. Lục Huyền hít sâu hơi, bình quyết quần quần Sau đó, Lục về trước, động lại trầm không nhanh không thở dài lễ, toàn bộ hành một mực mặt không đổi sắc, miệng. Bệ hạ, vi thần vừa rồi nhất thời thất thố, mong rằng bệ hạ thứ tội. Nữ đế Hạ Minh Nguyệt thấy thế, chậm rãi thu hồi tay phải, ánh mắt lần nữa rơi vào trên người Lục Huyền, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần khó mà nắm lấy sắc thái thần bí. Khoe miệng nàng có chút câu lên, giống như cười mà không phải cười, khe hé môi son, "Không sao, Lục cái khanh không cần chú ý, chấm mới cử động, chỉ là lên một chút lòng yêu tài." Đã Lục cái khanh đã đón lấy võ đạo thi đấu một chuyện, kia lần này, chấm cũng cùng nhau ban thượng cho người đi. Nữ đế Hạ Minh Nguyệt chưa lại nhiều nói, tố thủ lên, một vòng sáng chói hắc mang đột nhiên phun Phản giống như cực nhanh vạch phá trời cao trực tiếp hướng phía Lục Huyền mặt bắn nhanh mà đi. Trong chốc lát, một cái cực màu đen nhỏ hình vuông vật thể vương vàng lơ lửng tại Lục Huyền trước mắt. Cái này màu đen hình vuông vật thể, nhìn xem bất quá lòng bàn tay lớn nhỏ, quanh thân lại quanh quần lấy từng tia từng sợi huyền khí lưu màu đen. Mặt ngoài hình như có một tầng như ẩn như hiện u quang lưu chuyển, phản phất giống như là không có cuối cùng lỗ đen, có thể thôn phệ hết thiên địa vật vật. Đây là động thiên linh bảo, giới, trong đó có một phương cắt chém hư không, có thể thu nạp ngoại giới vật thể tiến vào bên trong. Lục Khế cái này cũng không cần chấm giải thích thêm, chắc hẳn ngươi cũng sẽ minh bạch. Nửa năm sau, Lục Khai khanh ngươi cũng đừng làm trò chấm thất vọng." Nói xong, nữ đế Hạ Minh Nguyệt trên mặt trong nháy mắt tái hiện chức kia, kia cổ thần thánh uy nghiêm khí chất, khuôn mặt lạnh như băng sương. Trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ kiên quyết, từng chữ nói ra nói, "Lùi ra đi." Lần này, Lục Huyền cẩn thận, đầu tiên là âm thầm dùng thần niệm cảm giác một cái cái này phủ phiếm giới quân thần, phát hiện khắp chung quanh không để hắn cảm thấy nguy hiểm khí tức sau. Lục Huyền không chần chờ nữa, không có chút nào che giấu tứ, trực tiếp rơi đi. Giờ này khắc nội kích động Loại này hưng phấn trình độ, so với vừa rồi đạt được cái động thiên linh linh một lúc còn có phần hơn mà không bằng. Cái này phù phiếm giới, Lục Huyền chỉ nghe xong nữ đế hạ minh nguyệt vài câu hai ngữ giới thiệu về sau, hắn liền cơ bản có thể đoạn quyết tâm bên trong phòng đoán. Phù phiếm giới, cái này đồ vật, không phải là kiếp trước chính mình biết đến nhất rõ ràng đồ vật một trong sao? Có thể nói là nhân thủ thiết yếu không gian phát bảo. Chữ nặng giới. Đơn giản chính là giết người phóng hỏa, an cấp đoạt bảo thiết yếu thần khí a. Khiến Lục Huyền không có dự liệu được chính là, chính mình thế mà lại có như thế một ngày, có thể thu được cái này đồ vật. Lục Huyền nhanh chóng đem phù giới nắm chặt trong tay về sau, đội vàng lần nữa không minh hành lễ mở miệng nói, vi thần tạ bệ hạ thiên ân. Một câu nói kia bên trong, không giữ lại chút nào để lộ ra Lục Huyền từ đáy lòng lòng biết ơn đây chính là bị phú bà bao dưỡng cảm giác sao? Lục Huyền đã bị nữ đế Hạ Minh Nguyệt hào khí cho rung động thật sâu đến. Tình cảm chính mình tại An Châu liệu sống liệu chết bận rộn lâu như vậy, đạt được đồ vật, còn không bằng trước mắt vị này nữ đế tiện tay ban ân. Bất quá, cảm tạ về cảm tạ, Lục Huyền giờ phút này ly khai đại điện tốc độ, có thể dùng nhanh như thiểm điện để hình dung. Trong nháy mắt câu phu, Lục Huyền thân ảnh liền đã biến mất Hạ Minh sợ. Cái này nữ lực, là hắn xuất thế đến nay, cái thứ nhất hoàn toàn nhìn không tấu người. Lục Huyền Ly khai đại điện về sau, ở trong lòng âm thầm nghĩ, hôm nay tiến vào cái này trong hoàng cung, là đời này của hắn mạo hiểm nhất sự tình, không có cái thứ hai. Lục Huyền thề, hôm nay lần này nguy hiểm hành vi, đời này của hắn cũng sẽ không tái phạm. Tại không có đầy đủ tự vệ lực lượng dưới, Lục Huyền dự định không còn tiến vào trong hoàng cung, đối mặt vị này thâm bất khả chắc nữ đế. Ngay tại lúc đó, tại Lục Huyền Ly khai đại điện sau trong nháy mắt đó, tại nữ đế Hạ Minh Nguyệt bên cạnh, trong hư không bắt đầu phát ra điểm điểm gợn sóng. Không gian một trận vận bèo qua đi, một vòng màu tím quang ảnh từ trong hư không phiên nhưng mà ra. Màu tím quang ảnh ngưng thực về sau, là một vị nữ tử từ trong hư không nhẹ nhàng bước ra, một bộ màu tím bay theo gió phất lơ, như ngọc huyền dáng rất yêu điệu. Nữ tử nhìn dáng người Yển chuyển, mỗi một chỗ đường cong đều giống như tỉ mỉ tạo hình, hiển thị do thần bí thanh lãnh thái độ. Từ Dao, cái này Lục Huyền, ngược lại là thật có ý tứ, ngươi thấy thế nào? Chương 238. Linh cơ chi địa một nửa bản nguyên lực. lượng. Chương 238. Linh cơ chi địa một nửa bản nguyên lực. lượng. Từ Dao lặng lặng ngắm nhìn đại điện bên ngoài, tựa hồ là đang nhìn xem Lục Huyền đi. Một lát sau, nàng mới chậm rãi tối người, tư thái ưu nhã mê người, thanh tuyến nhu hòa. Không nhanh không chậm mở miệng nói ra khởi bằng bệ hạ cái này lục huyền võ đạo tư chất gần như yêu có thể xương vạn thế chi tài nhưng là hắn làm việc vậy mà không có người bình thường như thế tiêu căng tự mãn hơn nữa còn biểu hiện bạn phần cẩn thận chặt chẽ theo vi thần xem ra cái này lục huyền có bất thế tiêu hùng đồng dạng khí chất cho nên lục Huyền thật giống như một thanh kiếm hai lưới nếu là bệ hạ có thể thiện thêm trường khống chắc chắn cho bệ hạ mang đến không tưởng tượng được kinh hỉ trái lại tử giao cũng chưa có nói hết lời nói nhưng là nàng phía sau ý tứ nữ đế hạ Minhệ tự nhiên có thể lĩnh hội Nghe nói lần này ngôn ngữ, Nữ đế Hạ Minh Nguyệt khàn thai phun ra một vòng mỉm cười ý cười. Nụ cười kia bên trong, tràn đầy tan tác thiên hạ, ngoài ta còn ai thông dòng khí độ? Không nghĩ tới, liền tử giao ngơi cũng đối cái này Lục Huyền coi trọng như thế sao? Nữ đế Hạ Minh Nguyệt khẽ hé môi son, thanh âm giống như châu ngọc rơi bản, thanh thủy êm tai bên trong lại dẫn mấy phần nghiền ngẫm. Có ý tứ? Nữ đế than nhẹ, trong mắt đẹp hiện lên một tia khó mà bắt giữ ý vị. Nàng có chút ngừ đầu, dường như tại tự hỏi, lại giống là đang hỏi ý lấy bên cạnh Tử Dao. Kinh sao? Châm thật đúng là muốn nhìn một chút cái này Lục Huyền đến tận cùng có thể mang đến bao lớn kinh hỉ. Lời tuy như thế, thế nhưng là Nữ đế Hạ Minh Nguyệt trong giọng nói, lại lặng yên xuất ra một tia hướng hở cảm giác. Dù sao, lấy Lục Huyền bây giờ thần phụ cảnh giới tiểu thành thực lực, tại Nữ đế Hạ Minh Nguyệt nhìn tới, thực lực của hắn bất quá là dệt hoa trên gấm thôi, còn xa xa không thể ảnh hưởng đến mình muốn làm sự tình. Nữ đế Hạ Minh Nguyệt nói xong, kia tuyệt mỹ động lòng người dáng người, lại một lần nữa hóa thành điểm điểm sâu thẳm hắc mang. Trong đáy xem xét đến như thế nào? Từ giao nghe vậy, nguyên bản thanh lãnh đạm mạc trắng non trên khuôn mặt, trong nháy mắt hiện lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Chỉ gặp nàng trong mắt liếc mắt, thanh âm như không hề bận tâm, không mang theo chút nào cảm xúc, chầm chậm nói: "Vậy hạ, bát vực cực địa nơi đó phong ấn, chính như ngươi đoán như thế." Ngoại vực quả thật có một cố lực lượng vô danh, ngay tại đánh thẳng vào thánh tổ sở thiết hạ cấm chế. Mà lại, kia một cố lực lượng, tựa hồ biết rõ thánh tổ thiết hạ cấm chế điểm. Vi thần đã đem kia động thiên thánh lực lượng vào đến thánh tổ bảy trọng cấm chế. Lấy cái kia động thiên thánh tinh lực lượng, vi thần đương chừng còn có thể chống đỡ được chừng thời gian 1 năm. Đối cái này cái thời gian qua đi, Thánh tổ sợ thiết hạ phong ấn, sợ rằng sẽ triệt để bị hủy diệt. Đại hạ hoàng triều cái này một phương thiên địa, cuối cùng vẫn sẽ bại lộ ra ngoài vực người tu hành dưới mắt. Từ giao lời nói, phản phất thức chất, tại trống trải yên tĩnh bên trong đại điện không ngừng xoay quanh quẩn quần. Cho đến người biếng theo nằm tại đế tọa phía trên nữ đế Hạ Minh Nguyệt môi son khẽ mở, đem những lời này hoàn toàn che giấu đi qua. Hừ, thánh tổ phong ấn nhược điểm sao? Ngoại trừ châm mấy cái kia tốt hoàng huynh bên ngoài, còn có ai có thể biết rõ những này bí ẩn đâu? Ức Viêm môn, tông, quyết, mấy cái kia gia tộc, là sẽ không bỏ qua bọn Hán. Nữ đế Hạ Minh Nguyệt dựa nghiêng ở đế tọa phía trên, tư thái mặc dù lơi biếng, nhưng lại quanh thân tản ra bẩm sinh tự phụ. Ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, nàng cặp kiếp như thu thủy trong đôi mắt đẹp, đột nhiên chiếu rọi ra thâm thúy sâu thẳm thăm mang. Giống như thôn phệ tiên điệu lô đen, có thể đem hết thảy trước mắt đều thôn phệ trong đó. Năm đó, chấm chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể lấy linh khư chi địa bản nguyên. Không nghĩ tới sẽ bị những này hỗn trướng đã nhận ra trò bí đồ. Nữ đế lãnh, Mỗi một chữ đều giống như từ trong hầm ra. Hoàng phất nàng muốn đem kia đoạn khuất nhục quá khứ cho triệt để nghiền nát rơi. Vừa dứt lời, nữ đế Hạ Minh Nguyệt chán trong nội tâm chỗ, một cái tia thần bí huyền điệu đồ án, thật giống như bị rót vào hoạt bát linh hồn, đột nhiên bắt đầu nhảy vọt, rung động bắt đầu. Thoáng chốc, một vòng thâm thúy nồng đậm hắc mang dâng lên mà ra, chói mắt đến cực điểm, giống như muốn đem quanh mình hết thảy đều cuốn vào đến kia vô tận hắc ám thâm nguyên bên trong. Theo huyền điệu đồ một cái thành to lớn vô cùng huyền màu đen, từ trong hư không chậm ra. Kia viên chiếc đỉnh lớn màu đen lơ lửng giữa không trung, quanh thân bị nồng đậm như mực khí lưu trăm chú quấn quanh, khí lưu cuồn cuộn lượn vòng lấy. Thân đỉnh phía trên, phức tạp phức tạp đường vân cuốn lượn rối rịt, giống như là cùng thiên địa liền thành một khối, lại giống là thiên địa sơ khai lúc liền đã khắc sâu tại phía trên trận tự. Những cái kia huyền ảo đường vân ở giữa, còn có tối nghĩa khó hiểu ký hiệu văn tự, như ẩn như hiện, bọn chúng lệch ra vặn bẻo lẫn nhau cấu kết, để cho người ta cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Hừ, những cái kia hỗn trướng, như thế nào lại nghĩ đến, chấm năm đó cũng là lưu lại một cái tâm nhãn. Thật tình không biết, kia linh cơ chi địa một nửa bản nguyên chi lực đã sớm bị chấm thu lấy đến Huyền Điệu Đỉnh bên trong. Nữ đế Hạ Minh Nguyệt lười biếng chống lên thân thể, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị dọu ưu nhã cùng tôn quý. Nàng chậm rãi nô ra tay phải, xanh nhạt đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn hư không, Huyền Điệu Đỉnh dường như nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí triệu hoán. Tại một giây sau, thân đỉnh tách ra loẹt loẹt loẹ lóe mắt huyền ánh sáng màu đen. Ngay sau đó, một đoàn thuần tuyết đến cực điểm màu trắng thể lưu, tựa như lưu động dòng suối, từ miệng đỉnh chô róc rách lan tràn mà ra. Màu trắng dòng suối nhẹ nhàng lưu động, không mang theo một tia chất, tinh khiết đến làm cho tâm linh của người ta cũng vì đó rung động. Ngay sau đó, Cái này đoàn màu trắng dòng suối vẽ ra trên không chung một đạo duyên dáng đường vòng cung, chậm rãi hướng chạy nữ đế Hạ Minh Nguyệt trên lòng bàn tay. Sau đó, kia màu trắng dòng suối tại lòng bàn tay của nàng phía trên, khoan thai lượn vòng lấy. Cái này nhìn như không có kết cấu gì xoay tròn, lại là tại trong lúc vô hình, tàn mát ra một cố kinh người mạnh mẽ khí tức tới đứng tại phía dưới từ giao, từ trước đến nay đều là thần sắc đạm mạc, như là ưu đàm diễn cổ, không dậy nổi một tia gợn sóng. Nhưng khi đoàn kia màu trắng dòng suối ánh vào nàng trong tầm mắt nàng đã hình thành thị không thay đổi khuôn mặt, đột nhiên thất thố bắt đầu, nguyên bản bình tĩnh không lay động đôi mắt trong nháy mắt trừng lớn. Trong đó tràn đầy kinh hoàng cùng rung động, Phản Phật thấy được thế gian bất khả tư nghị nhất sự tình. Bệ hạ nàng là thế nào làm được? Năm đó, chính mình thế nhưng là cũng ở tại chỗ mắt thấy hết thảy. Linh cơ chi địa bản nguyên chí lực, cuối cùng không phải bị kia một sợi địa tôn giới chủ tàn hồn cho thu hồi đi sao? Bây giờ làm sao còn có một nửa bản nguyên chí lực rơi xuống bệ hạ trong tay? Bệ hạ thậm chí ngay cả ta đều giấu giếm được đi. So với tử giao chân kinh, nữ đế Hạ Minh Nguyệt nàng có chút dơ lên trắng như tuyết cằm, ánh mắt trầm ổn mà chắc chắn. Nàng lặng lặng nhìn chăm chú trên lòng bàn tay đoàn kia màu trắng dòng suối, Phản Phật thế gian này đã đều ở trong lòng bàn tay của nàng. Năm đó, nếu không có lấy Huyền Điệu đỉnh giúp mình chặn cái kia địa tôn giới chủ tàn hồn một tích, chính mình chỉ sợ sớm đã thân tử đạt tiêu. Dù là dạng này, nữ đế Hạ Minh Nguyệt vẫn là nhận lấy nghiêm trọng phản hệ, lấy về phần nàng một mực không pháp không xuất thủ đến, luyện hóa cái này một nửa linh khư chi địa bản nguyên. Bất quá bây giờ, nữ đế Hạ Minh Nguyệt thương thế bên trong cơ thể đã hoàn toàn khôi phục, có thể đặng xuất thủ đến luyện hóa cái này một nửa linh khư bản nguyên. đương nhiên. giờ phút này đem linh địa bản nguyên lấy ra, chính là đặc biệt cho Tử Dao nhìn. Chính xác tới nói, là cho Tử Dao phía sau tông môn chỗ nhìn. Bởi vì Trước mắt cái này tự giao chân thực thân phận, cũng không phải là đại hạ hoàng triều người, mà là từ ngoại vực tới người tu hành. Chương 238, linh cơ chi địa một nửa bản nguyên lực. Từ giao, trở về cùng ngươi sư tôn nói, chém đã đáp ứng chuyện của nàng, liền tất nhiên sẽ làm được. Các ngươi Tuyết Nguyệt tông người, chỉ cần tại đại hạ hoàng triều hiện thân ngoại vực về sau, trợ trợn diệt trừ tịnh cực thánh giáo yêu nhân là đủ. Tử giao còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, chỉ gặp kia đế tọa phía trên hắc mang nổi lên, nữ Hạ Minh nguyệt đã biến mất đến vô, vô ảnh, chỉ để lại trống hạ thực lực của nàng, thật sự là càng thêm để cho người ta nhìn không thấu. Từ Dao thì thào nói nhỏ, trong đôi mắt đẹp vẻ kiêng dè nồng đậm như mực. Chính mình dù sao cũng là nửa bước động hư cảnh giới võ giả, đến gần vô hạn tại kia động hư chân quân cảnh giới tồn tại. Không nghĩ tới, lấy nàng thực lực như vậy, thậm chí ngay cả bệ hạ cái gì thời điểm rời đi đều toàn vẹn không biết. Bệ hạ nàng, có lẽ đã sớm bước vào đến một cái kia cảnh giới đi. Từ Giao có chút ngẩn đầu, thật lâu nhìn chăm chú kia trống rỗng đế tọa. Chợt, nàng ngồi anh đào nhấc nhẹ, dưới chân nhẹ nhàng vừa nhấc, chuyển dáng người, trong nháy mắt hóa thành một vòng xinh đẹp màu tím quấn quanh, trong chớp mắt liền không có vào đến hư không bên trong chỉ để lại từng tia từng sợi sóng linh khí, tại bên trong đại điện trong không khí chậm rãi tiêu tán rơi. Ngay đều Huyền Điệu vệ tổng bộ. Giờ phút này, tại Huyền Điệu vệ tổng bộ ngoài cửa lớn, bày biện ra một màn làm cho người nghẹn họng nhìn chân trối, rất cảm thấy quái dị chàng cảnh tới. Chỉ gặp hai vị thân mang màu đỏ Huyền Điệu phục lao giả, một trái một phải, thẳng đứng lặng tại tổng bộ cửa chính hai bên đồng thời, đứng tại bên phải vị kia thân mang màu đỏ Huyền Điệu phục lao giả, thần sắc nhìn càng lộ vàng. Chỉ gặp hắn thỉnh thoảng dài cái cổ, nó giao hướng phía nơi chân trời xa nhìn quanh, hai chân còn không tự giác biên độ nhỏ xê dịch, phảng phất tại lo lắng chờ đợi cái gì. Lão giả cái này một cái bộ dáng, tựa như một giây sau liền sẽ kìm nén không được vọt thẳng ra ngoài. Cho nên, hai người bọn họ kỳ lạ như vậy cử động, để nguyên bản đóng tại hai bên cửa lớn Huyền Điệu Vệ nhóm, cũng không nhịn được hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Mấu chốt, khiến cho mọi người đều cảm thấy khiếp sợ là, hai cái này lão giả cũng không phải cái gì phổ thông người. Hai cái này lão giả thân phận, vậy mà đều là Huyền Điệu Vệ phó ti chủ, thứ hai phó ti chủ Mục Vân, thứ ba phó ti chủ Lý Tuệ tinh. Cho nên, tại đoạn thời gian này bên trong, mua cái ra vào Huyền Điệu Vệ tổng bộ phủ đại người, đều cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Thật sự là gặp quỷ. Đến tuột cùng là cái nào đại nhân vật, vậy mà có thể để cho huyền điệu vệ hai cái phó thi chủ, tự mình đứng tại cửa ra vào chờ đứng ở bên trái mục vân, nhìn thấy lý thừa tình tựa như là trên lò lửa con kiến, không ngừng đi qua đi lại, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. Ta nói, lão lý, người cái này lao ra hỏa có được tin tức, đến cùng dựa vào không đáng tin cậy a Người cũng đừng lừa bị lao phu, lao phu thế nhưng là đứng ở chỗ này một canh giờ thời gian, giống như hầu tử, cho ra ra vào vào người nhìn một mấy lần. Vị kết lục thi chủ, hiện tại có phải hay không thân ở ngày đều? Lý Thừa Tinh nghe được mục vân trong lời nói chất vấn, lập tức mặt mơ đỏ ửng, trợn lao trừng mắt, dấu mép vể lên, chém đinh chặt chắn nói: "Tiên tâm đi, lão mục, lão lục hắn bây giờ đang ở trong hoàng cung, thiết kiến bệ hạ." Dựa theo lão lục tiến cung thời gian đến xem, hiện tại hẳn là không sai biệt lắm sắp đến tới bên này. Đương nhiên, nếu là lão mục ngươi không muốn trở, vậy trước tiên mời trở về đi. Chắc hẳn lão lục hắn là sẽ không để ý loại chuyện nhỏ này. Lý Thừa Tinh lời này vừa nói ra, mục vân trong nháy mắt liền không còn cách nào khác, lần nữa mặt xuống, an tính đứng ở nơi đó bế mạc dưỡng thân đi. Đó là không có khả năng sự tình đi là không thể nào đi. Cái này Lục Huyền niên kỳ nhẹ nhàng, võ đạo cảnh giới lại là siêu việt chính mình cùng Lý Thừa Tình cái này lao ra hỏa, trở thành thần phụ cảnh giới tồn tại. Mục Vân đối mặt dạng này tình huống, đó là đương nhiên là lựa chọn chẳng biết xấu hổ ông đùi. Muốn nói là đồng dạng thần phụ cảnh giới võ giả, Mục Vân cũng là không về phần như thế như vậy nhiệt tình. Dù sao, tốt xấu chính hắn cũng là nửa bước thần phụ cảnh giới tồn tại, cự ly thần phụ cảnh giới chỉ có cách xa một bước mà thôi. Nhưng là, Lục Huyền cái này thần phụ cảnh giới giả, liền thật to khác biệt. Mục Vân dám ngay ở mặt của mọi người, nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Cái này Lục Huyền ngày sau nếu là không xảy ra ngoài ý muốn, kia tất nhiên là có thể tu luyện cực cao võ đạo cảnh giới, thậm chí còn có thể tu luyện tới Ti chủ đại nhân trình độ như vậy, cũng nói không chính xác ở trong lòng Mục Vân, Huyền điệu vệ Ti chủ tử giao, đây chính là vô địch tồn tại. Hắn có thể đem Lục Huyền lấy ra cùng Huyền điệu vệ Ti chủ tử giao đến so sánh, vậy liền đủ để nhìn ra Mục Vân đến tuột cùng có bao nhiêu coi trọng Lục Huyền. Lý Thừa Tinh tựa hồ xem thấu Mục Vân tâm tư, lập tức mặt mơ dâng lên, thoải mái cười ha hả. Ha, ha, ha, ha. Mục, không nghĩ tới cái này ngày bình thường giữ yên lặng lão gia hỏa, thế mà cũng loại suy nghĩ này một ngày. Lý Thừa Tinh fan này chơi ghẹo, nhưng là Mộc Vân trêu đến nổi nóng, nhịn không được hung hăng khinh bị hắn liếc mắt. Hỗn đản này lao ra hỏa, thế mà còn không biết xấu hổ nói mình. Hừ, cũng vậy. Mộc Vân khuôn mặt một kéo căng, tức giận về đối, lao lý, người cái này xuất thân đại gia tộc, đều làm ra hành động như vậy đến, người đâu còn có tư cách cự trách lao phu?" Bị Mộc Vân đối đến á khẩu không trả lời được về sau, Lý Thừa Tinh chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng. Cuối cùng, Lý Thừa Tinh ý đổ lấy cái này hơi có vẻ lúng túng tiểu dung, đem lời này để không để lại dấu vết che dấu đi qua. "Lão lý, Mộc thị chủ" Hai người các ngươi nhanh như vậy liền từ Minh Châu chạy về, Người còn không có nhìn thấy, Thanh Âm lại trước đã tới. Chỉ gặp, nghe đến mấy câu này về sau Lý Thừa Tinh cùng Mục Vân, cơ hội là cùng một thời gian, đem ánh mắt nhìn về phía phía trước nào đó một chỗ hư không. Hư không chậm rãi tạo nên một trận rất nhỏ ba đợt gần sóng, đó lấy, một vòng nhàn nhạt tử uy thoáng qua liền mất. Sau đó có một cái tuổi trẻ tuấn giật nam nhân, từ gọn sóng chậm rãi đi ra khỏi, mỗi một bước đều mang tự nhiên mà thành cảm giác. Lão Lục, Lục Ti chủ. Đối với Lý Thừa Tinh cùng Mục Vân mặt mũi tràn đầy động, Lục Huyền không đổi sắc, chỉ là gật đầu ra hiệu. Chương 239. Lục Huyền chi danh, chiêu cáo thiên hạ. Chương 239. Lục Huyền chi danh, chiêu cáo thiên hạ. Mục Vân nhìn thấy Lục Huyền trong náy mắt, phản ứng so lý thừa tinh còn nhanh chóng hơn, kia che kín tuế nguyệt giấu vết mặt già bên trên, trong nháy mắt chất đầy thân thiện đến gần như lấy lòng tiểu dung. Mục Vân không thèm đếm xựa đến bên cạnh Lý Thừa Tinh, bước nhanh tiến lên, hướng phía Lục Huyền chào hỏi, liên xưng hô đều từ Lục Ti chủ biến thành lão Lục. Là lão Lục a. Một bên Lý Thừa tinh thấy thế, tức giận đến mắt, vội vàng theo sau lưng Vân, hướng về huyền, lại. Là lão a, xem như đem ngươi cho trông. Đóng lại cửa chính hai bên một đám huyền điều vệ, mắt thấy một màn này, cả kinh hai mắt trợn lớn, mở chòm trịa, ánh mắt đồng loạt tập trung ở trên người Lục Huyền. Không biết do tình hình bọn hắn, còn tưởng rằng Mục Vân cùng Lý Thừa Tinh hai vị này thân phận tôn quý phó ty chủ, cùng Lục Huyền ở giữa có không hề tầm thường, cực kỳ thâm hậu quan hệ. Liên liên Lục Huyền cũng không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, vị này Mục ti chủ nhiệt tình, tựa hồ biểu hiện quá mức nhiệt tình đương nhiên, nhất khiến những này viên điều vệ cảm thấy nghi hoặc cùng hiếu kỳ chính là, cái này nhìn hết sức trẻ tuổi, khí độ bất phàm nam tử, đến cùng là bậc nào thân phận? Thế gia người, đại phái đệ tử? Vẫn là nói, hoàng công quý tộc? Lão Lục, đến nơi này, ngươi liền tuyệt đối đừng cùng hai người chúng ta khách khí." Lý Thừa Tinh mặt mũi tràn đầy chất đống ý cười, trong giọng nói mười phần nhiệt tình. "Đúng, lão Lục mau mau mời đến." Mục Vân cũng vội vàng phụ họa, nụ cười trên mặt sáng lạn đến như là ngày xuân nắng ấm. "Lục huynh đùi, hắn Mục Vân hôm nay là ổn định, ai tới đều ngăn cản không được chính mình." Lý Thừa Tinh cùng Mục Vân hai người kia, một trái một phải, đứng tại Lục Huyền trước người, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tư thái cung kính đồng thời bọn hắn đưa tay lẩm ra, "Mời, động tác." Ánh mắt bên trong tràn đầy tha thiết, ra hiệu Lục Huyền đi vào trong. Một màn này, đơn giản kinh thế hai tộc Thật giống như một đạo xâm xét, tại tất cả mọi người đỉnh đầu nổ vang. Nguyên bản còn thẳng tắp đứng ở một bên huyền điệu vệ, con mắt trừng giống trống đồng, miệng há đến lao đại, cái cầm đều nhanh muốn kinh ngạc ngoắc đến mang hai, mặt mũi tràn đầy viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Lục Huyền thấy thế, không nói thêm gì, chỉ là hướng phía mục Vân cùng Lý Thừa Tinh hai người khẽ gật đầu ra hiệu. Ngay tại Lục Huyền muốn giơ chân lên sau một khắc, hắn lại không hề có điểm báo trước dừng lại, giống như là đã nhận ra phía sau nơi xa có cái gì dị thường đồng dạng. Nhưng mà, cái này đột ngột lại quá dị tự động, tựa như một cái trọng truy, đập vào Lý Thừa Tinh cùng Mộc Vân trong tim. Hai người bọn họ lòng tràn đầy nghi. Trên mặt viết đầy hoang mang, lại cuối cùng vẫn là kiềm chế lòng hiếu kỳ, không có hỏi nhiều cái gì. Lục Huyền hai tay khoanh thai gánh vác ở sau lưng, thần sắc trầm ổn bình tĩnh, dáng người thẳng tắp như tùng, cũng không trở về, chỉ là lặng lặng đứng lặng tại chỗ. Kỳ quái, trong hoàng cung cái này lao ra hỏa, làm sao đột nhiên xuất cung tìm hắn tới? Chẳng lẽ, vị tiên nữ đế còn có chuyện gì không có phân phó song sao? Vẫn là nói, cái này lao thái giám muốn là cái kia bị chính mình đánh giết thái giám bảo thủ. Ngay tại Lục Huyền tư thời điểm, thời gian thoáng qua liền mất, xa xa bầu trời phía trên, một đạo phảng phất như quỷ mị phi hốt tàn ảnh, hiện lên ở trước mắt mọi người. Cái này một vòng tàn ảnh, như là mũi tên, trong nháy mắt xuyên qua nặng nề tầng mây, hướng phía Huyền Điệu Vệ tổng bộ cửa chính tấn mãnh lao xuống. Vẹn vẹn trong chớp mắt, kia một đạo tàn ảnh bướng vàng lơ lửng tại giữa không trung, chậm chậm đáp xuống trống trải trên mặt đất. Cái này không có dấu hiệu nào biến cố, cả Kinh Mục Vân cùng Lý Thừa Tinh hai người kia toàn thân chấn động, nhìn nhau một cái, đáy mắt đều là cẩn thận lòng kiêng kỵ. Bởi vì, tốc độ của người đến, thật sự là vượt qua hai người bọn họ tưởng tượng. Thật là khủng khiếp tốc độ. Liên liên bọn hắn hai cái này đứng tại võ đạo sư cao cấp nhất tồn tại, thế mà đều không có trước tiên phát hiện tích của hắn. Cùng Lý Thừa Tinh cùng Mục Vân hai người khác biệt chính là, cửa chính hai bên huyền điều vệ, thấy tình cảnh này lúc, phản phất bị cùng một căn dây cùng tiến động. Bọn hắn đều lòng có linh tê cấp tốc hành động, chỉnh tề nằm ngang xếp thành một hàng. Từng cái mắt sáng như đuốc, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm tia phi tốc đến gần khách không mời mà đến đồng thời, tay phải của bọn hắn thống nhất phụ tại chôi đao phía trên, tùy thời chuẩn bị rút vũ khí ra. Đây là Mục Vân cùng Lý Thừa Tinh nhìn chăm chú thấy rõ người tới khuôn mặt, treo cao lên tâm, đột nhiên buông lỏng. Vừa mới còn căng cứng kiên kỵ tâm tình trương, trong chốc lát tiêu tán đến vô tung vô ảnh. Bọn hắn còn tưởng là ai đây? Nguyên lai là trong thâm cung vị kia lão quái vật a. Mà lại, có thể để cho cái này một vị lão quái vật xuất cung người, cũng chỉ có hiện nay vậy hạ. Nội thị giám đại tổng quản, Lãnh Nguyên Quân. Thần phủ cảnh giới tiểu thành, một chân bước vào đến thần phủ cảnh giới đại thành cường đại tồn tại. Lãnh Nguyên Quân bước chân vừa rơi xuống, đứng yên định tại sau lưng lục huyền, hai tay phảng phất giống như nâng hiếm thấy chân bảo, cẩn thận nghiêm túc bưng lấy một quyển huyền màu đen quy đúng. Chỉ gặp quyển đúng phía trên, cái màu đen huyền án như ẩn như hiện, giống như tại trong mây mù bay, theo công tế nhập vi, hoàn Sau một khắc, lãnh nguyên quân khẽ không người, ngữ khí nghe mười phần cung kính. Lục ti chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Không nghĩ tới hoàng cung từ biệt về sau, nhà ta còn có thể may mắn lần nữa nhìn thấy lục ti chủ phong thái. Lãnh nguyên quân thân là hoàng cung đại thái giám, thân phủ cảnh giới tồn tại, còn biểu hiện như vậy chủ động thân thiện, lục huyền đương nhiên sẽ không cự nhân tại ở ngoài ngàn hàn Một giây sau, lục huyền chậm dãi buông xuống bác tại sau lưng hai tay, động tác không nhanh không chậm. Sau đó, nói Mỹ Lai là đại tổng quản đích thân tới, ngược lại là Lục Mộ sơ sót, không có từ xa tiếp đón. Chỉ là, không biết đại tổng quản lần này xuất cung, cố ý đến đây tìm Lục Mộ, cần làm chuyện gì. Lục Huyên khẽ mắt liếc qua không để lại dấu vết hướng trong tay Lãnh Nguyên quân nhìn lại, chính xác tới nói, là nhìn về phía trong tay hắn bưng lấy kia quyển huyền mầu đen quyển ống. Ngoại trừ vị kia đồ vật bên ngoài, còn có cái gì đồ vật có thể để cho lạnh Mây quân như thế như vậy cẩn thận nghiêm túc thái độ. Lục Huyên trong lòng trong nháy mắt sáng tỏ. Nếu như không có sai, quả thật là vị kia nữ còn có chuyện gì, muốn cáo tri chính mình. Nhưng mà, Lục Huyên cho dù là đoán được đáp án, nhưng là trên mặt vẫn như cũ không có chút rung động nào, không có chút nào đem trong lòng suy nghĩ biểu lộ ra. Lục Ti chủ, Lãnh Nguyên quân trên mặt chất đầy lệnh mà cười, thanh âm lênh lảnh dương lên, nhà ta đến, thế nhưng là mang theo thiên đại hỉ sự, chuyên tới để cáo chi ngài nha. Nói, Lãnh Nguyên quân còn như là đang định nợ bộ dáng, chắp tay, nhà ta nha, liền sớm chúc mừng Lục Ti chủ á. Lãnh Nguyên quân tiếng nói mới rơi không lâu, trước một khắc hắn còn chất đống vẻ mặt tươi cười gần mặt, trong nháy mắt tựa như hàn đồng đột lâm, trở nên cực kỳ nghiêm túc. Kia cổ túc sát chi khí cấp tốc lan tràn ra tập quyền quanh mình hết thẻ sự vật, phàm phật có thể đem chu vi vô hình không khí ngưng kết bắt đầu. Trong ngay mắt, Lãnh Nguyên Quân trên mặt thần sắc run lên, hai tay vững vàng đem quyển màu đen quyển ống chấm dãi nâng qua đỉnh đầu. Lãnh Nguyên Quân những động tác này đình trệ mà chậm chạp, giống như đang chịu đựng vô tận trọng lượng. Giờ phút này, hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trang nghiêm, đem trong tay kia quyển huyền màu đen quyển ống, lần nữa để nhẹ xuống dưới. Sau đó, Lãnh Nguyên Quân tại tất cả mọi người trước mặt, đem một cái huyền màu đen quyển ống, chậm rãi mở ra tới. Hắn có chút ngửa đầu, thần sắc vô cùng trang nghiêm, từng chữ nói ra, đem từng chữ đều rõ hữu lực khai ra tới. Thánh chỉ đến Lục Huyền Thiết Chỉ, lại quân quân tướng mấy chữ này nói ra miệng về sau, Lý Thừa Tinh phản ứng cực nhanh. Chương 239, Lục Huyền tri chi danh, chiêu cáo thiên hạ. Hắn không cần nghĩ ngợi, bịch, một tiếng, trực tiếp quỷ một chân trên đất. Lý Thừa Tinh cái này một cái quả quyết động tác, phản phất là đối Lãnh Nguyên Quân trong tay ý chỉ tính chân thực, căn bản là không có chút nào nửa điểm hoài nghi chi tâm. Bởi vì, Lãnh Nguyên Quân là nội thị giám đại tổng quản, hắn tuyệt đối không có khả năng có lá gan giả chuyển thánh chỉ. Mục Vân cũng là cùng Lý Thừa Tinh suy nghĩ như thế, không chút do dự quỳ một gối xuống số dưới, động tác gọn gàng. Có mục văn cùng Lý Thừa Tinh hai vị này liền điệu vệ ty chủ dẫn đầu, còn lại liền điệu vệ nào có nửa phần chậm trở. Bọn hắn trong nháy mắt đều nhịp quỳ một gối xuống nằm, đầu lâu đồng loạt đè thấp xuống dưới. Không khí hiện trường đột nhiên ngưng tụ, trong nháy mắt bị trang nghiêm túc mục bá phủ. Huyền điệu vệ tổng bộ cửa chính ngoại an tĩnh đến lạ thường, phảng phất thời gian đều dừng lại. Cái này thời điểm, dù là một cây châm rơi rơi xuống mặt đất, kia nhỏ bé tiếng vang, chỉ sợ đều có thể rõ ràng có thể nghe. Lục Huyền cùng sau lưng đồng loạt quỳ một chân trên đất đám người khác biệt, hắn dáng người thẳng, cao ngất đứng ở tại chỗ. Trì Cập Lục Huyền hai tay có chút nâng lên, hướng phía Lãnh Nguyên Quân trong tay thánh chỉ nhẹ nhàng tờ dài một cái. "Vi thần tiếp chỉ." Thân là thân phụ cảnh giới võ giả, tại đại hạ hoàng triều bên trong, không cần đi kia quỷ một gối xuống bái tri lễ. Lãnh Nguyên Quân mắt sáng như đuốc, cấp tốc liếc nhìn một vòng chu vi, gặp hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sau. Hắn lúc này mới hắng giọng một cái, hai con ngươi nhìn chằm chằm trong tay thánh chỉ, tiếp lấy chậm rãi mở miệng nói ra: "Bệ hạ có chỉ, chiêu cáo thiên hạ." Lãnh điểu, ràng, mang theo không thể nghi ngờ huyền huyền chủ, đặc địa cùng tất văn nguyệt khí ưu viên minh đạo. Nói xong, Lãnh Nguyên Quân bắt đầu kéo dài ân côới, cao giọng nói: "Khâm thử." Lãnh Nguyên Quân cái này nhìn như đơn giản giải đáp mấy lời, lại như cự thạch vùi đầu vào bình tĩnh mà hồ, trong nháy mắt tại mọi người trong lòng kích thích ngàn cơn sóng triều. Hiện trường tâm tình của tất cả mọi người đều bị cái này kinh hái tin tức rung động đến, duy chỉ có Lục Huyền một người, trên mặt thần sắc vẫn như cũ không có chút rung động nào. hướng về màu đen chỉ, hai tay dài thở dài, rõ mà bình thản. Vì thần linh chỉ, ta bệ hạ tri ân." Lãnh Nguyên Quân thấy thế, động tác nhanh nhẹn bắt đầu Dội vàng đem trong tay huyền màu đen quyển ống phi tốc gọi lên. Dưới chân bộ pháp nhìn 10 phần vội vàng, cơ hồ là một bước cũng làm hai bước, cấp tốc hướng phía Lục Huyền tới gần. Tiếp theo một cái trước mắt, Lãnh Nguyên quân kia nguyên bản hằng khô khô gầy, khắc đầy nếp nhăn nếp nhăn gương mặt bên trên. Lập tức tách ra nồng đậm tiêu dung, nếp vốn bên trong đều tựa hồ cất dấu thân thiện cùng lấy lòng. Tốt ra hỏa, chính mình thật đúng là xem thường cái này một vị Lục Ti chủ nha. Cái này đáng chết la gia, kém một chút liền để nhà ta đắc tội đến như thế một tôn đại thần. Từ bị hạ đưa cho ra ý chỉ đến xem, liền xem như cái kẻ ngu, cũng có thể nhìn ra Bệ hạ đối cái này lục huyền, có thể nói là vô cùng coi trọng. Ai cũng không có dự liệu được, bệ hạ nàng thế mà liền tử cực huyền điệu phục, đều phá lệ ban cho hắn. Từ cực huyền điệu phục, đây chính là liên quan đến thân phận địa vị biểu tượng. Kia thất văn nguyệt khí ưu viên minh dao, cùng cái này tự cực huyền điệu phục so ra, thậm chí càng hơi kém một chút. Bởi vì, tại đại hạ hoàng triều huyền điệu vệ bên trong, cũng chỉ có một nhân tài có cái này tự cực huyền điệu phục. Một người kia chính là huyền điệu vệ ty chủ, Tử Dao. Mà từ hiện tại giờ khắc này bắt đầu, cái này trải qua nhiều năm lệ cũ rốt cục thay biến. là đại hoàng triều khai triều gần 2000 năm đến nay, Một cái duy nhất lấy Huyền Điệu vệ Phó ty chủ thân phận, thu hoạch được tử cực Huyền Điệu phục người đây cũng là Lãnh Nguyên Quân, vì sao trở nên như thế hèn mọn lấy lòng nguyên nhân? Bởi vì, tại Lục Huyền thu hoạch được tử cực Huyền Điệu phục một khắp kia trở đi, hắn cái này thân là nội thị giám đại tổng quản, cũng xa xa so không lên Lục Huyền thân phận tôn quý. Không chỉ là thân phận địa vị so không lên, liền liền võ đạo thực lực, Lãnh Nguyên Quân cũng không cách nào cùng Lục Huyền tương đối. Lục Huyền ánh mắt nhìn chăm hai tay, chỉ, thủ, hai tay tiếp trong nháy mắt đó, Phía sau hắn Nguyên Bản quỳ một chân trên đất đứng người, nhao nhao tại thời khắc này đứng dậy. Chỉ là, đứng người lên sau bọn hắn, trên mặt biểu lộ lại khoa trương lại cái gì, ánh mắt giống như là bị linh trụ, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Huyền Bổng Lưng. Bọn hắn giờ này khắc này nội tâm chấn kinh, thật sự là khó mà tìm tới thích hợp ngôn ngữ mà hình dung được. Lục Ti chủ, hai cái này chính là bệ hạ Khâm ban cho ngài đồ vật. Lãnh Nguyên Quân gặp Lục Huyền tiếp nhận thánh chỉ về sau, tay phải nhẹ lên, hai cái huyền hộp tử, từ hắn sau lưng ung dung lơ lửng mà ra. Một cái có hình vuông, góc cạnh rõ ràng, một cái khác là hình chữ nhật, đường cong trôi chảy. Cư hai cái huyền màu đen dương gỗ, một mực tử lãnh nguyên quân thần niệm chí lực, vương vàng thao túng. Từ đầu đến cuối như bóng với hình, trên đường đi lặng lặng đồng bển sau lưng hắn, một tấc cũng không rời. Lục Ti chủ, đã bệ hạ ý chỉ, nhà ta đã dẫn tới, kia nhà ta sẽ không quấy rầy Lục Ti chủ ngài. Lãnh Nguyên quân vừa dứt lời, không chút nào kéo dài, thân hình như như quỷ mị chợt lóe lên. Trong nháy mắt hóa thành một vòng mờ hồ không rõ trường hồng, trực tiếp phá vỡ nặng nề tầng mây, trong mắt liền biến mất ở xa xôi trời. là một cái không tệ vật. Lục chầm chầm hình chữ Không có đi nhìn một cái khác hộp gỗ. Cùng Lãnh Nguyên Quân ý nghĩ khác biệt chính là, Lục Huyền ngược lại là để ý nhất Ú Viêm Minh đao cái này thất văn nguyện cấp tế khí đối với tử cực huyền địa phục cái này tượng trưng cho thân phận địa vị đồ vật, Lục Huyền thì là mắt điếc hai ngờ, không, có chút nào một chút hứng thú. Cái này một thanh hảo đao tới thật đúng là thời điểm đây. Lục Huyền chậm rãi nâng tay phải lên, động tác mười phần nhẹ nhàng, chậm rãi mơn trớn lơ lửng ở trước mắt hình chữ nhật hộp. ngón tay hộp điểm, trong như có ngay tại hực, kia là không còn che giấu nóng bỏng vọng. Có cái này một thanh Minh vậy mình lực sẽ lần nữa đạt được bay qua thức tăng lên. Huyền Điểu vệ tổng bộ chốt sâu. Một chỗ thủ vệ nghiêm mật trong sân, Lục Huyền khoanh chân ngồi tại trong phòng. Tại trước mắt của hắn, lơ lửng một cái huyền màu đen tinh thành hộ. Túc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, thần phủ chân nhân, tiểu thành. Công pháp, Phần Thiên Đao pháp 49, Chỉ Sích Thiên Mai 19, Bất Tử Bất Diệt 49 điểm số, 32660. Động thiên linh vật, Hắc linh mục. Lục Huyền thật đúng là có chút hiếu kỳ, cái này siêu việt cực phẩm thiên địa linh vật đồ vật, đến có thể cho chính mình mang đến bao nhiêu hệ thống điểm số. Nghe vị kia nữ đến nói, Cái này động thiên linh vật bên trong, còn ẩn chứa một kia lực lượng phát tắc. Chương 240. Lực lượng phát tắc, thần phủ mở rộng mấy lần. Chương 240, lực lượng phát tắc, thần phủ mở rộng mấy lần. Tính mịch gian phòng bên trong, một cái kia màu đen tinh thạch hộp tại lục huyền trước mặt, không có dấu hiệu nào có chút rung động bắt đầu. Cứ việc quanh mình không gian, cũng không có một cơn gió vết tích, nhưng là nắp hộp phản vật bị một đôi vô hình tay cho nhẹ nhàng thôi động, chậm rãi xốc lên. Trong hộp, một cây mini màu đen cây nhỏ lặng lặng nằm ngang, chừng chỉ có một cái thủ trưởng lớn nhỏ, bộ nhìn như phổ thông, lại tản ra một loại khó nói lên lời u quan chi khí. Mà liên tại lục huyền mở hộp ra trong chấp nhoáng này, một cỗ bảng bạc lại vô cùng vô tận khí lưu màu đen, giống như là bị giam cầm sau một hồi rốt cục đạt được phong thích. Khí lưu màu đen lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, mãnh liệt lan tràn mà ra. Cỗ này tràn ngập sinh cơ giật giảo khí lưu màu đen, khí thế hung hùng, tựa như muốn xông ra gian phòng trói buộc, hướng ngoại giới quét sạch mà đi. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, gian phòng bên ngoài, một đạo tản ra thần bí quang trạch khí lưu màu tím vòng bảo hộ giữa trời hiện hiện. Như là một cái to lớn màu tím mái vòng, đem toàn bộ gian phòng chăm chú bao phủ đạo này, màu tím vòng bảo hộ cứng cỏi vô cùng. Trần Lan ra cực kỳ khủng bố khí tức đem những cái tia điên cuồng trào ra ngoài khí lưu màu đen, gắt gao ngăn cản được, khiến cho không cách nào vượt lôi chỉ một bước. Có lần trước đối mặt cực phẩm thiên địa linh vật kinh nghiệm, Lục Huyền trước tiên dùng thần nghiệm chi lực, phong tỏa cái này phương đông thiên địa. Phòng ngườ động tiên linh vật trong đó kinh khủng thiên địa linh khí, tiết lộ ra ngoài, gây nên hoành động thiên địa linh khí phong bạo. Lục Huyền trong hai con ngươi hoẩn ẩn lộ ra một tia kinh hãi, cảnh tượng trước mắt để trong lòng của hắn chấn động không thôi. Bên trong căn phòng thiên địa linh khí nồng đậm đến cực hạ, cơ hầu ngưng kết thành mắt trần có thể thấy hơi nước, tràn ngập trong không khí. Phản phất chỉ cần đưa tay đến, Lục Huyền liền có thể độ chạm đến kia rốt ác linh vận. Mỗi một sợi linh khí đều như cùng sống vật lưu động, tản ra làm người sợ hãi sinh mệnh khí cơ. Mà thân ở cái này, nồng đậm linh khí bên trong, cho dù là Lục Huyền dạng này đã bước vào thần phủ cảnh giới võ giả, cũng cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có vui vẻ cảm giác. Hắc linh mục nồng đậm linh khí, tựa như vô cùng bất nhập, thuận lông của hắn lô róp vào thể nội, tư dưỡng hắn huyết nhục, kinh mạch, chí linh hồn. Thân thể của hắn không tự chủ được xuống tới, mỗi một cái tế bào đều đang hoàn hô nhảy cấm, lam hấp thu cái này địa nhất Như thế nồng linh khí Đơn giản chưa từng nghe thấy. Lục Huyên thấp giọng thì thào, trong lòng đã rung động vừa tối tối kích động lên. Loại này cấp bậc thiên địa linh khí nồng độ, nếu là mình trước đó không có trước tiên phong tỏa ngăn cản cái này phương Đông thiên địa, như vậy vô cùng có khả năng dẫn phát hậu quả khó có thể dự liệu. Chỉ sợ, cái này hắc linh một thiên linh khí sẽ xông thẳng cửu thiên chi thượng, hướng về toàn bộ này đều kéo dài tới tới. Lục Chính thật sâu hút một hơi, cảm thụ được thiên địa linh khí tại thể nội lưu chuyển thư sướng cảm giác, đồng thời cấp tốc điều chỉnh tâm tính đó lấy, hắn con mắt chăm chú khóa chặt tại kia hắc linh mục đỉnh, nơi đó đang có một điểm phẩn túy đến cực hạn màu đen đú quang. Thoải khắc tản mát ra lực lượng kinh người ba động. Lực lượng pháp tắc sao? Cái này động thiên linh vật hắc linh ngục, chỉ sợ so ta tưởng tượng còn muốn trấn quý." Lục Huyền trong lòng thầm nghĩ, hai con ngươi bên trong hiện lên một tia nóng bỏng. Hắn nhếch hơi ngân thần, thể nội thần phù lặng yên vật chuyện, kinh khủng thần niệm chi lực từ quanh thân quét sạch mà ra. Tại Lục Huyền thần niệm chi lực dẫn dắt dưới, kia một phần động thiên linh vật hắc linh ngục chậm rãi từ trong hộp thoát đi, Tại nó mặt ngoài, mỗi một tấc đường vân đều ẩn chứa khó nói lên lời linh vận, giống như là tự nhiên mà thành thâm thủy huyền bí ngưng tụ mà thành. Theo Hắc Linh mục tiếp cận, lục huyền quanh mình linh khí càng thêm nồng đậm. Toàn nước thiên địa linh khí, tựa như một mảnh linh khí đại dương mênh mông, cơ hồ đem hắn thân ảnh bao phủ. Lục Huyền không do dự nữa, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào Hắc Linh mục mặt ngoài. Trong chốc lát, một cỗ lạnh buốt mà thâm thủy lực lượng, thuận đầu ngón tay của hắn, đội, hắn lên, ra quang, Xem ra không có làm qua tay chân. Lục Huyền thấp giọng tự nói, trong lòng sau cùng cẩn thận, cũng theo đó tiêu tán rơi. Trong nháy mắt này thời gian bên trong, Lục Huyền thần niệm chi lực đem phần này hắc linh mục vừa đi vừa về kiểm tra mấy lần. Ngoại trừ hắn ẩn chứa tuần túy tiên địa linh khí bên ngoài, lại không bất kỳ lực lượng. Tại xác nhận xong hắc linh mục tính an toàn về sau, Lục Huyền không chần chờ nữa. Tay phải hắn đưa ra, 5 ngón tay rối ra, vô tận tử mang tại trong lòng bàn tay phát ra đậm đặc đến thực chất màu thần lực, như là linh động màu tím sợi tơ, giữa lẫn nhau điên cuồng không Làm xong đây hết thảy, Lục dự, nhiên hé Một cú hấp lực cường đại từ hắn trong miệng truyền ra, Hắc Linh Ngục lôi cuốn lấy chính mình thần niệm chí lực, trong nháy mắt bị Lục Huyền nuốt xuống bụng. Theo Hắc Linh Ngục tiến vào Lục Huyền thể nội về sau, lập tức nhấc lên một trận linh khí phong bạo. Hắc Linh Ngục kia thuần túy thiên địa linh khí, như là hồng lưu cọ giữa Lục Huyền kinh mạch, tư dưỡng hắn mỗi một tấc huyết dục. Theo cái này bàng bạc thiên địa linh khí không ngừng tràn vào, Lục Huyền thần phủ chốt sâu. Nhân, mở ra con ngươi. dưới, Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Nguyên bản còn có chút hư ảo thân ảnh, dần dần ngưng tụ thành trong suốt chất lỏng hình dạng, đang không ngừng tản mát ra một loại làm người sợ hãi khí áp. Mắt nhìn xem, màu tím thần niệm tiểu nhân chỉ kém một bước cuối cùng, triệt để biến thành nguyên thần. Mà lu huyền quanh thân kinh khủng khí cơ, càng là lấy cực nhanh tốc độ tăng trưởng. Lục thân mặt ngoài xuyên suốt mà ra huyền ảo kinh quang, cũng tự hồ phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến, tràn lan ra kinh người sinh mệnh khí cơ. Thế nhưng là, Lục Huyền cũng không như vậy thư giãn phần, lấy hắn hiện tại thân, tại bất tử bất diệt gia trì dưới, có thể sừng kinh khủng tuyên luân. Cho dù là cực phẩm thiên địa linh khí lần nữa nhập thể, vậy cũng bất quá là thoáng qua tức hóa kết quả. Nhưng là lúc này, Lục Huyền đối mặt cái này động thiên linh vật, vậy mà cũng ẩn ẩn lộ ra một tia lực bất toàn tâm cảm giác, luyện hóa lộ ra có chút miễn dưỡng. Lục Huyền tâm độc khế động, thân niệm chi lực một mực nắm trong tay hắc linh vật thiên địa linh khí lưu động, bảo đảm mỗi một sợi thuần túy thiên địa linh khí đều có thể bị nhục thân hoàn mỹ hấp thu. Mắt nhỏ nhìn lại, như như hiện, Chỉ có cặp đóng chặt đôi mắt, có một vòng nhàn nhạt tự quang qua. 3 ngày sau, Gian phòng bên trong tứ ngược thiên địa linh khí đã bị Lục Huyền tu nạp đến làm sạch sẽ tịnh, một giọt đều không có còn lại. Lục Huyền vẫn như cũ duy trì lấy ngồi xếp bằng tư thế, vững vàng ngồi trên mặt đất trên bồ đoàn. Sau đó, Lục Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt bình tĩnh không gợn sóng, tính mịch đến không thấy đáy, để cho người ta khó mà nhìn trộm trong đó cảm xúc. Thần phủ làm lớn ra nhiều gấp mấy lần. Là hắc linh một kia một sợi lực lượng pháp tắc ảnh hưởng sao? Tại Lục Huyền thần phủ trong, tồn này quanh quanh nhân, Chỉ thấy nó quanh thân quang tím lưu chuyển, mỗi một đạo quang mang lấp đều tại phóng thích ra kinh người ba đợt ngân sóng. Thần phù mở rộng mấy lần về sau, Lục Huyền cảm giác được hắn thần niệm chi lực cũng đi theo cường đại nhiều gấp mấy lần. Lấy Lục Huyền bây giờ cường đại thần niệm chi lực, liền xem như lấy thần phù cảnh giới tiểu thành, cũng có thể tùy tiện nghiền ép thần phù cảnh giới đại thành nguyên thần chân nhân. Tốc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, thần phù chân nhân, tiểu thành. Công pháp, phần Thiên Đao pháp 49, có thể thôi diễn, Chỉ Sích Thiên Nhai có diễn, Bất Tử Bất Diệt 49, có thể thôi diễn, điểm số, 182660. Người tốc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 50000 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn bất tử bất diệt. Người tốc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 40000 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn chỉ xích thiên ai. Mời tốc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 110000 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn phần thiên đào pháp. Tiếp một phần động thiên linh vật hắc linh ngục, vậy mà vì chính mình cung cấp 15 vạn điểm hệ thống điểm số. Cái này lượng lớn hệ thống điểm số, tròn vẹn so cực phẩm thiên địa linh vật nhiều gấp 5 lần. Không sai bị lắm, hệ thống điểm số đã có thể để phần tiên đạo pháp, thôi diễn đến tầng thứ 5. Chương 240, lực lượng phát tác, thần phủ mở rộng mấy lần. Lục Huyên non, Ánh mắt rơi vào xa xa phong hỏa trên nào. Lập tức, Lục Huyền đưa tay hư nắm, thần niệm chi lực như vô hình như sợi tơ quấn quanh đi qua. Phong hỏa đao lập tức phát ra một tiếng kêu khẽ thanh âm, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Lục Huyền bay lượn mà đến, vững vàng rơi vào phải trong lòng bàn tay. Còn có cái thanh này phong hỏa đao, cũng cần luyện hóa hết mới được. Bây giờ Lục Huyền đã có Thất Văn Nguyệt Khí U Viêm Minh Đao, cái thanh này Nhị Văn Thần Khí Phong Hỏa đào, là vẻ hơi Cho nên, dự định đem đào, cũng luyện hóa thành hệ thống điểm số. Lần trước tại kia An Vương phủ lấy được Nhị Văn Thần Khí thần côn, Lục Huyền luyện hóa hắn về sau, thu được 15000 điểm hệ thống điểm số. Bây giờ luyện hóa cái này Phong Hỏa đao, Lục Huyền đoán chừng cũng kém không nhiều đến 15000 điểm hệ thống điểm số dáng vẻ. Lục Huyền ánh mắt từ Phong Hỏa trên đao rời, chậm rãi nhìn về phía nơi xa ở nơi đó, một cây xưa cũ thanh đồng quả trượng, chính lẳng lặng nằm trên mặt đất, mặt ngoài trên hiện đầy pha tạp đường vân, tràn đầy Chỉ là tiếc, cái này một cái đồ vật, muốn là có thể đem hắn cho hóa hết, có lẽ cũng có thể mang đến không thể khinh thường kinh hỉ. trong mắt lên một tia tiếc cùng suy tư. Căn này thanh đồng quả trượng, là lúc trước hắn từ cái kia vu ra người trong tay bắt được. Cái này tê khí, nhìn mặc dù nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng Lục Huyền lại có thể từ cái kia vu ra người, chỗ sử xuất lực lượng đến kết luận. Trong đó tất nhiên là ẩn chứa so phong hỏa đao, còn muốn cường đại rất nhiều thiên địa bản nguyên tri lực. Thôi, cái kia vu ra người, về sau có cơ hội lại tìm hắn tính sổ ân, còn có cái cái gọi là An Vương Hạ Minh Thanh, Lục Huyền cũng phải tìm cái cơ hội âm thầm giải quyết hắn mới được. Lục Huyền cũng không ưa thích, một mực bị người khâm nhớ, coi như hắn là đại hoàng của người, vậy cũng không được. Lúc này, Lục Huyền trong đầu Hệ thống bảng thanh âm nhắc nhở rõ ràng vang lên, kiểm tra đến tiên điệu bản nguyên chi lực, phải trang rút ra. Rút ra? Lục Huyền không chút do dự làm ra quyết định, lập tức lần nữa hai mắt nhắm lại, đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở hệ thống bảng phía trên. Cùng lúc đó, Lục Huyền vẫn bẹn giữ tại trong tay Phong Hỏa Đao, bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Phong Hỏa Đao thân đau mặt mày chỗ, đường vân dần dần bắt đầu mơ hồ, rất muốn là bị một cỗ lực lượng vô hình xóa đi. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Hỏa Đao liền từ một kiện khí, triệt để biến thành sát thượng, lại không nửa điểm huyền ảo chỗ. Mà Lục Huyên hệ thống trên bản này, kia 182660 điểm hệ thống điểm số, chợ biến thành 197660 điểm hệ thống điểm số. Rất tốt. Lục huyền nhìn thoáng qua phần tiên đạo pháp, cùng chỉ xích Thiên Nhai về sau, không chút do dự khẽ quát một tiếng, thanh âm bên trong mang theo vẻ mong đợi cùng kiên quyết. "Thôi diễn." Sau đó, chính là đột phá đến thần phụ cảnh giới đại thành thời điểm. Nguyên Thần chân nhân. Tại Lục huyền bế quan tu luyện trong khoảng thời gian này, toàn bộ ngày đều cùng đại hạ hoàng triều từng cái phụ thành, đều bởi vì một đạo đột nhiên xuất hiện ý chỉ mà kinh hãi muốn tuyệt đạo này ý chỉ chính là trực tiếp tới từ đại hạ hoàng triều người thống trị cao nhất, nữ đế Hạ Minh Nguyệt. Vậy hạ ý chỉ, chiêu cáo thiên hạ. Theo nữ đế ý chỉ truyền đạt, Huyền Điệu Vệ từng cái phủ thành phân bộ cũng bắt đầu sôi trào. Bởi vì đại hạ hoàng triều Huyền Điệu Vệ, từ hôm nay trở đi, thiết kế vị thứ tư phó tí chủ, mà vị này tân nhiệm phó ti chủ chính là Lục Huyền. Không chỉ có như thế, nữ đế còn ban cho cái kia Lục Huyền một kiện tượng trưng cho vô thượng thân phận tử cực huyền điệu phục. Tử cực huyền điệu phục chính là huyền điệu vệ bên trong tối cao cấp bậc phục sức, không có cái thứ hai. Chỉ có huyền điệu vệ tí chủ mới có tư cách mặc. Nó không chỉ có tượng trưng cho địa vị, thay thế biểu lấy nữ đế tín nhiệm cùng coi trọng. Cho nên, Lục Huyền danh tự cũng bởi vậy tại trong vòng một đêm, chuyến khắp Đại Hạ Thiên Đô mỗi một cái thế lực ở trong. Lục Huyền, vị này tân nhiệm Phó Ti chủ là thần thánh phương nào? Vậy mà có thể để cho nữ đế tự mình hạ chỉ, còn ban cho tử cực Huyền địa phục. Nghe nói niên kỷ của hắn nhẹ nhàng, liền đã là thần phủ cảnh cứng giả, càng là tại Nam vực Minh Châu đại loạn trung lập hạ đại công, rất được bệ hạ thưởng thức. Không chỉ có như thế, nghe nói hắn còn từng lấy sức một mình, đánh tan một cái thần phủ cảnh giới đại thành nguyên thần chí lực, thực lực đơn giản chính là thâm bất khả chắc. Ngay đều huyền điều vệ trong tổng bộ, cơ hồ toàn bộ địa cấp huyền điều vệ, đối vị này tân nhiệm phó ty chủ Lục Huyền Tình huống, đã có đại khái hiểu rõ đương nhiên, về phần những này liên quan tới lục huyền tin tức, vì sao lại tiết lộ ra ngoài đâu. Kia dĩ nhiên chính là Mộc Vân còn có lý thừa tinh hai người kia, đặc biệt thả ra tin tức. Dù sao, Lục Huyền đảm nhiệm huyền điều vệ phó ty chủ, kia tự nhiên là muốn xuất ra một chút có thể lập y sự tình tới đồng thời, phân bố tại ngày đều từng cái địa phương đại thế lực, cũng như huyền điều vệ nội bộ, nội tâm tràn đầy chấn kinh cùng hiếu kỷ. Một tòa to lớn trong phủ đệ, một chỗ sâm nghiêm bí ẩn trong hành lang, mấy người mặc xa xỉ hòa phục lão giả tụ một đường, thần sắc khác nhau. Tại mấy cái này trước mặt lão giả trên mặt bàn, bày ra một trường thật mỏng giấy trắng, phía trên viết đầy văn tự, đều là liên quan tới Lục Huyền tin tức, đây là bọn hắn xếp vào tại Huyền Điệu vệ bên trong thay mắt, chuyển lại trở về tin tức. Bọn hắn mấy người này xem hết phía trên tin tức về sau, nhưng trong lòng thì nổi sóng chập trùng. Lục Huyền, người này quả nhiên không đơn giản. Một tên người mặc màu đen hoa phục trung niên nam tử thấp giọng nói, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Xem ra, quyết định kia tốt sự tình, chỉ sợ muốn cải biến một cái. Khác một tên tóc trắng lão giả rướn dâu thở dài, trong giọng nói mang theo nồng đậm cảm khái. Vị tia tự mình hạ chỉ, ban cho tử cực huyền địa phục, đây chính là trước nay chưa từng có vinh hạnh đặc biệt a. Đúng là muốn cải biến một cái kế hoạch mới được. Vu Cửu cái này lão gia hỏa đi nơi nào? Ngay tại mấy người đang muốn đứng dậy, chuẩn bị phái người đi tìm Vu Cửu lúc đại đường cửa chính, đột nhiên bị một cố cực lực đột nhiên đẩy ra. Nặng nghề cửa gỗ va chạm tại trên vết tường, phát ra tiếng vang nặng nề, chấn động đến toàn bộ đại đường cũng vì đó rung lên. Một tên người mặc trường bào màu tím lão giả, nổi giận đùng đùng đi đến. Mà hắn chính là trước đây từ lục huyền trên tay, đao thoát rơi vu ra người, Vu Cửu. Chỉ gặp Vô Cửu sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt lóe ra phẫn nộ qua mang. Hiển nhiên, hắn cũng đã biết được Lục Huyền tấn thăng Phó Ti chủ, cũng lấy được ban thượng tử cực huyền điệu phục tin tức. Tốt tiểu tử, hắn vẫn là xem thường Lục Huyền cái này tiểu quỷ. Không nghĩ tới, hắn một cái đột phá không lâu thần phủ cảnh giới võ giả, thế mà có thể được đến vị kia coi trọng. Bởi như vậy, mình muốn mượn nhờ Vô ra mấy vị tiền lão tổ thông báo thủ dự định, muốn thất bại. Vũ Cửu thấp giọng dài, trong mắt lên một tia bất đắc dĩ cùng phẫn hận. Chương 241: Đột phá. Thần phù đại thành, nguyên thần chân nhân. Chương 241: Đột phá. Thần phủ lại thành, Nguyên Thần chân nhân. Vũ Cửu ánh mắt như dao, lạnh lùng quét mắt mắt chu vi, khỏe miệng có chút nổi lên một tia trào phúng y cười. Lập tức, thanh âm hắn trầm thấp, lại mang theo không thể nghi ngờ mà lệ. "Hừ, không cần mấy người các ngươi lão ra hòa nói, lão phu tự có chủ trương. Cùng lắm thì, lão phu hiện tại liền đi tìm một chuyến lão tổ mà thôi." Dứt lời, Vũ Cửu tay áo hất lên, quay người rời đi. Hắn rời đi bóng lưng như là một đạo lăng lẹ gió, mang theo quyết tuyệt cũng coi nhẹ, phản phất lại nhiều lưu một khắc đều là đối tự thân khinh nhẫn. chỉ là một cái thần phủ cảnh giới võ giả, lão phu liền không tin tưởng." Cái này Lục Huyền dám ở chúng ta tám đại gia tộc một trong, Vu ra trước mặt làm cản. Vu Cửu cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia coi nhẹ, nhưng lại xen lẫn mấy phần vẽ phức tạp. Cho dù ta cái này lão giả, thực lực kém xa cái này Lục Huyền, nhưng các ngươi cũng đừng quên. Thanh âm của hắn đột nhiên đề cao, tựa hồ chính là muốn đặc biệt nói cho người trong phòng nghe. Lão phu chính là tám người của đại gia tộc. Một cái thần phụ cảnh giới võ giả, tại mấy vị kia lão tổ trước mặt, bất quá như con kiến hơi nhỏ bé, lật tay liền có thể nghiền nát. Vu Cửu rời đi về sau, bên trong căn phòng trong không khí, còn vẫn như cũng lưu lại hắn rời đi lúc hàn ý chủ vì đám người hai mặt nhìn nhau. Vậy cũng ngược lại là không người lên tiếng phản bác Vũ Cửu. Bởi vì, Vũ Cửu nói lời, đúng là bọn họ cho rằng chuyện đương nhiên chân lý, không người nghi vấn, cũng không có người dám can đảm chất vấn. Tại cái này đại hạ hoàng triều bên trong, ngoại trừ cao cao tại thượng đại hạ hoàng tộc, cùng cùng là 8 đại gia tộc thế lực bên ngoài. Lại có người nào dám can đảm tùy tiện khiêu khích 8 đại gia tộc quy nghiêm? Đương nhiên, ngoại trừ hoàng tộc cùng 8 đại gia tộc bên ngoài, còn có kia 5 cái siêu nhiên đại phái, bọn chúng sửng sững vào thế tộc phía trên, nội tình thâm hậu, thực lực khó lường, miễn cưỡng cũng có thể cùng 8 đại gia tộc tranh phong. Nhưng này ngũ đại siêu nhiên đại phái cũng chỉ có đạo hư quan cùng tính tâm tự mới có thể để cho tám đại gia tộc chân chính coi trọng. Bên trong căn phòng yên tĩnh cũng không tiếp tục quá lâu. Sau một khắc, lúc trước vị kia thân mang màu đen hoa phục lão giả, ngay trước mặt mọi người, bất mãn hết sức hừ lạnh một tiếng, phá vỡ cái này tĩnh mịch trầm mặc. "Hừ." Hắc phục lão giả thanh âm, trầm thấp mà băng lánh, mang theo rõ ràng tức giận cùng niềm ai. "Gia chủ, vô cửu cái kia lão gia hỏa, thật sự là càng ngày càng không coi người ra gì." Lời vừa nói ra, ngồi trong phòng đám người, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía ngồi tại trung tâm nhất vị trí lão giả. Vị kia lão giả thân mang một bộ màu tím sẫm hoa bào bao trên thân Têu Quỷ Quyết hay thay đổi Bạch Cốt Khô lâu đồ án. Cái này Bạch Cốt Khô lâu đồ án, phảng phất mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa vô tận uy áp cùng sát ý chỉ gặp. Áo tím lao giả khuôn mặt trầm tĩnh như nước, lại là cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách, giống như liền không khí đều ở trước mặt của hắn ngưng kết. Giờ khác này, bên trong căn phòng bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm trọng, đám người hô hấp cũng không khỏi tự chủ thả nhẹ mấy phần. Mà hắn chính là Vu gia gia chủ, Vu Hồn, mới vào thần phủ cảnh giới tồn tại. Trong phòng mấy cái này giả, cùng Vu Cửu, đều là ngoại cương sư đại thành trở lên võ giả, còn đồng thời là Vu gia thượng trưởng lão mà vu hồn thân là vu gia gia chủ thì là mới vào thần phủ cảnh giới tồn tại. Bọn hắn những người này, bao quát vu gia gia chủ vu hồn, đều chỉ là bị đẩy ra chấp trưởng vu gia hết thảy sự vụ công cụ người mà thôi. Vu gia chân chính nội tình võ giả thì là nhiều năm sâu nằm ở tổ khí linh cảnh bên trong, cảm ngộ linh cảnh trong thiên địa bản nguyên lực lượng. Vu gia gia chủ vu uyên cũng không lập tức trả lời, chỉ là có chút trừng lên mí mắt. Kia ánh mắt như thâm viên u ám, lặng y liếc nhìn một cái kia màu đen hoa phục lão giả, kia trong đó ý vị, làm cho người khó mà nắm lấy. "Tốt, vu sơn." Vu gia gia chủ vu âm trầm nghiêm. Vạn Phật mang theo một cố lực lượng vô hình, trong nháy mắt đè xuống bên trong căn phòng sao động. Người cùng vô cửu ở giữa tranh đấu, cũng không cần phải liên lụy đến gia tộc đại sự bên trên. Vũ Uyên ngữ khí nghe cực kỳ bình tĩnh, lại lộ ra nhàn nhạt ý áp, giống như mọi chuyện ở trước mặt hắn đều không có bí ẩn có thể nói. Lập tức, Vũ Uyên lời nói xoay chuyển, hắn ánh mắt có chút nương tụ lại, nhìn về phía ngoài cửa, thanh âm bên trong nhiều một tiếng nức trọng. Cái kia Lục Huyền, niên kỷ nhẹ nhàng, nhưng lại có có thể so với nguyên thần chân nhân thực lực, đúng là vạn thế khó ra Nâng lên Lục huyền thực lực về sau, trong mắt Vũ Uyên không khỏi hiện lên một tia kiêng kỵ. của hắn hơi nhíu lên giống như là nhớ lại cái gì làm cho người bất an sự tình. Chính mình năm đó dù sao cũng là cùng thế hệ bên trong xếp hạng hàng đầu võ đạo thiên tài, phong quang vô hạn. Nhưng hôm nay cùng cái này, Lục Huyền so sánh, đơn giản chính là như là đom đóm cùng kia hạo nguyệt tranh nhau phát sáng, thật sự là khó coi. Vu Uyên trong lòng nổi lên một tia đắng chát, nhưng rất nhanh bị hắn đè xuống. Mà bên trong căn phòng đám người ngay vậy, nhau nhau đều túi đầu xuống, trầm mặc. Vu Uyên nói lời, tựa như là một thanh lưới kiếm sắp bén, chiếu thẳng sâu cắm vào trong lòng của bọn hắn. Lục Huyền cái tên này, từ hôm nay trở đi, như là một tòa vô hình đại sơn đã ở đại hạ hoàng triều bên trong trong lòng của mỗi người. Vũ Sơn, xuống dưới chuẩn bị một cái, đợi chút nữa cùng bản gia chủ đi một chuyến Minh Thanh phủ đệ. Minh Thanh bị vị kia mời về ngày đều về sau, tâm tình tựa hồ cũng biến thành có chút đề bài. Hiện nay, lại thêm một cái lục huyền hành không xuất thế, bản gia chủ lo lắng Minh Thanh hắn sẽ làm ra cái gì không lý trí sự tình tới. Vâng, gia chủ. Vũ ra cấm địa, tổ tự chốt sâu. Cửu thái ra tốt, cửu thái thúc tốt. Gặp qua thái thượng trưởng lão. Trên đường đi, Vũ gia bọn thủ vệ nương nương không mình lễ, ngược khí lộ ra phi thường cung kính cùng khiêm tốn. Nhưng mà Vô Cửu lại mặt mũi tràn đầy âm trầm, ánh mắt hung ác nham hiểm, phảng phất căn bản không có nghe được bọn hắn những người này ân cần thăm hỏi đồng dạng. Vô Cửu bộ pháp gấp rút mà nặng nề, mỗi một bước đều mang một cỗ đè nén nội khí, giống như tùy thời đều có thể sẽ bạo phát đi ra. Tổ tử bên trong bầu không khí, cũng bởi vì Vô Cửu đến mà trở nên phá lệ ngưng trọng, thậm chí liền trong không khí đều tràn ngập một loại vô hình cảm giác áp bách. Tổ tư bọn thủ vệ hai mặt nhìn nhau, lại không người dám nhiều lời một câu. Bởi vì bọn hắn biết rõ, vị này Cửu thái gia ngày bình thường mặc dù nghiêm, nhưng cực ít lộ ra thần sắc tức giận như thế. Hôm nay bộ như vậy, hiển nhiên là xảy ra đại sự gì. Tại tổ tự thủ vệ nhìn chăm chú, Vu Cửu bất chân, cuối cùng đứng tại tổ tự nơi cửa. Hắn ánh mắt xuyên thấu qua cửa ra vào, thẳng tắp nhìn về phía những cái kia thờ phụng các đời tiên tổ bệ vị. Vu Cửu trong đôi mắt lửa giận, lúc này mới thoáng thu liễm, thay vào đó là một vòng phức tạp cảm xúc. Hắn hít sâu một hơi, đi vào tổ tự bên trong. Sau một khắc, Vu Cửu thấp giọng lẩm bẩm lẩm bẩm nói: "Lão tổ, hôm nay đến đây, thật sự là bất đắc dĩ. Lão tổ, tha thứ Vũ Cửu vô năng, là Vu gia trêu ra một kiện mầm thai vạ sự tình đến, còn xin lão tổ cho cái chỉ rõ." Vô Cửu thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một tia khó mà che giấu ấy nãy cùng lo nghĩ. Hắn quỳ gối tổ từ trung ương, ánh mắt nhìn chăm chú những cái kia thờ phụng các đời tiền tổ bài vị, thần sắc trang nghiêm mà cung kính. Nhưng mà, hắn còn chưa nói xong, một tiếng giả mua lại tràn ngập thanh âm uy nghiêm, bỗng nhiên tại hắn bên tai vang lên đạo thanh âm này, như là Cửu Tiêu thần lôi, rung động vô Cửu tâm thần. Nói: Chương 241, đột phá. Thần phủ đại thành, nguyên thần chân nhân. Một chữ này phảng phất từ viễn cổ đến, mang theo vô tận uy áp cùng tang trong nháy mắt để vô Cửu lời mà dừng. Vũ kiểu nghe đến chữ đó về sau thân thể khẽ du lên lập tức túi đầu thần sắc trở nên càng thêm cung kính. lúc này tổ tử bên trong một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiên tổ trước bài vị anhh n đến tại có chút chậần kia sáng tỏ án đến có thể rõ ràng chiếu dọi ra vu kiểu dán mua gương mặt là nửa ngày qua đi cự ly vô cửu nói xong liên quan tới lục huyền sự tình đã qua hồi lâu hắn vẫn như cũ quỷ gối tổ tử bộ đoàn bên trên ánh mắt gần như cầu khẩn gắt gao nhìnầm tiên tổ bài vị phản phất tại chờ đợi đáp lại thay đổi một cái có thể thế cục kỳ quái tiên tổ tại sao không có phản ứng Vũ cửu trong lòng Dần dần dâng lên một kia bất an cùng nghi hoặc. Hắn vốn cho rằng lão tổ sẽ cho ra một cái rõ ràng chỉ thị, thậm chí còn có khả năng sẽ tự mình xuất thủ giải quyết việc này. Nhưng mà, đáp lại Vu Cửu chính là lại là hoàn toàn tĩnh mịch trầm mặc. Ngay tại Vu Cửu cảm thấy kinh ngạc thời khắc, tổ từ bên trong bỗng nhiên vang lên một trận dàn mua mà thanh em uy nghiêm. "Vu Cửu." Vu Cửu thân thể đột nhiên run lên, vội vàng cúi đầu xuống, cung kính đáp, "Ai chính tại." kia thanh em dàn mua tiếp tục nói, "Ngươi tự mình đi tìm một chuyến cái kia Lục huyền, để hắn đem Tứ Văn tinh khí trụ nguyệt trượng trả lại cho Vu gia." Vậy hắn đối Vu gia người động thủ một chuyện, như vậy xoá bỏ Lời vừa nói ra, Vu Cửu sắc mặt trong nháy mắt biến đổi lớn. Nguyên bản hồng nhuận màu máu lập tức rút đi, trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Vu Cửu con ngươi có chút có vào, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái gì? Lao tổ thế mà còn muốn cho một mình hắn, đi tìm cái kia Lục Huyền đại sát tinh. Lần trước, nếu không phải Lục Huyền nhất thời chủ quan, không hiểu rõ tám đại gia tộc chân chính lực lượng nguồn suối, hắn Vu Cửu chỉ sợ sớm đã mệnh tang hoàn toàn, mộ phần cổ đều cao mấy trượng. trong hai con ngươi hiện một tia tinh quang, tựa hồ là bắt được một sợi ánh sáng hy vọng. Lão tổ, Vu Cửu có chút lòng đầu. Trong giọng nói mang theo một tia thăm dò cùng thâm ý, kia Lục Huyền lấy chừng 20 tuổi, liền đã thu hoạch được bệ USD thần chân nhân lực lượng. Kẻ này trên thân, tất nhiên là có kinh thiên bí mật, nếu là chúng ta Vu ra có thể dò nó. Vũ Cửu, nói đến đây liền im bặt mà dừng, không có tiếp tục nói đi xuống, mà là đem đáp án của vấn đề này, để lại cho lão tổ chính mình đi quyết định. Chỉ là sau một lát, kia già u mà thanh âm nghiêm nghiêm, lần nữa tại vũ Cửu bên thai vang lên, trong giọng nói mang theo chút hứa thăm không lường được ý vị. Vũ Cửu, ngươi ý tứ, bản tổ minh bạch. Bất quá, cái này Lục Huyền, bị trong hoàng cung vị kia coi trọng, cho dù là bà tổ cũng không thể không thèm đếm xựa đến vị kia ý chí, đi đối cái kia Lục Huyền Độc thủ. Vũ cứu nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh bị hắn đè xuống. Hắn biết rõ, lao tổ nói cũng đúng cực kỳ có đạo lý. Hoàng cung vị kia nữ đế bệ hạ, thế mà đem tử cực huyền điệu phục, ban cho Lục Huyền kia cái ma đầu tiểu tử. Cái này ở trong mắt người khác là cực kỳ chân quý vinh hạnh đặc biệt, nhưng ở một chút đại thế lực trong mắt người xem ra, lại là chẩn chủ ý vị. Rất rõ ràng, vị tiên nữ đế bệ hạ là đang cảnh cáo tất cả mọi người. Lục Huyền chính là nàng coi trọng người. Đối với vị tiên nữ đế bệ hạ thủ đoạn thông thiên, Tám đại gia tộc bên trong, thế nhưng là có không ít gia tộc linh giáo qua. Kia không ít trong gia tộc vừa vận bao quát lấy Vu ra. Năm đó, vị này nữ đế bị hạ, thế nhưng là vì kia một sự kiện, suýt chút nữa thì đem toàn bộ Vu ra làm hỏng. Kia Vu ra lão tổ, tự hồ đã cảm giác được Vu cựu sợ hãi trong lòng, thanh âm lần nữa ung dung chuyển đến. "Thôi, bản tổ ban thưởng ngươi một sợi nguyên thần chi lực, coi như kia Lục Huyền có thần phụ cảnh giới đại thành thực lực, cũng tuyệt đối bắt ngươi không có cách nào. Nếu như cái kia Lục Huyền dám can đảm không nhìn Vu gia uy nghiêm, bất thiện tôi thôi." thôi. Quẩn Tiên lão tổ sẽ lập tức ly khai linh tính chi địa, tự mình xuất thủ diệt trừ cái này mầm hại vạn. Đến cuối cùng, cho dù là vị kia biết rõ, cũng không có bất kỳ lý do đến khó xử chúng ta vu ra. Dù sao, chúng ta vu ra, thế nhưng là đã cho cái này lục huyền bậc thang xuống. Lão tổ tiếng nói vừa mới hạ xuống, Vu Cửu sợ hãi trong lòng, giống như thủy triều thối lui, thay vào đó là một cố khó nói lên lời an tâm. Vu Cửu có chút túi đầu, khoe miệng lặng yên câu lên một vòng mấy không thể xem xét ý cười, lập tức cung kính những tiếng nói. Vâng, lão tổ. Đông nhiên Một sợi màu tím vu quang từ tổ từ chỗ sâu bắn nhanh mà ra, không nhìn trên đường đi toàn bộ trở ngại, trực tiếp không có vào đến Vu Cựu đỉnh đầu bên trong. Tia màu tím u quang băng lẫm mà thâm thúy, phản phất tận chứa vô tận lực lượng, trong nháy mắt cùng Vu Cựu nhục thân hòa làm một thể. Vu Cựu chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông tại thể nội phู่ trào, một sát na ở giữa, Vu Cựu thậm chí có thể cảm nhận được, giữa thiên địa quy tắc đều tại thời khắc này, vì hắn nắm trong tay. Một giây sau, Vu Cựu kích động trong lòng khó đè nén, cũng không dám có chút thất thố, vội vàng túi đầu xuống, thanh âm cung kính mà thành kính. Tạ lão tổ ban ân. Tại lão tổ nguyên thần chi lực ra chỉ dưới, Vô Cựu chậm rãi ngẩng đầu cùng loại, ánh mắt như điện, trong lòng thầm nghĩ: Lục Huyền, lần này, ta ngược lại muốn xem xem, tại lão tổ Nguyên Thần chi lực trước mặt, ngươi còn có thể như thế nào phách lối. Nếu là ngươi tự thời, đến đây dừng tay, đó chính là không còn gì tốt hơn lựa chọn. Khăng khăng cùng ta vu ra là ân nhân, đó chính là tự tìm đường chết. Bởi vì, hiện tại nói chuyện với mình người, thế nhưng là vu ra thứ tam lão tổ, vu Thăng. Nửa bước động hư cảnh giới kinh khủng tồn tại. Lấy vu Thăng lão tổ Nguyên Thần chi lực, cái kết lục là có thần phụ cảnh viên mãn lực lượng, bằng không mà nói, hắn căn bản là không cách nào đánh tan Vu Thăng lão tổ nguyên thần chi lực. 7 ngày sau, ngày đều huyền điều vệ tổng bộ. Lúc hiện chỗ trong sân, chính phòng bên ngoài, nhẹ nhàng màu tím huyền quang như là như nước chảy lượn lờ, đem trọn tòa chính phòng nghiêm nghiêm thật thật bao quạ ở trong đó. Tiêu màu tím huyền quang thâm thúy mà thần bí, phản phất ẩn chứa một loại nào đó chí cao vô thượng lực lượng. Khi thì như là họa diễm nhảy lên, khi thì lại như cùng đống băng nước sông ngưng trệ, một mực tràn lan ra làm người sợ hãi bí vi, hình khí, cũng đều bởi vì cái này trở nên trở nên nặng nghề, liền gió đều lặng yên co như ngẫu nhiên có vài miếng lá rụng thổi qua, nhưng là còn không có tới gần chính phòng lúc, liền bị kia màu tím huyền quang vô thanh vô tức cho chôn vùi rơi, hóa thành hư vô. Nguyên thần chân nhân, thần phủ lại thành. Gian phòng bên trong, Lục Huyền tiếng rên nhẹ như là hồng trùng quấn quẩn, tại chu vi vách tường ở giữa không ngừng lở vọng. Chương 242: Lý Thừa Tinh Kinh ngạc. Huyền Điểu vệ ty chủ trở về rồi. Chương 242: Lý Thừa Tinh kinh ngạc. Huyền Điểu vệ ty chủ trở về rồi. non, trong mang mà che giấu rung động. Đây cũng là thần phủ cảnh giới lại thành, Nguyên thần nhân có lực sao? chất, lục huyền tâm niệm vi động, thần phủ bên trong cảnh tượng như là như mộng ảo bức tranh, tại trong đầu của hắn chậm chậm triển khai. Chỉ gặp lục huyền kia thần phủ quy mô, so với thần phủ cảnh giới tiểu thành thời điểm, lại khuyết trương gần như gấp 10. Mênh mông vô ngần thần phủ vòng xoáy bên trong, sẽ bằng ở trong đó màu tím thần niệm tiểu nhân, đã thoát thai hoa cốt, dựng rỡ hẳn lên. Nguyên bản còn có chút ít khí lưu màu tím xoay quanh thần niệm tiểu nhân hư ảnh, giờ phút này đã triệt để ngưng thực chất đồng thời, màu thân, trong, quang, trong địa phát khởi hết hóa đều là bắt nguồn từ hắc linh mục kia một sợi về nào lực lượng phát tác. Lục Huyền từ khi đột phá tới thần phù cảnh giới đại thành về sau, hắn cảm giác được chính mình đối với thiên địa chi lực trường không, càng sâu di vãng. Dựa theo Lục Huyền trong lòng đoán trưởng, thực lực của hắn tối thiểu tăng lên nhiều gấp 10. Lấy thần phù cảnh giới đại thành cảnh giới, còn có tầng thứ 5 phần thiên đạo pháp khí lực, liên xem như đối đầu kia thần phù cảnh giới viên mãn võ giả, Lục Huyền cũng có thể cam đoan nắm vững thắng lợi. Hiện tại Lục Huyền, trừ phi là gặp được siêu việt thần phù cảnh giới viên mãn giả, Bằng không mà nói, Lục Huyền căn bản không sợ tại bất cứ người nào. Tốc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới Thần phủ chân nhân, đại thành. Công pháp Phần Thiên Đao Pháp 59, chỉ xích thiên nhai 29, bất tử bất diệt 49 điểm số, 47660. Phần Thiên Đao Pháp rốt cục đột phá tới tầng thứ 5, thôi diện đến tầng thứ 5 trọn vẹn dùng lục huyền 11 vạn điểm hệ thống điểm số. Mà thôi diện chỉ xích thiên nhai đến tầng thứ 2 thì là dùng lục huyền 4 vạn điểm hệ thống điểm số. Cái này hai bộ võ đạo công pháp cộng lại, hết thể liền tiêu hao lục huyền 15 vạn điểm hệ thống điểm số để lục huyền nguyên bản có 197660 điểm hệ thống điểm số, trở nên chỉ còn lại 47660 điểm hệ thống điểm số. Lần này đột phá, động tính kém xa trước đó như vậy thành thế to lớn, là bởi vì Lục Huyền sớm có chuẩn bị, sớm bày ra thần niệm chí lực, đem cái này Phương Đông Thiên Địa cùng ngoại giới ngăn cách. Trong phòng Thiên Địa linh khí cuồn cuộn phới động, lại bị Lục Huyền Thiên Địa chí lực gắt gao vây ở trong phòng, không có chút nào tiết ra ngoài khả năng. Lục Huyền Tô Sơ giản lược đánh giá một cái, mình đã ở chỗ này bế quan hơn 10 ngày tạp hự. Tại ngắn ngủi hơn 10 ngày thời điểm, Lục Huyền liền nhất tử đột phá tới thần phụ cảnh giới lại thành, trở thành nguyên thần nhân. Kinh như vậy tốc độ tu luyện, nếu là lan truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ tu hành giới đều muốn vì thế mà chấn động, nhắc lên kinh đạo hải lãng. Phải biết, bình thường thần phủ cảnh giới võ giả, muốn đem thần niệm tiểu nhân triệt để ngưng thực thành thần độc nguyên thần, đây chính là bao nhiêu đều phải tốn hao mấy năm. Liền xem như một chút kinh thế hai tộc võ đạo thiên tài, kia ít nhất cũng phải mấy tháng lâu. Mà Lục Huyên tại hệ thống bằng thôi diễn công pháp tác dụng dưới, hắn đột phá võ đạo cảnh giới lúc, có thể nói là không trở ngại chút nào. Lục Huyên lặng yên vận chuyển thể nội nguyên thần chi lực, cảm thụ được mênh mông lực lượng nguyên thần tại thần phủ bên trong chảy xuôi, trong tốt, ta hôm nay, chỉ cần làm việc nhiều xem chừng, phối hợp cái cái này đại hạ hoàng triều bên trong, đại khái có thể thông suốt không trở ngại, không người có thể tùy tiện ngăn cản chính mình. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, Lục Huyền đột nhiên nhớ tới một ít cường đại lại thần bí đồ vật. Lập tức, Lục Huyền biến sắc, trong hai con người hiện lên một tia kiên kỵ. Bất quá, nếu là đối đầu kia một chút đồ vật, vẫn là đến vạn phần xem chừng, không thể có mảy may may lỡ biếng. Nếu là hơi không cẩn thận, vô cùng có khả năng sẽ lật tuyển trong mương, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục ở trong. Tại cái này lớn như vậy đại hạ triều, có thể để cho tân là nguyên phần chân Huyền, chỗ sinh lòng kỵ sự vật, không có mấy. Mà kia cực kỳ thần bí 10 văn nhật cấp tế khí, chính là một trong số đó. Từ Lục Huyền xuất thế đến nay, hắn liền một mực từng nghe nói 10 văn nhật cấp tế khí uy danh. Những cái kia hoặc thật hoặc giả theo như đồn đại, 10 văn nhật cấp tế khí bên trong, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. 10 văn nhật cấp tế khí, có thể tại trong lúc giơ tay nhấc chân, khiến sơn hà vỡ vụt, nhật nguyệt thất sắc. Nhưng mà, Lục Huyền lại là chưa hề đều không có tận mắt nhìn thấy qua 10 văn nhật cấp tế khí hình dáng. Hiện nay, tại cái này ngải đều bên trong, cũng chỉ có đại cùng cùng thần bí khó lường tám đại gia tộc, còn có kia cái siêu nhiên thế lực, mới có được 10 nhật cấp tế khí. Những này quái vật khổng lồ thế lực, nương tựa theo 10 văn nhập cấp tế khí lực uy hiếp. Tại toàn bộ đại hạ hoàng triều quyền lực cùng thực lực cách cục bên trong, chiếm cứ lấy hết sức quan trọng địa vị, liền xem như đại hạ hoàng tộc cũng sẽ trở ngại 10 văn nhập cấp tế khí tồn tại. Chỉ cần bọn hắn những này đại thế lực không làm thương hại đến đại hạ hoàng triều căn bản lợi ích, liên liên đại hạ hoàng đế cũng sẽ lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt cho bọn hắn những thế lực này một chút mặt muối. 10 văn nhập cấp tế khí, nếu có cơ hội, ngược lại là muốn tận mắt kiến thức một phen, nhìn xem bọn chúng là có hay không như trong truyền thuyết như vậy kinh khủng. Lục thấp giọng thì thảo, trong mắt lên một tia yếu kỳ. Dù sao, tại 10 văn nhật cấp tế khí phía dưới tế khí, Lục Huyền ngược lại là trải nghiệm qua uy lực của bọn nó. Lục Huyền cánh tay phải nhẹ giơ lên, tay phải chậm rãi mỏ vào trong lòng, động tác này ở giữa tay áo khẽ nhúc nhích. Không bao lâu, Lục Huyền liền lấy ra một cái lòng bàn tay lớn nhỏ màu đen hình vuông vật thể. Mặt ngoài nhìn sâu thẳm ám trầm, phản vật có thể đem tất cả ánh sáng tuyến đều nuốt chửng lấy đi vào. Cái này màu đen hình vuông vật thể, chính là nữ đế Hạ Minh Nguyệt ban cho hắn giới. giới bên trong thiên địa lớn nhỏ, liền so Lục Huyền chỗ này lớn 5 lần hữu. Như thế rộng lớn thiên địa, đối Lục Huyền mà nói, hoàn toàn đầy đủ hắn sử dụng mà phủ phiếm giới phương pháp sử dụng cũng không phức tạp, cùng kia tế khí nhận chủ phương thức tương tự. Chỉ cần đem tự thân một tia lực lượng rót vào trong đó, lưu lại độc thuộc về mình là vấn, liền có thể tùy tâm trưởng không cái này phủ phiếm giới. Lục Huyền Thần niệm khế động, thần niệm trong nháy mắt cùng phủ phiếm giới liên kết, kia phủ phiếm giới bên trong tiên địa, rõ ràng hiện ra tại Lục Huyền trước mắt. Chỉ gặp một thanh có chừng lấy Lục Huyền một nửa thân cao huyền màu đen đại đao, chính lặng lơ giới bên trong. Tại đại trên thân đao, khắc lấy rất nhiều tự nhiên mã thành đường vân, quang. Quang khi thì lánh, khi thì lại trở nên nóng bỏng. Tựa như thiêu đốt tại địa ngục tâm nguyên hừng hực liên hỏa, tản ra làm cho người dùng mình khí tức tới. Vũ Viêm Minh Đao, thất văn nguy khí. Trong thoáng chốc, cũng không biết do tại cái gì thời điểm, chôi này nguyên bản lặng lặng thu nạp tại phù phiếm giới chỗ sâu Vũ Viêm Minh Đao, lại lặng yên biến mất tại phù phiếm giới bên trong. Giờ phút này, chính ung dung đồng bển tại Lục Huyền trước mặt, Vũ Viêm Minh Đao lơ lửng giữa không trung lúc, quanh mình không khí không khỏi dập dờn ra mắt trần có thể thấy lạnh lẽo khí tức. Lục Huyền lên, mang, đầu ngón tay qua đầu ngón tay, có thể trong đó lượng Chương 242: Lý Thừa Tinh kinh ngạc. Huyền Điểu vệ ty chủ trở về rồi. Không bao lâu, Lục Huyền tay chậm rãi chuẩn, năm ngón tay có chút thu nạp bắt đầu, đã vững vàng cầm U Viêm Minh đao chô đao. Trong chốc lát, Lục Huyền thần niệm chi lực điên cuồng tràn vào đến U Viêm Minh đao bên trong. Ngay sau đó một cú cường đại ma lực lượng quen thuộc, thuận Lục Huyền cánh tay phải mãnh liệt mà lên, thẳng đến truyền khắp toàn thân của hắn. Tốt thuần tu tiên địa bản nguyên tới. Cú này thiên địa bản nguyên chi lực, sâu không thấy đáy, mênh mông vô biên, tựa như vô cùng vô tận đại dương mênh mông biển lớn. Lúc Huyên trước đó sử dụng phong hỏa đao, cái kia thanh phong hỏa đao bên trong ẩn chứa thiên địa bản nguyên chi lực, đã từng cũng để cho hắn cảm thấy có chút bất phàm. Nhưng hôm nay cùng Vũ Viêm Minh đao khách quan, quả thực là cách biệt một trời, hoàn toàn là không đáng giá nhắc lên. Như canh trường hỏa đao thiên địa bản nguyên chi lực, so sánh là một cái bình tĩnh hồ nước. Lực, chính là đưa, không thôi dòng sống, thao thao bất tuyệt, khí thế rộng dãi. Giữa hai cái này chiến lực, một mắt hiểu rõ. Thôi Dưới mắt thời gian còn tính là dư dạ, vẫn là trước vững chắc một cái tự thân thần niệm nguyên thần. Lục Huyền chậm rãi thu liễm lại khoé động tâm tư, nguyên thần khí tức cũng theo đó chậm rãi tiêu tán rơi. Mà Lục Huyền trong tay hữu viêm minh đao, tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình bao vây lấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, hữu viêm minh đao liền hóa thành một đạo thâm thủy u quang, trên đường đi lôi cuốn lấy lạnh nóng giao thế khí tức, cấp tốc không có vào phủ phiếm giới bên trong. trong mắt, to Mingdao, mắt, vô vô đó, Nâng lên tay phải, trên không trung năm ngón tay cấp tốc khé chụp, phản phất là cầm cái gì vô hình chi vật. Sau một khắc, Lục Huyền thần niệm bỗng nhiên bạo phát đi ra, nắm vào trong hư không một cái. Chỉ gặp lơ lửng tại giữa không trung phủ phiến giới, tại cỗ này cường đại hấp lực dẫn dắt dưới, có chút rung động một cái. Sau đó hướng về Lục Huyền phải lòng bàn tay cấp tốc bay tới, vững vàng rơi xuống. Làm xong đây hết thể về sau, Lục Huyền tay phải nhẹ nhàng vu lên. Tiên nguyên bản như là mái võng, bao phủ tại gian phòng bên ngoài mầu tím thiên địa chi lực, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phong tỏa mảnh này thiên địa, đối với Lục Huyền tới nói, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Tại cái này dài rằng giặc hơn 10 ngày thời gian bên trong, Lục Huyền một mực tiếp tục không ngừng chuyển vận thần niệm chi lực, để mà vướng chắc tầng kia ngăn cách thiên địa bình chứng. Hắn tiêu hao thần niệm chi lực, có thể dùng lượng lớn để dị dung. Dù là Lục Huyền thần phủ mênh mông như vực sâu, thần niệm chi lực vô cùng vô tận, hắn tại lúc này cũng ẩn ẩn cảm nhận được một tia mỏi mệt cùng áp lực. Gian phòng bên ngoài, tia nồng đậm màu tím thiên địa chi lực tiêu tán về sau, Lục nữa đóng lại hai con ngươi. chủ sự đại bên trong Bầu không khí nhìn mười phần trang trọng mà bình thản. Lý Thừa Tinh ngồi ngay ngắn ở đại điện hai bên trên ghế, dáng người thẳng, thần sắc chuyên chú mà nghiêm trọng. Giờ phút này, hắn đang cùng hai vị địa cấp huyền điệu vệ thấp giọng trò chuyện, thương thảo một chút cơ mật chuyện quan trọng. Ba người trò chuyện đồng thời, khi thì khẽ như mày, khi thì lại chậm rãi điểm nhẹ cằm, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị do trần ổn giả dạn. Trong đó, ngồi tại Lý Thừa Tinh đối diện kia hai tên địa cấp huyền vệ, quanh thân một mát ra nồng đậm túc sát chi khí. Hai người ngươi bí mật tiến Tây địa, Tây Hoang Châu, âm thầm điều tra một cái. Việc này không muốn trương dương, hai người các ngươi phải chú ý an toàn vị kia chấn tây đại tướng quân, thế nhưng là thần phụ chân nhân tồn tại. Đối lại các ngươi tra được một chút mặt mày về sau, liền lập tức liên hệ bạn ty chủ hay là lục ty chủ. Lý Thừa Tinh lời nói rơi xuống, quanh thân hùng hậu cương nguyên tri lực, từ trong cơ thể của hắn bành trướng tiết ra ngoài. Tại cỗ này cường đại cương nguyên chi lực, dưới, trong không khí ẩn ẩn nổi lên một trận mắt trần có thể thấy được sóng. Một hơi về sau, chỉ gặp một vòng màu đỏ thấm lưu quang, từ Lý Thừa Tinh trong lực bắn nhanh mà ra. Tốc độ kia điện, Định Thần nhìn lại, lại là một viên màu đỏ thấm tinh thạch lệnh bài đó lấy. Tại Lý Thừa Tình, kia hùng hậu cương nguyên chi lực điều khiển ở dưới, cái này mai màu đỏ thâm tinh thạch lệnh bài, vương vàng lơ lửng tại hai người kia trước mặt. Màu đỏ thâm tinh thạch lệnh bài tại trong hư không có chút rung động, lệnh bài mặt ngoài thần bí đường vân, đang không ngừng lóe ra màu đỏ vi quang. Hai tên điệp cấp huyền điệu vệ bên trong, một vị nhìn khuôn mặt chất phác, quanh thân lộ ra ổn trọng khí tức lão giả. "Lý thị chủ, đây là..." Lúc này, lão giả có chút ngẩng đầu lên đến, ánh mắt theo sát lơ lửng giữa không màu đỏ thâm tinh thạch lệnh bài, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc hiếu kỳ. Cuối cùng, lão giả rãi duỗi xuất thủ, vững vàng nhận lấy một viên lệnh bài. Màu đỏ thâm tinh thạch lệnh bài vừa đến tay, lão giả chỉ cảm thấy lòng bàn tay trầm xuống, một cô ấm áp mà lại vô cùng lực lượng thần bí, thuận đầu ngón tay chuyển đến. Hắn nhịn không được nhẹ nhàng lướt ve lệnh bài mặt ngoài, cẩn thận chu đáo phía trên phức tạp tinh mỹ đường vân, trong đôi mắt tìm tòi nghiên cứu chi ý càng thêm lồng đậm lên. "Lý thị chủ, người cái này đồ vật, một vị khác địa cấp huyền điệu vệ lão giả." Con mắt chăm chú khóa lại viên kia màu đỏ thâm tinh thạch lệnh bài. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hồ nghi cùng suy tư, rãi mở nói, "Lão phu làm sao cảm giác, nó có chút giống người kia. Cái này không phải liền là huyền điệu vệ phó ty chủ thân phận lệnh bài sao. Huyền điệu vệ phó ti chủ lệnh bài là từ Thông Linh Xích tinh rèn đúc mà thành, này tình không giống, chỉ có tại kia linh khư chi địa bên trong mới có thể xuất hiện. Thông Linh Xích tinh có thể ngàn giảm hành lưu niệm, vạn giảm truyền âm đối với hai cái này địa cấp huyền điệu vệ nghi hoặc, Lý Thừa Tinh lúc này mới không nhanh không chấm mở miệng giải đáp. Cái này đúng là Thông Linh Xích tinh, nhưng lại không phải bản ti chủ lệnh bài. Nay lệnh bài bên trong có có thể trực tiếp truyền âm cho lục ti chủ năng lực. Hai người các ngươi lần này tiến về Tây vực địa, Tây Hoang Châu, như gặp khẩn cấp tình huống, có thể trước tiên truyền âm cho lục ty chủ. Cưa hai cái địa cấp huyền điều vệ, nghe được cái này lệnh bài có thể trực tiếp truyền âm cho Lục Huyền, mặt ra bên trên không khỏi lộ ra một tia ý mừng đến, trầm miệng một lời nói, "Rõ." Tại toàn bộ đại hạ hoàng triều bên trong, Lục ti chủ đại danh, đơn giản chính là như sấm bên hai, không ai không biết, không người không hay a. Ha. Đây chính là hàng thật giá thật đứng tại đại hạ hoàng triều đỉnh võ giả, có thể so với nguyên thần chân nhân tồn tại. Hai vị địa cấp huyền điều vệ rời đi không lâu, tĩnh mịch trong đại điện, Lý Thừa Tinh chính như có điều suy nghĩ. Trong lúc đó, một trận thanh lãnh thanh ầm, không có dấu hiệu nào tại thai của hắn bở lên, rõ ràng lại sắc bén. Lý Ty chủ Đợi lục ti chủ sau khi xuất quan, để hắn đến Huyền Điểu Ti đại điện tìm ta. Lý Thừa Tinh thần sắc giững sợ, theo bản năng đứng thẳng lên lưng, ánh mắt cấp tốc quét về phía chu vi. Thanh âm này, là Ti chủ đại nhân trở về, chương 243. Trực diện Huyền Điểu vệ ti chủ, Từ giao ti chủ. Chương 243, trực diện Huyền Điểu vệ ti chủ, Từ giao ti chủ. Lý Thừa Tinh nhíu mày, nhưng trong lòng thì ẩn ẩn cảm nhận được một tia bất an. Ti chủ đại nhân ngữ khí sắc thực cùng thường ngày khác biệt, kia cổ thanh nói, sen lẫn một tia cực độ đè nén Hắn không khỏi hồi tưởng lại gần nhất Huyền Điệu trong ti sự vụ, ý đồ tìm ra khả năng gây nên ti chủ bất mãn nguyên do. Thôi, Lý Thừa Tinh hít sâu một hơi, đè xuống nghi ngờ trong lòng, bước nhanh hướng Lục Ti chủ bế quan viện lạc đi đến. Mặc kệ ti chủ đại nhân là vì cái gì sự tình mà động giận, hắn hiện tại cũng nhất định phải nhanh đem tin tức truyền đạt cho lão lục. Vừa rồi thời điểm, Lý Thừa Tinh ngay tại trong lúc lơ đáng phát giác được, Lục Huyền sở thiết hạ kia một cỗ thiên địa chi lực phong cấm, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thiên điệu chi lực tiêu tán không phải là nói rõ, Lục Huyền đã kết thúc bế quan. Không bao lâu, Lý Thừa Tinh lặng yên đi tới Lục Huyền viện lạc bên ngoài. Lý Thừa Tinh đứng tại viện lạc trước cổng chính, ánh mắt hơi trầm xuống, cũng không có lựa chọn gõ cửa, mà đứng tại nguyên chỗ lặng lặng chờ đợi, đồng thời Lý Thừa Tinh trong lòng suy nghĩ đang không ngừng cuộn cuộn. Khó đạo Đông Ngực Văn Đài Châu một cái kia lời đồn là thật. Như một cái kia lời đồn là thật, sự tình coi như rất lớn. Lý Thừa Tinh thấp giọng thì thảo, trong mắt Hàn Quang lấp lóe Đông Ngực Văn Đài Châu cái kia lời đồn, hắn sớm đã có nghe thấy, chỉ là trước đây một mực chưa từng coi là thật. Nhưng mà, hôm nay Ti chủ đại nhân truyền âm, cùng giọng nói kia bên trong lần lần mang theo tức giận. Lại thêm, chủ muốn chính mình trước tiên tìm Lục, cái này đã chứng minh sẽ có đại sự phát sinh. Một ngày sau, chính phòng bên trong Lục Huyền chậm rãi đứng dậy, quanh thân khí tức đã hoàn toàn thu liễm. Ngay sau đó, Lục Huyền có chút nước mắt, thân thủy ánh mắt xuyên thấu qua cửa phòng, phản phật có thể trực tiếp nhìn thấy tại viện lạc bên ngoài lạng chờ Lý Thừa Tinh. Hôm qua Lý Thừa Tinh đến lúc, Lục Huyền mặc dù ở vào vượng chắc nguyên thần trạng thái, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm giác được đối phương khí tức. Chỉ là, ngay lúc đó chính mình không tiện gián đoạn tu luyện, liền không có trước tiên đáp lại hắn. Sau một lát, viện lạc cửa chính vẫn như cũ đóng chặt, thoạt nhìn không có mấy may động tĩnh. Nhưng mà, ngay tại Lý Thừa Tinh đứng yên chờ đợi thời điểm, sau lưng của hắn hư không Đột nhiên hiện lên một đạo nhỏ không thể thấy màu tím quan huy, hư vô mở mịt không gian, như là bị nhẹ nhàng vỡ ra một cái lỗ hổng. Ngay sau đó, Lục Huyền thân ảnh như yếu linh lặng yên xuất hiện tại sau lưng Lý Thừa Tinh, vô thanh vô tức, phản phất hắn nguyên bản đã đứng ở nơi đó. Lục Huyền thân sắc bình tĩnh, hai con ngươi ánh mắt thâm thúy như vực sâu, quanh thân khí tức thình lình nội liễm đến cực hạn. Rõ ràng gần ngay trước mắt, lại tựa như cùng chúng quanh thiên địa hòa thành một thể, không có chút nào mang tất lộ cảm giác. Chợt nhìn, Lục Huyền liền như là bên đường nhất so với bình thường còn bình thường hơn người qua đường Từ khi Lục Huyền đột phá đến phụ cảnh giới đại thành về sau, kinh ngạc phát hiện chính mình bên trong thần phụ nguyên thần chi lực đã đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Cố này bàng bạc mà kinh khủng nguyên thần chi lực, không chỉ có để Lục Huyền nguyên thần cảm giác phạm vi trên diện rộng mở rộng, càng là có thể để cho hắn thuần thục chưởng khống thiên địa chi lực. Thậm chí, Lục Huyền còn có thể đem chính mình nụ thân khí tức hoàn mỹ dung nhập trong thiên địa, phảng phất có thể cùng kia mênh mông vô ngần thiên địa hợp làm một thể. Bây giờ Lục Huyền, nếu không phải lấy mắt thường đi nhìn thẳng hắn, thần phủ cảnh giới phía dưới võ giả thì là căn bản là không có cách cảm giác được hắn tồn tại. Cho dù là Lục Huyền gần trong gang tấc, thậm chí chỉ có mấy bước xa, những cái kia võ đạo cảnh giới thấp giả cũng chỉ sẽ cảm thấy trước mắt không có vật gì, phản vật trước mắt Lục Huyền, chỉ là một sợi vô hình gió, hoặc là một đạo hư hào qua mảnh. Lão Lý, Lục Huyền thanh âm đột nhiên văng lên, như là một tiếng sấm sét, trong nháy mắt phá vỡ trong sân yên tĩnh không khí. Vẫn đứng tại viện lạc trước cổng chính Lý Thừa Tinh đột nhiên giật mình tỉnh lại, thân thể khẽ run lên, cấp tốc xoay người lại. Hắn ánh mắt nhìn chằm trọc vào Lục Huyền, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin. "Không phải, lão lụm, ngươi?" Lý Thừa Tinh há to miệng, thanh âm bên trong còn mang theo một tia làm cho người không phát hiện được run rẩy. "Ngươi, ngươi là cái gì thời điểm ra?" Trong lòng của hắn nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, gần như thế cự lý Giới, ta vậy mà không phát hiện được Lục Huyền tồn tại. Là ngoại cương tông sư Viên mãn Lý Thừa Tinh, lấy cảm giác của hắn năng lực, cho dù là thân phụ cảnh giới tiểu thành cương giả, cũng rất khó tại chính mình không có chút nào phát giác tình huống giới tiếp cận hắn. Có thể Lục Huyền lại làm được, mà lại làm được như thế nhẹ nhóm, phản phất hắn một mực liền đứng ở nơi đó, chính chỉ là chưa hề đều không có phát hiện. Lục Huyền nhìn xem Lý Thừa Tinh kia ánh mắt khiếp sợ, hắn cũng không trực tiếp trả lời, mà là ngữ khí bình tĩnh mà miệng. "Lão Lý, đến tội cùng lại chuyện gì, có thể để ngươi sướng tại nơi này chờ đợi ta." Lý Thừa Tinh nghe vậy, Sắc mặt một trận biến ảo. Hắn không có trực tiếp trả lời Lục Huyền vấn đề, mà là một mặt cười khổ nói, "Lão lục, ngươi cái này võ đạo cảnh giới sợ không phải, lại có chỗ tiến triển đi. Ngay cả ta đều không phát hiện được ngươi tồn tại. Thật sự là người so với người, tức trên người." Lục Huyền tu luyện 10 ngày nhiều thời giờ, võ đạo cảnh giới không có bất luận cái gì bình cạnh tăng lên võ đạo tu vi tốc độ một ngày nàng giảm, mà chính mình tu luyện võ đạo lời nói, thì là lấy mấy năm các bước, mà lại tăng lên võ đạo cảnh giới, còn chỉ là cực kỳ nhỏ. Kém như vậy cách, để lý thừa tinh nội tâm nổi lên một trận khó nói lên lời cái đắng, trong lòng đều là cảm giác vô lực. Lý Thừa Tinh nhịn không được dưới đáy lòng thở dài, mình cùng Lục Huyền cái này tuyệt thế yêu nghiệt, hoàn toàn không pháp tướng sách so sánh nhau ý niệm như vậy cùng một chỗ, Lý Thừa Tinh trong lòng, lại đột nhiên dâng lên một tiêu hoài nghi nhân sinh cảm xúc tới. Cố này cảm xúc, tựa như là có một cái bàn tay vô hình, trong ngáy mắt đảo loạn dòng suy nghĩ của hắn. Tiếp theo hơi thở, Lý Thừa Tinh thể nội cương nguyên bắt đầu trở nên không bị khống chế, Kinh liệt của cuộn, hỗn loạn bắt đầu đúng lúc này, Lục Huyền đã nhận ra Lý Thừa Tinh dị thường, trong hai con ngươi đột nhiên lóe ra sáng chói chói mắt từ mang. toàn bộ người khí thế run lên, nghiêm khiển trách quát mắng, "Lão Lý, ngươi lòng rối loạn." Quát tháo thời khắc, Lục Huyền bên trong thần phủ bắn nhanh ra một tia nguyên thần chi lực, khiến cho Dung Nhập trong lời nói, lôi cuốn lấy Bảng Bạc vô song, khai thiên tích địa thiên địa lại thế. Cỗ này cường đại vô song lực lượng, cấp tốc đem Lý Thừa Tinh thể nội bạo động cương nguyên tầng tầng bao vây lại. Lục Huyền nguyên thần chi lực vững vàng áp chế, cưỡng ép tuần phục Lý Thừa Tinh thể nội dị thượng cương nguyên. Dứt lời, Lục Huyền trong lòng kinh ngạc không thôi. Kỳ quái, lão lý làm sao đột nhiên liền xuất hiện tâm ma? Lục Huyền hiện tại cũng còn có thể cảm giác được Lý Thừa Tinh thể nội cương nguyên ba động, khí tức mười phần yếu ớt, hỗn loạn đến liệt, cực không ổn định. Bất quá, Lục Huyền sự nghi ngờ này còn không có tồn tại bao lâu, Hắn cũng đã đoán được đáp án đây chính là cương Nguyên Diện Hóa Thần Phụ, thai nghén kia sâu xa thăm thẳm bên trong thần nhục lúc, bị kia vô cùng vô tận thiên địa chi lực ảnh hưởng đến tâm trí. Chương 243, trực diện huyền điệu vệ ti chủ, tử giao ti chủ. Bởi vì, Lý Thừa Tinh vừa vận ở vào ngoại cương tông sư viên mãn cảnh giới, hắn đúng là tại hướng về diễn hóa thể nội thần phủ con đường tiến lên tiến. Ngoại cương tông sư viên mãn võ giả, đang nỗ lực đột phá thần phủ cảnh giới lúc, liền sẽ bị kia vô biên địa chi lực cho ăn rơi tâm thần sao? Thì ra là thế. Chết không được, tại toàn bộ đại hạ hoàng triều bên trong, ngoại cương tông sư võ giả nhiều như đời sau, mà thần phụ cảnh giới chân nhân lại là cực kỳ rất ít. Chỉ là, Lục Huyền liền không có cái này lo lắng, hắn tại hệ thống bảng thôi diễn công pháp lúc, đạt được thiên địa chi lực là thuần túy nhất. Tại cái này cực kỳ thuần túy thiên địa chi lực dưới, Lục Huyền đương nhiên sẽ không bị nó cho ăn mòn tâm thần. Lý Thừa Tinh cảm nhận được thân thể của mình bị một cỗ lực lượng vô danh trăm chú áp chế, không thể động đậy. Trong chốc lát, hắn như ở trong ngục mới tỉnh tới, một trận kiếp sau quãng đời còn lại nghĩ mà sợ, từ trong đáy lòng dâng lên, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng. Trong lòng của hắn âm may mắn, hồi tưởng lại vừa mới kia cỗ mãnh liệt thiên địa chi lực Đoại hồ muốn hắn triệt để thôn phệ hết. Nếu không phải Lục Huyền kịp thời xuất thủ, đem những cái kia kinh khủng thiên địa chi lực chôn vùi rơi, chính mình chỉ sợ đã bị cố này tiên địa chi lực bao phủ lại rơi, rơi vào cái thân tử đạo tiêu, thần hồn câu diệt hạ trạng. Nghĩ tới đây, Lý Thừa Tinh lòng còn sợ hãi, thanh âm có chút phát run, lao lục, ta..." Lục Huyền mặt không đổi sắc, chỉ là điểm nhẹ một cái đầu, dùng giọng ôn hòa, đánh gây Lý Thừa Tinh muốn nói tiếp suy nghĩ. "Ừm, không cần để ý. Lão lý, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta." Lý Thừa Tinh thấy thế, cũng không còn làm nhiều dây dưa, quả quyết thu hồi suy nghĩ lợi rơi xuống đất đi vào chính để đó lấy, Lý Thừa Tinh mở miệng nói chuyện lúc, mang tới một tia thần bí trĩnh trọng, lao lục, Ti chủ đại nhân tìm ngươi." "Ti tì chủ?" "Là lần trước cái kia thần bí nữ nhân sao?" "Huyền điệu vệ ti chủ, tử giao." "Nàng vội vã như thế tìm ta, chẳng lẽ lại có cái gì đại sự phát sinh?" Lúc hiện thế nhưng là không có quên, cái này một vị ti chủ đại nhân lần trước tìm tới chính mình lúc, nhưng là muốn hắn ứng đối Minh Châu đại loạn. Cuối cùng, còn gián tiếp liên lụy ra hai cái nguyên thần hư ảnh, một cái là Tịnh Thế Bạch Liên giáo La Hầu, một cái là yêu thú bên trong Thiên yêu sư quân. Lục Huyên nghĩ tới đây, lông mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Lục Huyên thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói, "Ta biết rõ." Nói lấy, Lục huyền hai con ngươi nhắm lại bắt đầu, luồn lượn ngắn gọn, quanh thân khí tức, ẩn ẩn có mấy phần căng cứng chi thế. "Ti chủ đại nhân, lúc này ở đây." Huyền điều ti đại điện. Lý Thừa Tinh trả lời mười phần dứt khoát, từng chữ đều khí phách, không có một tia dư thừa địa phương. Ngay tại Lý Thừa Tinh đỉnh chỉ nói chuyện về sau, Lục Huyên thân thể không nhúc nhích tí nào, mà ở quanh người hắn hư không, lại bỗng vẹo biến đổi, chói mắt màu tím huy, như là gợn sóng nổi loạn lên. Trong chốc lát, Lục Huyền khí tức lại lần nữa cùng thiên điểu hoàn mỹ giao hòa, tựa như là chưa hề đều không có tách rời qua. Giữa không chung, mấy mảnh lá rụng nhẹ nhàng bay xuống xuống tới. Có thể Lục Huyền thân ảnh, lại lạ như là hoa trong gương, trong trong nước, tiêu tán vô tung vô ảnh. Lý Thừa Tinh kinh ngạc nhìn qua Lục Huyền biến mất địa phương, trong lúc nhất thời, trong lòng Ngũ vị tập trận, chấn kinh, khâm phục, cảm khái xen lẫn cuộn cuộn, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Huyền Điệu Ti đại điện, cái này một cái địa phương, lại là biết rõ ở nơi đó. Tại vào lúc, Lý Thừa Tinh cũng đã đem Huyền Điệu vệ nhất cơ mật tin tức toàn bộ cáo tri hắn, cái này cực kỳ bí ẩn Huyền Điệu Ti đại điện là Huyền Điệu vệ tổng bộ cấm điện, chỉ có thân là Huyền Điệu vệ phó tí chủ mới có tư cách đi vào địa phương. Bởi vì, thân ở tại Huyền điểu Ti người trong đại điện chính là đại hạ hoàng triều tất cả Huyền Điệu vệ lao đại, Huyền Điệu vệ tí chủ. Tại một tòa nguy nga đại điện bên ngoài, lối đi nhỏ đều là từ thuần một sắc huyền màu đen ngọc gạch lát mà thành. Mỗi một khối liền màu đen ngọc gạch bên trên đều khắc tinh mỹ tuyệt vân, tinh tế tỉ mỉ mà phức tạp. Nhưng mà, làm ánh mắt nhìn về phía đại điện lối đi nhỏ chỉnh thể trước lúc, Những đường vân này lại xảo diệu phát hóa ra, một cái to lớn màu đen huyền điểu. Cái này màu đen huyền điểu sinh động như thật, giương cánh muốn bay, uy nghiêm bên trong lộ ra thần thánh khí tức. Cửa đại điện miện bên ngoài, có 5 tên dáng người thẳng tắp nữ tử, lặng lặng đứng lặng ở nơi đó. Các nàng 5 người đều là thân mang một bộ màu xanh lam huyền điểu phục, khinh bạc tay áo theo gió dương nhẹ. Trên huyền điểu phục những này, đồng dạng thêu lên tinh xảo màu đen huyền điểu đồ án, cùng dưới huyền điểu án như Nhưng mà, cái này năm cái hoàng điệu về khuôn mặt lùng, ánh mắt sắc Các nàng trang nghiêm trang nghiêm quét mắt chu vi, Không dung tha bất luận cái gì một chỗ nhỏ xíu động tĩnh đúng lúc này, năm tên huyền điệu vệ phía trước, trong hư không đột nhiên hiện lên một vòng từ mang. Ngay sau đó, Lục Huyền thân ảnh từ hư vô không gian bên trong vững bước bước ra, quanh thân giống như còn lôi cuốn lấy một tia chưa tan hết khí lưu màu tím. 5 người này đầu tiên là khẽ giật mình, ánh mắt trong nháy mắt bị cái này đột ngột xuất hiện bóng người hấp dẫn, bắp thịt toàn thân căng cứng, trong hai con ngươi tràn ngập cảnh giác. Nhưng mà, trong lúc các nàng mấy người thoáng nhìn Lục Huyền bên hông treo màu đỏ thâm thạch lệnh bài lúc. các nàng treo cao tâm, trong nháy mắt rơi xuống, quanh thân căng cứng thần kinh cũng theo đó lòng. Lần trước Lục Huyền theo hai vị kia phó ty chủ đi ngang qua nơi đây lúc, các nàng cũng đã đem Lục Huyền bộ dáng thật sâu ấn khắc trong đầu. Tại cái này huyền điệu vệ trong tổng bộ, các nàng 5 người cũng coi như được là số lượng không thấy nhiều qua Lục Huyền chân dung người. Cũng nguyên nhân chính là như thế, các nàng mấy người mới lấy cấp tốc xác nhận Lục Huyền thân phận, bỏ xuống trong lòng đề phòng. Chúng ta gặp qua Lục ti chủ. Lục ti chủ, ti chủ đại nhân phân phó chúng ta, nhìn thấy ngài về sau, liền lập tức cho đi. Cầm đầu nữ tử rứt lời, vội vàng hiệu cái khác 4 nữ tử, nhường ra một đầu đạo lộ tới. Lục bước vào Huyền Điệu đại điện về sau, Lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh khoáng đạt rộng thoáng không gian, chống trải cảm giác đập vào mặt đại điện hai bên, bốn cây tráng kiện màu đen trụ lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng đến đỉnh điện. Mỗi một cây trụ lớn đều là từ không biết tên đen tinh tinh thạch chế tạo, mặt ngoài điêu khắc xoay quanh mà lên đường vân, cùng linh động phi dược huyền điệu đồ án. Lục Ti chủ, một đạo dịu dàng nhưng lại lộ ra từng tia từng tia thanh lãnh thanh âm, lặng yên tại Lục Huyền Trong mắt, trước mắt, trước mắt ảnh hơi nhẹ, như Chỉ gặp cả người tư thất nữ tử, liên tục nhẹ nhàng, chậm, chậm mà tới. Nàng thân mang một bộ xiêm màu tím, kim câu tinh mịn. Mỗi một chỗ đường vân đều giấu giếm tầng khôn, vừa đúng phát hóa ra, nàng linh lung mê người hình dáng. Ba ngàn như thác nước tóc đen mềm mại rủ xuống, theo nàng mỗi một bước nhẹ nhàng đâm đường, tựa như chạy suối màu mực tơ lụa, tán ra từng tia từng sợi kiều diễm, khí tức đợi nàng đến gần về sau, Lục Huyền còn có thể thấy rõ nàng cặp kia trong đôi mắt đẹp, ẩn ẩn có bóng ánh sáng long lanh hào quang màu trắng hư ảnh lưu chuyển. Gặp qua ti chủ lại nhân, Lục Huyền ánh mắt nhiên, không có chút nào né tránh chi ý, nhìn trước mắt tử giao. Chương 244: Hoàng triều công chúa cái chết, thiên thai cấp quỷ giới. Chương 240 Hoàng triều công chúa cái chết, thiên hai cấp quỷ dị, quỷ giới. Tử giao hai con ngươi chăm chú nhìn chăm chú Lục Huyền, đây là nàng lần thứ nhất hiện thân, tự mình cùng vị này võ đạo thiên tiêu tiếp xúc. Sau một khắc, nàng trong ánh mắt lóe lên một tia kinh diễm, trong lòng càng là nhấc lên kinh đào Hải Lãng. Tốt một cái Lục Huyền. Trong lòng Tử giao âm thầm sợ hãi than. Từ trên thân Lục Huyền tản ra kia một cố khí tức, thâm thú mà lăng lệ, lại để cho nàng cảm nhận được một tia đã lâu nguy hiểm. Cái này một loại cảm giác các bác, nàng ngoại trừ tại nữ đế Hạ Minh Nguyệt trên thân bên ngoài, đã hồi lâu chưa từng trải nghiệm qua. Từ giao đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa, trong lòng nổi sóng chập trùng, đối Lục Huyền đánh giá không khỏi lại cao mấy phần. Một cái vẹn vẹn chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, vậy mà có thể đem võ đạo tu hành đến khủng bố như thế cái giới, đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi. Liên liên tại đại hạ hoàng triều phong cấm bên ngoài địa phương, Từ Giao cũng chưa từng gặp qua giống Lục Huyền như thế yêu nghiệt tồn tại. Cái này Lục Huyền, hoặc là chính là vạn năm khó gặp một lần võ đạo thiên tiêu, hoặc là hắn trên thân nhất định là có kinh thiên cơ duyên. Bất quá, Từ Giao ngược lại là không có tâm tư ngáp ngẽ Lục Huyền trên người kỳ ngộ. Bởi vì, Lục Huyền bây giờ có được nguyên thần chân nhân lực lượng, hắn cánh chim đã đầy bắt đầu Lại thêm, cái này Lục Huyền tự hồ còn có huyền diệu khó lường võ đạo thân pháp, càng là tu luyện ra một kia không gian pháp tắc. Toàn bộ đại hạ hoàng triều bên trong, không có người nào có thể bảo chứng, có thể vạn vô nhất thất bắt lấy Lục Huyền. Bởi vì, có không gian pháp tắc lực lượng Lục Huyền, có thể không thèm đếm xỉa đến tiên địa phong tỏa chi lực, chân đạp hư không như vào trốn không người. Hiện tại Lục Huyền, một thân thực lực đã đạt đến làm cho người khó mà phỏng đoán cánh giới. Trừ phi là kia trong truyền thuyết động hư chân quân tự mình xuất thủ, có lẽ còn có một tia hy vọng đem hắn bắt. Nhưng mà cho dù là động hư chân quân tuyệt thế cường giả như vậy, đối mặt lục huyền kia không gian pháp tắc huyền diệu thân pháp, cũng chưa chắc hoàn toàn chắc chắn. Dù sao, không gian pháp tắc chi lực, vậy cũng không là bình thường thiên địa lực lượng. Trong lòng Tử giao rõ ràng, lục huyền tồn tại, chỉ sợ sớm đã siêu việt bình thường võ giả phạm chủ. Có lẽ, tại cái này đại hạ hoàng triều bên trong, đã mất người có thể chân chính chói buộc hắn. Tử giao âm thầm cảm thán, trong mắt không khỏi toát ra vẻ mặt phức tạp. Nghĩ tới đây, Tử Dao tập trung ý chí, trắng non thanh lãnh gương mặt nổi lên hiện ra một tia ngưng trọng đồng thời, vầng của nàng ở giữa hồ còn ẩn ẩn một cỗ lửa giận. Ngay sau đó, Từ giao thanh âm lôi cuốn lấy thấu xương hàn ý, lại lần nữa yêu ớt vang lên, thanh tuyền thanh lảnh mà trầm thấp. "Lục Ti chủ, lần này gọi ngươi đến đây, là vì Đông Ngực Văn Đài Châu một chuyện." Sau đó, nàng có chút dừng lại, "Ta bởi vì một ít nguyên do, tạm thời không cách nào ly khai ngày đều, cho nên, việc này chỉ có thể giao phó cho Lục Ti chủ ngươi." Dứt lời, từ giao ánh mắt như băng, hiển nhiên việc này không thể coi thưởng, thậm chí chạm đến một ít danh giới cuối cùng. Lục Liên ngay vậy, thần sắc bình tĩnh như trước, chỉ là khẽ cảm, trong lòng ngược lại là lên một chút hiếu kỳ Đông Châu. Trước đó Lục Huyên một mực thân ở tại Nam vực An Châu chi địa, ngược lại là chưa nghe nói qua Đông vực Văn Đại Châu đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra. Còn có thể để vị này ngày thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ, làm việc thần bí khó lường Huyền Điệu vệ ty chủ, đều trịnh trọng như vậy mà đối đãi. Từ giao thanh âm trầm thấp mà ngưng trọng, trong ánh mắt lộ ra một tia linh ý, "Lục ty chủ, Đông vực Văn Đại Châu hạo nhiên phủ phủ thành, phía trước mấy ngày thời điểm, xuất hiện một phương quỷ giới." Nàng tiếp tục nói ra, "Bất quá, phía kia quỷ giới tựa hồ có linh trí của mình, cũng không có trước tiên thôn phệ cả tòa phủ thành, mà là đem hạo nhiên phủ phủ thành phong cấm. Cùng một thời gian, Hạo Nhiên phủ thành chi trung văn nhà đại tộc, cả tộc biến mất, rút lui đến cùng Hạo Nhiên phủ liền nhau mình Tâm phủ phủ thành ở trong. Lúc này, Tử Dao trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc cùng cảnh giác, văn ra chính là Hạo Nhiên phủ căn cơ đại tộc, bọn hắn cả tộc đột nhiên rút lui, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Huynh nghe vậy, thần sắc hơi sửng sở, tựa hồ là đang xác nhận Tử Dao lời nói. Quỷ giới, hắn thấp giọng lặp lại một lần, trong mắt lóe lên một tia dị dạng quan mang. Nếu như hắn không nghe lầm, Đông châu Hạo Nhiên vậy mà xuất hiện một phương có được linh chí quỷ giới. Loại này siêu phàm quỷ dị tồn tại, cho dù là hắn cũng chưa từng tùy tiện gặp được. Lục Liên Kiên nguyên bản tâm bình tĩnh, giờ phút này dần dần trở nên sinh động, phảng phất một đoàn hưng phấn hòa diễm, tại trong lồng ngực điên cuồng thiêu đốt. Hai con mắt của hắn bên trong tràn ngập cực nóng qua mang, khỏe miệng có chút dơ lên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường ý cười. Thật sự là nghĩ ngủ gật, liền đến cái gối đầu a, hắn thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo một tia khó mà che giấu hưng phấn. Quỷ dị đẳng cấp chia làm phạm, nguy, hung, lệ, ác, họa. Cái này họa cấp quỷ dị, lại phân làm thai họa cấp, cùng thiên thai cấp hai cái này nâng cấp. Thai họa cấp khác quỷ dị, có được quy vực. Chỉ có ngoại cương tông sư trở lên võ giả mới có thể mượn nhờ nóng dục vô song cơ nguyên, tới đối phó nó quỷ dị âm khí. Mà thiên thai cấp khác quỷ dị thì là có được so quỷ vực càng thêm cường đại quỷ giới. Quỷ giới, còn gọi là quỷ giới, chính là giữa thiên địa chí âm chi tả chí địa, tích chứa trong đó lấy so âm khí càng thêm cường đại âm minh chi lực. Quỷ giới bên trong âm minh chi lực, cùng kia thần phủ cảnh giới võ giả nắm trong tay thiên địa chí lực, không có sai biệt. Thậm chí, tại cái này kinh khủng đến cực âm minh chi lực dưới, đồng dạng thần phủ cảnh giới võ giả thiên địa chí lực, cũng sẽ bị hắn cho ăn mòn chôn vùi rơi. Quỷ giới không chỉ có thể thôn vẻ vạn vật sinh linh Còn có thể ăn mòn sâu nằm ở trong đó thiên địa chi lực, thậm chí cải biến một phương thiên địa diện mạo. Cho nên, đối mặt có được quỷ giới quỷ dị, cho dù là thần phủ cảnh giới võ giả, cũng không dám tùy tiện tham gia trong đó. Hơi không cẩn thận, trong bọn họ thần phụ thiên địa chi lực, có liền có thể có thể bị quỷ giới bên trong âm minh chi lực ăn mòn, dẫn đến thần nghiệm câu diện. Lục Huyền trong lòng suy nghĩ quần cuộn, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy từ mang. Cái này thiên thai cấp quỷ đồ vật, cùng Hạo Nhiên phụ văn gia ở giữa, đến cùng có như thế nào quan hệ? Từ giao những lời này ý tứ, rõ ràng để lộ ra đối văn gia chú ý, thậm chí so với quỷ giới bản thân còn muốn đề bụng. Cái này khiến Lục Huyền không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Từ giao bắt được trong mắt Lục Huyền kia chợt lóe lên nghi hoặc, cũng không có mở miệng nói chuyện. Lập tức, nàng ngọc thủ nhẹ giơ lên, chấm dãi dao lên khinh bạc áo dài tay áo, động tác nhẹ nhàng nhưng lại không mất yếu nhã. Theo tử giao như thế phẩy tay áo một cái, một cái toàn thân đen nhánh, hiện ra thần bí quang trạch hộp ngọc, hiện lên ở Lục Huyền trước mắt. Sau đó, màu đen hộp ngọc phảng phất bị một cái bàn tay vô hình bắt lại, chấm dãi lơ lửng tại không trung. Lục chủ, ngươi nghĩ phải biết hết thảy đều ở nơi này. Từ giao môi son khẽ mở, thanh âm thanh lưu loát, không có một tia tình cảm. Sau đó nàng có chút dừng lại, Ánh mắt thật sâu nhìn xem Lục Huyền, mở miệng lần nữa nói ra, "Việc này cực kỳ trọng yếu, tuyệt không thể tùy ý tiết lộ ra ngoài. Bệ hạ có chỉ, một khi phát hiện kia quỷ giới bên trong tồn tại là vị nào." Từ giao thanh âm bỗng nhiên lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một tia lăng lệ sắc ý, văn ra nhất tộc, giết không tha. Lục Huyền nghe vậy, thần sắc có chút ngưng tụ, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, việc này vậy mà liên lụy đến vị kia nửa đê ý chỉ. Mục Vân Phó Ti chủ đã ở hôm qua đã tới vực Văn Bạch hắn ở bên kia chờ đợi Lục Ti chủ người phân công. Chỗ của hắn, có Lục Ti chủ người cần đồ vật. Vừa dứt lời, Từ giao thân ảnh tại hoàng hốt ở giữa, đông nhiên hóa thành chói mắt hào quang màu tím. Màu tím quang ảnh giao thoa, làm cho người hoa mắt thần mê, trong chốc lát, từ giao thân ảnh liền biến mất ở vền điệu ti bên trong đại điện, chỉ để lại cái kia còn tại hơi rung nhẹ vô hình không khí, tựa hồ như nói vừa mới phát sinh hết thể cũng không phải là hư ảo. Chương 244, hoàng triều công chúa cái chết, thiên thai cấp quỷ dị, quỷ giới. Bên trong đại điện, chỉ còn lại Lục Huyền một người, cùng cái kia còn lơ lửng tại giữa không trung màu đen hột ngọc. ánh mắt một mực khóa giữa không trung lơ lửng màu đen ngọc, thần sắc bình tĩnh, hai tay thả lỏng phía sau cũng có chút nào đưa tay đi đón ý tứ. Ngay tại một giây sau, màu đen hộp ngọc giống như là bị một cô vô hình lực lượng thần bí dẫn dắt đột nhiên, siêu, một tiếng, hướng phía Lục Huyền bay nhanh mà đến, mang theo một trận rất nhỏ âm thanh xé gió. Trong trước mắt, hộp ngọc vững vàng đứng tại Lục Huyền trước mắt. Theo, cùng cụt, một tiếng vang nhỏ, màu đen hộp ngọc nhưng vẫn đi chậm rãi mở ra. Chỉ gặp trong hộp chính lẳng lặng nằm một viên xưa cũ ngọc giản. Ngọc giản toàn thân óu vàng, mặt ngoài tuyên khắc lấy một cái sinh động như thật màu đen huyền điểu, thật giống như là muốn vỗ cánh muốn bay. Ngay sau đó, Sư Cố ngọc giản tại Lục Huyền Nguyên thần chi lực tác dụng dưới, chậm rãi thoát ly hồ ngọc, chống giống phiêu khởi. Sau đó, cái này xưa Cố ngọc giản tại Lục Huyền trước mặt, chậm chậm mở ra tới. Xưa cũ trong ngọc giản viết nội dung, tại thời khắc này không giữ lại chút nào toàn bộ hiện ra ở trong mắt Lục Huyền. Vượt quá Lục Huyền dự kiến chính là, làm xưa Cố ngọc giản chương 2, viết tại nội dung phía trên, vậy mà chỉ có thật đơn giản mấy dòng chữ. Cái này mấy dòng chữ liền như thế ngay thẳng hiện ra ở trước mắt, không có bất luận cái gì dư thừa tân trang. Nhưng lại như là một viên quả bom ký, trong nháy mắt tại Lục Huyền trong lòng, nhấc lên kinh Hải Lãng. Lục mày vũ vi hơi nhíu. Con người còn co lại nhanh chóng thành tầy kim lớn nhỏ. Một tia chấn kinh không có chút nào che lấp hiện lên ở trên mặt của hắn, ánh mắt bên trong toát ra nhàn nhạt kinh ngạc đông ngực Vân Đại Châu. Hạo nhân phủ phủ thành bị thần bí quỷ giới vây quanh, trải qua Vân Đại Châu châu mục sắp nhận, là thiên thai cấp quỷ dị. Thiên thai cấp quỷ dị, hư hư thực thực là tinh nguyệt công chúa sau khi chết, bị linh khư chi điệu tiết ra ngoài thiên điệu chi lực ăn mòn mà thành. Tinh nguyệt công chúa? Tinh nguyện công chúa, nàng là ai? Lục Huyền cũng không nhận biết. Bất quá, có thể tại đại hạ hoàng Triều có được công chúa hai chữ này người, kia khẳng định là đời trước hoàng đế nữ nhi. Chốt gia hỏa Lục Huyền trong lòng âm thầm sợ hãi thán nói: "Nguyên lai like lại là đại hạ hoàng triều công chúa bỏ mạng, hơn nữa còn biến thành cùng loại trướng doanh tuyết, nô vị như vậy quỷ dị quỷ vật, xem ra ở trong đó có kinh thiên bí mật." Lục Huyền thấp giọng tự nói một câu, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tinh quang. Tại cái này tu luyện võ đạo thế giới, Lục Huyền thật sự là không tưởng tượng nổi, có thể có cái gì đồ vật có thể hại chết một cái hoàng triều công chúa. Vậy cái này vấn đề đã án, liền rõ ràng, khẳng định là có người âm thầm hại mai kia công chúa, hơn nữa còn là có cực sâu oán hận kia một loại. Chết không được, liên vị này xuất nhập thần chủ, đều muốn tự mình hiện thân nói rõ việc này. Nguyên lai là dính đến đại hạ hoàng tộc bí ẩn. Văn gia sao? Ngay sau đó, Lục Huyền Thần sắc lập tức khôi phục lại bình tĩnh dáng vẻ, tiện tay nhẹ nhàng phất một cái. Kia nguyên bản đồng bệnh ở trước mắt xưa cũng ngợp giận, cùng một bên màu đen đột ngột. Trong chốc lát như gặp phải trọng kích, trong nháy mắt hóa thành một mịt, tiêu tán ở vô hình trong thiên địa. Thôi, quản hắn là ai, dù sao Lục Huyền chỉ cần sắp nhận, kia hảo nhân phụ phụ thành bên trong thiên thai quỷ dị, có phải hay không cái này một vị tinh nguyệt công chúa là được rồi. Thiên thai cấp quỷ dị, không biết rõ có thể vì ta mang đến bao nhiêu hệ thống điểm số. Về phần cái kia tinh nguyệt công chúa dáng vẻ mà Vậy cũng chỉ có tiến về Đông Ngực Vân Đài Châu, cùng Mục Vân tụ hợp về sau, liền tự nhiên sẽ hiểu. Kia Mục Vân là Huyền Điệu Vệ Phó Ti Chủ, hắn tự nhiên là biết rõ Tinh Nguyệt công chúa thân phận. Lục Huyền cũng không có như cùng tự giao như vậy rời đi, mà là Quang Minh Chính Đại đi ra đại điện. Hắn còn muốn tìm địa đồ mới được, dù sao cái này Đông Ngực Vân Đài Châu, Lục Huyền thế nhưng là nghe đều chưa nghe nói qua. Cửa đại điện bên ngoài, vẫn như cũng là kia năm vị nữ tử, dáng người như tùng đồng dạng đứng lặng tại cửa ra vào hai bên đang nhìn gặp Lục Huyền đi ra đại điện bên ngoài về sau, các nàng năm người động tác đều nhịp, hai tay cùng lúc nâng lên, lễ. Chúng ta gặp qua Lục Ti Chủ Cái này Âm Thanh Nhân cần thăm hỏi Thanh Âm, Thanh Thúy Mã hữu lực, tại trống trải ngoài điện quân quân. Lục Huyền thân sắc bình tĩnh, hai con ngươi ánh mắt từ trên thân mọi người từng cái đảo qua. Cuối cùng rơi vào cầm đầu trên người nữ tử, trầm giọng nói: "Thay ta tìm một phần Đông Ngực văn đại châu địa đồ đến, càng nhanh càng tốt." "Vâng, Lục ty chủ." Kia cầm đầu nữ tử thấy thế, lập tức ứng tiếng nói. Ngay tại Lục Huyền dấu trong lòng Đông Ngực địa đồ vừa rời về phía sau không lâu, Huyền điệu vệ cửa, hiện hiện. mắt nhìn đi, kia là một lưng gù lão nhân, thân bạc, bị yêu trưởng bảo tím chặt chẽ bao vây lấy chỉ gặp cái này áo bảo tím lao giả, từng bước một, nện bước chậm chạp nhưng lại bước chân trầm ổn, hướng về Huyền Điệu Vệ tổng bộ cửa chính tới gần. Nếu là Lục Huyền giờ phút này vẫn còn, chỉ cần liếc mắt, liền có thể nhận ra cái này lão giả thân phận đây chẳng phải là hắn một mực nhớ thương ở trong lòng vu ra người, Vu Cửu. Ngoài cửa lớn, đóng giữ Huyền Điệu Vệ nhóm, chỉ cảm thấy một cô không hiểu áp lực thật lớn. Cô này áp lực tựa như một trường vô hình người lớn, từ xung quanh bốn phương tám hướng lôi cuốn mà đến, ép tới bọn hắn cơ hồ thở không nổi. Ngay tại bầu không khí khẩn trương tới cực điểm lúc, Lý Thừa Tinh đã vô thanh vô tức xuất hiện tại trước cổng chính. Hắn mặc một bộ màu đỏ thân huyền điệu phục, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt bên trong lộ ra lăng lဲ့ ánh mắt. Theo Lý Thừa Tinh đến, vừa rồi kia cố khiến người ta run sợ không hiểu áp lực, trong nháy mắt như là ngài xuân tuyết tan, tan thành mấy khói. Huyền điệu vệ nhóm căng cứng thần kinh lúc này mới có thể buông lỏng, nhao nhao thở phào một hơi, sau đó thu hồi đề phòng. Hai bên huyền điệu vệ nhao nhao hướng phía Lý Thừa Tinh, cung kính vạn phần hành lễ. Chúng ta gặp qua phó thị chủ đại nhân. Lý Thừa Tinh khẽ bước cảm, xem như đáp lại. Ngay sau đó, hắn mày lại, lạnh lùng ánh mắt thẳng bắn về phía Vũ Cửu ánh mắt bên trong tràn đầy bất tiện, không, có chút nào khách khí, lạnh lùng mở miệng. "Vũ Cửu, ngươi còn tới nơi này làm gì? Ngươi cái này lão gia hỏa ít cho ta ở chỗ này tại ra lên mặt, nơi này cũng không phải các ngươi vô ra. Cái này địa phương là ngày đều liền điệu vệ, ngoại trừ huyền điệu vệ bên ngoài, người không có phận sự, hết thể không được đi vào. Cái này Vũ Cửu, trước mấy ngày liền đến qua một lần, muốn tìm Lục Huyền, sau đó Lý Thừa Tình không chút do dự tự tuyệt. Bây giờ lại lại tới? Kỳ quái, lão lục là cái gì thời điểm chọc tới vu gia người? Chương 245. Để vu gia người, tự mình đến đông vực gặp bạn ti chủ. Chương 245, để Vu ra người, tự mình đến đồng vực gặp bán ty chủ. Lý Thừa Tinh lần này nhục nhã hắn, khiến Vu Cửu kia có chút còn xuống thân thể, đột nhiên cứng ngắc tại nguyên chỗ. Lúc này, Vu Cửu chậm rãi nhướng mắt, nhìn chằm trọc vào Lý Thừa Tinh, trong hai mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Một hơi qua đi, Vu Cửu cắn chặt hàm răng, từ giữa hàm răng gạt ra mấy chữ, "Lý Thừa Tinh, ngươi". Lý Thừa Tinh cái này hỗn trướng đồ vật, vậy mà như vậy không lưu chỗ chống nhục nhã chính mình. Này chỗ nào chỉ là đơn đối với hắn cái người mạ phạm, rõ ràng là đem Vu gia tôn nghiêm hung hăng tại dưới chân, hoàn toàn không để ý một tia thể diện. Phải biết, chính mình thế nhưng là nói rõ với Lý Thừa Tinh ý đồ đến. Hắn nhưng là thân phụ Vu Gia lão tổ chi mệnh, đại biểu cho Vu ra đến đây tìm kiếm Lục Huyền. Lý Thừa Tinh đối với Vu Cửu đầy ngập tức giận, tựa như không có trông thấy, sắc mặt đều là coi nhẹ chi ý, căn bản không có đem cái này coi ra gì. Chỉ là một cái Vu ra thái thượng trưởng lão, ngoại cương tông sư đại thành lão bất tử, còn chưa có tư cách để giáo huấn chính mình. Về phần Vu ra tiết tuổi, Lý Thừa Tinh càng là không quan tâm, bọn hắn Lý ra cũng sẽ không sợ hãi Vu Gia thế lực. Lý Thừa Tinh hai tay khoanh thai đeo tại sau lưng, thân sắc đạm mạc, ánh mắt thẳng tắp đe dọa nhìn Vũ Cửu. Phản phất trước mắt Vũ Cửu, bất quá là một cái không có ý nghĩa, làm cho người phiền chán con rồi. Ngay sau đó, Lý Thừa Tinh khỏe miệng khẽ mở, hờ hững vô cùng mở miệng nói: "Vũ Cửu, bản ty chủ nhưng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí, nhanh chóng cho bản ti chủ rời đi." Bằng không mà nói, coi như ngươi là vu ra người, bản ty chủ cũng như thường đối ngươi không khách khí. Giờ khắc này, tại Vũ Cửu kia hám sâu trong hốc mắt, đột nhiên hiện lên một vòng nồng nặc gần như yếu ợt xuất lai sát ý kia sát ý lôi cuốn lấy Vũ thể nội sạch ra, giống như đêm lạnh bên trong quỷ hỏa, lạnh lẽo mà rợn người nhưng lại tại cái này sát ý chợt hiện trong ngay mắt, Vu Cửu khẽ mắt liếc qua liếc qua chu vi. Kia như thùng sắt còn quân chính mình Huyền Điệu vệ, hắn cố này lăng lệ sát ý, lại nhanh chóng biến mất rút đi, khôi phục bình thường bộ dáng. "Tốt, Lý Thừa Tinh xem như người lợi hại." Lao phu nhị. Vu Cửu trong lòng thế nhưng là rất rõ ràng, nơi đây cũng không phải vu ra một mẫu ba phần đất, mà là đại hạ hoàng triều Huyền Điệu vệ tổng bộ. Cho dù chính mình thân là tám đại gia tộc người, Vu Cửu cũng tuyệt không dám ở cái này ngày đều vậy, ra tay đánh nhau. Cái này không lý trí cách làm, không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ đương nhiên. Còn có một cái càng thêm yếu tố mấu chốt, chính là trước mắt cái này Lý Thừa Tinh, cũng là đồng dạng xuất thân tám đại gia tộc người của Lý gia. Tuy nói Lý Thừa Tinh nhìn cùng hắn đồng dạng dần dần ra đi, nhưng là luận niên kỷ đến xem, Lý Thừa Tinh thế nhưng là so với hắn nhỏ trọn vẹn hơn 200 tuổi. Chủ yếu nhất là, cái này Lý Thừa Tinh võ đạo cảnh giới, lại là xa xa ngự trị ở bên trên chính mình. Hai người bọn họ người ở giữa thực lực sai biệt, để Vu Cửu trong lòng nổi lên một trận cảm giác bất lực. Cuối cùng, cũng chỉ có một câu đơn giản sáng tỏ nói, hắn Vu Cửu căn bản là đánh không lại trước mắt cái này Lý Thừa Tinh. Giờ phút này, Vu Cửu trong lòng tràn đầy hoán hận. Những ngày này, từ khi chính mình bước ra vu ra sau cửa lớn, hắn giống như là đồ tám đời hạng bét, tình bị một chút võ đạo tiểu bối cho nhục nhã. Nhất là cái kia hôn trướng tiểu quỷ, vừa nghĩ tới hắn, vu cựu phổi đều nhanh muốn bị tức nổ tung. Cái kia hôn trướng tiểu quỷ, ngoại trừ Lục Huyền bên ngoài, còn có thể là ai? Lục Huyền cái tên này, tựa như là một cây bén nhọn gai, thật sâu đâm vào vu cựu đáy lòng. Mỗi nhớ tới một lần, cũng có thể làm cho sự thù hận của hắn nhiều thêm mấy phần. Lý Thừa Tinh, lão phu tạm thời không tính toán với ngươi. Vu chế lấy ngập lửa giận, rắc hồ, trên mặt nhăn, cũng bởi vì phẫn nộ mà căng cứng. Mau để cho Lục Huyền gia gặp ta. Lão phu là đại biểu cho Vu gia, muốn cùng hắn hảo hảo trao đổi một phen. Lý Thừa Tinh đứng tại Vu Cửu phía trước, nghe vậy về sau, lông mày của hắn trong nháy mắt vận thành một cái chữ, xuyên. Sau một khắc, Lý Thừa Tinh thể nội hùng hậu cưng nguyên đã lặng yên vận chuyển lại. Quanh thân khí thế khủng bố, như là sôi trào mãnh liệt mạch nước ngầm, kịch liệt của quận. Thoáng qua ở giữa, một cú giật mình người sống khí thức, từ Lý Thừa Tinh thể nội bàng bạc quét sạch mà ra. Chu vi vô hình không khí đều bị cú này cường đại khí tức chấn động đến có chút vặn ở đây tất cả mọi người của náo, đều tại một cú không hiểu rõ mạnh dưới, bay phất phới. Vô Cửu lúc này cũng đã nhận ra Lý Thừa Tinh động tác, trong lòng căng thẳng, trận nổi trận lối đỉnh, đột nhiên lớn tiếng quát tháo, "Lý Thừa Tinh, ngươi có thể nghỉ tốt. Lần này Lao phu nếu là gặp không đến lục huyện, lần sau tới, nhưng chính là Vu ra lão tổ tông." Vô Cửu một bên gầm thét, một bên hướng về phía trước bước ra một bước, mặt mo xanh mét, hai mắt trợn tròn xoe, nhìn chầm chằm Lý Thừa Tinh. "Vu ra lão tổ tông, muốn đích thân đi tìm lão lục." Lý Thừa Tinh kia nguyên bản kia vẫn sức phát động, cung kiếm thế, trong mắt giống như là ấn tạm dừng khóa, lại đồng thời, trong lòng Lý Thừa Tinh không khỏi hồ nghi mọc thành bụi, âm suy nghĩ. Vô gia lão tổ tông nếu là tìm mình, Lý Thừa Tinh ngược lại là không có quan hệ. Nhưng là kia Vô ra lão tổ tông, nếu là thật sự tìm tới lão lục, chuyện kia coi như phiền thoái. Lão lục mặc dù có nguyên thần chân nhân thực lực, nhưng là Vô ra lão tổ tông, đây chính là từ đầu đến đuôi lao quái vật, sống không biết rõ bao nhiêu năm tồn tại. Vạn nhất, Lý Thừa Tinh càng nghĩ càng thấy đến việc này có chút khó giải quyết, ánh mắt bên trong hiện lên một chút do dự. Nếu không, Lý Thừa Tinh trong đầu suy nghĩ nhanh chóng xoay nhanh, vô số lợi và hại đều ở trong lòng cân nhắc. Thôi vẫn là hỏi trước một chút lão lục ý tứ đi, dù sao việc này có quan hệ trọng đại, Lý Thừa Tinh cũng không muốn nhìn thấy lão lục gặp gỡ phiền toái sự tình. Thử! Vũ gia lão tổ, lão lục chính là chúng ta Lý gia Minh Hữu, Vũ gia muốn động hắn, trước hết qua chúng ta Lý gia cửa này. Lục huyền sớm tại Nam Bắc An Châu Bạch đạo phủ thời điểm, Lý gia lão tổ liền đã cho Lý Thừa Tinh ra lệ. có thể tận lý gia hết thể lực lượng, cùng kia lục huyền kết xuống Minh Hữu quan hệ. Thậm chí tại tất yếu thời điểm, Lý Thừa Tinh có thể tiến vào tổ tử cấm địa, tự mình để Lý gia lão tổ xuất thủ. Lý Thừa Tinh cái chú ý này nhất định liền không do dự nữa. Mười bản báo động cương nguyên trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Mà Lý Thừa Tinh quanh thân kia cố giật mình người sống khí tức, cũng theo đó tiêu tán. Chương 245: Để Vũ ra người, tự mình đến Đông vực gặp bán ti chủ. Lý Thừa Tinh khỏe mắt liếc qua liếc qua Vũ Cửu về sau, trên mặt biến sắc, đối bên cạnh Huyền Điệu vệ hạ lệ. "Mấy người các ngươi, nhìn xem hắn ly khai." Vừa dứt lời, Lý Thừa Tinh thân hình lóe lên, như như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một câu trong không khí quấn quẩn. "Vũ Cửu, lập tức cho bán ty chủ rời đi." Vũ Cửu thấy thế, tập kia bởi vì phẫn nộ mà xanh mét mặt mò. Giờ phút này rốt cục chậm rãi kéo ra một tia thâm trầm nhếch răng cười. Hắn ánh mắt như như độc xạ, chăm chú nhìn Lý Thừa Tinh rời đi phương hướng, phản phất muốn đem cái bóng lưng kia đốt ra cái lỗ thủn đến. Hừ, Lục Liên cái kia tiểu quỷ, mặc dù võ đạo tiên tư yêu nghiệt, nhưng là tại Vu ra lão tổ tông trước mặt, còn không phải như là sâu tiến như vậy, có thể tiện tay miến ép. Nghĩ đến chính mình có lão tổ tông chỗ dựa về sau, Vu Cửu mặt già bên trên cái này tơ nhếch răng cười, tại mặt của hắn đầy nếp nhăn trên lan tràn ra, lộ ra phá lệ dữ tợn đáng sợ đáng chết bối, lại dám cướp đi lão phu thuộc mệnh Vô Cửu cuối cùng thật sâu liếc liếc mắt Chu Vi trận địa sẵn sàng đón quân địch lần điệu vệ, kia trong ánh mắt sen lần đoán độc cùng tham lam. Lý ra những cái kia đáng chết hỗn trướng, vậy mà rất được vị kia thưởng thức, tại cái này lần điệu vệ bên trong, có được không thể khinh thường địa vị. Mà gia tộc của mình đã hao hết thiên tân và khổ, cùng với miễn cưỡng thu hoạch được hai cái địa cấp huyền điệu vệ vị trí, cùng một chút dâu diệp huyền điệu vệ huyền lần dùng. Cái này một chút vị trí, căn bản là không cách nào cùng lý tự tình, cái này quyền cao chức trọng huyền vệ phó ty chủ lãnh đồng. Chợt, Vô Cửu trầm người, lưng hơi gù, bước chân chậm chạp, hướng về nơi đến đường tập tên rời đi. Vô Cửu vừa đi, trong lòng đã chắc chắn có thể nhìn thấy Lục Huyền, cho nên hắn hiện tại đã không có chút nào lo lắng. Hắn thấy, Lục Huyền lại thế nào lợi hại, cũng không cách nào chống lại nội tình Thâm Hậu Vu gia. Vu Cửu tin tưởng Lục Huyền là người thông minh, cho dù cái kia Lục Huyền có bản lãnh thông thiên, như cùng ở tại thế trấn long, vậy cũng phải tại Vu gia tòa này Đại Sơn trước mặt, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bản nằm bắt đầu, không dám lỗ mãng. Dù sao, trước thực lực để đối, bất luận cái gì rãy rủa đều lộ ra tốn công vô ích. Một khác, Lý Thừa Tinh tiến vào huyền điệu vệ đại đường chỗ sâu về sau, hắn trực tiếp đi hướng ở bên, ngồi xuống trên ghế. Lý Thừa Tinh vừa hạ xuống tòa, hoàn toàn không có ngừng một lát dự định. Hắn động tác lưu loát trở tay vào ngực, cấp tốc móc ra viên kia biểu tượng viền điệu vệ phó ty chủ thân phận lệnh bài. Màu đỏ trong tinh thạch lễ bài, tại đại đường vi quang hạ hiện ra trói mắt hào quang màu đỏ. Bởi vì, tại mấy canh giờ trước đó, Lục Huyền từng truyền âm cho hắn, muốn ly khai ngày đều một đoạn thời gian. Cho nên, Lý Thừa Tinh trước tiên lấy ra thông linh xích tinh lệnh bài, thông qua xích tinh lệnh bài truyền âm cho không, lớn ngần, quẩn quẩn Mà khai đều sau Lục Huyền, đứng ở cái này vô biên vô tận ở giữa. Lục Huyền dưới chân chỗ giẫm đạp hư không, tựa như kiên cố đại địa, khiến cho hắn vững bước tiến lên, đi lại thong dong. Mỗi một bước phóng ra, nhìn như hời hợt, bình thường không có gì lạ, lại tại uy mắng chỗ, thời khắc nhắc lên thời không giao thoa gần sóng. Trong chốc lát, Lục Huyền quanh mình cảnh tượng phi tốc biến ảo, vẫn không chuyển xuống vượt bỏ sông núi biển hồ, như là quỷ mị như ảo ảnh lướt qua. Là lão lý, Lục Huyền trong lòng mạnh mẽ động một cái, tựa như là đã nhận ra cái gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại Lục Huyền trước bộ ngực, một vòng màu hồng quang tựa như tia chớp nhanh ra, tốc độ nhanh đến liền mắt tưởng, đều cơ hồ không kịp bắt giữ. Ngay sau đó, Tại Lục Huyền Nguyên thần chi lực điều khiển ở dưới, cái tia đạo màu đỏ hừng quang trên không trung chậm rãi nung tụ, biến ảo. Trong đáy mắt, một đạo cực kỳ mơ hồ màu trắng hư ảnh trống rông hiện hiện, phản chiếu tại tầng tầng lớp lớp trong tầng mây đạo này mơ hồ hình người hư ảnh, hắn hình dáng dần dần trở nên rõ ràng, ngũ quan rõ ràng, hình lĩnh chính là Lý Thừa Tinh bộ dáng. Giờ phút này, Lý Thừa Tinh hư ảnh liền như vậy nhẹ nhàng trôi nổi tại Lục Huyền trước mắt, phản phất là đột phá không gian giới hạn, đem hai người cự ly trong nháy mắt ngắn. Lý Thừa túc, mi chặt, nhìn thấy mắt, không có nào dự định, trực tiếp mở miệng, âm lại vội vàng. Lão Lục, Vu ra người, muốn cầu kiến ngươi." Lý Thừa Tinh cái này ngắn ngủi mấy chữ, tựa như trọng truy, đập vào cái này nhìn như bình tĩnh trong đám mây. "Vu ra. Lục Huyễn nghe nói lời ấy, trong mắt lóe lên một vòng chớp mắt là qua ngoài ý muốn, nguyên bản bình tĩnh đôi mắt trong nháy mắt nổi lên một cơn chấn động. "Vu ra làm sao lại tại cái này thời điểm tìm tới hắn? Tin tức này tới có chút đột nhiên, để Lục huyền trong lúc nhất thời cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị." "Lão Lục, ngươi có phải hay không cùng Vu ra người, kết xuống qua đoán? Nếu là như vậy, lão Lục mời yên tâm, chúng ta Lý gia tuyệt đối sẽ toàn lực cùng hỗ ngươi." "Bọn hắn Vu gia Còn chưa có tư cách động chúng ta lý ra minh hữu." Lục huyền đối lý thừa tinh nửa câu nói sau, mắt điếc anh nờ, lúc này suy nghĩ của hắn như là thoát cương chi ngựa, toàn tập trung tại vu ra người tới trên thân. Lục Huyên trong đầu nhanh chóng si qua từng khuôn mặt, cuối cùng dừng lại tại một cái áo bào tím lao giả bên trên. Chẳng lẽ là hắn? Lục huyền cho đến bây giờ, cũng liền gặp được ba cái vu ra người. Có hai cái vu ra người, tại cái kia một kích phía dưới, triệt để biến thành cho bụi. Còn có một cái áo bào tím lão giả, tựa hồ có thần bí khó lường năng lực tái sinh, tại mí mắt của mình từ dưới đáy chạy thoát rồi. Một cái kia lão giả Lục Huyền nhớ kỹ từ An Vương tỷ nữ Trần Lạc Mộng nơi đó biết được, giống như gọi là cái gì nhỉ? Vũ Cửu. Có ý tứ, chẳng lẽ lại cái này Vũ Cửu, còn có là đi vào trước mặt mình sao? Chính mình thế nhưng là vẫn luôn muốn đem trong tay cái này thanh đồng quả trượng, luyện hóa thành hệ thống điểm số. Lục Huyền mặt không đổi sắc, hai con người thẳng tắp nhìn chăm chú Lý Thừa Tinh màu trắng hư ảnh, mang theo vài phần chắc chắn chậm rãi mở miệng hỏi: "Lão Lý, cái kia muốn gặp ta vu ra người, có phải hay không gọi Vũ Cửu?" Lý Thừa Tinh nghe nói Lục Huyền vấn đề này, không có chút nào do dự, cũng vô ý truy đến cùng Lục Huyền vì sao biết được, ra: "Rõ" Như thế gọn gàng một chữ, để Lục Huyền khỏe miệng không bị khống chế có chút dương lên, toát ra một vòng ý vị thâm trường đượm cong. Hắn nhẹ giọng lị non, "Thú vị." Lục Huyền âm thầm suy nghĩ một hồi, suy nghĩ sâu xa lấy Vu ra trong hồ lô, đến tuột cùng bán là thuốc gì, lại vẫn dám phái Vu Cửu tới là mình. Nửa ngày qua đi, Lục Huyền vẫn là quyết định ra đến, gặp một lần cái này Vu Cửu, nhìn xem cái này tám đại gia tộc một trong Vu gia, là tại Mưu Đồ lấy cái gì. "Để hắn đến Đông Đức Văn Đài Châu, ta tại Minh Tâm phủ chờ hắn." Bốn. Một ngày sau. Đông Đức Văn Đại Châu, Minh Tâm phủ phủ Tại phủ thành bên trong, có một tòa phủ đệ Xa, xa nhìn lại, khoát đại mà hùng vĩ, hiển thị rõ xa hoa huy nghiêm. Phủ đệ chỗ sâu, một chỗ tĩnh mịch viện lạc tựa như thế ngoại ảo nguyên, ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động. Tại viện lạc chính phòng bên trong, một cái nhìn như chừng 30 tuổi nam nhân, khuôn mặt tu lão, quanh thân khí chất ôn nhuận, nhất cử nhất động ở giữa hiển thị rõ nho nhã khí chất, hiện nhiên một bộ chính nhân quân tử bộ dáng. Mà giờ khác này, từ hắn trong miệng thoát ra hoán độc lời nói, lại cùng hắn kia quân tử biểu tượng một trời một vực. Cái đang chết nhân, chết thì đã chết, chỉ là một cái ti tiện, thế mà dám can đảm chống lại ý chí của ta. Mà ngươi vì cái kia ti tiện Vậy mà muốn lấy tính mạng của ta, vậy liền đừng trách ta lòng dạ độc ác." Ánh mắt rời về phía nam tử phía trước giường, trên giường một đạo mờ hồ thiến ảnh đập vào mi mắt. Nữ tử thân mang tinh mỹ tuyệt luân váy áo, tài năng tuyệt trượng, theo công tinh tế, tại dưới ánh nến lóe ra nhu hòa con trạch. Thế nhưng là nàng thời khắc này khí tức yếu ớt, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, phảng phất đến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Chương 246. Trận tướng. Văn gia gia chủ, Văn Lăng Vân sụp đổ. Chương 246. Trận tướng. Văn gia, gia chủ, Văn Lăng Mờ tối gian phòng bên trong, một bên sáng tỏ ánh đến tại trong gió nhẹ, khe đung đưa. Kia nhìn như nho nhã nam nhân, người mặc một bộ màu sáng dài thanh sam. Khuôn mặt nam nhân bên trên có khó mà che giấu lệ khí, mà hắn chính là tiên đế tại vị lúc, phong quang vô hạn phò mã ra, tinh nguyệt công chúa vị hôn phu, Văn Mặc chuẩn. Văn gia làm đông được thế gia đại tộc, vốn là nội đình thân hậu tồn tại. Mà Văn gia lão tổ Văn Phong Sa, kia càng là ghê gớm tồn tại. Văn Phong Sa đây chính là đã từng đại hạ học phụ chủ đồng thời, cái này còn kiêm nhiệm lấy đại hạ dám dám chính cái này một chức quan, có thể xưng đại hạ triều cùng đạo song trọng đỉnh phong nhân vật. Tầm ảnh hưởng của hắn thậm chí đã trải rộng đại hạ triều giã, đại hạ triều đỉnh bên trong có ít nhất một phần 5 quan viên, cùng văn phong sa có thiên tỷ vạn lũ quan hệ. Hoặc là bọn họ sinh, hoặc là hắn bạn cũ hảo hữu, loại này to lớn mạng lưới quan hệ, khiến cho văn ra tại đại hạ hoàng triều bên trong hiển hách địa vị, vương như Thái Sơn. Về phần trên võ đạo tu vi, kia văn phong sa võ đạo cảnh giới càng là thâm bất khả trắc. Mấy mấy năm trước, tiên đế tại thế thời điểm, hắn liền đã là thần phủ cảnh giới đại thành võ giả, nguyên thần nhân tồn tại, có thể xưng một phương kình tiên cử phách. Cuối cùng, tiên đế đối văn phong sa công kích cực kỳ tán thành, tại hắn cáo lao hồi hương thời điểm, tự mình hạ chỉ tứ phong hắn là đại hạ vinh quốc công. Cái này vinh quốc công tước vị không chỉ có là tượng trưng cho văn phong sa cái người công vân, thay thế biểu văn gia tại đại hạ hoàng tộc trong lòng địa vị. Bởi vì vinh quốc công là hoàng triều bên trong cao nhất tước vị một trong, chỉ có thế hệ hiện hách, công vân rất cao hoàng thân quốc thích hoặc lao thần mới có thể thu được vinh hạnh ngạch biển này. Bởi vậy, cái này văn phong sa cho dù đã cáo lao hồi hương, nhưng là uy danh của hắn vẫn như cũ có thể trấn nhiếp bốn phương. Mà tại 10 năm trước, văn gia văn trở thành đại hạ hoàng ra sau, kia vọng, là đạt đến đỉnh phong, tại toàn bộ đại hạ hoàng triều bên trong cũng là gần với 8 đại gia tộc địa vị. Tại cái này đông ngực bên trong, văn gia quyền thế như mặt trời ban trưa, thậm chí, đông ngực bên trong các đại châu châu mục, đa số đều muốn nhìn văn gia ánh mắt. Liền lấy văn đại châu châu mục tới nói, thân là chấp trưởng một châu đại tướng nơi biên cương, văn đại châu châu mục, còn không phải đồng dạng muốn năm thì mời họa tự mình đến nhà đối vinh quốc công văn phòng viện cung núm, cung kính nhân cần thăm hỏi, tư thái thả cừ thấp, sợ có nửa phần đắc tội lãnh đạo. Cho nên văn mặc Trần thân là văn gia đích tử, làm văn gia, gia tộc tương lai người kế, tự nhiên là có thụ chú mục. Hắn không chỉ có gánh chịu lấy gia tộc kỳ vọng, càng là tại Văn gia lão tổ Văn Phong Sa coi chọng dưới, hưởng thụ lấy vô thượng bình quang cùng võ đạo tài nguyên. Bây giờ Văn Mặc Trần, vẹn vẹn chừng 30 tuổi niên kỷ, cũng đã tu hành đến nội khí viên mãn cảnh giới đây là Văn Mặc Trần bản thân, võ đạo tiên tư hơi có vẻ không đủ nguyên nhân. Nếu không, tại Văn gia lượng lớn tài nguyên trợ giúp dưới, hắn cũng sớm đã có thể vấn đỉnh võ đạo tông sư cảnh giới. Tiện nữ nhân, ngươi liền cho ta ngoan Mỗi một chữ đều lôi cuốn lấy nồng đậm hận ý hán oán độc ánh mắt càng là thẳng tắp bắn về phía trên giường nữ nhân, một cái kia ánh mắt, thật giống như một dây sau liền muốn đưa nàng cho thiên đao và quả, chém thành muôn mảnh. Chờ đến nửa năm sau, Văn gia sẽ trở thành mới 8 đại gia tộc. Mấy cái kia gia tộc đã đáp ứng chúng ta Văn gia chờ đến đại sự một thành, liền sẽ ban cho chúng ta Văn gia kia một kiện trong truyền thuyết đồ vật. 10 văn nhật khí. 10 văn nhật khí a. Văn Mặc Trần thân là Văn gia tương lai gia chủ, tự nhiên sẽ hiểu đại hạ bên trong một trọng yếu bí 10 văn cấp tê đó chính là đại hoàng Triều cuối cùng lực lượng, không có cái thứ hai đại hạ 8 đại gia tộc. Vũ đại siêu nhiên thế lực, có thể sừng sững tại Đại Hạ Hoàng triều đỉnh, tất cả đều là mượn 10 văn nhật khí minh ngông vĩ lực. Nếu là bọn hắn văn gia, thành công thu hoạch được cái này trong truyền thuyết 10 văn nhật cấp tế khí đến cái kia thời điểm, văn gia lão tổ văn phong sa, liền có thể mượn nhờ 10 văn nhật khí lực lượng, chiếc để đứng tại Đại Hạ Hoàng triều võ gia đỉnh. Mà chính mình thân là văn gia tương lai gia chủ, tại tương lai, có lẽ cũng có thể giòm nó kia 10 văn nhật khí lực lượng. Văn Mạc Trần đầu phác lấy chính chấp cảnh, càng càng thần, hắn trong hai mắt trong nháy mắt giấy lên tham lam hỏa. Ngay sau đó, Văn Mạc Trần ngựa đầu cất tiếng cười to. Tiếng cười bén nhọn mà tùy tiện, tại yên tĩnh trong phòng quanh quẩn không ngớt. Ngưng cười, Văn Mặc Trần bỗng nhiên hất lên ống tay áo, nhanh chân lưu tình rời đi. Văn Mặc Trần tấm kia cuồng đến cực điểm tiếng cười, còn không tới kịp triệt để tiêu tán. Tại phòng nơi cửa, một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh, tựa như như quỷ mị lặng yên xuất hiện. Cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ giáng rọi, không có dấu hiệu nào hờ hững đứng sừng sững ở Văn Mặc Trần trước mắt đây hết thể đều phát sinh quá mức đột nhiên, Trần thậm chí cũng còn không kịp làm ra phản ứng chút nào. Một giây sau, một cái ẩn chứa vô tận lực lượng cái tát, lấy tiếng gió vun vút, lắc tại trên mặt của hắn. Một tiếng vang thật lớn nổ bể ra đến, cái này thanh âm thanh thú, tựa hồ muốn đánh vỡ màng nhĩ của người ta. Văn Mặc Trần toàn bộ thân hình, tại cố này lực lượng cường đại trùng kích vào, như là bị bắn ra đi đạn thảo, không bị khống chế hướng về sau phương bay rất ra ngoài. Kiếm một cái kinh khủng cái tát dư lực, thế không thể lỡ, Văn Mặc Trần thân thể cho đến, trên đường đi chướng ngại vật nhau nhau bị đụng bay đi sang một bên. Cuối cùng, Văn Mặc Trần thân thể, tại vách tường cái khác cây của chỗ, bị đột nhiên bắn ngược trở về, điệp ngã xuống đất trên mặt. Văn Mạc Trần giống đầu chó chết đồng dạng nằm trên mặt đất, thống khổ cố nén toàn thân kịch đau nhức. Kế Thiên Nguyên bạn coi như anh Tuấn Âm Bạch trên mặt, giờ phút này thình lình hiện ra một cái đỏ đến gần như thấu cốt trưởng ấn. Một cái kia trưởng ấn như là nương sắt đồng dạng, bắt mắt mà chói mắt. Cùng lúc đó, Văn Mặc Trần khẽ miệng, cũng có một nhóm nồng hậu dày đặc huyết dịch chậm rãi chảy ra. Một chuyến này tiên huyết, tại sạch sẽ gọn gàng trên mặt đất, nhỏ xuống thành nhìn thấy mà giật mình vết máu. Nằm trên mặt đất trên Văn mặt Trần, chậm rãi ngẩng đầu, Kế Thiên Nguyên bản tràn ngập phẫn nộ hai con ngươi, trong nháy mắt chừng chọ ánh mắt bên trong viết đầy không thể tưởng nổi. Chỉ vì cái kia đạo đứng lặng tại ngoài cửa phòng thân ảnh, là hắn không thể quen thuộc hơn được người. Cha Văn Mặc Trần thầm nghe có chút run rẩy, trong đó mang theo vài phần không thể tin. Người làm cái gì vậy? Thời khắc này Văn Mặc Trần, lòng tràn đầy nghi hoặc cùng uất hận, hoàn toàn không rõ ràng chính mình phụ thân, tại sao lại đối với mình hạ này, ngoan thủ đứng lặng tại phòng, cửa ra vào trung niên nam nhân, chính là Văn Mặc Trần cha đẻ, Văn gia đương nhiệm gia chủ Văn Lăng Vân. Mắt Trung Văn Lăng Vân hàn mang lộ ra, sát ý cuồn cuộn, sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước. Mỗi một bước dạo bước tiến lên gian phòng, Văn Lăng thân đều mang làm cho người sợ hãi khí đến Văn Lăng đi đến Trần trước lúc, hai tay của hắn không tự chủ chăm chú nắm Quân thân vô hình lực lượng kinh khủng, tại thời khắc này phản phất giống như thực chất hóa chất lỏng màu trắng, từng vòng từng vòng lan tràn ra, khiến không khí đều trở nên ngưng trọng kiềm chế. Trong ngay mắt, Văn Lăng Vân trợn mắt tròn xoe, hốc mắt tựa như muốn trừng nức, gân xanh trên trán bạo khởi, như muốn lượn chập trùng tiểu xà. Hắn tiến lên một bước, đột nhiên nắm chặt văn mặc trần cổ áo, đem hắn hung hăng đi lên nhấc lên. Cái này cự ly, cơ hồ đều là dán văn mặc trần mặt. Mà Văn Lăng Vân hiện tại ngược lại là không có chú ý những chi tiết này, trực tiếp nghiêm nghị gắt. cái này tiểu súc sinh, ngươi biết không biết mình đến cùng đang làm gì?" Văn Lăng Vân cái này bao hàm lửa giận sẽ rách tiếng giống như quần quần sấm sét đồng dạng. Tại Văn Mặc Trần bên thai nổ vang, chấn động đến hắn màng nhĩ một trận đau nhức, đầu không không, hoang mang lo sợ. Thời khắc này Văn Mặc Trần, mặc dù thân là nội khí cảnh giới viên mãn võ giả, nhưng là tại khí thế rạo rạt Văn Lăng Vân trước mặt, vậy mà tựa như sâu kiến, không có lực phản kháng chút nào. Chỉ có thể mặc cho Văn Lăng Vân kia ngập trời lửa giận tùy ý phát tiết. Văn Lăng Vân nhìn thấy con của mình từ Văn Mặc Trần, không có trả lời chính mình. Bụng ngực của hắn lần nữa kịch liệt phập phòng, cố gắng đè nén gần như mất khống chế cảm xúc, nhưng như cu khó nén nỗi giận, tiếp tục quát. Chương 246, Trần tướng, Văn gia gia chủ, Văn Lăng Vân sủ độ. Đến tột cùng là ai cho phép ngươi làm như vậy? Còn có, chuyện sự tình này, đến cùng còn có ai tham dự ở trong đó? Văn Lăng Vân thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, giống như là từ cựu u địa ngục chuyển đến, mỗi một chữ đều lôi cuốn lấy lạnh thấu xương hành khí, phảng phất có thể đem không khí đông kết. Ta làm sao lại sinh ra như thế một cái nghiệt chướng? Văn Lăng Vân giận quá thành cười, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt cùng ngạc lệ. Tôi được, đã như thế cả gan loạn, phụ cái này đưa ngươi cái này sinh, đi gặp đồng dạng gan to bằng trời tiện Vừa lời, Văn Lăng Vân quanh thân khí tức mãnh liệt bắt đầu, sát ý như thực chất tràn ngập ra. Văn Lăng Vân trong miệng chỉ, gan to bằng trời tiệp vụ, cũng không phải là người bên ngoài, chính là Văn Mặc Trần mẹ đẻ, vị này văn gia chủ mẫu, chính là năm đó Văn Lăng Vân cưới hỏi đàng hoàng chính thê. Rất rõ ràng, Văn Lăng Vân nhận định Văn Mặc Trần lần này hành vi đều là tụ hắn sinh mẫu cộng nghi ngờ. Cho nên, Văn Lăng Vân đem tất cả chịu tội, toàn bộ quy tội đến chính mình chính thê trên thân. Ngay tại chạy đến nơi đây trên đường, Văn Lăng Vân đã ở trong phòng mình, đối làm bạn nhiều năm chính thê nhiên xuất thủ, chỉ xuất một chưởng, Văn Lăng Vân liền vô tình đem chính mình thê tử đánh chết. Nguyên lai like, Tại Văn Mặc Trần tùy ý làm bậy thời điểm, thân là văn gia gia chủ Văn Lăng Vân, vừa vặn muốn đi gặp mấy cái lão hữu, không tại Văn Đại Châu. Trong lúc này, hắn đuổi chuyện ngoại giới toàn vẹn không biết, chỉ biết do Hạo Nhiên phủ phủ thành xuất hiện thiên tai cấp quỷ dị. Hôm qua, Văn Lăng Vân biết được tin tức về sau, vội vàng chạy về Văn Đài Châu. Hắn liền một lát nghỉ ngơi thời gian đều không có, liền ngựa không ngừng vó hướng phía gia tộc rút lui chi địa, minh tâm phủ phủ thành tiến đến. Ngay tại vừa mới trở lại phủ không lâu sau, của hắn thần hắn báo hành động đem phát sinh mọi chuyện, bao quát tiền căn hậu quả, đều một năm một mười cáo tri hắn. Văn Mặc Trần cái này nửa trướng, quả nhiên là phát rồ. Vậy mà đem thở nhỏ làm bạn Tinh Nguyệt công chúa bạn chơi thị nữ bắt lại, cho tùy ý đùa bỡn, cho đến dần vật đến chết. Sau đó, tên nghiệp chứng này, hắn vậy mà bởi vì e ngại Tinh Nguyệt công chúa hướng ngày đều vị kia cáo trạng. Cho nên, Văn Mặc Trần liền thừa dịp bất ngờ, đột ra tay đọa, xinh xinh đem Tinh Nguyệt công chúa cho giết hại. Tinh Nguyệt công chúa, không chỉ có một thân võ đạo tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát, tứ chi tức thì bị tàn nhẫn đánh gãy. Thời khắc này Tinh Nguyệt công chúa, hấp hối, vẹn vẹn treo cuối cùng một hơi, mạng sống như treo trên sợi tóc. Văn Mặc Trần hai mắt muốn rách cả mí mắt, chứng đến cơ hồ muốn ra. Hắn thân thể đã bị lực lượng vô danh cầm cố lại, chỉ có thể chớ mắt nhìn xem. Chính nhìn xem phụ thân Văn Lăng Vân kia lôi cuốn lấy kinh khủng cương nguyên thủ trưởng, như thương ứng bắt tỏ, vô tình chính hướng phía cái trán, tấn mãnh cướp giết tới. Trên đời này, không ai so Văn Mặc Trần càng rõ ràng tự mình phụ thân thực lực. Văn Lăng Vân, một cái ngoại cương tông sư tiểu thành võ giả, lực lượng của hắn đã vô hạn tới gần ngoại cương tông sư đại thành chi cảnh. Mà chính mình, hiện tại bất quá là cái tiểu tiểu nội khí cảnh viên mãn võ giả thôi. Cho nên, đối mặt bậc này gần như ngoại cương sư đại thành cường giả một đòn mãnh liệt, Trần biết rõ, chính mình tiếp xuống cũng chỉ có một kết cục, đó chính là thập tử vô sinh, tuyệt không một tia còn sống khả năng. Ngay tại Văn Mặc Trần lòng tràn đầy tuyệt vọng, nhắm mắt chờ chết thời điểm. Một luồng ngũ thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã lặng yên xuất hiện tại cửa phòng bên ngoài. Sau đó, lão giả chậm rãi di chuyển bước chân, từng bước một, không nhanh không chậm đi đến. Ngay sau đó, tại Văn Lăng Vân kia tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn trong chú, chỉ gặp cái kia thân hình có chút còn xuống lao giả, chỉ là duỗi ra một ngón tay. Liên nhẹ nhàng chống đỡ Văn Lăng đại lượng, chính thế như trẻ che chuột vào Văn Mạc Trần cái lòng bàn tay. Trong chốc lát, Văn Lăng nguyên bản thế không thể đỡ tay phải Vậy mà tựa như là bị làm định thân chú. Tại thời khắc này, Văn Lăng Vân tay phải hoàn toàn đỉnh trệ tại giữa không trung, vô luận hắn phát lực như thế nào, đều không thể tiếp tục tiến lên mạnh may Cùng lúc đó, một cỗ như có như không nhưng lại làm người sợ hãi nhàn nhạt uy áp, từ lão giả kia nhìn như yếu đuối trên thân thể tràn lan ra. Cỗ này thần bí uy áp, như là ngày xuân bên trong gió nhẹ, nhẹ nhàng mà không dung kháng cự vớt lên, mọi thứ trong phòng cùng loạn dấu hiệu. Lăng Vân, chấm đã. Lão giả cuối cùng mở miệng, thanh mặc dù không to lớn, lại phảng phất mang theo một loại để Văn Lăng Vân không cách nào chống lại uy nghiêm. tổ tông Văn Lăng Vân liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt cái này cổ xuống lão giả, hắn đẻ nén xuống khiếp sợ trong lòng, không chút do dự. Bịch, một tiếng qua đi, Văn Lăng Vân đã quỳ quỵ xuống, cung cung kính kính quỷ gối lão giả dưới chân. Lăng Vân gặp qua lão tổ tông. Văn Lăng Vân thay đổi trước đó ngạn lệ, trong giọng nói tràn đầy kính sợ cảm xúc. Trở về từ coi chết Văn Mặc Trần, hai chân như nhũn ra, cả người như là một bãi bùn nhão, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tốt một một lát, hắn dùng hai tay chật vật lên thân thể, lộn nhào chuyển đến lão giả dưới chân. Trần giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng mạng, bắt lấy lão giả gầm Lão tổ Tông A? Cứ mạng. Văn Mặc trần nước mắt chảy ngang, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, hắn không chỉ có giết mẹ ta hôn, hiện tại còn muốn mệnh của ta a. Trước mắt vị này lão giả thân phận, không cần nói cũng biết, vô cùng sống động, chính là Văn gia lão tổ tông Văn Phong Sa. Văn Phong Sa ánh mắt thâm thúy trầm ổn, nhìn xuống quỳ xuống đất Văn Lăng Vân, chậm rãi mở miệng. "Lăng Vân, việc này, ta tự có an bài. Ngươi một đường buôn ba mệnh nhỏ, liền tạm thời xuống dưới, nghỉ ngơi mấy ngày. 3 ngày sau, ngươi theo ta cùng đi tiếp kiến, từ những cái kia địa phương tới khách nhân." Một hơi qua đi, Văn Lăng Vân bỗng nhiên ngẩng đầu. Sắc mặt tái nhợt, thất thố bắt đầu. Ngay tại mới, Lao tổ tông lại lặng yên lấy nguyên thần chi lực, hướng mình tiết lộ thân phận của những người đó, khiến Văn Lăng Vân tuyệt đối không ngờ rằng chính là Lao tổ nói tới người, đúng là đến từ 8 đại gia tộc cùng mấy cái kia siêu nhiên thế lực. Giờ này khác này, Văn Lăng Vân thần sắc cô đơn, thân thể chậm rãi hướng về sau nghiêng đổ, vô lực co quắp nằm trên sàn nhà. Hắn hiện tại là lòng tràn đầy bàng chát, suy nghĩ như nhà trong đầu đã án, nhưng lại dần dần có thể thấy rõ ràng. Văn Lăng Vân nghĩ thông suốt, lai like cái này hết thảy tất cả, phía sau người điều khiển, đúng là tự mình lão tổ tông. Vì cái gì Cuối cùng là vì cái gì? Chương 247. Lục Huyền Hiện thân Hạo Nhân phủ. Chương 247. Lục Huyền Hiện thân Hạo Nhân phủ. Lão tổ tông a, đây chính là Tinh nguyện công chúa a. Tiên đế thứ 13 nữ, hiện nay bảy hạ ruột thịt cùng mẹ sinh ra hoàng muội. Văn Lăng Vân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thanh âm vẫn luôn đang run rẩy nhẹ nào. Những này thân phận phía sau chịu u nặng phất lượng, hắn không tin tưởng mình lao tổ tông sẽ không biết rõ. Bảy hạ nếu là biết được việc này, chúng ta Văn ra liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời, chỉ sợ cũng khó thoát hai họa đầu, chết không có chỗ chôn a. Văn Lăng Vân tại băng lãnh trên mặt đất. Sá mặc như tờ giấy đồng dạng trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Hắn run rẩy nâng lên một cái tay, ngón trỏ thẳng tắp chỉ hướng văn mặc Trần, một cái kia đầu ngón tay tại không cầm được run rẩy. Ngay sau đó, Văn Lăng Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn mình chằm chằm lão tổ tông Văn Phong Viễn, khan giọng mở miệng. "Lão tổ tông, tên hiệp trưởng này hành động, quả thực là đem chúng ta Văn gia đại tộc hướng tuyệt lộ đuổi, đây là muốn đem toàn cả gia tộc hại chết ta." Văn Lăng Vân thời khắc này đủ loại cử động, bất quá là làm thú bị nhốt sau cùng dãy rủ thôi. Việc đã đến nước này, hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc. Mặc Kệ Văn gia lại làm cái gì, đều chỉ là tốn công vô ích, đã quá muộn. Văn gia, cái này tại toàn bộ đại hạ hoàng triều bên trong đã từng hiển hách một thời gia tộc, hiện nay đã triệt để bước lên một đầu không cách nào trở về tuyệt lộ. Ngay đều vị kia nữ đế bệ hạ, Thiên Uy khó dò, thủ đoạn lôi lệ phong hành, tính tình quả cảm quyết tuyệt đối với mạo phạm hoàng gia uy nghiêm hành vi, từ trước đến nay là nghiêm trị không tha, há lại sẽ tùy tiện tha thứ Văn gia phạm vào sai lầm. Dù là Văn gia lão tổ tông đã từng là tiên đế ngự tứ vinh quốc công, nhưng ở cái này ngập trời tội ác trước mặt, phần này đã từng vinh quang cũng bất quá là thoáng qua như mây khói, hào chô vô dụng. Dù sao, Tinh Nguyệt công chúa thân là tiên đế sủng ái nhất thứ 10 bà nữ, lại là nữ đế bệ hạ ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân muội muội. Cho nên, thân phận của nàng vô cùng tôn quý, dung không được nửa điểm kinh nhẫn. Tại đại hạ hoàng triều bên trong, dám làm tổn thương Tinh Nguyệt công chúa người, vô luận là ai, cuối cùng rồi sẽ khó thoát khỏi cái chết. Văn Phong Viện chậm rãi cúi đầu xuống, đục ngầu nhưng lại lộ ra mấy phần lạnh lùng hai con ngươi. Hắn khỏe mắt liếc qua liếc qua phía dưới, hờ hững vô tình đảo qua dưới chân ngồi liệt lấy Văn Vân, đứng ở một bên văn Trần. Sau một khắc, Văn viên trên mặt tựa như che một tầng hàn không có chút nào tâm tình chập chờn, môi mỏng nhẹ động. Hai chữ này, thanh âm mặc dù vô cùng trầm thấp, nhưng lại tràn ngập không thể nghi ngờ cảm xúc. Dừng một chút về sau, Văn Phong Viễn nói tiếp, "Hai người các người ra ngoài đi." Nói xong, hắn có chút nửa đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, tựa hồ đang suy tư điều gì. Một lát sau, Văn phòng Viễn lên tiếng lần nữa, "Từ hôm nay trở đi, ngoại trừ ta phải đến chuyên môn chiếu cô tinh nguyệt công chúa người bên ngoài, còn lại bất luận kẻ nào, hết thể không được bước vào nơi này nửa bước." Văn Phong Viễn tiếng nói vừa mới rơi xuống, quanh thân liền kinh khủng đến cực điểm lực lượng vô hình quần quật gào thét lên. Ngay sau đó, hắn không nhanh không chậm nhẹ lên tay phải, tùy lên ống tay áo động tác nhìn như hướng hở, lại mang ra một cỗ bài sơn đảo hải khí thế. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm lại bàng bạc lực lượng mãnh liệt đánh tới. Cái này một cỗ không cách nào kháng cự cường đại lực lượng, trực tiếp đem Văn Lăng Vân cùng Văn Mặc Trần thật chặt bao khỏa tại giữa không trung, lôi cuốn lấy bọn hắn nhẹ bổng bổng đưa đến cửa phòng bên ngoài. Mà Văn Mặc Trần hai chân vừa mới chạm đến mặt đất, thể nội nội khí trong nháy mắt cuồng bạo lóe ra, quanh thân khí tức hỗn loạn. Sau đó, cả người hắn đều hóa thành một đạo mờ hồ ảnh, hướng về phương xa bay lượn mà đi, trong nháy mắt liền biến mất đến vô tung vô ảnh. Thời khắc này Văn Mạc Trần, hắn là thật sự rõ ràng cảm thấy sợ hãi. Trong lòng của hắn chính mình phụ thân Văn Lăng Vân đã hóa thân thành một cái đánh mất lý trí tên điên. Cái tên điên này, vậy mà tự tay đem chính mình mẫu thân cho sát hại. Đây chính là cùng Văn Lăng Vân tương cứu trong lúc hoạn nạn nhiều năm, bị hắn cưới hỏi đàng hoàng kết tóc thế tử, càng là chính mình ở trên đời này, người thân cận nhất á Văn Lăng Vân không để ý chút nào. Văn Mặc Trần kêu hoàng hốt chạy bừa thoát đi thân ảnh. Cả người hắn phản phất bị rút đi tất cả lực khí, vẫn như cũng là ngồi liệt tại nguyên chỗ, hai mắt trừng trừng nhìn chú gian phòng bên trong bộ. tới nói, Văn Lăng ánh xuyên thấu trở ngại, chăm che về sau. Nơi đó lặng lặng nằm một cái nữ nhân cái kia nữ nhân, chính là đã từng vô cùng tôn quý, bây giờ cũng là bị con trai mình phế đi tinh nguyện công chúa. Thời khắc này nàng, lại không trước kia phong hoa tuyệt đại, tại cái này lờ mở đẻ nén trong phòng, liền như là một đóa quá sớm tàn lụi hoa. Văn Lăng Vân nhìn qua Tinh Nguyệt công chúa, ánh mắt bên trong đàn sen phức tạp khó phân biệt cảm xúc, có sợ hãi, có hối hận, còn có thật sâu tuyệt vọng. Tựa như là tại xuyên thấu qua nàng, trực diện lấy toàn bộ văn gia sắp đến thai họa ngập đầu. Nhưng mà, Văn Lăng Vân cũng không nhìn chăm chú quá lâu, bốn cái thân mang thuần màu trắng sắc cầm bảo vệ, đột nhiên hiện thân tại bên cạnh hắn. Bốn người bọn họ, bước chân nhẹ nhàng, động tác mười phần cấp tốc. Cẩn thận nghiêm túc tới gần Văn Lăng Vân, sau đó vững vàng đem hắn dịu dắt đứng lên. Văn Lăng Vân lúc này không có ý thức tự chủ mặc cho hộ vệ mang lấy, thân thể mềm mại bất lực, ánh mắt bên trong tràn đầy trống rỗng. Cái này bốn tên hộ vệ cũng không dám có chút lơ đễnh, đỡ lấy Văn Lăng Vân chậm rãi đi ra ngoài cửa. Không đồng nhất một lát, đoàn người này liền biến mất ở mở tối hành lang cuối cùng. Bọn hắn sau khi rời đi không lâu, nguyên bản rộng mở gian phòng cửa chính, phèng, một tiếng đột nhiên đóng chặt. To lớn tiếng đóng cửa vang, tại cái này liên không gian bên trong quân quẫn, dẫn tới quanh mình không khí đều một trận rung động. Sáng tỏ gian phòng bên trong bộ, trong chốc lát bị lờ mờ cho ba phủ, chỉ có mấy chô yếu ớt ánh đến tại chập chờn lấp loé, miễn cương chiếu sáng một phương này nhỏ nhỏ thiên địa. Văn Phong Viễn thân hình chậm chạp, chậm rãi xoay người, hai con mắt của hắn chăm chú nhìn chăm chú trên giường tinh nguyệt công chúa. Nhìn qua trước mắt một màn này, trước kia xuất hiện ở trong đầu hắn đèn kéo quân hiện lên, nội tâm ngũ vị tắc trận. Thật lâu, hắn có chút nửa đầu, một tiếng thở dài nặng nề từ trong lồng ngực tràn ra, ai. Cái này tiếng thở dài bên trong, tràn đầy bất đắc dĩ cùng tang thương. Ngay sau đó, Văn Viễn lại tự lẩm bẩm, lão phu cuối cùng vẫn là lựa chọn quyết định này. Văn phòng viễn sở dĩ làm ra như vậy điên cuồng quyết định, việc không phải nhất thời xúc động, mà là trải qua mấy năm khổ tư minh tưởng. 4 năm trước, hắn đang bế quan sung kích thần phủ cảnh giới viên mãn thời điểm, muốn ý đồ đột phá thần phủ cảnh giới đại thành tầng kia gông cùng xứng xích. Tư mà thành là thần phủ cảnh giới viên mãn võ giả. Nhưng mà, văn phòng viễn cuối cùng vẫn thua trận, hết thể cố gắng thay đổi đồng lưu, thất bại trong găng tức đột phá thất bại văn phòng viễn, bị mêng mông thiên địa chi lực mánh liệt phản vệ. Cái này cũng dẫn đến Văn Phong Viễn thần phủ, bị kia Cố Thiên địa chi lực rung động đến gần như vỡ vụn, bên trong thần phủ thần niệm nguyên thần cũng đi theo thân thụ trọng thương. Thần niệm nguyên thần biến cố, khiến cho Văn Phong Viễn một thân hùng hồn thực lực, bắt đầu kịch liệt trượt. Bây giờ Văn Phong Viễn, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra thần phủ cảnh giới tiểu thành lực lượng. Cho nên, từ bên ngoài nhìn vào đến, Văn Phong Viễn tựa hồ cũng không dị dạng. Chương 247, Lục Huyền hiện thân hạ nhân phủ. Có thể chỉ có Văn Phong hắn, ràng, hắn hôm nay tựa như là một tòa cơ bất ổn không lâu các, lúc nào cũng có thể sụp xuống nhất làm cho Văn Phong Viễn sợ hãi, chính là nhục thân trên suy bại cảm giác càng thêm mấy liệt. Hiện tại Văn Phong Viễn có thể rõ ràng cảm nhận được, thân thể của mình cùng thể nội thần phù ngay tại cấp tốc đi hướng suy bại. Văn Phong Viễn cái này, đường đường thần phụ cảnh giới đại thành võ giả, nguyên thần chân nhân tồn tại, không ngoài 10 năm thời gian, liền sẽ thần phù tán loạn, thân tử đạo tiêu, hóa thành giữa thiên địa một sợi bụi bặm, không lưu một tia vết tích. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố. tràn đầy không lòng, hắn có thể nào dễ dàng tha thứ chính mình cứ như vậy không có chút nào âm thanh, mơ mơ hồ hồ tan biến tại thế gian này. Nội tâm của hắn trô sâu chỉ có một cái khát vọng mánh liệt, đó chính là sống sót. Chỉ là, văn phong viễn lần này nhận tổn thương, là nguồn gốc từ kia thiên địa chi lực ăn mọn, tuyệt không phải đồng dạng tổn thương bệnh. Phổ thông thánh dược chữa thương, bình thường tu luyện pháp môn, hoặc là thiên địa linh vật, cũng căn bản không cách nào làm cho hắn khôi phục như lúc ban đầu. Như nghĩ khỏi hẳn, văn phong viễn liền chỉ có mượn nhờ kia trong truyền thuyết 10 văn nhật khí. Cái này 10 văn nhật khí bên trong, ẩn ch chỉ cần có thể đạt được 10 văn nhật khí trợ lực, trong đó lực lượng phát tắc, liền có thể dễ như trở bàn tay trợ giúp Văn Phong Viễn đồng thời, đối với Văn Phong Viễn mà nói, cố này phát tắc lực lượng, cũng chính là hắn lần nữa xung kích thần phủ cảnh giới viên mãn nơi mấu chốt. Văn Phong Viễn một khi thành công, không chỉ có thể chữa trị thương thế trên người, còn có thể để cho mình thực lực nâng cao một bước, đột phá tới thần phủ cảnh giới viên mãn. Khu khu khụ. Văn phòng Viễn trong lồng ngực phát ra một trận trầm muộn tiếng ho khan, phá vỡ bên trong căn phòng yên tĩnh. Hắn có chút tối người, một cái tay nhẹ nhàng che lại, đợi tiếng ho khan hơi chậm về sau, cái tay kia động tác không nhanh không chậm mỏ vào trong lòng chỉ gặp Văn Phong Viễn cẩn thận nhíp đốc, móc ra một viên nhỏ nhắn màu xanh viên châu. Cái kia hạt châu màu xanh dưới ánh nến mờ mờ chiếu rọi, hiện ra xưa cũ mà thần bí vương sáng. Chợt nhìn lại, cái này mai màu xanh viên châu, thật giống như dùng thanh đồng tỷ mỹ rèn đúc mà thành. Thanh linh châu. Văn Phong Viễn thấp giọng thì thào, trong thanh âm mang theo một tia phức tạp tình cảm đừng nhìn cái này, mai hạt châu nhỏ bộ dáng phổ thông, kỳ thực nó chính là một kiện cực kỳ chân quý tám văn vật Cái này thanh linh châu, chính là thượng tam gia một trong giang gia đưa cho thành ý của hắn. Giang gia, một cái khác thượng tam gia một trong đường gia, cục nén không được, muốn đối vị kia đồng thủ Ừ. Văn phòng viện âm thầm cười lạnh, hạ năm nhà bên trong đã có hai nhà rõ ràng tỏ thái độ gia nhập bọn hắn. Mà kêu Tam đại siêu nhiên thế lực, mặt ngoài bất động thanh sắc, vụ trộm lại là cùng mấy cái tám đại gia tộc cấu kết với nhau, cùng nhau là nửa năm sau Linh Khư Chi địa hiện thế làm chuẩn bị. Thế lực khắp nơi trong bóng tối ngao ngoai muốn động, một trận quay chúng quanh Linh Khư Chi địa, cùng hoàng cung vị kia nửa đế bệ hạ phong bạo, chính là yên nhu đồ. Tám đại gia tộc bên trong hơn phân nửa gia tộc, lại thêm Tam đại siêu nhiên thế lực. Thế lực như thế cường đại hợp, mới khiến cho yên tâm xuống tới, có căn đi này bất đạo hành đối tinh Nguyệt công chúa ra tay. Đây cũng là văn gia hướng thế lực này, biểu đạt trung tâm nhập đội đây cũng là Văn Phong Viễn mặc hứa Văn Mặc Trần hành động nguyên nhân. Dù sao, một khi giết hại tinh nguyệt công chúa, văn gia liền triệt để không có đường lui, chỉ có thể ở đầu này không đường về trên đi đến đen. Tuy nói nửa năm sau, đường gia cùng Giang gia hứa hẹn sẽ đem 10 văn nhật khí tặng cho chính mình, nhưng là Văn Phong Viễn chính hắn trong lòng cũng không nắm chắc, không dám xác định bọn hắn sẽ hay không thực hiện lời hứa. Thế nhưng là Văn Phong Viễn thật sự là không có lựa chọn khác, hắn không muốn chết, cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cái này tám đại gia tộc trên thân. Về đại hạ hoàng tộc, Văn Phong thì là liền nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Chính mình bất quá là cái ngày giờ không nhiều, kéo dài hơi tàn lao ra hỏa. Liền xem như thân là Vinh Quốc công hắn, cũng không có tư cách đi đụng vào đại hạ hoàng tộc mười văn nhật ký. Văn Phong Viễn Thu liễm lại suy nghĩ, chậm rãi quay người, ánh mắt nhìn về phía kia cửa phòng đóng chặt bên ngoài ánh mắt của hắn phảng phất có thể xuyên thấu tầng tầng chứng ngại, nhìn thấy tình hình bên ngoài. Kia tiểu nha đầu, lại biến thành thiên thai cấp quỷ dị, hoàng lão phu kế hoạch. Văn Phong Viễn mặt mũi tràn đầy nào, Chật, tiếng thở ra, "Ai, nếu không phải thực lực bị hao tổn, chỉ là thiên thai cấp quỷ dị, há có thể ở trước mặt lão phu gây sóng gió. Văn Phong Viễn trong miệng, một cái kia nha đầu, chính là tinh nguyệt công chúa trở nhỏ làm bạn bạn chơi kiêm thị nữ. Ai cũng chưa từng ngờ tới, nàng lại có thể khởi tử hoàn sinh, lắc mình biến hóa, trở thành làm cho người nghe tin đã sợ mất mật thiên thai cấp quỷ dị đồng thời, nàng còn có đủ để sánh vai thần phụ cảnh giới tiểu thành thực lực. Càng đáng sợ chính là, nàng quanh thân quanh quần âm minh chi lực, kia cô âm trầm tà khí trình độ kinh khủng, thẳng bước nguyên thần chi lực. Văn Phong Viễn cái này bị thương thật nặng nguyên thần nhân, tự nhiên là bất lực tiêu diệt cái này thiên thai cấp quỷ dị. Hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng mang theo văn gia nhất tộc, từ Hạo Nhiên phủ phủ thành rút lui ra, đặt chân đến Minh Tâm phủ phủ thành bên trong. Dưới mắt cũng chỉ có thể trông cậy vào những cái kia Huyền điệu vệ, phát giác không ra quỹ kia độ vật chân thực thân phận. Văn Phong Viễn cau mày, trong lòng của hắn tràn đầy sầu lo, không biết sắp đối mặt đến tột cùng là ai. Hắn không có lựa chọn giết chết Tinh Nguyệt công chúa, chính là sợ hãi đại hạ hoàng tộc bên trong có thể phát giác được Tinh Nguyệt công chúa dị thường. Cũng không biết, đến tột cùng là Huyền điệu chủ thủ, vẫn là đạo hư quan đạo phong tự mình chạy đến. Nghĩ đến hai người này, Văn Phong Viễn không khỏi nhíu mày khóa chặt. Trong lòng của hắn, hai người này tựa như hai tòa khó mà vượt qua núi cao, là hắn nhất là Kiền, kỵ tồn tại. Tại Hạo Nhiên phủ phủ thành bên ngoài 10 dặm chỗ, lít nha lít nhít xây dựng gần trăm lều vải. Tại những lều vải chu vi, bóng người đông đảo, vô số thân ảnh tại trong đó vừa đi vừa về bồi hồi lần lư. Như quan sát tỉ mỉ, liền có thể phát hiện nhân số, vậy mà nhiều đến hơn ngàn chi chúng. Những người này đều là thân mang huyền địa phục, từ huyền địa vệ phục sức đẳng cấp đến xem. Ngoại trừ duy nhất thiên cấp huyền địa phục không thấy tăng hơi bên ngoài, còn lại từng cái đẳng cấp huyền địa vệ đều hội tụ ở đây. Tại rất nhiều trong vải ở vào trung tâm nhất tòa kia trong doanh trướng. Mục Vân cùng năm vị thân mang địa cấp huyền điệu phục huyền điệu vệ, trong lều vải lặng lặng ngồi. Bọn hắn sáu người thần sắc trầm ổn, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra mấy phần chuyên chú, Phản Phật vẫn luôn tại nín thở ngưng thần chờ đợi lấy một vị nào đó trọng yếu nhân vật đến đúng lúc này, mảnh này lều vải trên không đột nhiên nổ vang lên một đạo rõ ràng hữu lực thanh âm đạo thanh âm này Phản Phật mang theo một loại nào đó lực lượng thần bí, thẳng mỗi Mục chủ, theo ta đi một chuyến Nhân thành. Người còn lại đều tại nguyên chỗ trở. Trong trướng Vân, mới nghe được cái này quen thuộc về sau, Trên mặt trong nháy mắt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngay sau đó, thân hình hắn như điện, cấp tốc hóa thành một vòng sáng trói trường hồng, trong chấp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Mục vân tự nhiên là đã hiểu, đây chính là lục huyền thanh âm.